chương chín mươi bốn tập đoàn hình thức ban đầu chương chín mươi bốn tập đoàn hình thức ban đầu không biết ngủ bao lâu lưu dũng bị bên hai tiếng kêu đánh thức hắn mở ra nhập n h ẹ m mắt buồn ngủ nhìn thấy chính là long diệp phi ngồi tại hắn bên giường bởi vì là cưỡng chế mở máy trong lúc nhất thời cả người vẫn còn mạch suy nghĩ lan g loạt chẳng có thể có nửa phút lưu dũng mới phản ứng được ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì long diệp phi nhìn xem ngủ được một mặt ngộng lưu dũng liền không khỏi b u ồ n c ư ờ i trong lòng đúng lưu dũng hảo cảm càng phát ra làm sâu sắc trà trộn ngành giải trí nhiều năm n à n g chưa bao giờ có nghĩ như vậy lại một cái nam nhân cảm giác giờ phút này ở trước mặt hắn mình rốt cục cảm nhận được loại an toàn này cảm giác lên tới dùng cơm đều nhanh giữa t r ư a n g ư ờ i còn ngủ long diệp phi ngồi tại lưu dũng bên giường ôn n u đối với hắn nói lưu dũng chậm chậm sau đó từ trên giường ngồi dậy long diệp phi hợp thời đưa lên một chén nước ấm lưu dũng cũng không có k h á c h khí một hơi đ ề uống u tiện tay lại đem cái chén đưa cho long diệp phi cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian đã nhanh mười một giờ mở ra hệ c h a t nhìn thấy có chu đồng phát tới chưa đọc tin tức ấn mở xem xét chu đồng nhắn lại ta đã lên máy bay lưu dũng nhìn một chút thời gian là chín bắn tỉa tính toán thời gian cũng nhanh xuống máy bay lưu dũng đúng long diệp phi nói ta đi tám ngươi cho tiếp tân gọi điện thoại tại p h ò n g ngăn định căn phòng nhỏ đại khái hơn mười hai giờ trông chu đồng một nhóm ba người trừ thư ký tiểu mỹ bên ngoài còn có một cái hơn bốn mươi tuổi nữ nhân tùy hành các nàng tại khách sạn phòng ngăn cùng lưu dũng tụ hợp thời điểm đã nhanh một giờ chiều chu đồng đem cùng với nàng cùng một chỗ tới nữ nhân kia chính thức giới thiệu cho lưu dũng vị này là hứa bội hứa nữ sĩ ta một cái đại tỷ tốt cũng là tinh diệu tư bản lão bản lần này ta mời nàng đến giút ta nhìn ngươi nói cái kia sản nghiệp khổng lồ hệ thống như thế nào tiến hành tài nguyên trình hợp lưu dũng ngươi tốt hứa tỷ thật xa còn phải phiền phức ngài thật sự là không có ý tứ ngươi nhìn đều cái điểm này chúng ta cũng liền trước đường k h á c h khí vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào hứa bội nhìn trước mắt cái này bề ngoài không đẹp nam nhân cùng chu đồng cho nàng miêu tả cái kia ước vạn phú hào căn bản là họa không lên ngang bằng nhất là hắn còn mang theo long d i ệ p phi thế nào nhìn đều là một bộ ăn chơi thiếu ra bao nôi u nữ minh tinh trạng thái cái này không để cho nàng cấm đúng chu đồng nói kia sáu bảy trăm ước sản nghiệp bố cục sinh ra hoài nghi dạng này một cái ăn chơi thiếu ra làm sao sưng có được khổng l ộ như vậy tài sản lưu dung nhất mắt liền nhìn thấu hứa bội tỉ ý nghĩ hắn cũng không có đi giải thích bởi vì không có cần thiết hắn cũng không thể cùng cái ngu xuẩn như nói ta lưu mẫu một đời người làm việc cần gì phải hướng người khác giải thích trở thành sự thật sự tình sớm tối nàng đều sẽ biết chỗ để giải thích không giải thích cũng không đáng kể hắn tập trung tinh thần chiếu cố mấy người dùng bữa ngậm miệng không nói tiếp nhận sản n g h i ệ p khổng lồ sự tình bởi vì buổi chiều còn làm việc giữa trưa bữa cơm này ai cũng không uống rượu mắt nhìn thấy đều muốn ăn xong lưu dũng nhất câu chính sự không có sách chu đồng nhất không nhịn được trước nói hơn nửa đêm không ngủ gọi điện thoại cho ta tìm xin giúp đỡ sốt ruột chính là ngươi đi ta làm cái thật sớm liền dẫn người cách sơn vượt biển bay tới giải quyết cho ngươi vấn đề kết quả không nóng này lại là ngươi ngươi có thể hay không như cái đại nhân một dạng đứng đắn một chút chúng ta thời gian đều rất quý giá có được hay không không ai giống như ngươi cả ngày chơi bời lêu lồng lưu dung uống một ngụm canh sau vung xuống thỉa tiếp nhận long diệp phi đưa qua khăn giấy lau miệng sau đó nói đi tiết liền nói đứng đắn một hồi ta mang các ngươi đi lọt chỗ chúng ta ký tên một phần hiệp nghị ta chính thức thuê ngươi vì tập đoàn công ty giám đốc toàn quyền phụ trách sản nghiệp giao tiếp tất cả sự vụ đồng thời cũng ký tên một phần chuyển nhượng hiệp nghị vô luận cuối cùng tập đoàn công ty hạch toán ra tài sản có bao nhiêu trong đó mười phần trăm thuộc về cá nhân ngươi mặt khác ta lấy thêm ra mười phần trăm cho ngươi t r i ê u binh m ạ i mã dùng cụ thể phân chia như thế nào tự ngươi nói tính đi thôi chăm nghe không bằng một thấy chúng ta trực tiếp đi luật chỗ vốn phải là ta ngày mai đi ký tên tiếp thu hiện tại đi vừa vặn để bọn hắn đem phương án đổi một chút tỉnh lại chạy hai lội phiền thước hứa bội toàn bộ hành trình đều không có phát biểu chính là yên lặng nhìn xem lưu dũng đang trắc bức Nàng đối với mình cùng chu đồng ra chuyến này đã hối hận, mình đối đã hối với chu có ra sao tại h phương thể Tính, chu nhân tình, thuận thể hoang ể để ngốc đến vẹn vẹn bằng vào đối lời nói của một bên liền có thể tin tưởng lươn cũng còn đồng cũng đường nàng nôn. giúp đối của có có ức coi cái có đâu. đảo vào là lời lộ lửa một mâm một trợ t nàng trong nhận thức biết dù cho cái này mâm lớn thật giá trị sáu bảy trăm ức cũng không có cái nào ngu xuẩn lão b ả n sẽ trực tiếp cho nghề nghiệp người quản lý một m ư ơ cổ phần không nói trước cái này một m ư ơ liền đã giá trị sáu bảy m ư ơ ức chỉ nói nếu t à i nguyên trình hợp sau trong thời gian ngắn cái này có khả năng chính là trong nước chạm tay có thể bỏng dân gian tư bản khổng lộ như vậy xí nghiệp nếu muốn lên thành phố chu đồng tài sản cá nhân trực tiếp liền phải gấp bội còn phải thêm số không nói cách khác nàng trong vòng một đêm liền có thể có được trăm tỷ tài sản cho nên chuyện này đối với hứa bội đến nói chính là một chuyện cười các ngựa cha tăng thêm đủ đến long đông mạnh hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ đều thổi n g ự bức cũng không dám như thế làm nhảm lưu dũng lái mẹt xe đẹp lớn dê lôi kéo bốn cái nữ sinh đi tới lốt chỗ người phụ trách trương luật sư n h i ệ tình t đem bọn hắn mời đến phòng họp lưu dũng không có quanh coi làm vòng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến đúng chương luật sư nói mình dự định thành lập một nhà tập đoàn công ty lấy công ty danh nghĩa tiếp thu lý h ồ n g toàn bộ sản nghiệp về phần lý h ồ n g bất động sản cái này cùng một chỗ đợi đến sang tên hoàn thành sau tập đoàn công ty dự định chuyên môn thành lập một cái công ty vật nghiệp phụ trách quản lý đồng thời còn hứa hẹn tiếp tục thuê nên luật gây nên tập đoàn công ty cố vấn pháp luật hứa bội ở một bên nhìn thẳng n i ữ u môi gia hỏa này cũng dám t u ổ i như bức thành lập công ty vật nghiệp đến chuyên môn quản lý mình bất động sản nàng là thật không hiểu rõ người tuổi trẻ bây giờ thổi như bức đều không thiết hạn mức cao nhất sao đúng vào lúc này cửa phòng học bên ngoài đi tới mấy cái trẻ tuổi tiểu họa tử mỗi người trong tay đều bưng lấy một d ư ơ n g giấy lớn vào nhà sau chỉnh t ề b à y ra tại trên bản hội nghị sau liền xoay người rời đi tất cả mọi người nhìn thấy cái này tạm cái thùng giấy đều không rõ là chuyện ra sao trương luật sư nhìn đến mọi người không hiểu ra sao vội vàng xuất ra một cái hồ sơ túi mở ra xuất ra bên trong một sấp văn kiện đúng lưu dung nói đây là chúng ta bên này thống kê ra bất động sản rõ ràng chi tiết trong dương trang đều là thổ sử dụng chứng cùng tương quan bất động sản chứng minh cùng giấy tờ bất động sản mời n g à i xem qua vô hình trang bức là trí mạng nhất giờ khác này hứa bội chóng mắt đều muốn chừng ra ngoài nàng khó có thể tin nhìn xem tia tám g ư ờ n g giấy lớn Đang lưu ú c cùng hứa thời nghe bội bổ tại điên cùng não bổ thời điểm, liền não l d u n g đột nhiên đánh gãy trương luật sư nói hắn nói tốt trương luật sư không muốn tại giảng cụ thể ngươi liền cùng chu tổng kết nối đi ta hôm nay đến chính là muốn đem tất cả quyền quyết định giao cho chu đồng nữ sĩ người bên này nếu là thuận tiện nói giúp đỡ định ra một phần trao quyền ủy thác thư t r ư ơ n g luật sư vội vàng đúng lưu dung nói tốt tốt lưu tiên sinh xin chờ một chút ta bên này lập tức sẽ làm t r ư ơ n g luật sư vội vàng đi ra phòng họp đi khởi thảo ủy thác thư đi trong phòng họp chỉ còn lại lưu dung mấy người bọn hắn hứa bội nhìn trước mắt cái này vân đạm phong khinh nam nhân nhưng trong lòng thì ngũ vị t ạ p t r ầ n nàng tự xưng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật cũng bị lưu d u n g hôm nay cái này đại thủ bút cho c h ấ n kinh ở nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mình người bạn tốt này chu đồng sẽ dùng thời gian cực ngắn đưa thân trong nước nữ phú hào bảng hàng đầu t i ê n tĩnh có chút kiềm chế trong phòng họp rốt cục có thanh âm lưu d u n g đúng chu đồng nói trước đó đáp ứng cho ngươi mười phần trăm cổ phần sẽ không thay đổi ngoài định mức kia mười phần trăm quản lý cổ ngươi về sau nhìn xem ăn bài ta phía bên mình chiếm sáu mươi phần trăm là được còn thừa kia hai mươi phần trăm liền cho long diệp phi nàng sẽ không tham dự công ty bất luận cái gì quản lý chỉ hưởng thụ chia hoa hồng nếu công ty tài nguyên trình hợp sau dự định đưa ra thị trường ngươi cứ dựa theo cái này cầm cổ tỷ lệ tiến hành thao tác tình huống cụ thể chính các n g ư ơ i định về sau chuyện buôn bán ngươi toàn quyền phụ trách trừ phi gặp đến ngoại giới nhân tố ngươi thực tại giải quyết không được lại tìm ta cái khác bất cứ chuyện gì tuyệt đối không được phi n ta hứa bội ở một bên yên lặng cho lấy mẹ nó mình cố gắng cả một đời cũng không bằng chu đồng tùy tiện nhận biết một người bạn đến a n h mắt thấy trước kia chỉ là một cái tương đối có bản lĩnh cao cấp kim lĩnh nhảy lên trở thành tay cầm thực quyền tập đoàn đại l a o nói không ao ước kia là giả chẳng lẽ chu đồng là thiên tuyển c h i tử hứa bội bắt đầu hoài nghi nhân sinh lưu dũng sai nàng chỉ là vì thiên tuyển c h i tử làm thuê mà thôi long d i ệ t phi ở một bên lôi kéo lưu d ũ n g tay nhỏ giọng đối với hắn nói ngươi không dùng cho ta cổ phần ta không cần ta tiền của mình đã đầy đủ hoa thúng chi về sau ta còn có thể tiếp tục quay phim kiếm tiền ta lưu dũng vô vô bàn tay nhỏ của nàng nói kể một ngàn nói một vạn những tài phú này đều là bởi vì ngươi mà đến cho ngươi những này rất bình thường ngươi đừng có áp lực về sau ngươi chỉ cần sống tốt chính mình là được về phần diễn kịch ngươi muốn diễn liền, liền diễn không nghĩ diễn liền không diễn chúng ta rốt cuộc không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc có được hay không long diệp phi lã t r ả rơi lệ nắm thật chặt lưu dung tay nói cảm ơn ngươi lưu d u n g lại ngẩng đầu đúng chu đồng nói tài sản bên trong hẳn là còn có một nhà truyền thông công ty hẳn là ký không ít nghệ nhân trong đó có long diệp phi ngươi nhớ đem nàng hợp đồng đơn độc lấy ra tìm một cái công khai trường hợp đối ngoại tuyên bố một chút giải thức cái khác nghệ nhân cũng đều tìm thời gian cùng các nàng câu thông một chút tôn trọng một chút ý kiến của các nàng sau. đem hợp đồng đều một lần nữa ký kết một chút thực đang còn muốn chạy chúng ta cũng không cần làm khó xác định một hợp lý phạm vi sau nguyện ý đi liền không ngăn lưu dũng đang khi nói chuyện lại cầm lấy điện thoại di động bấm một số điện thoại dây số đối phương kết nối sau liền nghe h ắ n nói ngươi hai ngày này nghĩ đến liên lạc một chút ngươi chu đồng tỷ trong tay nàng lập tức liền sẽ có một nhà truyền thông công ty ngươi b ấ t thời gian tới ký một cái văn tự bán mình mặt khác ngươi nhớ năm nay muốn ghi danh tham gia tốt thanh em ca giúp ngươi ệ m cái tổng quán quân ra đi đừng dây vỏ khớ khổ ta tại thượng hải đâu hai ngày nữa liền về kinh đô đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ta treo nhìn xem chu đồng nghi hoặc nhìn lấy mình lưu dũng nói là bạch băng chu đồng a hiểu người yên tâm đi chuyện này đơn giản long diệp phi nhẹ nhàng móc một chút lưu dũng lòng bàn tay lưu dũng nghiêng đầu nhìn xem nàng ánh mắt khó hiểu lặng lẽ bám vào bên thai nàng nói ta một cái bạn gái nhỏ long diệp phi hung hăng tại lưu dũng trên cánh tay bấm một cái sau đó lại đau lòng vớt vớt sau đó giữ chặt bàn tay của hắn không còn bùng ra chương chín mươi năm lưu thổ hào nhân tiền hiển thánh chương chín mươi năm lưu thổ hào nhân tiền hiển thánh phòng học đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra lúc chương luật sư cầm định ra tốt ủy thác hiệp nghị để lưu dung qua một chút mắt có lưu dung không biết rõ địa phương hắn đều cho ký càng giải đọc cuối cùng xác nhận không sai sau lưu dung ký tên của mình đến tiếp sau sự t ì n h toàn quyền giao cho chu đồng đến xử lý lưu dũng hỏi chu đồng ngươi dự định lúc nào tại tập đoàn đạp i n t e r n a t i o n a l bên kia từ chức chính thức tiếp nhận bên này làm việc chu đồng nói ta đêm nay liền hướng tổng bộ đưa ra đơn xin từ chức đại khái một tuần liền có thể công việc hoàn tất bất quá ta sẽ không chậm trễ bên này sự tỉnh tiến triển nếu như ta có việc rời đi ta sẽ để cho tiểu mỹ thay ta ở chỗ này tiếp lấy xử lý sự tỉnh bất quá bây giờ có một vấn đề chính là chúng ta tập đoàn công ty tuyên chỉ vấn đề làm công ty thứ nhất đại cổ đông ngươi sẽ không ngay cả việc này đều mặc kệ đi liệu d u n g nói trước tiên ở những cái k i a bất động sản bên trong nhìn xem có hay không thích hợp địa phương tuyển một chỗ tạm thời trước dùng đến sau đó là mua là thuê chính các ngươi định đừng hỏi ta chờ tất cả sản nghiệp đều giao tiếp hoàn tất sau các ngươi tại phân tích một chút sản nghiệp phân bố tình huống lại tìm một cái nơi thích hợp đóng tập đoàn công ty tổng bộ cao úc trương luật sư lúc này ở bên cạnh xen vào một câu miệng nói l i u tiên sinh còn có một việc cần cùng ngươi hồi báo một chút chính là tại việc này trước đó lý hồng lý tiên sinh tại hoàng phổ khu đập một khối đất thương nghiệp lúc ấy cuối cùng giá sau cùng là bốn mươi hai ước lý tiên sinh dự chi năm mươi triệu tiền đặt cọc dư khoản muốn trong ba tháng trả nợ ta hỏi ý của ngài là nếu như không có ý định muốn mảnh đất kia nói việc này liền có thể bỏ mặc năm mươi triệu tiền đặt cọc coi như đổ xuống sông xuống biển nếu như lưu tổng đúng mảnh đất kia cảm thấy hứng thú nói chỉ cần đem số dư bộ đủ ngài tùy thời có thể t h í c bản cuối cùng thổ sử dụng quyền sẽ rơi vào ngài danh nghĩa ngài nhìn ngài bên này là ý kiến gì phút cuối cùng phút cuối cùng còn lưu lại cho ta như thế một cái cục diện rồi dám muốn tồn chút tiền riêng đều không cho lưu dũng hùng hùng hổ hổ từ trong túi quần móc ra một chương thẻ ném cho chu đồng sau đó nói với nàng chút tiền này còn không có che nóng hồi đâu liền phải tiêu xài ngươi dành thời gian đi đem việc này xử lý đi chúng ta m u ố n sau đó ngươi tìm người ngay tại cái này đóng tập đoàn công ty cao ốc đi tỉnh chọn tới chọn l ù i phiền phức ghi nhớ muốn đóng liền đóng tốt nhất ngươi có thể mặt hướng toàn cầu thông báo tuyển dụng thiết kế đoàn đội cùng công ty xây dựng không sợ dùng tiền liền muốn tốt nhất muốn làm đến tương lai mười mấy năm đều không ai có thể vượt qua cái chủng loại k chu đồng cảm thấy lưu dũng đang khoác lắp bức nàng xấu hổ nhìn một chút hứa bội không có ý tứ c ư ờ i cười sau đó nhỏ giọng hỏi lưu dũng thổ hào ta có thể hỏi một chút ngươi trong thẻ này có bao nhiêu tiền sao sao ngươi ý gì a lưu dũng nhắc xem liền xù l ô n g hắn trừng mắt chu đồng hầm hừ nói hai trăm ứ c còn chưa đủ ngươi mua đất lập nhà không đủ mình thêm các ngươi lại không phải người chết bao nhiêu bao nhiêu chu đồng cùng hứa bội cơ hồ là t r ă m m i ệ n g một lời hô lên hai trăm ứ c c sao thế đúng mật mã là sáu cái sáu c ngươi không phải đang đùa ta vui vẻ đâu đi chu đồng một mặt h ồ nghi nhìn xem lưu dũng dựa vào chút tiền này ta còn về phần bùa ngươi chơi ai tín không tin không có chuyện gì ta đi còn lại sự tình ngươi cùng trương luật sư kết nối đi ta mặc kệ đúng tiểu mỹ trước đó nói cho ngươi muốn an bài ta hai cái bằng hưu chuyện công tác trước hết thả một chút đi chờ các ngươi bên này giao tiếp lưu loát ngươi tại trong tổng bộ cho hắn hai an bài chút chuyện làm là được không dùng cố ý nhìn ta mặt mũi an bài cao vị có năng giả cư chi ngươi nhìn hắn hai có thể làm gì liền an bài cái gì là được còn có lưu dũng tiếp tục nói ban đêm còn tại ta quán rượu kia đi ta định một bản mọi người cùng nhau uống chút ta ngày mai liền trở về lại một cái là giới thiệu cho ngươi mấy cái tiểu bằng hữu quen biết một chút bản địa có chút năng lượng về sau ngươi có thể sử dụng đến lưu dũng lại chuyển hướng trương luật sư nói trương ca ban đêm cùng một chỗ tham gia đi cũng không có người ngoài trương luật sư t ố t t ố t cảm tạ lưu tiên sinh t ỉ n h tình mời ta nhất định trình diện vậy được cứ như vậy chúng ta ban đêm thấy lưu dũng xoay người rời đi vừa tới cửa lại lập tức dừng lại trở lại hỏi trương luật sư trương ca lý hồng lưu lại tài sản bên trong gói ô tô sao trương luật sư vội và nói chẳng những có còn rất nhiều không đơn giản gói ô tô máy bay tư nhân cùng du thuyền đều có chỉ bất qua cụ thể số lượng còn không có sửa sang lại cho nên liền chưa kịp cùng ngài báo cáo lưu dũng v ắ t tay đánh g â y hắn sau đó nói không dùng cùng ta báo cáo những sự tình này về sau đúng chu tổng nói là được ta hỏi chuyện này ý tứ chính là ngươi chọn trước mấy đài tốt đi một chút xe cho chu tổng các nàng trước dùng đến còn lại sau này hay nói mặt khác nhìn xem có hay không trung tâm thành phố phòng ở tìm hai bộ tốt một chút cho chu tổng mình có phòng ở liền đừng để chu tổng lại ở khách sạn có tốt phòng ở có rất nhiều chưng luật sư nói thang thần nhất phẩm còn để đó không dùng mấy bộ đâu có một bộ hơn một ngàn mét vông lớn bình tầng cùng đàm tiểu thiên là hàng xóm lầu trên lầu dưới liên tiếp đi liền cái này đi nhớ k ỹ sang tên lúc trực tiếp đội chu tổng danh tự nói xong lưu dũng lạp lấy long diệc phi rời đi phòng họp chỉ còn lại trong phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau mỗi người có tâm tư riêng chu đồng nghĩ t h ầ m ta lập tức chính là trăm tỷ đế quốc thực tế người cầm lái rốt cuộc không cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt làm việc nhi cái gì l ư u dũng cái kia cặn bã nam không tính coi như hắn đúng ta có ý tưởng ta cố mà làm có thể hy sinh một chút nhan sắc để cái kia cầu vật biết lão nương không riêng gì có đầu não phương diện khác cũng là đem ra được chứ chu đồng túi đầu nhìn một chút đừng nói mũi chân cổ trở xuống thân thể đều xem đến không khỏi thở dài m ộ t hơi mình cuối cùng vẫn là không h o à n mỹ tiểu mỹ nghĩ t h ầ m chu tổng đây coi như là một bước lên trời đi ta người bí thư này tương lai có hy vọng a nhất định phải theo sát chu tổng bộ pháp không chút nào có thể tụt lại phía sau vạn nhất chu tổng về sau cùng lưu tổng cùng một chỗ ta muốn hay không làm động phòng nhà đầu ngẫm lại tốt chờ mong a h i không đúng hẳn là ngẫm lại tốt ngượng ngùng không đúng tốt xấu hổ cũng không đối mẹ nó ta vì sao càng nghĩ càng vui vẻ đâu đúng còn có ta nhất định phải đem lưu tổng kia hai cái bằng h ư u an bài công việc tốt đây chính là lưu tổng tự mình bàn giao nhiệm vụ các loại tư nguyên trình hợp hoàn tất sau nhìn xem công ty dưới cờ có hay không cơ quan du lịch để lưu tổng kia hai cái bằng h ư u đi làm du lịch thể nghiệm sư chức vị này thả ra đoán chừng lưu tổng hẳn là sẽ rất hài lòng tuyệt đối sẽ khen ta thật là một cái nhỏ cơ linh hứa bội nghĩ t h ầ m chu đồng nha đầu này là ở đâu đụng phải cái này thần tiên l á o bản mệnh cũng quá tốt đi nhìn xem cho lãnh n ộ ban đều không có bắt đầu bên trên đâu liền cho một bộ một ngàn bình hào t r ạ c mẫu chốt nhất vẫn là hòa đàm tiểu thiên ở lầu trên lầu dưới lưu tổng đây là hắn không biết đàm tiểu thiên cũng là hải vương sao hứa bội thừa nhận mình chua h ế răng cái chủng loại kia chương luật sư nghĩ thầm ổn định đ ừ n g sóng cái gì đều không cần m u ố n cái gì đều không cần tính chỉ cần vây quanh lưu tổng một người chuyện cả nhà hạnh phúc đến v ĩ n h viễn ra luật chỗ sau lưu dũng trước cho tô mạt gọi một cú điện thoại nói cho nàng ngày mai mình muốn đi hẹn nàng đêm nay ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm để nàng đừng ngủ thu xếp nhiều nhất mang hai người cái kia ai cùng lư u hiểu ra i Tiế ngày mai mình liền đi để hắn đêm nay mang nàng dâu cùng nữ nhi cùng một chỗ đi ra ăn cơm hết thể an bài lưu lót sau nhìn nhìn thời gian mới ba giờ hơn lưu dũng đúng long diệp phi nói cái này hai trời ngươi một mực đi theo ta ta có cái gì ý nghĩ cùng kế hoạch ngươi trên cơ bản cũng đều biết ngày mai ta liền muốn về kinh đô ngươi cái này cũng nên về nhà tìm mụ mụ đi ta thế nhưng là nghe nói qua mụ mụ ngươi cũng thật không đơn giản à ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao long diệp phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi lưu dũng ngươi cùng ta trở về ngươi cùng ta trở về làm gì ngươi biết ta muốn trở về làm gì sao lưu dũng không hiểu hỏi long diệp phi ta nhà ta cũng tại kinh đô chúng ta tiện đường long diệp phi đỏ bừng cả khuôn mặt đúng lưu dũng nói ta mẹ nó cô câu ngươi đây là muốn tránh quá nhi eo a lưu dũng khoa trương đúng long diệp phi hồ đến long diệp phi nhìn xem giống đại hải t ử một dạng biểu hiện lưu dũng mặt mũi tràn đầy đều là cười luyến còn mang theo một tia khát vọng lưu dũng lái xe trực tiếp mang theo long diệp phi trở lại khách sạn sớm tại phòng ăn đặt trước tốt phòng điểm tốt đồ ăn sau hai người trở lại gian phòng bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ lưu dũng trực tiếp liền đem long diệp phi đẩy buồng trong đi nói thời gian còn sớm. ngươi trước ngủ một hồi đi đến giờ ăn cơm ta bảo ngươi đóng cửa lại lưu dũng thật dài thở phào nhẹ nhõm một mặt biệt khuất biểu lộ tự an ủi mình cắt nếu không phải lo lắng thời gian không đủ dùng ngươi cho rằng ta có thể bỏ qua ngươi p h ò n g xếp bên ngoài lưu dũng đơn giản tẩy một chút mặt đổi một bộ thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà cũng dự định hiếp mắt một hồi vừa nằm xuống không đợi ngủ đâu điện thoại đinh chuyển tới một tin tức thanh âm nhắc nhở lưu dũng cầm lên tùy ý liếc mắt nhìn ngo tạo tin tức là long diệp phi phát tới lưu dũng nhìn xem hệ chặt bên trên biểu hiện tiến đến hai chữ đầu hoang l n g nội tâm của hắn là m ư ờ i phần cự tuyệt cùng long diệp phi phát sinh quan hệ cũng không phải có cái gì cố kỵ đơn thuần chính là ở trong lòng đúng đã từng nữ thần có một loại cung bái thế nhưng là không biết vì cái gì thân thể của mình đột nhiên không nhận đại nào không chế vậy mà đứng dậy hướng phòng xếp đi vào trong đi Thao, cái này đáng chết tệ ta, nữ thần. phát trong không Nhẹ nhàng đẩy ra phòng xếp cửa phòng,、phát、hiện trong phòng che ra cửa cái cơ ức, đáng này nữ nắng màn đẩy xếp bắp ký vừa đóng cửa lại liền bị long diệp phi trực tiếp ô n cổ đem miệng chắn hai người đều sớm đã không phải thiện nam tín nữ nếu dục vọng gông xiềng bị mở ra về sau liền lại không bận tâm long diệp phi giống như ạt đệ nạ đến nhân gian lưu dũng phảng phất thánh đấu sĩ sông sáu mười hai cùng xử x u ấ t tất cả vừa liếng cuối cùng đem ô u hiếm nữ thần đẩy lên đám mây toàn thân là mồ hôi mị nhãn như tơ long diệp phi nằm ở trên giường không n ú c đ í c h nàng dùng còn sót lại một chút khí lực đúng lưu dũng nói đợi này ta cùng đ ị n g ư ơ i ngươi đừng muốn vứt bỏ ta không qua một hồi ăn cơm ta liền không đi thực tế đi không được tô mạt hỏi lưu dũng ta thần tiên tỷ tỷ đâu a nàng có chút không thoải mái trong phòng nghỉ ngơi đâu liền không đến ăn lưu dũng tùy ý đáp mượn phục vụ viên đi món ăn công phu lưu dũng đem các vị đang ngồi lẫn nhau giới thiệu nhận biết một chút sau đó từ mình mang tới sách trong túi xuất ra chín bộ kiểu mới nhất hoa quả điện thoại phân cho các vị đang ngồi một người một bộ tạm thời coi là bạn tay lễ cái đồ chơi này tại chủ tinh bên trên còn có mấy ngàn đài đâu đều là làm lúc số không nguyên mua tại không nhanh chút tặng người đều quá hạn cái giám các vị đang ngồi bên trong cao hứng nhất còn muốn thuộc triệu minh nghĩa hai vợ、chồng. hai bộ tiểu mới nhất điện thoại có thể để cho hai người bọn họ cao hứng nửa năm những người khác không phải kém cái điện thoại chủ bất quá cho dù ai được không một bộ điện thoại cũng là một kiện cao hứng sự tình thống chi đây là lưu dung tấm lòng thành đâu chương chín mươi sáu tiệc tối chương chín mươi sáu tiệc tối đêm nay ăn cơm mục đích chủ yếu chính là vì muốn đem tiểu nha đầu tô mạt giới thiệu cho chu đồng nhận biết công ty tổng bộ định tại thượng hải về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút không thuận chuyện lợi có tô mạt như thế một cái mạnh có lợi ngoại viện rất nhiều chuyện xử lý sẽ làm ít công to bởi vì đều là người một nhà mọi người cũng đều nhạt giọng nói rượu lại một cái cũng l à mấy ngày nay uống nhiều lắm triệu h ự c tế uống bất t đều động. uống Lưu Dũng dặn do minh ậ p Mạp, làm để đưa hắn nhanh đưa trong tay v ệ c trước, trước cho Chu từ đ ồ g k i lái xe, k h ô nghĩa có việc gì lại gì ọ c chút cho cao lúc chế tập một trí trình Triệu miễn Minh độ hơn không h quản sau đứng người n lý, về vị trí cao hơn lúc trình độ không đủ để g ở dê lao bà lúc đầu phi thường công nghệ nghe tới lưu dũng nói như vậy về sau cũng lấy hết dũng khí đứng dậy đại biểu triệu mập mạp mời một ly rượu cảm tạ lưu láo bàn cho cơ hội lưu dũng đổi tẩu từ uống chén rượu này về sau mở miệng đúng triệu minh nghĩa nói quê quán bên kia phòng ở có thời gian về đi xử lý về sau ngay tại thượng hải sinh hoạt đi hộ khẩu cùng hài tử đi học sự tỉnh tìm t ô mạn một tiếng thúc cũng không phải nói không đến tới chịu trách nhiệm t ô mạn ở một bên bất mãn đúng lưu d u n g nói ta giúp ta b à n thúc sự tỉnh bằng cái gì muốn ngươi đến ăn bài lúc đầu ta đều cũng định muốn chuyện cần làm ngươi phải nói ra lộ ra ta chính là bị động ta mặc kệ ngươi đến đền bù ta viên này thụ thương tâm đi không có vấn đề chỉ cần ngươi có yêu cầu là được lưu d u n g không quan trọng nói t ô mạn tốt ta liền coi ngươi là đáp ứng bất quá về phần là yêu cầu gì ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ chờ ta nghĩ ra được rồi nói sau chu đồng ngồi tại tố mạt bên n g một thanh kéo qua tay của nàng nói nhỏ mặt mặt về sau có cái gì cần cùng t ỷ nói không dùng phản ứng hắn một cái c ầ u thả các lao ra chờ t ỷ bận bịu qua mấy ngày nay tìm cái thời gian ngươi bồi ta dạo phố đi thôi ta bên này không phải rất quen thuộc cái kia chơi vui cái kia ăn ngon cũng không biết cần gấp có một cái ngư ơ i dạng này hướng dẫn du lịch không có vấn đề chu đồng tỷ ta gọi lên liền đến bến thượng hải liền không có ta chưa quen thuộc địa phương tô mặt tự hào nói chu đồng thị tình thương nắm những n à y tiểu nha đầu phiến t ử không tốn sức chút nào không dùng một bữa cơm c ô vụ liền cùng tô mặt còn có lư hiệu dai đã tỉ mọi tương xứng liền ngay cả không xưng có danh tự cái kia ai đều mở miệng một tiếng tị tê ư lưu d u n g cũng biết đại danh của hắn gọi tập cương lưu d u n g rốt cuộc hỏi ra hắn nghi hoặc vài ngày vấn đề tô mặt vì cái gì không lên lớp đều không đợi tô mặt mình trả lời lưu h i ể u g a i liền bắt đầu đ ọ p đáp nàng đúng lưu dung nói tô mặt là cái học bá bình thường căn bản không nhìn thấy nàng học tập nhưng là chỉ cần một khảo thí hồi hồi đều là thứ nhất thời gian dài lao sư đạo viên cũng liền mặc kệ nàng tại một cái tô mặt không thường thường trọ ở trường cho nên nàng cái này học thượng liền cùng không có bên trên là một cái dạng lưu dũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là một thiên tài cái này không phải liền là trong truyền thuyết hình lục giác chiến sĩ sao hắn lại hỏi lư hiệu giai vậy ngươi không lên học là chuyện ra sao lư hiệu giai rất kiêu ngạo nói ta năm bốn thực tập kỳ a năm nay mùa hè liền tốt nghiệp lưu dũng lại nhìn về phía tần cương tần cương lập tức hiểu ý chủ động nói ta không cần l ê n học cha ta ở ngoại quốc cho ta quên một cái văn bằng đại học đến lúc đó tự động liền cho bằng tốt nghiệp còn kém một năm các ngươi thật hạnh phúc a lưu dũng từ đ ấ y lòng khích lệ một câu h ồ i tưởng mình kia khổ bức cầu học đường nhìn nhìn lại mấy cái này đợi thứ hai đúng là không có cách nào so a chu đồng nhạy cảm phát hiện cơ hội bồi tiếp mọi người cùng nhau uống chén rượu này sau chủ động hỏi lư hiệu giai em gái đại học học chính là ngày nào tốt nghiệp có tính toán ấn gì lư hiệu giai một chút cũng không có phát giác được chu đồng tâm tư trực tiếp hồi đáp ta học chính là hành chính quản lý cha ta dự định tốt nghiệp để ta kiểm tra công bất quá ta không có ý định tiến bên trong thể chế trói buộc quá nhiều một chút liền có thể nhìn thấy về hưu sinh hoạt quá không có ý nghĩa ta dự định chơi trước hai năm lại nói chu đồng lắc đầu đúng lư hiệu giai nói người trẻ tuổi tuyệt đối không được có ý nghĩ như vậy rõ ràng là hẳn là phấn đấu nhân kỷ ngươi tại sao phải lựa chọn an nhàn đâu nếu không muốn nghe ba bà, bà của ngươi ăn bài như vậy liền phải tự mình đi ra một đầu để hắn không cách nào phản bác con đường của ngươi ngươi đến chứng minh giá trị của ngươi chỗ không thể để cho người khác nhắc tới ngươi thời điểm nói đây là ai ai cô nương mà là hẳn là lấy báo tên của ngươi mà kiêu ngạo ta là lư h i ể u giai ai ai lưu dũng cùng trương luật sư còn có mập mạc ba người trong phạm vi nhỏ đang uống rượu còn vừa chi lăng lỗ thay nghe chu đồng lắc lư cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu n h a đầu quả nhiên bọn hắn bên này mấy chén rượu vừa vào bụng bên kia lư hiệu g a i đã đáp ứng chu đồng tiến vào công ty nhậm t r ư c một bộ hào tỉnh vạn trượng ngoài ta còn ai thế tất đang đình pho bờ tư thế lưu d u n g cùng trương luật sư liếc mắt nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu thở dài vẫn là trẻ tuổi à. hai người nâng chén đụng một cái âm thầm chúc mừng thuyền hải tặc bên trên lại nhiều một gốc có bối cảnh đại thụ trong tay chén rượu này còn không có nuốt xuống thời điểm liền nghe tần cương đúng chu đồng nói tỉ ta cũng muốn đi công ty của các ngươi đi làm được không lưu d u n g cùng trương luật sư hai người miệng bên trong rượu kém chút không c ó phun ra đi cái này thế nào còn mang mua một tặng một chu đồng nghi ngờ hỏi tần cương ngươi có chục tỷ ra sản chờ ngươi trở về kế thừa ngươi lại muốn lên ta cái này đến làm thuê ta có thể phỏng vấn một chút ngươi làm sao nghĩ sao tô mặt ở phía dưới vụ trộm kéo một chút chu đồng sau đó dùng cái tầm điểm một cái lư hiệu dai chu đồng dây hiệu cứ như vậy một bữa cơm không ăn xong đâu ngay tại bàn ăn bên trên chiều hai nhân viên mắt nhìn thấy hiến hội tiến vào hồi cối u lưu d u n g cho tô mặt rót một chén địa cũng cho mình rót đầy đầu chén đúng tô mặt nói nha đầu thúc minh thiên liền về kinh đô về sau vạn nhất bên này nếu là có cái gì khó khăn còn phải làm phiền ngươi ra mặt giúp đỡ chút ta trước thay ngươi chu đồng tỷ cảm ơn ngươi chúng ta còn nhiều thời gian có thời gian đi kinh đô cho thúc gọi điện thoại nói xong từ trong túi cái chìa khóa xe móc ra đặt ở tô mặt trước mặt sau đó nói tiếp mấy ngày nay nhà đầu há m ù t thuốc ngậm miệng thuốc không thể nói không đài này xe đưa ngươi xem như thuốc lễ gặp mặt xe ngươi một mực mở hết t hệ phí tổn đều tính công ty vạn nhất cha ngươi nếu là hỏi tới ngươi liền nói là tư v ấ n phí hắn có thể hiểu tô mạ t h u ố c ngươi lễ vật này quá quý giá ta cũng không dám mớn ta nếu là cùng cha ta nói đây là tư v ấ n phí hắn phải mắng chết ta không thể chắc chắn sẽ không để ta mớn tâm ý của ngươi ta lĩnh lưu dũng dạng này a ngươi để ta ngấm lại có xe ngươi liền yên tâm mở cha ngươi nếu là hỏi tới ngươi liền nói tỷ phu cho ngươi chu đồng mặt đỏ lên sau đó đúng lưu dũng nói phi ngươi muốn cái gì chuyện tốt đâu tô mặt một mặt một bước không phải thần tiên t ỷ t ỷ sao cái này chu đồng t ỷ là ý gì lưu dũng nhìn xem chu đồng nói đại t ỷ là ngươi muốn cái gì chuyện tốt đâu đi ngươi tuyệt đối không được đúng ta có ý nghĩ xấu nếu ta nói là nếu à ngươi nếu là thật có ý tưởng này vậy ngươi trước hết ăn một năm cây đu đủ lại nói đến lúc đó ta xem một chút tình huống tại suy nghĩ lưu dũng ngươi mẹ nó hôn đản chu đồng nháy mắt nổi giận khi muốn lật bản bị bên người tô mặt cùng lưu h i ể u d a i trò giữ chặt lưu dũng nhắc mặt du côn cười đúng chu đồng nói nói đùa nói đùa chu đại mỹ nữ tuyệt đối đừng sinh khí chu đồng tức giận thả ra một câu ngoan thoại nói lưu dũng ngươi chờ sớm tối ngươi có rơi vào trong tay ta ngày đó ba nhỏ chỉ ở một bên nhìn run l ờ y bậy người trưởng thành thế giới thật phức tạp vui đùa ở mỹ vài câu sau tô mặt trở lại chuyện chính đúng lưu dũng nói tạ ơn thúc không cần tại phí tâm tư nghĩ biện pháp xe ta không thể mớn đừng nói tỷ phu chính là cái kia tỷ cha ta đều không nhất định chào đón hắn đối với hiện tại trong nước nghệ nhân ý kiến rất lớn nếu là cầm l ta sẽ chết thảm hại hơn lưu dũng mỉm cười nhìn xem tô mặt nói nha đầu ngươi ghi nhớ làm bằng sắt tỷ phu nước chạy tỷ ai nói ngươi liền cái này một cái thần tiên tỷ t h đâu ta dựa vào đại thúc ngươi có thể cặn bã như thế tơi ư mát thoát tục cũng coi là hải vương giới một đ o á kỳ hoa tô mặt một mặt sùng bái nhìn xem lưu dũng lưu dũng nha đầu thúc nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thật hai ta còn tính là có chút duyên phận đem ta là tỷ phu ngươi việc này trở về cùng ngươi cha nói không chừng lần sau ta đến thượng hải lúc hắn còn phải mời ta ăn cơm đâu Cách, ngươi cho rằng ngươi là ai à còn muốn cha ta mời ngươi ăn cơm tô mặt một mặt không tin nói đừng nóng nội đừng nóng nội lập tức liền sẽ để ngươi gọi tỷ phu lưu dũng móc ra điện thoại để lên bàn thông qua một điện thoại sau mở ra loang o à i một trận du dương tiếng âm nhạc sau điện thoại được kết nối không có một câu dư thừa nói nhảm nóng bỏng chờ đợi đập vào mặt lão công ngươi là trở về rồi sao trong phòng tính lạ thường tất cả mọi người đang nghe trong điện thoại chuyển tới thanh âm lưu dũng đối điện thoại nói còn không có bất quá ngày mai liền trở về buổi chiều liền có thể đến quá tốt lão công ban đêm ta cho ngươi đón tiếp ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta lưu dũng chuyện ăn cơm để một bên ta hỏi ngươi một chuyện lão công ngươi hỏi đi l ư u dũng ta ở chỗ này thời điểm ngẫu nhiên nghe thấy ngươi có một cái ngoại hiệu tán dương thay mặt sông kiêu vì sao ngươi cho tới bây giờ không cùng ta nói qua đâu này l i ê n việc này à ta còn tưởng là chuyện gì đâu đây đều là những cái kia đời thứ hai nhóm không có việc gì nói bừa lấy chơi bắt ta cùng giang nam đời thứ hai trong vòng một cái tiểu mội mội chơi bừa lên một cái tuyệt đại sông kiêu như thế một cái ngoại hiệu ta đều không có coi ra gì l ư u dũng trên giang hồ không phải còn có nam tô m ạ n bắt thanh thu cái này vừa nói a ha, ha ha ha ha ha ngươi đây đều nghe nói Ta đã lữ â u lắm dũng có như g n thế vấn đề hai ngày trước ngẫu nhiên tình hùng dưới ta gặp có thể cùng ngươi sánh vai cái kia tiểu nha đầu tô mạt hắn giúp bạn tốt của ta xử lý một chút sự tình chúng ta liền nhận biết hai ngày này tiểu nha đầu thúc giải thúc ngắn theo sau lưng ê ơ ta cái này cũng không tiện a trước khi đi ném cho nha đầu một chiếc xe kết quả nha đầu chết sống không dám lớn sợ nàng cha nói nàng ngươi xem một chút chuyện này ngươi có thể giải quyết không thầm thanh thu đây coi là chuyện gì ta cùng tô mặt cha hắn từ nhỏ liền nhận biết luận bối phận kỳ thật ta phải gọi ba nàng đại ca khi còn bé tô mặt cha hắn cùng ta đường ca bọn hắn cả ngày cùng một chỗ chơi một hồi ta gọi điện thoại cho hắn một chiếc xe mà thôi ta liền nói là ta đưa cho tô mặt đúng ngươi cho nha đầu chính là cái gì xe à, đẳng cấp quá thấp ta nhưng không gọi điện thoại gánh không nổi người kia lưu dũng cương muốn nói chuyện tô mạt trực tiếp liền đem điện thoại cướp đi đồng thời đúng điện thoại di động nói thanh thu tỷ ngươi tốt ta là tô mạt chúng ta mấy cái bằng hưu cùng lưu thúc tại cùng nhau ăn cơm đâu thần thanh thu nha tô mạt nha đầu ngươi cũng tại à thật nhiều năm đều không thấy ngươi hiện tại là đại cô nương đi ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây tô mạt thanh thu tỷ ta đều lên đại nhị không là trẻ con nhi ngươi lúc nào có rảnh đến thượng hải chơi à m ộ i m ộ i làm chủ a n bài ngươi chúng ta sống phóng túng một con rồng thần thanh thu tốt có thời gian ta nhất định đi ta mang theo tỷ phu ngươi ngươi m ư i khách để hắn trả tiền thẩm thanh thu ỷ p nha g ư ơ i đầu ngươi cho n thích cái gì liền hướng tỷ phu ngươi mới không cần khách khí chó nhà giàu ăn chuột thì ngu sao mà không ăn ngươi lúc nào đến kinh đô nhớ kỹ nhất định sớm cho ta biết tỷ xin phép nghỉ chơi với ngươi đi lưu dũng đoạt lấy điện thoại đối thẩm thanh thu nói đi đi đừng dày vò k h ổ khổ treo đi tốt lao công minh tốt tốt tốt đ á n g người thu hồi điện thoại lưu dung phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn không khỏi s ư ơ n g sở buồn bực mà hỏi các ngươi không uống rượu nhìn ta làm gì t r ư ơ n g luật sư xem xét tràng diện có chút xấu hổ liền dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc tới tới tới mọi người uống rượu uống rượu đ á n g người tại lao trương đề nghị hạ tạm thời đem lực chú ý từ lưu dung trên thân dịch chuyển khỏi cùng uống một chén sau lưu dung đúng mọi người nói ta buổi sáng ngày mai máy bay đến sáng sớm ta liền về phòng trước nghỉ ngơi đi bên này có chu tổng cùng các ngươi chậm d ạ i uống rượu không đủ liền uống, đồ ăn không đủ lại điểm các ngươi tùy tiệ n tạo tất cả đều treo ta chưng mục có người còn muốn giữ lại kết quả còn chưa lên tiếng đâu tô mạt liền mở miệng trước tỷ phu ta đi đưa tiếng ngươi lưu dũng cùng tô mạt một chiếc một sau ra phòng ngắn cửa đi tới khách sạn đại s ả n h lưu dũng nhìn xem tô mạt hỏi ngươi có chuyện gì tô mạt có chút ấp đúng không biết từ đâu mở miệng lưu dũng nhìn nàng kia xoắn suýt dáng vẻ liền một cười thế là đúng tô mạt nói ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cùng long diệ phi là chuyện ra sao ân ân tô mạt điên cuồng lưu dũng hướng bốn phía nhìn một chút nhìn thấy trong khu nghỉ ngơi có phòng chống đ ư ờ n g sau đó chỉ một chút tô mạt hiểu ý thế là hai người đi tới khu nghỉ ngơi tìm ghế s o f a ngồi xuống lưu dũng phất tay kêu đến nhân viên phục vụ mình điểm một chén nước hỏi thăm tô mạt sau cho nàng muốn một chén nước trái cây hắn lại để cho nhân viên phục vụ giúp hắn đi phòng ăn định một phần bữa tối dự định một hồi mang về cho l o n g d i ệ p phi nhân viên phục vụ sau khi đi lưu dũng đúng tô mạt nói sau đó ngươi có cái gì nghĩ mãi mà không rõ cứ hỏi đi ta cam đoan đúng ngươi biết gì nói đấy tô m ạ t thần sắc có chút phức tạp nhìn xem lưu dung nói thúc theo lý mà nói ta một tên tiểu bối không nên hỏi ngươi những chuyện này bất quá đã chúng ta đã nhận biết hơn nữa còn có thanh thu tỷ cái tầng quan hệ này ta vẫn là không nhịn được muốn khuyên ngươi hai câu nếu ngươi chính là bao nuôi mấy cái minh tinh câu dẫn mấy người đàng hoàng dù là đồng thời tại kết giao mấy người sinh viên đại học ta đều không nói ngươi cái gì là một có tiền độc thân cầu ngươi thế nào chơi cũng không đáng kể thế nhưng là ngươi dám cùng thẩm thanh thu yêu đương thời điểm còn như thế làm bừa làm cản rỡ ta liền không thể không bồi phục ngươi g i khí ngươi chẳng lẽ không biết thẩm thanh thu bối cảnh sâu bao、nhiêu? ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy một khi bị phát hiện hậu quả là cái gì không đơn thuần là ngươi có phiền thoái rất lớn liền ngay cả long diệp phi hạ trảng cũng sẽ rất thê thảm những n à y ngươi đều không có suy nghĩ qua sao lưu dũng rất thưởng thức nhìn xem tô mặt nói ngươi là một cái chính trực thiện lương dũng cảm cô nương tốt hy vọng những n à y ưu điểm ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững ta biết ngươi cùng ta nói những lời này là vì tốt cho ta ta cảm ơn ngươi bất quá ngươi còn nhỏ có một số việc ngươi không hiểu dù cho ta cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không lý giải chỉ có thể là theo chính ngươi lịch duyệt đề cao tầm mắt k h o n đạn cách cục mở ra về sau ngươi đang từ từ đi thể hội khi có một ngày ngươi đạt tới loại này cao độ ngươi tại quay đầu nhìn đã từng ngươi cho rằng những cái kia là c ũ n g không phải là đến cỡ nào b ậ n cười n h a đầu ngươi ghi nhớ tất cả pháp luật pháp quy quân sáo đều là dùng để ư ớ c t h ú c người bình thường nếu ngươi không muốn trở thành cái kia bị ư ớ c t h ú c người ngươi liền phải nỗ lực đi lên đứng ở cái kia không bên ngoài cho đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện cái gì mới gọi là chân chính tự do trước mấy ngày ban đêm ta cùng ngươi chu đồng tỷ đi tham gia ba toa từ t h i ệ t đêm t h i ệ t tối hiện trường hai ta an vị tại mạnh đông cùng trạch thiên đằng sau tận mắt thấy hai người bọn họ tương tính như tân ân ân ái ái g á n g vẻ dựa theo ngươi bây giờ thế giới quan đến xem hai người bọn họ hẳn là cựu nhân đối đầu đi ngươi hẳn phải biết trước đó mạnh đông ở nước ngoài sự kiện kia có thể nói mất mặt đều ném đến nước ngoài đi mặc dù có bị câu cá h i ể m nghi nhưng là hắn không muốn ăn cá như thế nào bị câu cho nên việc này hắn chỉ có thể nắm lô mũi nhận thế nhưng là trạch thiên đâu nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản ứng quá kích động mà là ngay lập tức liền đứng ra lên tiếng ủng hộ mạnh đông kiên định không thay đổi đứng tại hắn bên này vì hắn tẩy trắng ngươi có thể hiểu được đây là tại sao không không muốn nói với ta hai người bọn hắn mới là không rời không bỏ cùng trung hoạn nạn chân ái c ũ nha g k ô n nên nói n g gì g người. Người chính chính dây dây mãi mãi cái u y ệ đầu n ta nói cho ngươi chuyện này mục đích đúng là muốn để ngươi minh bạch sau này làm sự tỉnh tuyệt đối không được lấy mình chủ quan đến nước đoán sự kiện căn bản bởi vì ngươi nghe tới cùng nhìn thấy không nhất định là sự kiện chân tướng lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị cùng điều kiện đã dẫn trước 99.99% .99 n g ư ờ i đồng lửa khi bọn hắn còn tại trên đường đua chuẩn bị xuất phát chạy lúc ngươi đều đã muốn lên đài lính tưởng h cho nên nhất định phải chân quý lao thiên đúng sự quan tâm của ngươi để ngươi ném một cái tốt h a y ngươi muốn bằng mượn cái này ưu thế thật lớn tại nhân sinh đại võ đài bên trên l i ề u mạng đi hiện ra tài hoa của mình khi có một ngày ngươi có thể sánh vai phụ thân ngươi vị trí hiện tại lúc ngươi đang ngẫm nghĩ ta hôm nay đúng lời của ngươi nói ngươi đang ngẫm nghĩ khi đó ngươi sẽ còn hay không đúng ta nói lời như vậy thúc liền nói những n à y đi có nhiều thứ chỉ có thể dựa vào chính ngươi chậm rãi đi tìm hiểu thúc lần này tới thượng hải rất cao hứng có thể nhận biết n g ư ơ i n h a đầu ghi nhớ về sau vạn vừa gặp phải cái gì giải quyết không được sự tình nhớ kỹ ngay lập tức cho thúc gọi điện thoại đi ta muốn lên lầu xe liền tại cửa ra vào bãi đỗ xe một hồi nhớ kỹ gọi cái trở dùm đem xe lái đi sáng mai ta trực tiếp liền đi chúng ta như vậy từ b i ệ t đi nhớ kỹ phải nghiêm túc học tập đừng ngủ công thiên phú của ngươi nghỉ thời điểm nhớ kỹ đến kinh đô chơi thị phu mang ngươi nhận thức một chút t ỷ t ỷ của ngươi nhóm ha, ha ha ha nói đùa ngươi trở về đi gặp lại lưu dũng mang theo đóng gói hộp trở lại gian phòng nhìn thấy long diệp phi đã thức dậy ngồi ở trên ghế salon tại xem tv lưu dũng đem hộp đồ ăn mở ra đặt ở trước sofa trên bàn trà cưng chiều sờ sờ long diệp phi đầu sau đó nói đói b ụ n g không long diệp phi lôi kéo lưu dũng tay ôn nu nói ngươi b ồ i ta cùng một chỗ ăn được sao lưu dũng hỏi uống trước không long diệp phi tuất lưu dũng trắng bia đỏ long diệp phi đỏ đi lưu dũng ngươi trước đi rửa tay một cái ta xuống lầu một chuyến trong xe có rượu ngon lưu dũng ra cửa gian phòng không có ngồi thang máy mà là tiến an toàn thông đạo tra xét rõ ràng một chút không có phát hiện giám sát sau lách mình trở lại chủ tinh cầm hai bình rộ m à n g mẹ hệ còn ý ra lại tại chiếc nhẫn của mình không gian bên trong tìm kiếm một chút tìm tới một chút cây hàng không nói lại còn có một nồi tê dại nhỏ thế mà còn là nóng h ổ i chính mình cũng quên là lúc nào thu vào đi đợi đến lưu dung đem mang về những vật này đ ặ tới t trên bàn trà thời điểm long diệt phi đều kinh ngạc đến ngây người nàng nhìn thấy cái tia tê c â y tiểu long tôm thời điểm nước bọt đều muốn chảy ra nhưng là nàng cũng không có vội vã lập tức đi ngay ăn mà là cho lưu dung nhất cái ôm nhẹ nhàng nói một câu tạ ơn tại hắn lý giải bên trong đây đều là lưu dũng sớm chuẩn bị tốt mục đích đúng là vì hống nàng vui vẻ cho nên nàng rất cảm động nàng là căn bản không có khả năng biết chính là những vật này lưu dũng tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra một đống lớn lưu dũng tìm một cái dụng cụ mở chai phí nửa ngày kình mới đem nắp bình lấy ra hắn đúng long diệp phi nói liền hai ta cũng không có người ngoài liền không làm tỉnh lại đồ uống rượu trực tiếp ngược lại trong chén vừa uống vừa tỉnh đi long diệp phi biểu thị không có ý kiến nàng cầm lấy bình rượu nhìn một chút kinh ngạc hỏi lưu dũng đây là dồ mạng hệ con y vẫn là những năm tám mươi đúng không năm nào ta cũng không có quá chú ý lưu dũng không quan trọng nói long diệp phi cao h ứ n g ngồi tại lưu dũng bên người kéo lại cánh tay của hắn gác giọng tại sao phải đúng ta tốt như vậy lưu dũng nghi hoặc nhìn long diệp phi nói được không cái này không đều là chuyện rất bình thường sao ô、oh. long diệp phi lập tức liền ôm lấy lưu dũng đầu hết sức hôn lên thẳng đến hai người đều không kịp thở khí mới ý miệng lưu dũng nhìn xem ánh mắt đều có thể kéo long diệp phi vội và nói ngươi ăn cơm trước ăn no đang ăn ta còn không được sao ta cũng không chạy phốc phốc long diệp phi lập tức liền cười không có ý tứ từ lưu dũng thân bên trên xuống tới chăm chú dựa vào hắn sau đó bắt đầu đào tôm long diệp phi rất lâu chưa từng có loại này vui vẻ nàng tựa như một đứa bé tại cùng người thân cận nhất của mình chia sẻ vui vẻ loại kia không giữ lại chút nào tín nhiệm làm cho nàng triệt để mê say đêm đã khuya lưu dung đem đã uống say long diệp phi ô m đến trên giường cho nàng đắp chăn s o n g sau ra gian phòng bất quá cũng không có đóng cửa lại để ngủ ở gian ngoài hắn tùy thời có thể nghe tới thanh âm bên trong một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai sáng sớm lưu dũng sau khi đánh răng rửa mặt xong mới đánh thức long diệp phi sớm đã tỉnh rượu long diệp phi lười biếng có q u ắ p tại trong chăn không muốn ra đến lưu dũng dương giả tức giận muốn đánh nàng cái mông long diệp phi liền tránh ở trong chăn bên trong không ra hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi chơi đùa náo náo liền c u ố n lại với nhau chờ ở c á c h ra thời điểm đã là một giờ về sau long diệp phi nhẹ nhàng dán tại lưu dũng bên hai nói thân ái ô n ta đi tắm rửa có được hay không kết quả rộng lớn trong b ồ n tắm nhộn nhạo lên không nên có gợn sóng sóng sau cao hơn sóng trước rõ ràng nói xong muốn đuổi sớm ban máy bay hai người nhanh đến giữa chưa mới từ trong phòng tắm ra. mà lại long diệp phi vẫn là bị lưu dũng ôm ra nàng là thực tế không có khí lực đi đường lúc đầu coi là s ó n g biết dập dờn sau chính là kết thúc không nghĩ tới sông tắm gội lúc vừa đánh x o n g sữa tắm mình lại bị lưu dũng ăn lấy sắt một lần pha lê nhìn xem nằm trên ghế s a lon không n ú c ních long diệp phi lưu dũng lắc đầu cười khổ đây cũng là lại đồ ăn lại mê ra hỏa gọi điện thoại gọi một bộ cơm chưa đưa đến gian phòng bên trong hai người ăn cơm chưa lại nghỉ ngơi nửa giờ long diệp phi mới cùng lưu dũng n h ấ t người kéo lấy một cái lớn dương hành lý ra g a phòng hai người gọi một cái khách sạn chuyến đặc biệt thẳng đến sân bay mà đi chương chín mươi tám lại về t lại về tứ phương yên thượng hải đến kinh đô chuyến bay rất dày đặc mùa này cũng không phải du lịch mùa thịnh vượng cho nên vé máy bay rất dễ bán nhất là khoang hàm nhất long diệp phi mang theo mũ l ư ờ i chai cùng rộng lớn kính dâm một mực đi theo lưu d u n g bên người hai người làm tốt hành lý gửi vận chuyển sau liền trực tiếp tiến vào khách quý phòng chờ máy bay nàng từ đầu đến cuối rút vào lưu d u n g bên người không nói lời nào cũng bất loạt động n u thuận đáng yêu lên máy bay về sau mọi mệnh hai người không có nói nhiều chỉ là m m ư ờ i ngón đan sen dựa chung một chỗ ngủ thiết đi đợi đến không thừa nhân viên nhắc nhở máy bay liền muốn lúc hạ xuống mới tỉnh lại lưu dũng hỏi long diệ phi một hồi ng ta trước đưa ngươi long diệp phi ta đã cho mẹ ta gửi tin tức nàng có thể tới đó ta liền không cần ngươi đưa mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh chờ ta về nhà sau lại từ từ cùng mẹ ta nói rõ nàng khẳng định là muốn làm mặt cảm tạ ngươi ngươi sớm có cái chuẩn bị đi ngươi yên tâm ta cam đoan mẹ ta bên này tuyệt đối sẽ không đúng hai ta ở giữa sự tình đưa yêu cầu mà ta bên này chính là muốn hầu ở bên cạnh ngươi thời gian có thể nhiều một chút còn có long diệp phi lôi kéo l ư u dũng một đôi mắt to chân thành tha thiết nhìn xem hắn hỏi ta có thể tùy thời đều điện thoại cho ngươi phát khỏe c h ặ sao lưu dũng nhìn trước mắt cái này có được dung nhan tuyệt thế nhưng lại đơn thuần đến đáng yêu c ô u nương đưa tay câu lên cằm của nàng nhẹ nhàng h ô n một chút sau nói với nàng đã từng ngươi là trong lòng ta nữ thần như vậy cả một đời chính là ta trong lòng nữ thần vô luận ta về sau trải qua bao nhiêu đoạn tình cảm trong tim ta nữ thần vị trí chỉ, chỉ thuộc về ngươi ngồi phía trước sắp xếp mỹ nữ không thừa bị lưu dũng nói lời cho buồn nôn thực tế chịu không được ngay cả vội mở miệng nói mời hai vị lập tức ngồi thẳng thân thể máy bay đã bắt đầu hạ xuống hàng đứng lâu lấy xong hành lý sau lưu dũng đưa mắt nhìn long diệp phi bị một cái trang điểm thời thượng trung niên nữ tính tiếp sau khi đi mình một mình đón xe ra sân bay thẳng đến dặm mà đi trên xe cho thẩm thanh thu phát một cái tin tức nói cho nàng mình trở về vốn định về nhà lưu d u n g nghĩ nghĩ về nhà cũng không có việc gì trực tiếp để lái xe đi vòng đi tứ phương hiên tính toán từ lúc năm trước r ờ i đi sau mình liền rốt cuộc không có sang đây xem qua ỉ vào mình bây giờ đúng tiền không quan tâm cho nên những ngày sản nghiệp căn bản cũng không đ ể bụng cái này nếu là đổi lại phổ thông lão bản căn bản không có khả năng đem việc buôn bán của mình cứ như vậy vung tay mặc kệ đ ổ i kịp giờ cao điểm lưu dũng đến tứ phương hiên thời điểm đã nhanh sáu điểm thẩm thanh thu cũng đang trên đường tới nàng lúc đầu đã định tốt tiệp cơm kết quả bị lưu dũng phát một cái vị trí liền cho lôi đến bên này trải qua mấy tháng kinh doanh t ứ phương hiên xem như triệt để tại kinh đô cấp cao vòng tròn bên trong rừng chân chẳng những vị trí địa lý ưu việt nội bộ trang trí cấp cao lợi hại nhất chính là nguyên liệu nấu ăn cấp cao trình độ tại toàn bộ trong vòng vô suất kỳ hữu người lưu dũng một thân một mình đi vào tứ phương hiên cổng hai cái m ị nữ tiếp khách nhiệt tình hoan nghênh hắn nhìn xem lạ mắt khuôn mặt lưu dũng biết nghe lời phải đi theo nữ tiếp khách viên tiến vào phóng khách vừa vào nhà khắc không nhìn thấy đập vào mi mắt chính là lê tư, tư kiêng ngang tảng nhân gian hung khí mà người mặc bó sát người sườn s á m nàng càng là đem thân thể khai phát đến cực hạn cái này muốn là lần đầu tiên tới dùng cơm khách nhân nhìn thấy lê tư tư sau khẳng định đ ề u không có ý tứ hỏi chiết khấu sự tình trong phòng tiếp tân mấy người nhìn thấy khách tới người tập thể nói một tiếng hoan nghênh q u a n lâm còn chưa kịp nói xin hỏi tiên sinh có dự định sao thời điểm liền thấy các nàng tư tư quản lý ngao làm nhảm một cuốn họng liền vào tới giống như một cái khảo lạc một dạng liền treo ở cái k i a khách nhân trên thân hai đống to lớn phòng đụng bóng đều bị ép đẹp cảm giác một chút tác dụng đều không có lên há mồm chính là ta cho là người không quan tâm ta loại hình nói nhìn trong phòng mấy nữ hải không biết làm sao không có cách nào chỉ có thể phái một cái nhiều đầu góc nhanh đi tìm đại quản lý tới hai phút sau một mặt lo lắng lý phi nhi xuất hiện tại trong phòng tiếp tân nhìn thấy lê tư tư y nguyên treo ở lưu dũng trên thân nàng một điểm thể diện không giảng đi lên liền đem lê tư tư kéo xuống dưới mình thì là vác lấy lưu dũng cánh tay rời đi phòng khách trước khi đi lưu câu tiếp theo làm việc cho tốt không cho phép nói nguyên viên lê tư tư khí nội điên hướng về phía lý phi nhi hô to ngươi bằng cái gì đoạt lao từ nam nhân ta không phục trong phòng mấy cái ăn dưa tiểu ngồi hai mặt nhìn nhau một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ lê tư tư gầm thét đúng mấy người các nàng hô các ngươi nhìn cái gì vậy chủ tịch trở về còn dám trâu đầu ghé thai là không phải là không muốn làm tại phát hiện có ai nói lung tung tất cả cút phía dưới đi rửa chén đĩa bị mạnh kéo vào trong văn phòng lưu dũng rốt cục bị lý phi nhi bùng ra thời gian qua đi nhiều ngày rốt cục lại trông thấy quen thuộc mặt lưu dũng không nói hai lời bung xuống hai vai của mình gõng khóa kéo vừa mở một người một cái hoa quả cơ nhìn thấy mấy nữ hải lộ ra tiếu dung sau lưu dũng mới âm thầm thở dài một hơi nguy hiểm thật nhờ có, có chuẩn bị lý phi nhi cùng hoàng huy một trái một phải lôi kéo lưu dũng hỏi lung tung này kia hận không thể đem khoảng thời gian này lưu dũng cán mà đi nghe ngóng nhất thanh nhị sở lưu dũng để hai nàng an tâm chớ vội có chuyện sau này hay nói để lý phi nhi lập tức cho mình ă n bài một cái đơn độc sảnh một hồi muốn mời người ăn cơm lý phi nhi gặp một lần lão bản nói rất nghiêm túc tưởng rằng có cái gì trọng yếu thương vụ mở tiệc chiêu đãi hỏi rõ ràng liền mời một người thời điểm vội vàng ra lệnh hết t h ể dựa theo tối cao cấp bậc đến an bài gắm đạt tới tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu hoàn thành lần này mở tiệc chiêu đãi chỉnh lớn đầu bếp trưởng nghe nói lao vừa nghe nói lao bản có trọng yếu thương vụ mở tiệc chiêu đãi cũng không kịp chào hỏi liền tự mình xuống bếp đi đợi đến đây hết thảy đều an bài thỏa đáng sau lý phi nhi tự mình mang theo lưu dũng lai、like、đến tứ phương hiên bên trong xa hoa nhất một cái cỡ nhỏ h i ế n hội sảnh lưu dũng cũng là lần đầu tiên đến cái này phòng đập vào mặt cao bức cách tuyệt đối sẽ để người bình thường trúng bước đây là một cái nhiều nhất liền có thể ngồi bốn người phòng khách nhỏ nhưng là thường thường người càng ít nói sự tình lại càng lớn cho nên căn phòng này trang t r í bố trí cũng là dụng tâm cái này nhã gian có hai cái chuyên trách nhân viên tiến hành phục vụ lưu dũng cương ngồi xuống nước trà liền đã bưng lên còn có mấy thứ hoa quả khô điểm tâm cùng nhau dâng lên lý phi nhi hàm tình mạch mạch ngồi tại lưu dũng bên người thử thăm dò hỏi hắn đêm nay ở đâu ở lưu dũng nhìn một chút lý phi nhi thở dài một hơi nói tâm tư của ngươi ta hiểu nhưng là hai ngày này thật không có không cho ta chậm hai ngày được không lý phi nhi hư h á n chừng lưu dũng nhắc mắt nói ngươi là thật nhẫn tâm đem chúng ta cái này một bọn nữ nhân ném liền mặc kệ vừa đi liền hơn mấy tháng chuyện của công ty mặc kệ không hỏi lưu dũng đột nhiên đổi chủ đề nói tiểu b i đâu thế nào không thấy được nàng lý phi nhi nói không nhìn thấy nàng còn không phải sự tình của ngươi nàng hôm qua tiếp điện thoại của ngươi sau trong đêm thu dọn đồ đạc bây giờ buổi sáng liền chạy sân bay đi thượng hải nói là cùng chu tổng muốn ký công ty gì nàng rời đi qua đột ngột không có cách nào hội sở bên này phụ trách quản lý diễn kịch sự vụ ta để l ê m i ệ u m i ệ u tạm thời trên đỉnh cũng không biết cái tiêu ngực to mà không có nào nha đầu được hay không đúng lúc này lưu dũng điện thoại vang lưu dũng nhận n g h e xong là thẩm thanh thu đến đã vào cửa lưu dũng nói cho nàng trực tiếp sách lý tổng an bài nhã gian là được không dùng hai phút một đầu tóc ngắn tư thế hiên ngang thẩm thanh thu đẩy cửa vào nhìn thấy lưu dũng một khắp căn bản cũng không bận tâm trong phòng có hay không người khác một tiếng lao công hô qua sau trực tiếp một cái to lớn ôm mà lưu dũng giờ phút này p h ả n phất nghe thấy nơi nào đó chuyển đến tan nát c õ i lòng một chỗ thanh âm bị ép ôm kết thúc lưu dũng nhìn thấy n h ẹ n họng nhìn chân chối lý phi nhi thoáng có chút ngượng ngùng nói phi nhi ngơi ư qua đây ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là thẩm thanh thu thẩm chủ nhiệm nhậm chức tại cục an ninh quốc gia trước mắt là ta chuẩn bạn gái lưu dũng lại tiếp lấy đúng thẩm thanh thu giới thiệu nói cái này một vị là lý phi nhi lý tổng nhà này hội sở giám đốc cái kia nàng cũng là thẩm thanh thu ánh mắt ngưng lại sắc mặt bất thiện nhìn xem lư lý phi nhi thì lão à m đại không vui lòng đứng dậy ra ngoài đợi nàng sau khi đi thẩm thanh thu chất vấn lưu dũng bạn gái của ngươi lưu dũng đáp một trong thẩm thanh thu một cố vô danh lựa cháy chính muốn nổi giận lưu dũng nhất đem giữ chặt tay của nàng nói nghẹn trở về không cho phép sinh khí ta không phải cùng ngươi nói qua sao ngươi nếu là muốn đi cùng với ta liền phải thừa nhận đây hết thảy vẫn là câu nói kia ngươi mới là kẻ đến sau không có tư cách nổi giận biết sao thân mẹ nó k ẻ đến sau thầm thanh thu đều muốn bị kẻ đến sau mấy chữ này làm cho phiền muộn nàng một bộ sinh không thể luyến biểu lộ hỏi lưu dũng ngươi nói thật tại phía trước ta có mấy cái lưu dũng tâm nghĩ chỉ cần ta không thừa nhận hai ta quan hệ như vậy tất cả mọi người tại ngươi phía trước nhưng là hắn cũng không dám nói như thế mà là mơ m hồ nói một câu không có mấy cái có cơ hội đều sẽ giới thiệu cho ngươi biết thầm thanh thu vừa muốn hô ta không muốn quen biết các nàng thời điểm nhã gian cửa bị đ ẩ y ra chính đức minh đ ẩ y to à n mang theo hai cái đẹp nữ phục vụ viên vào nhà từng bàn tinh xảo mỹ thực bị đã bưng lên lao trịnh một bộ nịnh bỡ dáng v ẽ cho thẩm thanh thu giới thiệu mỗi một đạo món ăn l ờ i đến khoe miệng không có kêu đi ra thẩm thanh thu cũng được thành công c h u y ể n di lực chú ý bất quá nàng cũng không phải là bị mỹ t h ự c hấp dẫn mà là bị buồn nôn đến không sai chính là bị buồn nôn đến bởi vì nàng phát hiện lao trịnh đưa tới những vật này cùng với các nàng ở trên đảo cách ly lúc ăn cơ hồ đều giống nhau bất quá cực mạnh người tu dưỡng không có để nàng biểu hiện ra ngoài buồn nôn biểu lộ mà chỉ là dùng thông qua uống nước phương th lưu dũng nhìn thấy thẩm thanh thu biểu lộ tại nhìn một cái bản này bảo ngư long tôm đâm thân cái gì lập tức liền minh bạch hắn đúng lao trình nói chính ca à xin lỗi là ta q u ê nói n vị này thẩm nữ sĩ không ăn hải sản ngươi đem những này đều rút đi làm phiền ngươi lại tùy tiện cho cả mấy cái việc nhà giao x à o tốc độ nhanh một chút là được chính đức minh ta mẹ nó t r ư ơ n g chín mươi chín đến nhà b á i phỏng t r ư ơ n g chín mươi chín đến nhà b á i phỏng lao trình trong lòng một ngàn thất dê còn thổi qua miệng bên trong lại nói không phiền phức không phiền phức lưu tổng chờ một lát mấy phút lập tức liền tốt theo sau đó xoay người liền chạy chậm đến đi ra cửa an bài vẫn không quên dặn dò trong phòng hai cái phục vụ viên lập tức đem bàn rút thẩm thanh thu hài lòng nhìn xem lưu dũng cái này cặn bã nam chán ghét thời điểm là thật rất nhận người chán ghét nhưng là ấm là thật chi kỳ à. ngày mai cùng ta về nhà đi thẩm thanh thu đột nhiên đến một câu lưu dũng nhất lúc còn không có kịp phản ứng liền nghe nàng tiếp tục nói gia gia của ta đã tiếp về đến nhà đại phu nói nhiều nhất còn có thể duy trì nửa năm ta cùng gia gia đã nói chuyện của hai ta lao gia tử rất muốn gặp ngươi một lần đi kia liền ngày mai đi lưu dũng rất thống khoái liền đáp ứng cái này khiến thẩm thanh thu cao hứng phi thường bất quá nàng vẫn là có chút không yên lòng đúng lưu dũng、nói. ngày mai người trong nhà có thể sẽ rất nhiều bọn hắn đều muốn nhìn một chút thẩm gia đại cô ra sẽ là ai ta sợ những n à y thần c ư cao vị người nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có một chút gõ chi ý cho nên sớm nói cho ngươi một tiếng vạn nhất xuất hiện loại tình huống này hy vọng ngươi không cần để ý t ậ n lực nhịn một chút quay đầu ta lại đền bù ngươi lưu d u n g nghiền ngẫm nhìn xem thẩm thanh thu nói ngươi thiếu ta nhiều trên mông vết thương tốt sao có cần hay không ta đêm nay kiểm tra một chút ta thẩm thanh thu lan sau bữa cơm chiều lưu dũng vốn định mang thẩm thanh thu về vườn treo nhưng là bị nàng tự t u ệ n lý do chính là đêm nay nhất định phải về nhà ở có thật nhiều nơi khác thân thuộc đã vào kinh liền trong nhà đâu lúc này nàng không thể ngủ lại bên ngoài lưu dũng để lý phi nhi an bài một người mở ra thanh thu xe đưa nàng về nhà mình thì là về vườn treo tứ phương hiên mấy cái cô nương đều tìm các loại lý do muốn đi chiếu cố lưu dũng toàn bộ bị hắn cự tuyệt khó phải tự mình có thể yên t ĩ n h một đêm ai cũng đừng nghĩ hướng phía trước gót lao tử muốn mình ngủ về đến nhà lưu dũng thư dễ chịu phục ngâm một cái tắm nước nóng sau về chủ tinh cầm một cây dạ sân sâm chọn la nhỏ nhất cái chủng loại kia lại cầm hai viên huyền linh xích bảo quả ra đây đều là hắn ngày mai tới cửa dự định mang lễ vật đối với một cái gia tộc cao cấp đến nói vô luận nhiều thứ đáng giá cũng không bằng khỏe mạnh đến trọng yếu thẩm thanh thu gia gia của nàng trên cơ bản đã d ầ u hết đèn tắt hết cách xoay chuyển n g ư ờ i lúc này chính là đưa cho hắn nhà một tòa kim sơn đều mua không trở lại tuổi thọ của hắn mà lưu dũng chọn hai thứ này lễ vật chí ít còn có thể để lao ra t ử duyên thọ mười năm trở lên hai viên huyền linh xích bảo q u ả cơ số chính là duyên thọ hai năm m ẫ u chốt là nó còn có thể trừ bệnh a duyên thọ sau lại không có bệnh không có việc gì tại uống chút xâm có tuổi n g â m rượu lại sống mười năm không hề có một chút vấn đề chỉ cần lao ra từ không ngã thẩm g i a đời thứ hai lại có thời gian mười năm liền có thể toàn bộ trưởng thành là đại thụ che trời đời thứ ba hải tử lại có mười năm cũng tất cả đều là quốc gia chủ cột v ư ơ n g vàng nói cách khác lưu d u n g cái này một phần đến nhà bạn tay lễ chí ít còn có thể bảo chứng thẩm g i a hưng thịnh trăm năm lễ vật này đủ nặng đi hết thể chuẩn bị thỏa đáng lưu d u n g khó được ngủ một giấc n g m n lành nếu không phải chung điện thoại đem hắn đánh thức còn chưa nhất định ngủ đến mấy điểm mới lên đâu vốn cho rằng là thẩm thanh thu đánh tới kết quả kết nối sau nghe xong là thần tiên tỷ tỷ long diệp phi ở trong điện thoại đúng lưu dũng nói mẹ của nàng muốn hẹn cái thời gian mời lư hỏi một chút hắn bên này lúc nào thuận tiện lưu dũng nghĩ nghĩ nói hôm nay khẳng định không có thời gian ngày mai hoặc là hậu thiên ta điện thoại cho ngươi lại định được không long diệp phi đặc biệt thích chính là lưu dũng điểm này chuyện gì đều thương lượng với mình đặc biệt tôn trọng người hai người lại ở trong điện thoại trò chuyện sau khi mới treo lưu dũng nhìn đồng hồ đã là chín giờ sáng nhiều rơi giường rửa mặt sau tâm tình không tệ hắn vậy mà tự mình làm lên điểm tâm ngay cả ăn mang thu thập đều cả xong đã mười một giờ cái này không biết đây coi như là điểm tâm vẫn là cơm chưa sau bữa ăn lưu dũng cho từ l ạ gọi một cú điện thoại hai người trò chuyện trong chốc lát lưu dũng chủ yếu chính là muốn hỏi một chút từ lệ bên kia tiêu thụ tình huống cùng nguyên vật liệu còn thừa lượng nghe tới hết thẻ cũng còn tốt nguyên vật liệu còn thừa cũng sung túc lưu dũng cũng yên lòng hai người ở trong điện thoại chắn ngấy sau khi mới ý, ý ý ý không bỏ cúp điện thoại nhìn nhìn thời gian không sai bịt lắm lưu dũng tìm một cái xem ra coi như cấp cao cái túi đến trang sâm có tuổi cùng hai viên quả sau đó lái xe thẳng đến thẩm thanh thu đơn vị hai người thời gian ước định là một giờ chiều lưu dũng sách trước hai mươi phút liền đến nơi hắn cũng không có vội vát h u ố c ngồi ở trong xe soát một hồi tin tức liền đến điểm hôm nay là cuối tuần lúc đầu thẩm thanh thu là hẳn là nghỉ ngơi. nhưng là gần nhất trên quốc tế không yên ổn các loại khủng bố sự kiện liên tiếp phát sinh làm cho lòng người bàng hoàng có loại thiên hạ đại loạn cảm giác loại này tình thế nghiêm trọng làm cho các nàng cũng chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất tình huống chính là cuối tuần tăng ca bên trên lưu dũng xe thẩm thanh thu còn tại phàn nàn đám này phần tử khủng bố đều đáng chết lưu dũng nhất vừa lái xe một bên nghĩ t h ầ m ha ha lao tử chính là lớn nhất phần tử khủng bố nếu là đáng chết vậy ngươi ha không muốn thủ tiết thẩm thanh thu ra trụ tại một cái khu quân quản bên trong cư xá cửa chính có lính gác trần n giữ ra vào người xa lạ cùng cỗ xe đều phải tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra cùng đăng ký lưu d u n g đăng ký về sau dựa theo chỉ huy mở đến một cái lớn cửa viện dừng xe xong cầm bình xách túi đi theo thẩm thanh thu tiến ra môn đây là một cái cùng loại với tứ hợp viện giống như khu kiến trúc có rất nhiều gian phòng trang trí đoan trang trang nhã vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng sân rộng rãi hiện ra ở trước mắt đình đài lầu cát giả sơn hồ cá lệ hoa hành lang cái gì cần có đ ề u có bất quá bây giờ là đầu xuân thời tiết hoa cây cối cũng đều không có khai chi tán diệm những vật này không có chút nào mỹ cảm có thể nói thậm chỉ còn có chút hôi bạn trong viện có mấy cái tiểu hải tử đang chơi đ ù a thẩm thanh thu nói cho lưu dũng đây đều là đường ca nhóm hải tử cũng là gia tộc đời thứ tư người mấy tiểu tử kia nhìn thấy thẩm thanh thu từng cái hưng phấn hô hào tiểu cô liền xông tới lưu dũng nhất nhìn điệu bộ này liền động hắn trách cứ đúng thẩm thanh thu nói trong nhà có hải tử vì cái gì không nói với ta ta chuẩn bị cẩn thận một chút lễ vật cho hải tử a n g ư ơ i cái này khiến ta nhiều xấu hổ cầm cái gì lễ gặp mặt cho hải tử thẩm thanh thu không có ý tứ thẹ lơi nói ta cấp bên bình thường trong nhà những sự tình này căn bản cũng không cần ta quan tâm dựa vào người mẹ nó liền trang cao lãnh năng lực lưu dũng đỗi n lưu dũng ngồi sổ người xuống đối chạy tới cái này năm đứa bé nói tiểu bằng h ư u các ngươi khỏe à đến gọi d i ữ a út ta xem ai gọi văn r ồ i liền cho người đó một trăm khối tiền mua đồ ăn và ăn cô phụ d i ữ a út điễu phụ điễu phụ một người mặc hồng miên áo l ó t tiểu nha đầu đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hô hào lưu dũng đem nàng kéo hỏi tiểu mỹ nữ ngươi mấy tuổi rồi tiểu nha đầu vụng về vươn ba ngón tay nói núi nát lưu dũng hỏi tiếp vậy ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao nha nha nha nha thật oan giữa cho ngươi hai tấm có được hay không、Tốt. lúc này đại đường trong phòng đã lục tục nao ngoe đi tới mấy người một cái đã có tuổi phụ nữ đi tới lưu dũng trước mặt từ trong ngực hắn tiếp nhận tiểu nữ h à i nhi trong miệng còn đúng tiểu cô nương nói nha nha nói tạ ơn sao cua cua lưu dũng cười nói nha nha tốt ngoan thầm thanh thu lúc này đi đến lưu dũng bên người kéo cánh tay của hắn đúng viện người ở bên trong nói vị này chính là lưu dũng bạn trai của ta các vị thúc thúc ca di buổi chiều tốt lưu dũng nói xong có chút hướng đại gia hòa bái trong đám người một người tướng mạo xuất chúng khi chất trang nhã trung niên nữ tính đi ra đối lưu dũng nói người tốt ta là thanh thu mụ mụ hoan nên ngươi về đến trong nhà làm khách chúng ta liền đừng đều đứng bên ngoài lấy nhanh xin mời vào trong nhà ngồi tạ ơn a di người c h ư a hết mời t i ế n ngạo bất tuần lễ gần đại nhân giờ phút này hóa thân thành một cái nho nhã lễ độ có vì thanh niên trưng trạc đàng hoàng đóng vai lấy hảo nam bạn nhân vật lưu dũng bị thẩm thanh thu kéo tay cánh tay đi theo một đám người tiến nhà chính bên trong đây là một gian phòng khách lớn vô cùng trong phòng liên đại nhân mang hải tử đến có hơn hai mươi người từ vào nhà một khắp kia trở đi tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lưu dũng lưu dũng bên này cũng đáp lại mỉm cười lần lượt nhìn một lần tất cả mọi người cũng không có biểu hiện ra ngoài một chút xíu công n ệ thẩm thanh thu lôi kéo lưu dũng đi đến một vị trung niên trước mặt nói cha vị này chính là lưu dũng lưu dũng liên bước lên phía trước một bước thoải mái nói thúc thúc tốt ta là lưu dũng thật hân hạnh gặp ngài n g ư ơ i tốt ta gọi trầm mặc n g ư ơ i gọi ta thẩm thúc thúc là được trầm mặc còn nói thêm thanh thu cho mọi người giới thiệu một chút thế là tại thẩm thanh thu giới thiệu lưu dũng đem trong phòng tất cả trưởng b ố i tất cả đều gọi một lần tất cả cùng thế hệ cũng đều đánh một lần chào hỏi nội tâm của hắn cảm thán cái này đại gia tộc người chính là nhiều a lúc này thẩm thanh thu mụ mụ mở miệng nói ra tiểu lưu nhanh đừng khắc khí tranh thủ thời gian ngồi lần thứ nhất trèo lên ra môn không dùng khẩn trương như vậy thanh thu cho tiểu lưu châm trả lưu dũng liên vội và nói a di không cần khách k h í ta gọi tiêu lan ngươi gọi ta tiêu a di là được ngươi cũng không cần cùng chúng ta khách k h í như vậy đi tới cái này liền giống đến nhà mình m ở dạng tùy ý chút lưu dũng nói tiêu a di ta trước hết không ngồi có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy lao nhân già ta nghe thanh thu nói ra ra thân thể không thật là tốt lần này tới ta cố ý cho lão nhân ra mang một chút bổ khí huyết đồ vật hy vọng đúng ra ra thân thể có nhất định trợ giút một cái không quá hài hòa thanh â m truyền tới từ phía bên cạnh chúng ta tìm khắp cả nước đều không tìm được đúng lao t h á i ra thân thể vật hữu dụng ngươi mang điểm kia phá ngoạn ý nhi liền không cần lấy ra bêu xấu thẩm giai đống có thể hay không đem miệng của ngươi nhắm lại không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc thẩm thanh thu đối một người trung niên nam tử liền mở đỗi sau đó quay đầu đúng lưu dung nói đây là ta tam thúc nhà tam ca ngươi không dùng phản ứng hắn hắn chính là một cái phú nhị đ ạ i vẫn là không có đầu góc cái chủng loại kia tiêu lan cũng chừng thẩm giai đóng một chút rồi nói ra tiểu lưu ngươi không cần để ý hắn hắn chính là miệ tiện ngươi người đến là được, còn mang lễ vật gì đâu. không cần khách khí như thế lại một cái thanh thu ra già của nàng tình huống hiện tại cũng ăn không là cái gì thuốc bổ tâm ý của ngươi chúng ta lĩnh ngươi muốn trước đi nhìn lao ra tử cũng được dù sao rời ăn cơm còn sớm liền để thanh thu mang theo ngươi cùng đi xem nhìn ra già của nàng đi chợ mặc ngươi cũng cùng theo qua xem một chút đi tiêu lan liếc mắt nhìn lao công nói t r ư ơ n g một trăm khởi tử hồi sinh t r ư ơ n g một trăm khởi tử hồi sinh lưu dũng đang trầm m ặ t hai cha con dẫn đầu hạ ra nhà chính một đường đi hướng hậu viện đi ngang qua mấy sắp xếp gian phòng sau đi tới một cái đơn độc nhỏ khóa viện đẩy cửa trở ra một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương sông và mũi sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong có hai người mặc áo khoác trắng nhân viên y tế ngay tại chiếu khán một vị nằm ở trên giường lão nhân thẩm thanh thu lôi kéo lưu dũng lai đến trước giường xoay người nhẹ nhàng la lên ra ra ta là tiểu thu à. ta đem bạn trai mang về cho người xem trên giường cái kia gầy như quét tủi gần đất xa trời lão nhân rất phí sức mở mắt nhìn trước mắt mấy người này dùng gần một phút thời gian mới hiểu được là chuyện gì xảy ra môi của hắn k h ẽ nhúc ních rất phí sức gạt ra ba chữ hào hai tử lưu dung năm chặt lão nhân kia tay khô héo cũng nhẹ giọng nói ra ra người tốt ta gọi lưu dũng là thanh thu bạn trai lão nhân đang nghe lưu dũng tiếng nói chuyện sau con mắt đột nhiên liền phát sáng lên dùng đủ khí lực liên tục nói ba chữ tốt lúc này đứng ở một bên nhân viên y tế vội vàng đ ú n g bên người trầm mặc nói thầm bộ trưởng khống chế một chút ra thuộc cảm xúc ngàn vạn không thể để cho lão thủ trưởng quá kích động trầm mặc vỗ vỗ lưu dũng đầu vai nhỏ giọng nói tiểu lưu có thể lão gia tử hắn hiện tại không thể quá độ kích động lúc này nằm ở trên giường lão nhân rất phí sức giơ tay lên chỉ chỉ trầm mặc trầm mặc vội vàng đưa lỗ t a i tới hắn biết đây là phụ thân có lời muốn nói thẩm thanh thu lôi kéo lưu dũng hai người đứng qua một bên chỉ thấy trầm mặc xoay người phù phục đem lỗ thai gián tại lão nhân bên m ô i lắng nghe lời của lão nhân nửa ngày về sau trầm mặc mới chậm rãi đứng thẳng người lên hắn quay đầu nhìn lưu dũng n h ấ c mắt sau đó bất đắc gì nói tiểu lưu ngươi lưu lại phụ thân ta có lời muốn nói với ngươi những người khác cùng ta đi ra ngoài trước một bên y tá vội và nói g n thẩm bộ trưởng cái này không được ca không có việc gì liền năm phút xảy ra vấn đề cũng cùng các ngươi không quan hệ đi thôi nằm chặt thời gian tiểu lưu vạn nhất có cái gì đột phát tình huống xin lập tức la lên chúng ta liền ở ngoài cửa Tốt, lưu dũng tâm bên trong m ừ n g t h ầ m đang lo không biết tìm cơ hội gì để lao đầu ăn huyền linh xích bảo quả đâu kết quả cơ hội liền đột nhiên như vậy đến cái này liền chẳng phải ứng tiểu phẩm bên trong câu nói kia sao đang lo không ai g á o trên trời rơi xuống một cái dính bánh n h â n đầu khi tất cả đều sau khi đi ra khỏi phòng nằm ở trên giường thẩm lao ra t ử gian nan sông lưu dũng giơ tay lên một cái ra hiệu hắn đến gần một chút mình có lời muốn nói lưu dũng biết ra ngoài những người kia lúc nào cũng có thể sẽ thì đến lưu cho mình cùng lao ra t ử một mình thời gian phi thường có hạn cho nên hắn cũng không có do dự từ sách trong túi lấy ra một viên huyền linh xích bảo quả đi đến lao ra từ bên n ờ i đem miệng tiếp ở bên thai của hắn nói lao r a tử ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ta nhưng là bây giờ không phải là thời điểm hai nhà chúng ta còn nhiều thời gian về sau có nhiều thời gian tán gấu ngươi bây giờ cái gì cũng đừng làm nghe ta nói ta từ nước ngoài một cái thần bí nguyên thủy trong bộ lạc mua hai viên trái cây thần kỳ nghe nói có thể đi bách bệnh đồng thời còn có thể kéo dài tuổi thọ bọn hắn nói toàn thế giới hết thể liền cái này hai viên thuộc về hiếm thấy c h â n bảo hiện tại thừa dịp trong phòng không a i ta đem nó bóp thành nước cho ngài ăn vào chúng ta hiện tại là thà rằng tin là có không thể tin là không có bệnh loạn chạy chữa trạng thái bất quá nếu là bác sĩ ở đây nàng chắc chắn sẽ không để ngài loạn ăn cái gì cho nên ta phải nắm chắc nàng không tại cái này mấy phút thời gian ta không có thể bảo chứng cái này quả ăn về sau có thể có hiệu quả nhưng là ta có thể bảo chứng nó tuyệt đối an toàn sẽ không ăn xảy ra vấn đề ngài hiện tại thân thể đã đến t r ê n lệch không thể lại t r ê n lệch tình trạng kia ta sẽ không ngại lớn mật một điểm thử một chút cái này kỳ dị quả công hiệu liệu dũng nói xong cũng không đợi lao đầu có đồng ý hay không dùng tay nắm chặt huyền linh xích b ả o quả hơi một dùng x ư c liền đem quả bốc nát sen lẫn bọt biện chất lỏng thuận ngón tay của hắn khe hở chạy vào lao nhân miệm trong lao gia tử còn đang suy nghĩ lấy lưu dũng cương mới nói lúc đột nhiên cảm thấy miệng bên trong truyền đến một cấu ngọn còn chưa kịp tinh tế đi phẩm vị liền không tự g ắ á c nuốt xuống lớn cỡ trứng gà quả mới có thể có bao nhiêu chất lỏng cho nên toàn bộ quá trình này dùng không đến nửa phút lưu dũng từ đầu giường giấy rút bên trong rút ra một t r ă n giấy g giúp lao gia tử lao đi khoe miệng sau đó lại túi người xuống t i ế p ở bên thai của hắn nói lao gia tử ngươi hẳn là rất nhanh liền sẽ có cảm giác hai ta một mình thời gian rất nhanh liền không có ta cuối cùng cùng lao nhân ra ngài nói một chút ta đem quả cặn bã đặt ở tay trái của ngươi trong nội tâm ngươi cầm đ ư n g để ngươi nhìn thấy, nếu như qua một hồi ngươi cảm giác thân thể có chuyển biến tốt nhất định nhớ kỹ thừa dịp người không chú ý thời điểm đem trong tay thịt q u ả ăn hết dạng này mới có thể để nó sinh ra trăm phần trăm công hiệu đây là hai ta bí mật ai cũng đừng nói cho chờ lão nhân ra ngài thân thể tốt về sau ta tại tới bồi ngươi uống rượu đ ú n g ta còn cho lão gia tử ngài mang một viên sâm có tuổi đợi ngài lao khôi phục về sau dùng nó ngâm rượu uống ta cam đoan ngài có thể sống qua một trăm tuổi đến lúc đó tại tìm cái lao thái thái đều không đáng kể nằm trên giường lão gia tử lúc này đã bắt đầu có một chút biến hóa hắn kia tái nhựt khô gầy trên mặt đã bắt đầu biến đỏ trên chắn lưu dũng nhanh chóng đ ú n g lao ra từ nói ta đoán chừng ngài bên này đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ta đến lập tức gọi bọn nàng tiến đến nhớ hai nhà chúng ta ước định đây là một cái bí mật toàn bộ quá trình toàn bộ thao tác xong kỳ thật vẫn chưa tới bốn phút lưu dũng đứng dậy ra khỏi phòng đi tới cửa hô đến thầm thúc thúc các ngươi mau vào nhìn xem hai cái bác sĩ sinh bước nhanh xông tiến gian phòng bên trong nhìn thấy trên giường sắc m ặ tường t hồng một đầu mồ hôi lao ra tử lấy làm kinh hãi vội vàng hỏi lưu dũng tại sao có thể như vậy ngươi cùng thủ trưởng nói cái gì vì cái gì hắn sẽ kích động như vậy lưu dũng hai tay một đám vô tội nói không quan hệ với ta à ta nhưng cái gì cũng không nói. hai cái bác sĩ cấp tốc đem sinh mệnh giám hộ nghi cho lão gia tử l i ề n lên biểu hiện trên màn ảnh trị số ba động phi thường lớn tương đối trước đó hơi thở mâm anh đến bây giờ cao mở cao đi nhịp tim đều vượt qua một trăm huyết áp cũng tới đến một trăm năm mươi nhìn thấy loại tình huống này bác sĩ quá sợ hãi liền vội vàng xoay người đúng c h ầ m m ặ t nói thẩm bộ trưởng ta nhìn cần thiết để lão thủ trưởng con cái nhóm đều tới lại nhìn một chút đi thủ trưởng hắn thầm thanh thu ôm lưu d r n g cánh tay đem mặt dựa vào trên vai của hắn yên lặng khóc ổ lên trầm mặc trùng điệp thở dài một hơi sau nhanh chóng đi ra khỏi phòng không cần một lát sau ngoài cửa truyền đến tận lực bồi tiếp rất nhiều người đẩy cửa vào cũng may lão nhân phòng ngủ cũng đủ lớn bằng không căn bản đứng không hạ mời ư mấy người này lúc này nằm ở trên giường lao ra t ử sắc mặt đã không giống vừa rồi như vậy ửng hồng đã hướng tới bình thường bất quá vẫn như c ũ là đầu đầy mồ hôi nương theo lấy dầu mỡ vật bài tiết khoa trương hơn chính là trong chăn văng cái dám âm thanh liền không từng đứt đoạn hơn nữa còn là một tiếng so một thanh n â m vang lên hôi thối hương vị để gian phòng bên trong quả thực liền không có cách nào đối xử mọi người có mấy người đã không nhịn được bắt đầu nôn ra một trận bác sĩ xem xét loại tình hướng này vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ đem tất cả cửa sổ đều mở ra tốt ở bên ngoài nhiệt độ không khí hiện tại đã là trên không tầm mười độ hàn khí không có như vậy nặng đúng lao nhân ảnh hưởng cũng không phải rất lớn mấy cái niên kỷ tương đối lớn người giả vây trên giường nhẹ nhàng hô hào cha trong mắt đều chạy ra bi thương nước mắt bác sĩ cũng tới đến trước giường lại một lần nữa nhìn xem l á o tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại nhìn một chút sinh mệnh d á m hậu nghi thượng số liệu từ vừa rồi giờ cao điểm về rơi xuống nhịp tim đã bình quân đến hơn bảy mươi huyết áp cũng xuống đến một trăm hai bác sĩ nhìn thấy hạ xuống chỉ số không khỏi lắc đầu bằng nàng kinh nghiệm nhiều năm đến xem lao nhân vừa rồi tiêm một đợt chính là hồi quan phản chiếu hiện tại đã là dầu hết đèn tắt bắt đầu đi hướng suy vong lưu d u n g thấy bác sĩ lôi kéo một năm già phụ nữ nói không sai biệt lắm nên mặc áo liệm trên cơ bản liền đến nơi này nén bi thương đi phụ nữ vốn là nước mắt liên tục n g h e xong lời này nước mắt kia càng là k h ô n g chế không nổi cảm xúc cũng là phi thường kích động ké nhào vào lao ra từ trước dưỡng bung ra thanh âm từng tiếng hô hào cha nàng cảm xúc cũng kéo theo trong phòng người khác giờ khác này trong phòng trừ lưu d u n g bên ngoài tất cả mọi người lã trá rơi lệ lưu dũng để thầm thanh thu đi đỡ lấy ba nàng lúc này đừng lao rắn mình mà hắn cái này sự kiện kẻ đầu têu lại yên lặng t ố i lù tìm gần cửa sổ từ vị trí đứng vững kết quả phát hiện thanh thu tam ca cái k i a gọi thẩm giai đống cũng ở cạnh cửa sổ vị trí đứng đâu thẩm giai đống tiến đến lưu dũng bên người nhỏ giọng nói ngươi mẹ nó bày ra sự t ì n h bày ra đại sự vì sao ngươi vừa tiến đến không bao lâu ông nội ta lại không được ngươi nói cái gì đem láo thái ra cho tức giận gần chết ta nhưng nói cho ngươi việc này không xong đừng nhìn hiện tại không ai phản ứng ngươi ngươi chờ ta ra chuyện này xong xuôi ta muốn thu thập không ra ngươi nước tiểu đến ta đều không họ thầm lưu dũng cũng đem miệng tiến đến bên t a i của hắn nói ta họ lưu muốn chưa đến thời điểm ngươi cùng ta một cái họ à ngươi, thậm ra i đống vừa muốn nổi giận bất quá nhìn thấy gian phòng bên trong hiện tại loại tình huống này hắn lại đem lửa giận đ è ép xuống chỉ là t r ừ n g mắt lưu dũng hung dữ nhỏ giọng nói ngươi chờ đó cho ta l ư u dũng tâm ớn cái này cứu ca coi như có thể không phải như vậy hoàn khố vô nao tính tình thời khắc mấu chốt biết ngăn chặn lửa giận liền hướng hắn phần này tâm tính đều có thể nhìn ra trong đại gia tộc bao cọt đều không phải dễ tới bối trong phòng người đều bắt đầu chuyển động tìm ra sớm chuẩn bị tốt áo liệm hoàng tay loạn chân chuẩn bị muốn cho láo ra tử mặc vào bác sĩ cùng bảo mẫu cũng đều hôn cùng một chỗ hỗ trợ đứng vào lúc này nằm ở trên giường chỉ gặp hắn nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ lên không nổi khí dáng vẻ tất cả mọi người coi là lão nhân ra đây là đại nạn đã đến đây là cuối cùng vùng vây dây chết tất cả mọi người bi thương nhìn xem lão nhân cảm xúc phong phú người đã khóc không thành tiếng thế nhưng là lưu d u n g phát hiện lao đầu tình huống không đúng hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi một cái bước xa vọt tới trước giường nhanh chóng đem lão ra từ từ trên giường đỡ lên để hắn mặt mũi hướng mặt đất sau đó nhẹ nhàng dùng sức vớt phía sau lưng của hắn cái này một loạt thao tác chỉ ở trong thoáng chốc hoàn thành đến mức tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm lưu dũng đã làm xong những động tác này Thì phản ứng thẩm ra nhân đại kinh thất sắc từng cái phẫn nộ nhìn xem lưu dũng lanh mồm lanh miệng đã bắt đầu chỉ trích lưu dũng căn bản không có để ý đến bọn họ mà là tiếp tục dùng sức vớt lao đầu phía sau lưng trong đám người đi ra mấy cái trung niên nam nhân tiến lên liền phải đem lưu dũng làm m ở đúng lúc này theo lao đầu một trận ho sặc sùa âm thanh một miệng lớn khô vàng lớn cục đ à n g bị phun ra tiếp lấy lại là một trận rất nhỏ ho khan lần lượt lại có mấy ngụm đ à n g bị ho ra tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lao ra từ ngầm đầu nhìn xem một bang hậu thế chửi ấm lên mẹ ba tử các người làm u ố n nín chết lao từ sao c h ư ơ một trăm lẻ một lao đầu tử điều kiện trong p h ò n g hai mười mấy người đều bị một câu nói kia đều cho mắng ngộng đây là cái kia d ầ u hết đ è n tắt đại nạn sắp tới lao ra từ sao làm sao mắng chửi người sức mạnh như thế rồi g à o đâu chẳng lẽ đây là hảo giác lưu dung thấy lao ra tử nôn không sai bịt lắm liền đỡ hắn dựa vào ngồi ở trên giường lao đầu nhi dùng sức hít sâu mấy lần sau thoáng bình phục một chút tâm tình kích động đầu tiên nhìn một chút lưu dũng đục ngầu trong ánh mắt để lộ ra một tia tinh mang lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn lại nhìn về phía một phòng hậu thế vận thở ra một hơi r ồ n đến đều mẹ nhà hắn đứng ở ch còn không m a u đi làm điểm ăn tới trong phòng tất cả mọi người bị lao ra tử một câu nói kia bị dọa cho phát sợ cái này đ ì n h thai nước góc tiếng mắng cái này rồi rào lượng hô hấp cái này cũng không giống lập tức liền không có dạng à. l a o đầu nhìn con cái nhóm đều sững sờ không n ú c đ í c h thế làm mở miệng quát đều l ă n ra ngoài nấu cơm lao tử muốn ăn gà lao tử muốn ăn thịt kho tẩu l a o nhân đại nữ nhi thẩm tuệ bước nhanh đi đến l a o nhân bên người lôi kéo tay của l a o nhân nói cha ngươi đây là tốt sao là thật sao lập tức g h vào lão nhân trên đùi gào khóc lao ra tử sờ lấy đại nữ nhi thẩm tuệ tóc nói lớn nha à cha ngươi ta hiện tại là không có việc gì nhưng là ngươi nếu không tranh thủ thời gian cho người cha ta cả thanh ăn nói không chừng một hồi liền chết đói lập tức cha ta lập tức liền để các nàng chuẩn bị thập vệ cuốn quýt t ử lao ra từ trước giường đứng lên mang theo mấy người vội vội vàng vàng đi ra ngoài lao đầu nhìn xem trong phòng còn thừa lại những người kia nói các ngươi đều lăn ra ngoài đừng tại đây ngại mắt của ta để bảo mẫu lưu lại thu thập phòng còn có ngươi cũng lưu lại lao đầu chỉ chỉ lưu dũng chúng người đưa mắt n h ì nhau n không biết lao ra tử vì sao muốn đem lưu dũng đơn độc lưu lại lan lao ra tử giận mắng một đám ở trong nước chính đàn bên trong đỉnh cấp các đại lao bị lao ra t ử một câu mắng chạy chối chết tranh nhau chen lấn chạy ra gian phòng lao đầu đúng bác sĩ nói hai ngươi cũng đi ra ngoài trước đi ta bên này không có việc gì tiểu lưu ngươi trước đi thư phòng chờ ta ta vừa lao một hạ thân đổi bộ quần áo liền đi qua bảo mẫu đem lưu dũng đưa đến thư phòng sau liền rời đi lưu dũng một thân một mình trong thư phòng không khỏi bốn phía bắt đầu đánh giá giản dị tự nhiên trang trí các loại cũ kỹ vật trang trí mấy tấm tranh chữ một cái rộng lớn trên bàn sách sạch sẽ đoán chừng lao nhân có bệnh về sau đã thật lâu đều chưa có tới nơi này ngay tại lật xem trên giá sách cổ tịch nghe tới sau l ư n g có đi đường thanh âm nhìn lại lao g i a tử đổi một thân rộng rãi đường trang tại bảo mẫu nâng đỡ đi đến lưu dũng bước nhanh tiến lên đón từ bảo mẫu a di trong tay tiếp nhận lao g i a tử dịu hắn ngồi tại phía trước cửa sổ trên g h ế xích đu lao g i a tử đúng bảo mẫu nói tiếng noa bên này không có sự tình của ngươi ngươi đi an bài người đem phòng ngủ của ta thu thập ra đi trước đó dùng những cái k i a đệm chăn xúi quậy toàn đều không cần bảo mẫu noa di ra thư phòng tiện tay lại khép cửa phòng lại trên ghế nằm lao ra tử đúng lưu dũng nói tiểu ra hỏa tới ngồi vào bên cạnh ta lưu dũng cười đùa tý từng ngồi xuống lao ra từ bên người lặng lẽ nói lao ra tử trong tay điểm k i a thịt quả ăn không có lao đầu có chút g dò xét đứng người dậy hắc cười hắc hắc vài tiếng sau đó cũng nhỏ giọng nói ta đem bọn hắn mắng chạy chính là vì ăn điểm k i a thịt quả sốt u ruột bận vị hoàng ta đều không còn t ế m ra cái gì vị có chút chư bắt giới ăn nhân xâm quả cảm giác lưu dung ở một bên cũng ha ha bồi tiếp nợ nụ cười tiếp lấy cầm qua mình tùy thân mang theo xét túi lại từ bên trong móc ra một viên huyền linh xích bảo quả đưa cho lao ra tử nói cuối cùng cái này một cái lao ra tử ngươi nếu là lại nếm không ra cái gì mùi vị vậy ta cũng không có cách nào lao đầu tiếp nhận quả nhìn xem nói như thế trái cây thần kỳ ngươi là từ đâu được đến lời nói này đến liền dài cụ thể chi tiết về sau có cơ hội lại cùng lao nhân ra ngài nói đi đơn giản quá trình chính là cơ duyên xào hợp trọng kim mua sau đó liền đến cái này ngài cái này nếu không nói lao nhân ra ngài người h i ể n tự có thiên tướng đâu thần kỳ như vậy bảo bối đều có thể gặp phải cái này ngươi cũng nhanh ăn đi thân thể của ngài thâm hụt quá nhiều kia mới viên kia sợ là hiệu quả không đủ ăn cái này tại củng cố một chút lão đầu nhìn xem lưu dũng trầm tư một lát nói một cái chân của ta đều đã rào b ư ớ c tiến lên diêm la điện bị ngưng ngạnh xinh xinh lại cho kéo trở về nhìn hiện tại tình huống này lại sống cái hai ba năm hẳn là không có vấn đề gì chỉ cần ta sống cái nhà này liền sẽ càng ngày càng tốt trước đó ta có chút t i ế c nối u chính là lưu cho thời gian của ta không đủ nhưng là bây giờ tiểu tử ngươi đem phần của ta tiếp nối u cho đền bù tới lao giả ta phần nhân tình này thiếu l ớ n a lưu dũng liên vội và nói g n lao gia tử ngươi nhanh đừng cảm n ộ nhân sinh trước tiên đem quả ăn rồi nói sau ban đêm hai nhà chúng ta còn phải uống một chén đâu lao đầu không có chút nào câu tiểu tiết đem trong tay quả tại trên quần áo cọ sát sau trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong một bên ngai một bên nói lao giả ta xưa nay không nợ nhân tình ngươi có cái gì công việc khó khắc không nói ra ta giút ngươi giải quyết lưu dũng nhìn xem lao đầu nói ta là hướng về phía thanh thu mặt mũi mới giúp t r ợ lão nhân ra ngài nhưng không có ý nghĩ khác ngươi lão cũng không cần cùng ta khách khí như vậy ngài có thể khỏe mạnh còn sống chính là đúng v ă n bối trợ giúp lớn nhất đúng lao ra từ ngươi nhìn đang khi nói chuyện lưu dung từ sách trong túi đem cây kia nhân xâm đem ra đúng lao đầu nói đây là một cây c ự c phẩm xâm có tuổi cũng là lần này mang lễ vật cho ngươi một trong chờ lão nhân ra ngài thân thể gần như hoàn toàn khôi phục liền có thể dùng nó ngâm rượu uống về sau thân thể của ngài khẳng định sẽ càng ngày càng tốt nếu là điều kiện cho phép tìm bạn già lại cho thanh thu các nàng sinh cái tiểu thúc cũng không thành vấn đề n g ư ơ i cái này khốn nạn đồ chơi dám như thế t r e o chọc ra ra ngươi liền không sợ ta không đồng ý đem cháu gái gà cho ngươi lão gia tử trầm du du tiếp nhận g i ã sơn xâm đồng thời miệng bên trong vẫn không quên cờ trách lấy lưu dũng lưu dũng nhắc nghe lão gia tử nói lời này lập tức liền tinh thần tỉnh táo hắn nói lão gia tử đây chính là ngươi nói ngươi muốn nói lời giữ lời à? cái gì ngươi đây là ý gì lao đầu nghi ngờ hỏi lưu dũng lưu dũng cười hì hì nói không có ý gì chính là tôn nữ của ngươi cả ngày buộc ta cưới nàng ta đều nhanh chết vừa vặn lao nhân ra người có ý tứ này ngài nhanh khuyên đủ nàng để nàng bỏ ý nghĩ này đi, đi. Ba một tiếng, lão đầu tử m ộ tức bàn vào trên lan can, tay t đập đu ghế r giận nói người cháu gái này tế lao già ta nhận định ban đêm lúc ăn cơm ta cùng bọn hắn nói chọn này để người hai mau chóng thành hôn lưu d u n g làm khó đúng lao đầu nói lao gia tử cái này chỉ sợ không được a lao đầu trứng mắt n g ư khí không vui nói có cái gì không được chẳng lẽ là người nhà của ngươi không đồng ý không có việc gì bọn hắn nếu là không đồng ý lao già ta liền tự thân tới cửa đi nói lưu dũng bội nói lao già tử ngài hiểu lầm ngươi nghe ta nói việc này không có phức tạp như vậy không có cái gì người nhà của ta không đồng ý cái này vừa nói cha mẹ của ta đã sớm không có không đúng cha có lẽ còn sống đâu đi bất quá ta coi như hắn đã chết lưu dũng đơn giản trông nom việc nhà đình tình huống cho lao già tử giảng một chút lao đầu nghe xong đại hỷ đúng lưu dũng nói dạng này vừa vặn ngươi cho ta lão thẩm ra sản con rể tới nhà chờ ta chết về sau cái nhà này liền giao cho ngươi cùng thanh thu đến làm như thế nào lao gia tử n g ư ơ i đ ừ n g đội ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu tiếp lấy lưu dũng lại đơn giản đem hắn cùng thẩm thanh thu sự tình nói một lần sau đó đúng lao đầu nói lao gia tử chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta mặc dù không phải loại kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân nhưng cũng tuyệt đối không phải chính nhân quân tử gì ta tại nhận biết tôn nữ của ngươi trước đó đã có mấy cái quan hệ không tệ bạn gái các nàng đúng ta cũng là khăng khăng một mực ta cũng hứa hẹn qua hộ các nàng cả đời chu toàn ở trước mặt các nàng thanh thu đúng là một cái kẻ đến sau ta không thể vì leo lên quyền quý mà là một cái bội bạc tiểu nhân về phần ta cùng thanh thu sự t ì n h liền nhìn ngài ý tứ ngài nếu có thể nghĩ rõ ràng lời ta nói đâu như vậy ta cam đoan về sau xử lý sự việc công bằng chúng ta chính là người một nhà lúc không có chuyện gì làm ta sẽ thường xuyên trở về bồi ngài uống chút t r à làm nhảm tán gấu ngài nếu là không nghĩ ra chuyện này đâu cũng không cần gấp ta liền lấy ở đâu đi đâu từ đây một trang này chúng ta coi như là qua về phần những vật này đều là vật ngoại thân không đáng giá nhắc tới coi như là van bồi hiếu kính lao nhân ra ngài cảm tạ ngài vì quốc gia chinh chiến cả đời kính dâng Nếu như lão nhân gia cũng không từ h ủ đoạn vạn bên n gì cứ việc làm, bối, bối ha ha ha ha ha ha. làm, à từ, từ trên ghế nằm ngồi dậy ưng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm lưu dung nói ngươi là trên thế giới này một cái duy nhất dám uy hiếp lao tử người còn sống ta rất bội phục ngươi dũng khí cũng dám tại trong nhà của ta cùng ta nói lời như vậy ta bây giờ mới nhận biết ngươi không có điều tra qua bối cảnh của ngươi nếu như ngươi nói cô nhi thân phận là thật như vậy ngươi có thể lấy một người bình thường thân phận đến uy hiếp ta cái này đã từng giết người không chấp mắt tướng quân ta không thể không coi trọng ngươi một chút người trẻ tuổi có quyết đoán bất quá nói đi thì nói lại ngươi cùng ta tôn nữ sự tình ngươi là đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý ta lão đầu tử cũng không phải không giảng đạo lý người ta đều sống nhanh một trăm tuổi người chuyện gì nhìn không rõ ta không đi quản ngươi trước kia những cái kia cầu thí s u ố i quậy phá sự ngươi cùng thanh thu nhất định phải thành ra chỉ cần có thể cam đoan thanh thu đương ra làm chủ mẫu ngươi cái khác những nữ nhân kia ta một mực mặc kệ chỉ cần tiểu tử ngươi dám cưới dám sinh tương lai ngươi mang theo thanh thu tự lập môn hộ tại quật khởi một cái lưu thị gia tộc ta đều không phản đối đây là lao già ta d a n h giới cuối cùng nếu như điều kiện này ngươi còn không đáp ứng cũng đừng trách ta trở mặt vô tình mặc dù ta không biết lá bài tẩy của ngươi ở đâu cho dù là ta thu ngươi không được ngươi cái này thẳng danh con nhưng là ta cũng không thể cam đoan cùng ngươi thân cận những người kia an toàn lao già ta nói đến thế thôi còn lại sự t ỉ n h chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi tốt thời gian cũng không còn nhiều lắm hai nhà chúng ta ra ngoài đi ta cũng đã lâu không có hoạt động một chút dứt bỏ vấn đề khác không nói lao già ta vẫn là phải cảm tạ ngươi chờ một lát ta hỏi một chút nhà ta tiểu tam hắn có tiền ta xem một chút để hắn bù ngươi điểm cái gì cũng đừng để tiểu g i a hỏa ngươi quá thua thiệt lưu d u n g đ ỡ dậy trên ghế nằm lao gia tử tùy ý nói ai nha láo gia tử cái gì có tiền hay không không quan trọng ta trước đó bán cho đồng nhân đường một cây dã sân sâm còn không có cho ngươi căn này lớn đâu bọn hắn liền cho ta hai tỷ chớ nói chi là kia hai viên quả nhỏ không thể so kia sâm núi đáng tiền nhiều những này cũng không đáng kể chỉ cần lao nhân ra người thân thể khỏe mạnh so cái gì đều mạnh lại nói tiền của ta đủ đầy đủ hoa ngài liền không cần làm phiền tam thuốc Gia Gia Hiến, 102, Hiến chư 102, lưu dũng bị lao ra t ử chậm du du đi trong sân hai người thương lượng như thế nào đem lão đầu thân thể đột nhiên khôi phục chuyện này cho tròn đi qua dù sao tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này không tìm một cái lý do thích hợp nói không thông lão đầu t ử không quan trọng nói nào có như vậy tốn sức ta liền nói ta đột nhiên đến tinh thần nhìn thấy ngươi mang cho ta cái kia cây nhân sâm liền ăn một điểm không nghĩ tới liền tốt bọn hắn ai tín không tin dù sao chỉ cần ta không phối hợp ai cũng đừng nghĩ cha được cái gì lưu dũng cũng không có cái gì quá tốt lý do đến giải thích chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo lao ra từ thuyết pháp này đến thống nhất đường kính hai người tàn bộ trong một giây lát đã có người tới gọi đi nhà ăn ăn cơm cũng bởi vì lao ra từ đói đem t i ệ t tối quả thực là sớm ba giờ ăn biến thành trà chiều hai cái đã có tuổi phụ nữ từ lưu dũng trong tay tiếp nhận nâng lão nhân nhiệm vụ mấy người cùng nhau đi vào trong phòng ăn bởi vì nhân số đông đảo trong phòng ăn hết thẻ bảy ba bản đang cùng vội vàng lục thầm thanh thu nhìn thấy ra ra cùng lưu dũng nhất đồng t i ế n phòng vội vàng nên đón tiếp lấy lôi kéo lao ra từ tay nói ra ra ngài nhìn qua thực sảng khoái không hề giống bệnh nặng mới khỏi d á n vẻ tiếp lấy nàng lại đối lưu d u n g nói ngươi đây là cùng gia g i a của ta nói cái gì vậy mà có thể lập tức liền để lão nhân gia ông ta khôi phục lưu d u n g nói ta cũng không nói cái gì đặc biệt à, ta chính là cùng lao gia tử nói chờ thân thể của hắn tốt để ngươi cho lão nhân gia ông ta sinh cái lớn ngoại tôn chơi đùa t h ầ m thanh thu xứng sở lập tức kịp phản ứng mặt lập tức liền đỏ lật một cái liếp mắt cho lưu d u n g không có ý tử nói ai muốn cùng ngươi sinh con lưu d u n g nói đúng thế ai muốn cùng ngươi sinh con t h ầ m thanh thu rõ ràng không có kịp phản ứng nghĩ nửa ngày mới chuyển qua kỉnh đến đúng lao gia tử nũng đ i u nói ra ra ra hỏa này ước hết ta người có quản hay không lão đầu tử trừng bĩu ta. Ta không không môi nói cái kia vừa vặn không ai dự định hướng ngươi tiểu lưu à qua đi theo ta ngồi bên này được rồi lão ra tử ngày trầm một chút ta đỡ ngài đi qua ngồi xuống lưu dung hướng về phía thẩm thanh thu tiện hề hề nhữ lông mày sau vị lưu a Thanh ra o trong đầu đi xuống. Thu muốn câu liền l ngồi bên hận muốn chết, từ trong hàm răng chủ chết, Thầm hàm vị gạt ra một từ một ở dũng nâng g không ngồi nàng người. Dũng g theo, cần bên n mặt mũi đi theo, ngồi tại đi ra bên người. Lưu lao ra tử ngồi tại về sau liền đứng tại phía sau hắn bởi vì hắn không biết mình hẳn là ngồi cái kia tốt theo lý mà nói hắn là thuộc về tiểu bối không nên cùng lao ra t ử một bàn ngồi thế nhưng là thẩm thanh thu lại đặt mông ngồi tại lao ra t ử bên người cái này khiến hắn đi cũng không được ở lại cũng không x o n g thẩm thanh thu cố ý làm bộ nhìn không thấy hắn liền để lưu dũng như thế giới đấy lao gia tử thoáng nhìn tôn nữ kia một bộ gian kế đạt được sắc mặt sau không khỏi cao hứng nở nụ cười nhà mình nha đầu này hắn là h i ể u rất rõ nàng đúng chỗ có người ngoài đều là một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng càng là khách khí thì càng trướng mắt người ta ngược lại là hiện tại loại biến hóa này phong phú biểu lộ liền có thể chứng minh hắn đúng tiểu tử này là thật để ý xem ra lần này tôn nữ là làm thật ngay tại lưu dũng không biết làm sao thời điểm tiêu lan đi tới đối với hắn nói tiểu lưu à, ngươi liền cùng thanh thu đổi tiếp lao gia tử ngồi tại cái này đi hai ngươi nhớ kỹ muốn bao nhiêu chiếu cố một chút lao gia tử trên mặt bản đồ ăn đều đã dân đủ theo lưu dũng bọn người rơi. không nhiều một chút thời gian ba bàn người liền đều đã ngồi đầy lao gia tử bản này trừ bên trái lưu dũng cùng bên phải thầm thanh thu bên ngoài còn lại đều là lao đầu các con t r ầ mặc m là sát bên lưu dũng ngồi tất cả mọi người không hề đ ộ n g bữa tất cả mọi người nhìn xem lão gia tử chờ hắn nói chuyện lao gia tử đảo mắt một vòng nói ta trong hai năm qua cao hứng nhất liền không ai qua được hôm nay vốn cho rằng ta liền muốn đi gặp diêm vương không nghĩ tới tại thời khắc quan trọng nhất nghe tới lớn tôn nữ mang đến cho ta kinh hỷ lao già ta tưởng tượng còn không thể đi à ta còn phải nhìn xem ngoại tôn từ đâu ta cái này tinh khí thần vừa lên đến hắt ta vậy mà tốt nơi này muốn cảm tạ tiểu lưu mang đến cho ta cây kia nhân s â m cứu mạng ta ta liền ăn một chút xíu không nghĩ tới cả người trạng thái liền tốt một m n g lớn cái kia tam n h i a ai cha ta tại ngài nói cùng một cái bàn bên trên một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân một mặt mừng rỡ nhìn qua lao gia tử chờ hậu lao gia tử chỉ thị phản phất đây chính là lớn nhất khánh t h ư ở n g l ã o nhân dừng một chút nói hoa nhi này mang đến căn này nhân s â m q u á c h â n quý lúc đầu ta là dự định cự tuyệt lễ vật này nhưng là ta đã n ế m qua một thanh không có cách nào nguyên dạng cho hải tử lui về chỉ có thể giữ lại Bất ta thể tiếp quả quý duyên nhà chúng ta không thể vô duyên vô tiếp nhận quý giá như cớ giá vô vô vậy lão ễ t nhân bên này còn không có lên tiếng đâu lưu dũng bên kia liền lên tiếng hắn chối từ nói dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe dùng không có chú ý nhiều như vậy ngài an tâm dùng là được lúc này trần mặc ở bên cạnh mở miệng hắn nói tiểu lưu a tâm ý của ngươi chúng ta có thể hiểu được chúng ta cũng cảm tạ ngươi một mảnh h i ế u tâm nhưng là ngươi cũng phải lý giải một chút chúng ta dù sao ngươi bây giờ coi như ngoại nhân người nhà của chúng ta chính trị thân phận cùng địa vị xã hội đều không thể cho phép chúng ta tiếp nhận một ngoại nhân tặng quý giá như thế lễ vật bởi vì căn này nhân xâm trùng hợp là phụ thân ta cần thiết cái này khiến chúng ta không cách nào cự tuyệt ngươi mang đến cái này một phần lễ vật cho nên chúng ta bên này chỉ có thể làm đến tận lực chờ giá trị trao đổi tại bình đẳng trên nguyên tắc chúng ta tận lực muốn làm đến công bằng công chính trà tam thúc thẩm thanh thu đột nhiên nói tiếp lưu d u n g hắn có tiền hai n g ư ờ i liền không cần cùng hắn k h á c h khí có tiền cũng không được trâm mặc t r â m giọng nói hắn có tiền là sự t ì n h của hắn nhà chúng ta hoàn lễ là nhà chúng ta sự t ì n h một cây có thể đem ra ra n g ư ờ i từ trên con đường tử vong kéo trở về nhân sâm nó chân quý trình độ cùng giá trị là khó có thể tưởng tượng nhà chúng ta tuyệt đối không thể lấy không tiểu lưu lễ vật việc này ngươi liền không cần quản thầm kiến cũng nói tiếp tiểu thu a nếu hai ngươi hiện tại đã kết hôn là người một nhà như vậy tam thúc tuyệt đối không nói cái gì dù sao cũng là người trong nhà sao nhưng là bây giờ hai ngươi không có kết hôn hắn không coi là là người nhà ngươi cũng biết hiện tại đúng công chức các loại yêu cầu trong đó có một đầu chính là không cho phép thu hối lộ tiểu lưu nếu là mang chút hoa quả lá trả cái gì tam t h ú c liền không nói cái gì nhưng cái này nhân xâm liền không giống dựa theo quy định nó hẳn là thuộc về cấp cao thuốc bộ phạm chú bên trong là minh lệnh cấm chỉ thu lấy vật phẩm cho nên ra ra ngươi cùng cha ngươi cách làm là đúng nhà chúng ta không thể lấy không có thể mua có thể đồng giá trao đổi dựa dẫm vào ta đi vậy người này tham gia không coi là, là nhận hối lộ vật phẩm ra ra ngươi cũng có thể an tâm tam t h u c nói như vậy ngươi rõ chưa Thẩm thanh thu nhìn một chút hắn tam thúc, thở dài một tiếng, nói, tam thúc, nhìn hắn nói, đều nói dài lời đi ề u n ó đến đây, thẩm a liền k ô không n đang nói cái gì. Bất quá ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đồng giá trao đổi thế nhưng là tự ngươi nói, g gì, giá đổi Đi ta trao có cái trách quá bất thế tự t hứ hứ. h là thanh thu ngươi nhanh ngậm miệng lại đi lưu dung q u á t lớn nàng một câu sau đó đúng lao đầu nói lao ra tử ngài không phải nói sao ăn cơm đi chứ nhân xâm chuyện này ta chưa kể tới tam thúc bên kia tùy tiện cho ta điểm cái gì đều được ta cũng không chối tử ngài nhìn như vậy được chưa không có việc gì có ngư nhân xâm kia h ạ n chót lao giả ta một lát chết không được ăn cơm không vội một hồi này ngươi ngồi trước cái này uống nước để ta đem lời cùng bọn hắn nói xong lao r a tử cầm lấy trên bàn chén nước uống một n gụm c h ậ m c h ậ m tiếp tục mở miệng nói ta có bệnh hai năm này chưa từng hỏi đến chuyện trong nhà hiện tại cũng là một cái gì tình huống ta cũng không biết khó được lần này các ngươi đều trở về như thế đủ k i a liền ngày mai buổi sáng cùng một chỗ ngồi một chút đi báo cáo các ngươi một chút tình huống làm việc cùng gia đình phương diện đều nói một câu cũng cho ta cái lao nhân này trong lòng có cái đo đến lại có một cái chính là lao thất nhà thanh thu sự tình ta biết các ngươi lần này tập thể trở về cũng đều là vì trợ giúp lao thất kiểm định một chút nhìn xem thanh thu tìm cái này đối tượng có hợp hay không cách hiện tại ta chước định vị liệu t ỏ thái độ ta xem trọng tiểu lưu đứa nhỏ này thừa nhận hắn cùng thu nhi quan hệ trên nguyên tắc đồng ý hai người bọn họ tương lai kết làm phu thê các ngươi ai tán thành ai phản đối trong phòng to to nhỏ nhỏ cộng lại hơn ba mươi người trừ mấy cái tiểu bất điểm nhi cái gì cũng không hiểu bên ngoài phàm là hiểu rõ một chút sự tình người ở trong lòng đều đúng lao ra từ cái này ngang ngược thái độ biểu thị khinh bỉ trong lòng đều đang nghĩ lao nhân ra ngại đều đem điệu đều định ra đến chúng ta ai dám không đồng ý thế nhưng là lời này ai cũng không dám nói rõ tất cả đều giữ im lặng ngồi ở kia nhìn xem lao ra từ một người đang diễn trò chỉ có một cái kẻ ngu một dạng đồ vật đột nhiên lên tiếng sắt vách bàn thẩm giai đ ó n g mở miệng nói ra ra lão nhân ra ngài vừa mới khôi phục thân thể hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ta cái này chuẩn mội phu ngài đúng người này hiểu rõ không ta không phải phản đối a ta chính là cảm thấy lão nhân ra ngài có phải là quyết định có chút qua loa ta có phải là hẳn là nhiều hiểu rõ một chút tại làm quyết định cái này dù sao quan hệ đến em gái ta trung thân đại sự nửa điểm không qua loa được a lão nhân liếc mắt nhìn thẩm giai đ ó n g không có phản ứng hắn quay đầu đúng thẩm k i ế n nói ba a những năm này cũng vất vả ngươi vì gia tộc phát triển làm rất nhiều cống hiến hiện tại bọn nhỏ đều lớn cũng thích hợp nên cho bọn hắn thêm thêm á n h thần thanh thu thực tế nhịn không được ở một bên cười ra tiếng nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem thẩm giai đống chương một trăm linh ba đang hưu túc trí cùng bừng tỉnh đại ngộ chương một trăm linh ba đang h u túc trí cùng bừng tỉnh đại ngộ lưu dũng cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo nhìn xem tam ca biểu tình tiêu phản phất tượng như tại nhìn dê đợi làm thịt thẩm giai đóng nghe xong lời của ra ra đột nhiên liền cảm thấy mình đi hắn đứng lên h ư ơ n g phấn nói cảm tạ ra già cho ta cơ hội ta nhất định sẽ đem xí nghiệp tiếp tục làm lớn làm mạnh không phụ gia tộc hy vọng chúng tái tạo huy hoàng lão gia tử g ũ cụp lấy mí mắt đều không nhìn hắn mà là trầm giọng nói đừng nói những cái kia có không có trước tiên đem nhân xâm sự tình giải quyết thầm giai đông không sợ chút nào không quan trọng nói đã ra ra đều định đem gia tộc trách nhiệm giao đến trên tay của ta ta cái này lập tức liền muốn làm cứu ca cũng không thể mờ mờ m ộ i phu cầm người tới thăm ra ta trực tiếp ra mười triệu thêm ra liền xem như cảm tạ hắn đúng ra ra ngài một mảnh hiếu tâm về sau chờ tiểu thu hai nàng kết hôn lúc kinh đô một bộ p h ò n g lốp hai đài xe sang đều coi như ta cái này khi cứu ca ra ra ngài nhìn ta làm như vậy ngài hài lòng không lão đầu nghẹo đầu nhìn xem cái này tam tôn tử nói ngươi vì cái gì không hỏi xem tiểu lưu cầm người tới tham gia giá trị bao nhiêu thầm ra i đống nghe xong lời của lão gia tử rõ ràng sưng s ở bất quá hắn lập tức lại vừa cười vừa nói không có việc gì ra ra ngài nếu là cảm thấy ta cho thiếu ta liền lại thêm mười triệu chỉ cần lao nhân ra ngài cao hứng cái gì đều dễ nói đ ừ n g d ố i ngươi không cần nhìn ta lao đầu t ử này mặt mũi ngươi thực sự cầu thị là được lao ra tử nói xong lại quay đầu đúng bảo mẫu n、no、ô a di nói tiếng noa người đem cây kia nhân sâm lấy tới để ta cái này tạm tôn tử qua xem qua không đến hai phút n、no、ô a di cầm lưu dung cái kia s á c h túi lại trở lại phòng ăn trực tiếp giao cho thẩm giai đống thẩm giai đống tiếp nhận túi còn xem thường liếc mắt nhìn lưu d u n g khi hắn mở ra túi xuất ra nhân sâm sau cả người đều sứng sốt không riêng gì hắn trong phòng trừ tiểu hài bên ngoài chỉ cần là cái trưởng thành tất cả đều sứng sốt cái này không tính sợi dâu liền dài hơn nửa mét cánh tay phẩm chất đồ chơi có thể là nhân sâm thẩm g a i đống xứng sờ mấy giây sau nháy mắt cười ha ha hắn đúng lao ra ngươi chỉ sợ là bị cái này họ lưu tiểu tử cho l ừ a g ạ t trên thế giới nào có như thế lớn ra sân sâm đừng nói hoang dại nhân công trồng trọt đều không có đã lớn như vậy nếu không phải màu sắc không đúng ta đều coi là đây là củ cải trắng lão đầu ý vị thâm trường nhìn xem thẩm giai đông nói vậy ý của ngươi là ta bị l ừ a thôi thẩm giai đống không sai ta mười phần khẳng định người này tham gia là hàng giả lao gia tử vậy ngươi giải thích cho ta một chút vì cái gì tại phục d ụ nó g n về sau ta có thể cấp tốc khôi phục thân thể cơ năng thẩm giai đống hã đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc nếu như đây là người già tham gia như vậy bệnh của da da không có khả năng tốt nhanh như vậy hơn nữa còn là nhanh đến dọa người vậy nếu như cái này là hàng thật nói nghĩ đến cái này thẩm giai đống mồ hôi liền hạ đến h ã n chấn kinh nhìn trong tay căn này nhân sâm không dám nghi tiếp mình ngồi ở trong góc lúc đầu h ả o h ả o vì sao miệng cứ như vậy tiện đâu lặng lẽ sở h i ế p nó không thâm sao nhìn thấy thẩm giai đống kia so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn biểu lộ thẩm thanh thu liền muốn cười nàng quyết định tiếp tục cho cái này tam ca thêm chút chắn thế là nói tam ca da da đều nói cho ngươi thêm thêm đánh này làm sao vừa thêm đánh ngươi liền sợ nữa nha Ngươi n là... thẩm thanh thu vươn tay so một cái a thẩm giai đóng tựa như mẹo bị dâm đôi ngao một tiếng hô bao nhiêu hai trăm linh triệu thẩm thanh thu cũng không cho hắn hòa nhã tử trực tiếp dẫn đôi nói hai trăm linh triệu người muốn cái gì đâu năm ngoái chúng ta của các an ninh đã từng điều tra qua chuyện này Về sau cuối cùng giá sau cùng là cái ước. Thanh thu treo nói, gì? ca, cuối Thu kiểu cùng cùng cái ức. tức giá nói, người gánh đủ nặng đi. này gánh nặng gì? là lúc Thầm treo Tạm T. đủ dù là nhìn quen việc đ ờ i thẩm ra người cũng cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là giá trị ít nhất hai mươi cái ước bảo b ố i a thanh thu cái này người bạn trai cứ như vậy tặng người khó trách lao g i a tử nói không thể lấy không đâu chuyện này nếu là chuyển đi còn đến mức nào nếu để cho người h ư u tâm ở trên đây làm văn trường trong nhà ở trong nước chính trị địa vị đều phải giao động lao ra từ hợp thời đánh vỡ cục diện bế tắc chậm rãi nói nên nói ta cũng đều nói xong giá cả các ngươi cũng đều biết nhà chúng ta bên này cho giá cả chỉ có thể cao không thể thấp còn lại sự t ì n h dai đóng bên này nắm chặt chứng thực đi các ngươi nếu là không có gì ý kiến chúng ta liền ăn cơm bây giờ nhi là một cái giá trị phải cao hứng thời gian chẳng những là lao thẩm nhà đ ờ i thứ ba chuẩn cô ra tới cửa chuyện tốt gần giá trị phải cao hứng trọng yếu nhất chính là lao g i a tử đột nhiên khôi phục tựa như là một tề thuốc trợ tim để toàn cả gia tộc nháy mắt tỏa sáng sinh cơ tất cả mọi người biết chỉ cần lao g i a tử còn t ạ i lại có thời gian mấy năm thẩm ra địa vị ở trong nước sẽ càng thêm cường đại cùng vững chắc cũng đồng thời vì đợi thứ ba mấy cái nhân vật thủ lĩnh đánh xuống cơ sở vững chắc mà hết thể này kẻ đầu tiêu lưu dũng tự nhiên liền thành tiệc tối mục tiêu nhân vật đến từ các trưởng bối quan lòng c h i ế u cố đến từ cùng thế hệ nhóm tha thiết chào hỏi đáp ứng không xuể dù sao lưu Dũng mình liền tuân theo một cái tín nhiệm mặc kệ ai đến hắn là nâng chén liền làm kiêu hào sảng trạng thái lập tức liền thắng được mấy vị thuốc bá đại gia cùng đại cữu ca nhóm tán thành trầm mặc cùng tiêu lan càng là đối với cái này sắp là con rể hài lòng rất lão gia tử bởi vì thân thể vừa khôi phục đơn giản ăn một điểm sau liền hạ bàn trở về phòng nghỉ ngơi đi trước khi đi vẫn không quên dặn dò lưu dũng nếu l ạ uống nhiều li lao gia tử vừa đi trong phòng ngăn bầu không khí lập tức liền nhẹ nới lỏng lưu dũng bị mấy cái đường ca lôi đến tiểu bối kia một bàn từ tiểu lưu trực tiếp hóa thân thành mội phu có mấy cái tổng quân cứu ca càng là đối với cái này hào s ả n mội phu yêu thích có thừa trực tiếp bàn tiếng người mội phu này nhận định ai đến cũng không tốt làm toàn bộ tiệc tối trong lúc đó m ộ n b ự c nhất liền số thẩm giai đ ó n g gia hỏa này là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được hắn biết mình bị ra ra cho tính toán nhưng là hắn không dám phản kháng xin giúp đỡ nhìn mình phụ thân kết quả phát hiện cha hắn vậy mà cũng là một bộ cười trên nôi đau của người khác biểu lộ hắn đột nhiên cảm giác mình là cái nhà này bên trong dư thừa nhất một cái kia liền ngay cả vừa vào gia tộc cửa chuẩn bội phu đều so với mình được coi trọng bị đả kích thẩm giai đống một mình uống lên rượu b ồ n một chén tiếp một chén uống lưu dũng nhìn thấy hắn kia biệt khuất dáng vẻ liền m ộ n cười thế là chủ động ngồi vào bên cạnh hắn cho cái này tam c k u ca r ó t đầy một chén l í n rượu cho mình cũng rót đầy một chén l í n rượu sau đó đối với hắn nói tam c a đừng tự mình một người uống rượu dài sau a đến m g ồ i phu cùng ngươi một cái thẩm giai đống cùng lưu dũng đụng một chén rồi nói ra ngươi cũng là đến trò cười ta lưu dũng vội nói ta cái kia dám chê cười ng ta chính là xem chính ngươi tại cái này uống rượu giải sầu tới khuyên đủ ngươi đừng để tâm vào chuyện vụ vặt ta nhìn ngươi bộ dáng này liền biết lao ra từ nói lời kia chân chính mục đích ngươi không để ý tới giải ngươi có phải hay không tại muốn như thế nào góp nhiều tiền như vậy cho ta hoặc là lấy cái gì trở vật giá trị cho ta thậm rai đồng nghi hoặc nhìn về phía lưu dung nói không phải đâu ai tám ca ngươi liền may mắn mình sinh ở một cái tốt trong gia tộc bày lên một cái tốt cha đi bằng không liền ngươi dạng này ra ngoài làm ăn chợt chợt, chợt ta đều không có phát muốn ngươi lại uống một chén rượu ta cho ngươi biết thẩm giai đông cũng không có giày vò khốn khổ mình đổ đầy một chén lính rượu hướng lên cái cổ liền làm sau đó nhìn chừng chừng lấy lưu dũng chờ đợi hắn nói giai đoạn ở dưới trên bàn một đám cùng thế hệ nhóm cũng đều bông u xuống đôi đuôi trong tay nhao nhao nhìn về phía lưu dũng lưu dũng bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đúng thẩm giai đông nói lão gia tử vì giữ ta lại cho các ngươi lão thẩm gia sản cô g i a cũng là nhọc lòng bất đắc dĩ đụng tới ngươi như thế một cái không khai khiếu tam tô tử ngươi cũng không suy nghĩ một chút nương tựa theo lão gia tử địa vị trong nhà thuốc ba các đại gia địa vị một cây phá nhân xâm liền xem như bị ngoại giới biết lại l i ê n ngươi cái này một cái kẻ ngu nguyện ý tin lão nhân ra ông ta nói lời ngươi cũng không nghĩ một chút hắn hỏi cái gì và hôm nay trường hợp này nói ra muốn cho ngươi thêm thêm đánh vì sao muốn để ngươi đến người phụ trách tham gia sự tình vì sao thẩm giai đống còn đang b u ồ n trôn hỏi bởi vì vì bọn họ đều lão đã bắt đầu cho người trẻ tuổi trải đường nhìn lao ra từ bây giờ nhi cái này thái độ không có gì bất ngờ xảy ra ta là nhất định phải cùng các ngươi nhà tiểu thu thành ra đây là nói sau chúng ta tạm thời không đ ể cập tới ta năm nay đều ba mươi lăm liền ta cái này số tuổi đi vào thẩm ra về sau tam ca ngươi cảm thấy ta là tham chính giúp đỡ đâu vẫn là toàn quân đi đâu thẩm giai đ ó n g dựa vào cái nào đều không được ngươi đều bao nhiêu tuổi mình không có điểm bức số sao đúng thôi lưu dung uống một ngụm bia nói tiếp cho nên ta chỉ có thể là đi từ thường con đường này như vậy lời nói liền nói đi cũng phải nói lại tại cá nhân ta có đầy đủ thực lực kinh tế hạn cưới sau lại mượn các ngươi thẩm g i a giao thiệp quan hệ ta thương nghiệp đế quốc có phải là sẽ rất dễ dàng dựng dựng lên như vậy tam ca ta hỏi ngươi một vấn đề một số năm sau ta dùng tiền của mình cùng các ngươi thẩm ra bối cảnh sáng tạo ra đến cái này thương nghiệp đế quốc họ lưu vẫn là họ thẩm thẩm giai đóng nhãn tình sáng lên hắn phảng phất bắt đến thứ gì bất quá không có đầu mối đành phải tiếp tục nghe liệu dũng nói tiếp đi ta nếu thành các ngươi lão thẩm nhà cô ra như vậy ta cũng chính là các ngươi thẩm ra đ ờ i thứ ba nhân vật ngươi ghi nhớ lao gia tử để ngươi cùng ta đồng giá trao đổi không phải tiền tài mà là lợi ích l ã o nhân ra ông ta đây là muốn đem ta một mực b u ộ c chặt tại các ngươi lao thẩm nhà chiếc thuyền lớn này lên a ta lấy ra cây kia nhân xâm s ắ c thực giá trị hai ba mươi ức lao gia tử để ngươi đồng giá trao đổi ý tứ là nhuộn ra đồng giá gia tộc cổ phần cho ta dạng này mọi người sau này sẽ là một cái lợi ích thể cộng đồng loại này dây dưa chỉ có thể là càng ngày càng sâu sâu đến căn bản không thể tách rời cái chủng loại kia nếu một số năm về sau nếu ta bởi vì một ít sự tình cùng gia tộc sinh ra xung đột đến mức ta không thể không rời đi các ngươi thời điểm ta thịt cuối cùng vẫn là nát tại các ngươi thậm ra trong nổi căn bản là mang không đi ngắn ngủi trầm m ặ t sau sắt vách trưởng b ố i bàn kia tam thúc thẩm kiến bưng lên chén ý vị thâm trường đúng trầm m ặ t nói lao thất à, chúc mừng ngươi ngươi đây thật là tìm tới một cái tốt cô ra gia à. giai đống về sau có trợ giúp của hắn ta cũng liền có thể yên tâm về hưu trầm mặc cái khác mấy người ca ca cũng đều g ơ ly rượu lên cung hạ lão b ả nhà có thể tìm tới như thế một cái ưu tú cô ra lưu dũng một bàn này cùng thế hệ nhóm nhìn xem ánh mắt của hắn đều phát sinh biến hóa đều cảm thấy tiểu tử này là thật có chút đạo hạnh thẩm giai đông càng là một mặt bừng tỉnh đại nộ biểu lộ đồng thời cũng còn buồn bực vì sao mình liền trải nghiệm không ra lão ra t ử nói những lời này ý t ớ đâu chương một trăm linh bốn nước lạnh trừ hỏa chương một trăm linh bốn nước lạnh trừ hỏa sau bữa cơm c h i ề u lưu dũng cảm ơn qua thẩm gia người giữ lại mang theo thẩm thanh thu trở lại mình vượt treo đối với thẩm thanh thu đêm nay có thể đi theo mình về nhà chuyện này lão thẩm nhà vậy mà không có một cái phản đối nhất là thẩm thanh thu mẹ của nàng tiêu lan hận không thể là đầy nàng ra đồng thời trước khi đi còn nói một câu về sau không có chuyện gì ngươi liền đừng trở về thẩm thanh thu đây là lần đầu tiên tới lưu d u n g cái này vườn treo lớn bình t ầ n đối với kiến thức rộng rãi nàng đến nói cũng bị gian phòng bên trong cái này xa hoa trang trí cho nho nhỏ rung động một chút lưu d u n g ôm nàng đứng tại cửa sổ sát đất trước quan sát kinh đô cảnh đêm lưu d u n g xuất mở miệng trước hắn rất chính thức đúng thẩm thanh thu nói ta cùng lao ra từ nhà ngươi đã nói ta tại ngươi trước đó còn có k h á c bạn gái chuyện này lao nhân ra ông ta tỏ ra là đã hiểu đồng thời cũng không có phản đối ta nói với hắn ta không có khả năng bởi vì ngươi là danh môn tri hậu mà vứt bỏ các nàng đây không phải là các lao gia làm sự t ì n h lão nhân gia ông ta cũng mười phần đồng ý quan điểm của ta cũng minh xác nói cho ta biết chỉ cần ta có thể c ư ớ i hỏi đ à n g h o à ngươi n g đồng thời để ngươi làm l ớ n phòng cái khác những người kia hắn đều mặc kệ cũng không gặp quá hỏi n g u y ê n lai ta vốn định cả đời này cũng sẽ không kết hôn không nghĩ tới để ngươi cho ta đỡ chỗ này đây cũng chính là m ệ n h không có cách nào hiện tại việc này liền nhìn thái độ của ngươi ta cũng không ức h i ế ngươi bây giờ hai ta liền thẳng thắn nói một chút ta có rất nhiều bạn gái chuyện này trước kia liền cùng ngươi bắt chuyện qua hiện tại lấy thêm ra đến nói chính là muốn nhìn ngươi một chút ý gì ngươi nếu có thể tiếp nhận sự thật này như vậy ta liền cải biến nguyên tắc của ta có thể cùng ngươi kết hôn cũng coi là hoàn thành đúng ra ra ngươi lão nhân ra ông ta hứa hẹn đi nếu như ngươi nếu là không đồng ý hoặc là cảm giác tương lai có khả năng không chịu nhận chuyện này như vậy ngươi liền chớ miết cưỡng chúng ta tự nhiên là bằng hữu ta vẫn là câu nói kia ta sẽ không bắt buộc ngươi đi làm ngươi không thích sự tình nếu chuyện này ngươi không đồng ý vậy cái này ác nhân để ta làm ta sẽ không làm ngươi khó xử vấn đề này cũng không phải tồn tại một ngày hai ngày ta liền không cho ngươi quá nhiều thời gian cân nhắc Ngươi nhìn bốn. thẩm thanh thu một mực yên lặng nghe t h ẳ n g đến lưu dũng cuối cùng hỏi thăm nàng ý kiến lúc nàng chỉ là sắc mặt đỏ lên nói một câu ta đi tắm trước lưu dũng ngoa tảo cô đ ư ơ n g ngươi cứ như vậy khuất phục sao nguyên tắc của ngươi đâu n g ư ơ i cao lanh đâu n g ư ơ i danh giới cuối cùng đâu một trận gió nhẹ mưa phùn hiện trường dạy học hóa cao lanh nữ thần rốt c ụ c hoàn thành cuộc đời mình về biến giờ phút này nó thẹn thùng nằm tại lưu dũng trong lồng ngực hưởng thụ lấy người yêu mang cho nó ấm áp tốn sức cầm xuống một máu lưu dũng cường chịu đựng mình kia còn thừa chín mươi chín tràn đẩy tinh lực đem thẩm thanh thu g i ngủ tương lai sáng s sơ trải qua nhân sự thẩm thanh thu tại khác đánh thức phục vụ bên trong bị lưu dũng hai giết nàng không có chút nào chuẩn bị bị lưu dũng bên trên thứ hai khóa lấy tên đẹp sáng sớm côn trùng ăn hải sản ba phút sau lưu dũng bất đắc dĩ nằm ở trên giường nhìn xem thẩm thanh thu ở một bên rất trang trọng đem tối hôn qua một máu nhuộm đỏ kia cái khăn tắm trồng chất lên nhau cũng cất kỹ nàng cũng lấy tên đẹp nói sinh hoạt cần nghi thức cảm giác cơ hồ đầy máu lưu dũng đứng dậy xuống giường, không có hảo ý ông lấy thẩm thanh thu nói nếu không ngươi xin phép nghỉ một ngày đi hảo, hảo ở nhà nghỉ ngơi một ngày thẩm thanh thu quả quyết cự việc lệ gần tổ chức tại trên quốc tế hoạt động quá hung hăng ngang ngược quốc gia chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chúng ta cục an ninh muốn đi ở phía trước lưu dung tâm bên trong thầm mắng dựa vào ta mẹ nó lại thành có n ổ i hiệp thầm thanh thu nói tiếp lại một cái hôm nay ta còn phải đi về nhà một chuyến một cái là ra ra muốn cho chúng ta triển khai cuộc họp lại một cái ta muốn đem ta cá nhân vật phẩm cùng đ ổ i tắm giặt quần áo lấy ra một chút nói xong thầm thanh thu thẹn thùng hỏi lưu dũng lao công ta đây có tính hay không vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến lưu dũng nghe xong đơn tay nâng t á n vẻ mặt buồn t i ệ u nói kỳ thật thương thế của ta muốn so ngơi nghiêm trọng nhiều thầm thanh thu không hiểu hỏi. ngươi thương cái kia ta xem một chút lưu dũng nội thương ngươi không nhìn thấy thế nào sẽ có nội thương đâu thẩm thanh thu kinh hãi hỏi lưu dũng nói nghẹ biệt xuất nội thương thẩm thanh thu lưu dũng nhìn xem thẩm thanh thu kia mê man g ánh mắt biết mình nói nàng không có minh bạch cũng liền không nghĩ giải thích hắn chỉ là nói một câu cô đường t a kính ngươi là tên hán tử nhanh đi làm đi lưu dũng đem thẩm thanh thu đưa tới cửa thuật tay để nàng đem tròng đèn cùng vân tay đều ghi vào đến trí năng khóa cửa bên trong dạng này nàng liền có thể tùy thời tới không cần sợ trong nhà không ai tiến không được cửa đưa tiến tàn huyết thẩm thanh thu tự thân đỏ làm xong đầy lưu dũng vẫn như cũ có chút k h ô nóng không có cách nào cô gái nhỏ buổi tối hôm qua là lần đầu tiên đánh xong bài lưu dũng mang theo nàng chỉ là tượng trưng hoàn thành một cái phá thổ động công nghi thức m à thôi mình cái này mạnh nhất vương giả có thực lực cũng không phát huy ra được à đều nhanh đem đỏ làm thanh tiến độ nghẹn bạo cũng tìm không thấy có thể chuyển vận người không có cách nào thừa dịp trong nhà không a i hắn lách mình trở lại chủ tinh một cái lặn xuống nước liền vào phòng nhỏ hậu thân trong đầm nước băng lanh thấu xương đầm nước nháy mắt liền để hắn tỉnh táo ngâm có chừng mười phút hoàn mỹ trải qua một cái cự lòng biến kén hoa lệ quá trình thể nội tất cả khô nóng tất cả đều để băng lãnh đầm nước cho nổ trượt sạch sẽ từ trong đầm nước ra sau lưu dũng b ú c hơi rơi trên thân hơi nước lại tìm một thân rộng dãi trang phục bình thường m ặ c vào trong lúc rảnh rỗi hắn đi vào trong phòng nhỏ đi tới nhà chính phía bên phải dựa vào tường cái kia ngăn kéo không gian trước mặt trước đó đã đem ngược lại đến một hai ba bốn cái ngăn kéo đều mở ra trừ kiếm bản rộng cùng pháp bảo là mình tùy thân mang theo đồng thời ngẫu nhiên có thể dùng tới bên ngoài cái khác ba cái trong ngăn kéo những món kia nhi tạm thời đối với mình đều không có gì dùng kỳ thật lưu dũng nhất thẳng đều có chút xoắn suýt chính là mình muốn không nên tiếp tục tiếp nhận giới vực c h i chủ quà tặng đều nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí vạn nhất cái nào mù hộp không cẩn thận mở ra cứu vớt giới vực thương sinh trách nhiệm ngươi liền nói mình nhận hay là không nhận lắc đầu thở dài ở giữa lưu dũng lạp mở chính giữa cái này ngăn kéo không có hồi hộp cũng không có hưng phấn hết thể đều là như vậy thuận theo tự nhiên dùng thần thức dò xét một chút đây cũng là một cái bình thường ngăn kéo không phải không gian trong ngăn kéo là bốn cặp tạo hình cổ phát kim loại mâm tròn hiện hình cái đĩa đường kính có hai mươi điểm lớn h ỏ trong đó tâm dày nhất chỗ cũng không đến、10cm. mâm tròn mặt ngoài có khắc hết sức phức tạp trạm giống minh văn mâm tròn toàn thân kim hoàng sắc cũng tại trạm giống chỗ mơ hồ hiện ra u la mã n quang ngay tại lưu dũng đưa tay muốn đem hắn lấy ra thời điểm một đạo quen thuộc ý niệm hồng lưu t r u y ề n đến trong đầu lưu dũng thông qua ý niệm nhắn lại biết được cái này bốn cặp không lớn điểm đồ chơi vậy mà là xuyên qua thời không khí bất luận cái gì một đôi thả tại khác biệt hai cái vị trí mở ra thiết chí nó liền sẽ tự động hình thành một cái đường hầm không thời gian lối vào nói trắng ra chính là lỗ sâu khi hai cái đối ứng xuyên qua khí đồng thời mở ra đường hầm không thời gian cửa vào lúc người liền có thể tại nó ở giữa tùy ý xuyên qua, không nhận khoảng cách hạn chế. lưu d u n g cảm thấy đây thật là cái bà bối vạn nhất đem đến có một ngày địa cầu không thích hợp nữa nhân loại ở lại hắn liền có thể lợi dụng cái thời không này xuyên qua khí làm cho nhân loại di cư đến cái khác thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu lưu d u n g cầm lấy một đôi xuyên qua thời không khí nhắm mắt lại kỹ càng trải nghiệm ý niệm bên trong lưu lại thao tác phương pháp qua có chừng năm phút lưu d u n g thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng đem cái này phức tạp thao tác phương thức nhớ trong đầu một bước cuối cùng vẫn là nhỏ máu nhận chủ cũng may đồ vật không nhiều cũng không lớn dùng không được nhiều điểm huyết khi hắn nhìn thấy xuyên qua khí chạm g i n g bộ phận bên trong kia có u ám lam quang bi xuyên qua khi đã nhận chủ thành công lưu d u n g kế hoạch về sau có thời gian rảnh tại trong tinh vực tìm một cái có thể thích hợp nhân loại ở lại lại còn không có diễn sinh ra sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu trước luyện tay một chút nếu như có thể thực hiện không ngại để quốc gia mình người trước đi qua khai hoang sớm bố c ụ bất quá mình cái này giới vực lớn bao nhiêu nơi nào có thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu những chuyện này chính mình cũng không biết việc này chỉ có thể sau này hay nói dù sao mình còn có bó lớn thời gian có thể tiêu xài địa cầu cũng không phải thời gian ngắn kỳ bên trong liền sẽ hủy diệt hết thể cũng còn đến gấp trong lúc rảnh rỗi lưu dũng lại cầm lấy trên giá sách cuối cùng một cuốn sách nhìn một chút thời gian hiện tại là chín giờ sáng nhiều trông hắn không biết thu hoạch được phần này chuyển t h ừ a sẽ cần phải bao lâu thế là hắn trước quay về địa cầu trong nhà cho long diệp phi phát một cái tin tức nội dung chính là có việc gấp n h ì đêm nay không nhất định có thể mời mẹ của nàng ăn cơm cụ thể chờ sau này gặp mặt lại nói thu hồi điện thoại lưu dũng đơn giản thu thập một chút mình đồ vật giả vợ như đi ra ngoài d á n g vẻ còn cho thanh thu lưu lại một c h ữ đầu cũng là dùng có việc gấp đến đánh nhiệm chợ hết thầy thỏa đằng sau hắn lại trở lại chủ tinh tiến vào phòng nhỏ sau một khắc đều không có do dự trực tiếp cầm sách lên trên kệ cuối cùng quyển sách kia nằm nghịch xuống giường trực tiếp lật ra hứng một cố cường đại ý niệm nháy mắt rót vào lưu dũng trong thức hải bất quá hắn lần này không có hôn mê một cái là bởi vì chính mình bây giờ trở nên càng thêm cường đại năng lực chịu đựng đại đại tăng cường lại một cái chính là lần này ý thức lưu cùng hai lần trước khác biệt hai lần trước đó chính là cưỡng ép ném uy ngươi không ăn cũng phải ăn cái chủng loại kia ép buộc mình học được truyền thừa mà lần này lại là khác biệt lần này tựa như là số liệu truyền t h u cũng không có loại kia bị bức bách nhồi vị tan cảm giác bất quá cái này lần này lượng tin tức có chút quá lớn lưu dung cảm giác t r í ít đã qua một giờ khổng lồ ý niệm còn tại liên tục không ngừng hướng trong thức h ả i của mình quán thâu lưu dung cũng bị cái này dài dằng giặc quán thâu làm cho mơ mơ màng màng hắn tại bất chi bất giác ở giữa vậy mà ngủ đợi đến lưu dung khi t ỉ n h ngủ hắn vô ý thức nhìn một chút sát trời kết quả lại nghĩ tới đây là giới vực chủ tinh căn bản cũng không có đêm cái này vừa nói thế là hắn ngồi dậy cầm qua điện thoại nhìn một chút thời gian mặc dù điện thoại ở đây không có tín hiệu nhưng thời gian công có thể vẫn là dễ dùng cái này một nhìn thời gian lưu dũng giật này mình hiện tại đã là trên địa cầu dạng sáng năm điểm mình cái này một giấc vậy mà ngủ mấy mấy giờ. để điện thoại di động xuống không để ý tới vấn đề thời gian lưu dũng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được trong thức hại lần này tiếp thu ý niệm là cái gì chương một trăm linh năm l a n tinh chương một trăm linh năm l a n tinh theo cảm thụ xâm nhập nhắm mắt lại ngồi ở trên giường lưu dũng là càng ngày càng h ư n phấn thông qua hắn đúng lần này ý niệm c h u y ể n thừa sơ bộ hiểu rõ mà biết được cái này cuốn thứ ba sách chính là tri thức c h u y ể n thừa mà cái này cái gọi là tri thức cũng không phải là giới vực tri chủ người tri thức mà là toàn bộ giới vực tri thức từ mỗi cái hành tinh vị trí tọa độ phân bố đến tinh cầu văn minh cấp độ lại đến các tinh tế chủng tộc thực lực ước định cùng khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ kỹ càng giới thiệu. cho tới bên trong tinh vực tất cả gốc cặt bọn sinh mệnh kỹ càng giới thiệu cùng chỗ tinh cầu đặc điểm cũng kỹ càng đánh dấu nên tinh cầu chỗ có số liệu bao quát lớn nhỏ trọng lực khí hậu điều kiện dưỡng hàm lượng chờ một chút những này số liệu chính là lưu dũng trước đó muốn lấy được tri thức không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu hoạch được mà lại những kiến thức này đã v i n h v i ê n khắc đến trong óc của hắn tựa như là đặt ở ổ cứng bên trong văn kiện tùy thời dùng tùy thời rút ra liền có thể lưu dũng mở mắt ra hưng phấn từ trên giường x u n g tới hắn hiện tại có thể mười phần khẳng định chính là mình đã có thể tìm tới thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu trên lệnh chỉ là mình có muốn hay không vấn đề có thời gian d à n h mình chậm rãi trong đầu lục xoát tin tưởng không bao lâu liền có thể tìm được xác định hành tinh tọa độ sau lợi dụng xuyên qua thời không khí liền có thể nhẹ nhõm thực hiện tinh tế xuyên qua xem ra tinh tế di dân kế hoạch có thể sớm như vậy vấn đề đến muốn hay không chơi như thế lớn trải qua gần mười mấy tiếng truyền thừa hạt gạo chưa tiến lưu dũng đã rất đói tinh tế di dân sự tỉnh trước không cân nhắc giải quyết đói mới đại sự hàng đầu cũng may hiện tại không gian giới chỉ bên trong phòng có đủ loại đồ ăn đói có thể tùy thời ăn hắn xuất ra một lồng hấp nóng hầm h ậ p bánh bao còn có tố phong đóng gói cháo trứng muối thì nạc. ngồi tại nhà chính bản vông bên cạnh ăn như hổ đói bắt đầu ăn vừa ăn vừa học tập trong ý nghĩ bị quán tâu h tri thức một bữa cơm công phu chí ít hiểu rõ mấy chục cái hành tinh tin tức bất quá điểm này lượng tin tức đúng khắp cả truyền thừa đến nói ngay cả cái s á m cũng không tính là đơn giản ăn một nửa no bụng sau lưu dũng nhìn một chút thời gian địa cầu bên kia hiện tại là d ạ n g sáng mình trở về cũng không có việc gì không bằng ở chỗ này nghiên cứu một chút trong tinh vực tri thức thế là hắn tại số không nên mua vật phẩm cất giữ khu vực tìm một cái da thật đấy nằm bày ra đến huyền không đảo sông nhỏ bên cạnh cả người hắn đi lên một nằm này thật g lưu dũng bứt bỏ hết thể tặc nghiệm toàn thân tâm vùi đầu vào đại tinh vực c h i thức trong khi học tập đi bất chi bất giác bên trong mấy giờ liền đi qua khi hắn lần nữa mở mắt ra nhìn một chút thời gian phát hiện cũng đã gần đến giữa trưa lúc này hắn đứng dậy trở lại trong phòng nhỏ từ giữa đó cái k i a trong ngăn hắn kéo xuất ra một đôi xuyên qua thời không khí trở lại trong viện tìm một cái phi thường khoáng đạt vị trí xuất ra nàng bên trong một cái xuyên qua khí nương tựa theo trong trí nhớ phương pháp lạnh nhạt thao tác cái này hình tròn xuyên qua khí nhìn như là một cái trình thể nhưng thật ra là chia làm mấy cái bộ phận trung tâm khu hạch tâm cùng bên ngoài ba vòng đều là có thể điều chỉnh đối ứng khắc độ chính là đại biểu cho mỗi một cái khu vực tọa độ lưu d u n g tại vừa rồi cái k i a thời gian mấy tiếng bên trong chẳng những biết rõ một chút có được gốc cắt bọn sinh mệnh tinh cầu tin tức tương quan đồng thời còn học xong như thế nào dùng giới vực số liệu định vị tinh hệ cùng tinh cầu tọa độ tương quan tri thức hiện tại hắn cần phải làm là lần thứ nhất thí nghiệm vừa rồi hắn tại học tập tinh vực tri thức thời điểm phát hiện một viên phi thường trẻ tuổi hành tinh tuổi thọ mới là địa cầu một phần tư tả hữu nàng sinh ra đến nay cũng liền một tỷ năm như thế lưu dung căn cứ trong đầu đúng cái tinh cầu này số liệu phân tích nó hết thể sinh tồn chỉ tiêu đều muốn lưu ở hiện tại địa cầu mà lại nhất làm cho lưu dung cảm thấy kinh ngạc không phải nó so địa cầu lớn gấp mấy lần mà là trên viên tinh cầu này nước tài nguyên toàn bộ là nước ngọt liền ngay cả nó cái gọi là hải dương cũng đều là nước ngọt liền sông điểm này cái tinh cầu này liền phi thường đáng giá có được số liệu còn cho thấy cho đến trước mắt trên viên tinh cầu này còn không có diễn sinh ra chủng quần khổng lồ sinh mệnh có trí tuệ tất cả than cơ sinh mạng thể cũng đều ở vào cấp thấp trí tuệ giai đoạn lưu dung căn cứ kia cái trẻ tuổi hành tinh t o à độ Cầm tâm trong tay xuyên qua khí dựa theo trung xuyên qua dựa khí bởi vì là lần đầu tiên thao tác thủ pháp phi thường lạnh nhạt bất quá cũng may có phi thường kỹ càng thao tác nói rõ tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau theo tinh thần lực truyền bảo một cái nói sữa màn ánh sáng màu trắng từ xuyên qua khí bên trong bắn ra đến hình thành một cái cự đại gọn sóng nước màn sáng lưu dũng nhìn thấy cái này một màn vô cùng rung động cũng không khỏi đến tâm sinh k í n h sợ đối với hắn tới nói đây quả thực là thần tích nhưng là dựa theo truyền thừa giới thiệu đến nói cái này kỳ thật chính là cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm lưu dũng để cho an toàn đem cùng cái này xuyên qua khí phối đôi một cái khác xuyên qua khí thu vào chiếc nhẫn không gian bên trong sau đó hắn nhìn trước mắt cái này gọn sóng nước một dạng màn sáng h í sâu mấy lần chậm chậm tâm thần dứt khoát kiên quyết đi vào đây cũng chính là lưu dũng kẻ tài cao gan cũng lớn lại trong tay có được một cái khác xuyên qua thời không khí nếu không ai cũng không thể cam đoan đây có phải hay không là một cái đường một chiều có đi không về cái chủng loại kia cẩn thận từng ly từng tí lưu dũng vốn định cẩn thận cảm thụ một chút đường hầm không thời gian chỗ hào d i ệ u bất đắc di chính là hắn còn chưa kịp cảm giác liền bước ra một bước màn sáng tại màn sáng một chỗ khác cái kia trên hành tinh lưu dũng tựa như là từ trong không khí chống r i ô n g đi tới một dạng phi thường đột n g ộ t d á n g lâm tại cái này thế giới mới tinh bên trên lưu dũng xuất hiện địa phương là một cái rộng lớn vô ngần đại bình nguyên khi hắn hiện thân một khắc này cấp tốc thả ra thần thức đem phương viên mấy trăm cây số phạm vi toàn bộ dò xét một lần không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào sau hắn mới yên lòng từ chiếc n h ậ n không gian bên trong xuất ra một cái khác xuyên qua thời không khí dựa theo vừa rồi thao tác phương pháp lại đem giới vực chủ tinh tham số điều chỉnh đúng chỗ một bước cuối cùng chính là xứng đôi chủ tinh bên trên cái kia xuyên qua khí m a hóa khi hết thể xác nhận không sai sau lưu d u n g đem cái này xuyên qua khí để dưới đất đưa vào tinh thần lực kích hoạt theo rất nhỏ phong minh thanh lại một cái c ự đại gợn sóng nước màn sáng bị xuyên toa khí bắn ra đến lưu dũng lai đến màn sáng trước hít sâu một hơi thành công hay không ngay tại một bước này Hắn không do dự nữa, bước ra một bước. Mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, huyền không đảo, phòng nhỏ, mình không ghế mắt mắt, nữa, Dương tượng nước, còn có mình, cái kia số không nguyên mua ghế nằm. kia do dự đảo, ra mua bước bước. trước có cái một đầm số lưu dũng hưng phấn nhảy dựng lên thành công hắn lần thứ nhất liền thành công dựng ra đường hầm không thời gian nếu như dựa theo trong trí nhớ số liệu đến tính toán cái này hai khỏa tinh cầu khoảng cách chí ít tại mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài mà bây giờ vẹn vẹn là cách xa một bước lưu dũng chống lạnh đứng tại h u y ề n không đảo bên trên như bức hống hống ngựa mặt lên trời hô to đây là lệ gần đại nhân một bước nhỏ lại nhân loại văn minh một bước dài lưu dũng thông qua màn sáng lại đi tới cái này là lâm tinh cầu bởi vì viên tinh cầu này văn minh trình độ quá thấp căn bản cũng không xứng có danh tự cho nên tại truyền thừa trong ghi chép bên cạnh hắn chỉ là tại gốc cắt bọn khởi nguyên bộ phận bên trong bị một vùng m à qua để cho tiện lý do lưu dũng vì viên tinh cầu này lên một cái tên lam tinh đứng tại mảnh này là lâm thổ địa bên trên lưu dũng cẩn thận cảm thụ được cái tinh cầu này mang cho hắn chỗ có cảm giác trọng lực hơi lớn một chút đoán chừng là làm tinh thể tích thiên đại nguyên nhân bất quá cũng may không kém nhiều hoàn toàn có thể bỏ qua không tính trong không khí chứa oxy lượng phi thường cao hẳn là cùng trên cái tinh cầu này thảm thực vật đặc biệt tươi tốt có quan hệ mình bây giờ vị trí địa phương nhiệt độ đại khái tại hai mươi lăm độ tả hưu độ ẩm cũng vừa phải có thể nói khí hậu là phi thường nghi nhân cũng không biết khu vực khác nhiệt độ như thế nào hiện tại mình không biết cái hành tinh này quay quanh cùng tự quay tỷ lệ là bao nhiêu cho nên không cách nào biết được nơi này một ngày là bao nhiêu giờ bất quá những n à y đều không phải lưu dũng cần muốn cân nhắc hắn nhưng không có cái này thời gian r ỗ i chờ có cơ hội mang một chút nhân viên nghiên cứu khoa học tới để chính bọn hắn nghiên cứu đi thôi cảm thụ xong làm tinh cơ bản sinh tồn điều kiện sau lưu dũng lại bay đến công chúng sau đó nhanh chóng hướng phương xa bay đi tại phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong bắt đầu lục、soát. trải qua dò xét cũng không có phát hiện loại cực lớn viễn cổ sinh vật t r ù n g quần cùng loại với trên địa cầu đã từng xuất hiện khủng long loại hình không thấy được bất quá vẫn là có rất nhiều loại sinh vật sinh hoạt trên cái tinh cầu này mà lại có đã tiến hóa đến có động vật có vú giai đoạn trải qua mấy giờ tra xét rõ ràng lưu d u n g cuối cùng xác định trên cái tinh cầu này không tồn tại đối với nhân loại có cự đại uy hiếp sinh vật có được vũ khí nóng nhân loại trên cái tinh cầu này hẳn là tuyệt đối an toàn đồng thời hắn còn phát hiện trên cái tinh cầu này nước tài nguyên thực tế là quá phong phú đến mức thảm thực vật tươi tốt Tầng khí quyển phi thường ổn định, thông qua trong u、so、lòng hiểu t rõ lưu dũng trở lại xuyên qua thời không khí vị trí hiện tại cái này bị hắn mệnh danh là làm tinh tinh cầu đã được đến mình tán thành cho nên hắn quyết định đem bên này xuyên qua khí thiết lập là làm tinh neo điểm dùng tinh thần lực vì nó bổ sung xong năng lượng lượng sau tạm thời đưa nó trôn xuống dưới đất đợi đến lần sau lại nghĩ dùng nó lúc kích hoạt nó đối ứng cái kia xuyên qua khí bên này trực tiếp liền có thể làm được đồng bộ khởi động lưu dũng nhất bước bước, vào màn sáng trực tiếp trở lại chủ tinh đem chủ tinh xuyên qua thời không khí quan bế cũng thu vào không gian sau lưu dũng lặng lẽ trở lại trên địa cầu trong nhà dùng thần thức dò xét một chút phát hiện thẩm thanh thu không ở phía sau mới thoải mái hiện thân hắn trước đi đơn giản vọt vào tắm ra đổi một bộ quần áo mới cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian đã hơn ba giờ chiều nghĩ đến long diệp phi trước đó nói nàng mẹ muốn hẹn mình cùng một chỗ ăn một bữa cơm mặc dù không muốn đi bất quá đã đều đã đáp ứng người ta kia liền không thể n u ố t lời thế là hắn cho long diệp phi gọi một cú điện thoại nói cho nàng đêm nay mình có rảnh còn lại để nàng nhìn xem an bài là được chương một trăm linh sáu còn dám kiếm chuyện chương một trăm linh sáu còn dám kiếm chuyện treo long diệp phi điện thoại lại cho thẩm thanh thu đánh qua bản muốn nói cho chính nàng đêm nay có chuyện gì để nàng không nên qua tìm đến mình kết quả điện thoại kết nối hắn không đợi mở miệng đâu đầu kia thẩm thanh thu s u ấ t nói chuyện trước lao công à thật sự là thật có lỗi hai ngày này đều bận bịu vắng đầu không có thời gian điện thoại cho ngươi chúng ta đêm nay cũng phải tăng ca ta không thể tới chính ngươi tìm đi ăn cơm đi lưu dũng bụt trồn hiếu k chuyện gì bận rộn như vậy a t h ầ m thanh thu tại đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói ngươi không nhìn tin tức sao gần nhất quốc tế thế cục lại có một chút hồi hộ một chút hạng giá áo túi cơm lại bắt đầu dở trò khoa chúng ta thất tạm thời bị điều tạm hỗ trợ ta cái này thật sự là không dành cùng ngươi lưu dung nói không có việc gì ngươi bận bịu ngươi đi vừa vặn ta cái này cũng còn muốn đi xử lý chuyện khác chờ ngươi làm xong cứ gọi điện thoại cho ta t h ầ m thanh thu h ừ ngươi có phải hay không muốn đi tìm nữ nhân khác lưu dung ta nhưng nói cho ngươi mọi thứ ngươi đến có cái độ ta mặc dù là ngẩm thừa nhận chuyện này nhưng cái này không có nghĩa là chính là ngươi phong túng lý do chờ ta làm xong một trận này ta an bài một cái cục ta muốn nhìn ngươi đến cùng có mấy nữ bằng hữu ta cũng hảo tâm bên trong có cái đo đếm trước đó những cái kia quản không được cũng không nghĩ quản nhưng là từ nay về sau không cho ngươi lại có có nghe hay không lưu d u n g ha ha cười không ngừng hắn nói thẩm thanh thu làm người lưu một tuyến ngày sau gặp nhau ngươi nếu là lại nói như vậy với ta đừng trách ta không để ngươi làm đ ạ i phòng thẩm thanh thu lưu d u n g ngươi dám lưu d u n g cúp điện thoại không cho thẩm thanh thu cùng mình dậy vào khốn khổ cơ hội hắn ngồi vào trên ghế salon xoát lên tin tức đem khoảng thời gian này mình bỏ sót tin tức xuyên kết hợp lại sau hắn phát hiện gây nên cái này một loạt vấn đề cuối cùng phía sau màn chủ đạo người có khả năng thật đúng là chính là mình đầu tiên lão mỹ bên kia để cho mình cho hô hô thảm chẳng những tổn thất kinh tế to lớn mà lại trật tự xã hội còn mười phần dung chuyển bọn hắn quốc gia hiện tại nhu cầu cấp bách kiếm chuyện chuyển di dân c h ú n g lực chú ý mà biện pháp tốt nhất chính là x ố i dục quốc gia khác chiến tranh dạng này bọn hắn liền có thể thông qua buôn bán vũ khí đến làm dịu to lớn tài chính áp lực tiếp theo chính là những cái kia quốc tế buôn bán vũ khí nhóm bản đến như vậy lớn đơn đặt hàng căn bản cũng không phải là bọn hắ nhưng ai để cho mình trước đó đem hạ hộ gia tộc cho làm báo hỏng nữa nha một kính r ơi vạn vật sinh không phải là không có đạo lý nguyên lai tại quốc tế vũ khí giao dịch dân gian thị trường bên trong hạ hộ gia tộc một nhánh độc đại chiếm hữu tuyệt đối vị trí chủ đạo hiện tại bọn hắn gia tộc hủy diện nguyên lai những cái kia đi theo ăn canh các tiểu đệ lắc mình biến hóa nhao nhao thành đại lão bắt đầu đoạt chiếm t i ê n cơ chia cắt địa bàn cuối cùng lưu dũng chú ý tới một tin tức lão mỹ một vị chức quan lớn muốn tại hai ngày sau lấy danh nghĩa cá nhân đến đây viếng thăm gây nên dân chúng mãnh liệt phản đối trên mạng phô thiên cái địa đều là đối với chuyện này lên án lưu dũng nhìn sau bất đắc dĩ cười cười. xem ra chính mình đây là hạ thủ nhẹ lão mỹ vẫn còn không biết rõ đ â u à, bất quá không quan hệ đánh tiếp thẳng đến đánh phục mới tôi h bởi vì hắn biết theo bọn lưu manh g i ả n g đạo lý là vô dụng hắn từ không gian bên trong xuất ra mình tay sách máy tính sau khi mở máy đăng nhập mình ám vong tài khoản tiếp tục dùng lệ gần danh nghĩa tại diễn đàn bên trên mở một cái thiệp tiêu đề là lệ gần tổ chức trịnh trọng tuyên bố văn chương nội dung chủ yếu chính là nghiêm trọng cảnh cáo những cái kia đánh lấy mình cờ hiệu tiến hành khủng bố hoạt động người tổ chức yêu cầu bọn hắn lập tức đỉnh chỉ loại hành vi này nếu không một khi phát hiện không chút lưu tỉnh kiên quyết khai thác nghiêm khắc sau đó ở sau đó văn t r ư ơ n g bên trong trực tiếp điểm tên lớn xinh đẹp nghiêm trọng cảnh cáo bọn hắn cấm chỉ đối với chúng ta bên này đảo nhỏ bán ra súng đạn một t h ư ơ n g b á n ra đều không được một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị lệ gần đại nhân cùng bạo l ử a giận đã dấy lên các người vết xe đổ nhìn nghĩ lại văn t r ư ơ n g cuối cùng đúng ở quốc tế bên trên những cái tia tư nhân vũ khí con b u n cũng đưa ra cảnh cáo nhà chúng ta sự tỉnh các ngươi thiếu lẫn b ả o cẩn thận làm phá hôi đều không có k h ó c đi đồng thời tại văn t r ư ơ n g cuối cùng kèm theo một câu ngày một ngày tháng bốn hai ngày sau lệ gần đại nhân đơn phương tuyên bố phong tỏa đảo loàn không phận các người đoán đây có phải hay không là ngày cá tháng tư trò đùa thiệp một khi phát ra giống như bom nổ dưới nước đồng dạng cấp tốc gây nên toàn cầu chú ý không đợi lưu d u n g tắt máy thu máy tính đâu thiệp liền đã bị thêm tinh đưa đỉnh đồng thời hậu trường tin riêng liền c ó tin tức chuyển đến lưu d u n g hiếu kỳ ấn mở xem xét vậy mà là lao bằng hưu tin nhắn là đài truyền hình bán đảo hy A xin phát tới hãn đầu tiên không phải thường khách khí hỏi tốt sau đó liền là phi thường quan phương hỏi thăm lệ gần đại nhân nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì không thể khống sự kiện hy vọng có thể ngay lập tức thu hoạch được độc nhất vô nhị tin tức giá tiền thương lượng là được lưu dũng hồi phục một cái tốt sau. l i ê n đem máy tính thu hồi không gian nhìn tới điện thoại di động bên trên long diệp phi phát tới bữa tối thời gian cùng tiệm cơm vị trí lưu dũng nhìn một chút thời gian hiện tại đã nhanh năm điểm chính là giờ cao điểm lúc bắt đầu hiện tại xuất phát đến bên kia trên cơ bản cũng liền đến thời gian ước định hắn tại không gian của mình bên trong tìm kiếm một chút xuất ra mấy món thiết yếu vật p h ẩ m sau tìm ra một cái mang đóng gói và trở dần cồn x cả nghìn nữ biểu hắn mở ra nhìn một chút tương đối phù hợp trung niên nữ tính e o lưu dũng một lần nữa đổi một thân tương đối chính thức quần áo bởi vì đây là đi gặp trường bối không thể mặc quá tùy ý, đi ra ngoài sau vốn định tự mình lái xe Vừa nghĩ tới k uy hôn cho phó loạn đường vẫn nói hắn gọi từ một taxi, bỏ, nhắm sau, bắt mắt liền đầu thần. dưỡng tại phải hắn mơ mơ màng màng phải ngủ mơ mơ lao ấ y thời thoại điểm, điện thoại di động kêu, n đánh tới, hắn nhận nghe điện h thu h tới, t ạ i Trong ống nghe cổng thanh thanh a ta mặt này vừa tiếp vào thượng cấp nhiệm vụ khẩn cấp muốn đi công tác liên quan đến nhiệm vụ là có hiệp nghị bảo mật ta không thể nói cho ngươi nhưng là không có gì hơn liền là trước kia hai ta trước đó làm nhảm những sự tính kia lần này đi công tác muốn đi bao lâu không nhất định mà lại tới chỗ chuẩn bị ở sau cơ rất có thể sẽ bị nộp lên trên ta cái này sớm thông chi ngươi một tiếng đừng tìm không thấy ta hỏi thăm linh tinh lần này liên quan mật cấp bậc cũng không thấp lưu d u n g nói đi ta biết ngươi cũng chú ý an toàn a cúc điện thoại lưu d u n g tâm m u ố n quốc gia bên này phản ứng cũng là đủ nhanh mình kia thiếp mời phát ra ngoài vẫn chưa tới một giờ đâu bên này cũng đã bắt đầu làm ứng đối dự án lưu d u n g bây giờ căn bản liền không sợ đem sự tình làm lớn bởi vì hắn đã phát hiện làm tinh có cái này chuẩn bị ở sau tại hắn cái gì cũng không sợ hãi quốc gia mình cái này xây dựng cơ bản cồn ma xương hào cũng không phải nói không đều không cần nhiều chỉ cần thời gian mười năm di dân đi qua cái một hai trăm triệu người một điểm cũng không thành vấn đề liền l à m tinh bên kia đất đai phỉ nhiều cùng tốt đẹp khí hậu điều kiện tại tăng thêm người trong nước yêu trồng trọt cái này nước tiểu tinh k ì n h trăm phần trăm có thể đem bên kia biến thành nhà mình vườn rau xanh giải quyết vài ước người ấm no không nên quá dễ dàng ngay tại lưu d u n g còn tại sướng hưởng tương lai thời điểm xe taxi đã đem hắn kéo tới chỗ một cái phi thường điệu thấp vốn riêng đồ ăn lưu dũng cho lái xe ném hai trăm khối tiền liền trực tiếp xuống xe tiến vào vốn riêng đồ ăn sau báo nhã gian danh、tự. bị đẹp nữ phục vụ viên trực tiếp dẫn tới nhẹ nhàng gõ ba cái phía sau cửa nghe tới một tiếng người đến lưu dũng đẩy cửa vào đầu tiên nhìn thấy chính là long diệp phi một mặt mừng rỡ đứng dậy nên đ ó n mình sau đó liền thấy ngồi ở chỗ đó một cái thành thục đoan trang phụ nữ trung niên hắn chủ động tiến lên chào hỏi nói lưu a di ngươi tốt ta gọi lưu dũng một điểm nhỏ lễ v ậ t không thành tình ý một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ tiến hành hơn hai giờ nàng chủ yếu chủ đề chính là long diệp phi mẹ của nàng cảm tạ lưu dũng cũng nói thẳng về sau liền đem long diệp phi giao cho lưu dũng bất quá song p ư ơ n g cũng không có thảo luận nói chuyện cưới gà vấn đề đều là tại hồng trần bên trong trải qua sóng gió người có chút sự tình nhìn đều rất mở lời nói không cần phải nói quá lộ triệt tất cả mọi người hiểu kỳ thật lưu dũng là thích n h ấ t dạng này ở chung phương thức tất cả mọi người không mệt lưu a di tiếp một điện thoại mượn cơ hội có việc đi trước trước khi đi lời nói thâm thiế đúng lưu dũng nói nhà ta d i ệ t phi không nhỏ các ngươi hiện tại điều kiện cũng đều rất tốt kiếm tiền đã không phải là mục đích chủ yếu nếu như các ngươi thuận tiện nói mình không ngại giúp các ngươi mang hải tử lưu dũng thấy lưu a di đã đem lại nói như thế minh bạch mình đang giả ngu cũng liền không có ý nghĩa hắn trầm tư một chút nói a di ngươi yên tâm ta sẽ suy nghĩ t nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn đưa tiễn lưu a di lưu dũng mang theo ăn no long diệp phi hai người dạo đêm kinh đô thẳng đến rất khuya mới về nhà bất quá lần này cũng không phải mang long diệp phi về vườn treo cái nhà kia nơi đó đã thuộc về thẩm thanh thu hắn lại vô s ỉ cũng không có khả năng mang nàng nàng nữ nhân về nơi đó lêu lỏng đều không đủ mất mặt hai người đón xe đi tới đông sân t h ự lưu dũng ở đây còn có một ngôi biệt từ đâu hôm nay vừa ra đến trước cửa trong không gian tìm biểu thời điểm liền đã đem cái này chìa khóa tìm được long diệp phi buồm đây là địa phương nào lưu dũng rất không muốn mặt nói về sau nơi này chính là hai ta nhà cho dù long diệp phi trải qua ngành giải trí nhiều năm rèn luyện cũng bị lưu dũng một câu nói kia cho làm pha phòng nàng cũng không phải cái gì vô tri thiếu nữ nàng phi thường rõ ràng nơi này giá trị nhất là nhìn thấy trước mắt như thế lớn một ngôi biệt thự lúc nàng cũng không chỉ có tắt l ư ớ i cái này lưu dũng là thật cam l ò n g tiêu tiền cho nàng a liền phòng này không có hai ba ước căn bản mua không xuống lưu dũng mở cửa phòng ra lôi kéo long diệp phi tiến vào biệt thự đ ạ i s ả n h tìm tới nhập hậu n g u điện mở ra chủ đèn một cái to lớn vô cùng thủy tinh đèn treo vải linh vải linh lóe hảo quang chói sáng chiếu sáng cái này siêu hảo hoa phòng khách lớn Trong biệt thự ty vật nghiệp thường xuyên quét dọn, cho công nghiệp xuyên dọn, nên có một ư Lưu dưới ờ i Diệp Phi phần sạch theo tham lầu lầu gọn gàng. Dũng mang Long trên quan sẽ m lần Long người tới phòng ngủ, sau, sắc hai Phi tới Diệp mặt đêm ỏ l n nàng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cũng không có quá nhiều nhăn nhó, gì, biết tiếp cái phát quá sẽ có à là chủ đ ộ này g đổi đồ mặc ở n h sau đi đêm tắm trước. Một đêm này, ngẹn hai ngày lưu dũng rốt c ụ c được đến phong thích hắn k h á c sâu lý giải đến trên mạng cầu k i a kinh đ i ể n danh nôn hàm nghĩa tiểu tử không biết g á di tốt đem n h ầ m thiếu nữ xem như bảo long diệp phi nhiệt tình không bị cản trở lại thêm chủ động phối hợp căn bản cũng không phải là thẩm thanh thu cái kia tình trường tiểu bạch chuột chỗ có thể sánh được đừng nhìn thẩm thanh thu cũng là nhanh ba mươi tuổi người nhưng là ở phương diện này vẫn thật là là một tờ giấy trắng tương lai thứ cần phải học tập còn rất nhiều nếu bàn về nước kỷ long diệp phi kỳ thật s o lưu dũng còn lớn hơn một tuổi đã ba mươi sáu tuổi thân thể nàng đã có chút mập ra nhưng là đây cũng là nữ nhân đẹp nhất có mị lực nhất thời điểm vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều phi thường tràn đầy cho nên lưu dũng cùng nàng ăn nhịp với nhau không phải là không có nguyên nhân hài hòa quan hệ cung cầu ổn định tình cảm cơ sở đây mới là người yêu hoàn mỹ mở ra phương thức long diệp phi chính là tần thủy hoàng ăn hoa tiêu thắng tê dại t r ư ờ n g một trăm linh bảy địa cầu lam tinh t r ư ơ n g một trăm linh bảy địa cầu lam tinh ngày ba mươi mốt tháng ba tỉnh buổi sáng đông sơn tự trong cư xá siêu hảo hoa biệt thự bên trong một đêm triền miên sau được đến đầy đủ phóng thích lưu dũng tinh thần sung mãn mở hai mắt ra mà ở bên cạnh hắn long nhi cô nương y nguyên còn tại thơ m ngọt trong lúc ngủ mơ lưu dũng không có để cho tỉnh còn đang ngủ say long nhi cô nương thần tiên tỷ tỷ buổi tối hôm qua cũng vượt xa bình thường phát huy thể lực tiêu hao nghiêm trọng cái này một giấc còn không chừng ng hắn đứng dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong cho long diệp phi lưu lại một cái đi ra ngoài làm việc tờ giấy sau đó mặc chỉnh tề ra khỏi nhà dựa theo trước đó tìm ra phòng chiếu tin tức đi tới ở vào đông tam hoàn phổ thông kim mậu phủ cấp cao nơi ở cư xá hắn ở đây có một bộ p h ò n g ở là bán nhân xâm lúc đồng nhân đường chống đỡ cho mình thông qua giấy tờ bất động sản đăng ký địa chỉ lưu dũng rất mau tìm đến bộ p h ò n g này là một cái hơn ba trăm tám mươi m hai lớn bình tầng lưu dũng trước tiên đem phòng ở tham quan một lần dù sao về sau cái này cũng là nhà mình cái phòng này cũng là trùng tu xong có thể trực tiếp dọ s á c và ở cái trùng loại kia bất quá bộ phồng này đã không thật lâu mặc dù trong phòng không có người nhưng vẫn là rơi đầy cho bụi lưu dũng tùy tiện tuyển một cái phòng bởi mình k i ê n một thân sạch sẽ ngay ngăn q u ầ n áo lại trong không gian tìm ra một bộ đồ mặc ở nhà sau khi mặc vào bắt đầu thu lại vệ sinh hơn ba trăm tám mươi bình phòng ở hắn trọn vẹn làm cho tới trưa mới miễn cưỡng đem bên ngoài phủ s á m đều lau sạch sẽ xó xỉnh thực tế là thu thập không đến giữ lại sau này hay nói đi cơ bản đều cả lưu loát về sau lưu dũng liền từ chủ tinh bên trên bắt đầu hướng bên này chuyển đồ vật nhưng phàm là mình có thể mặc có thể mang có thể sử dụng đều chuẩn bị thật nhiều còn lấy ra thật nhiều quý báu vật trang trí cùng tác phẩm nghệ thuật đổ đầy đến phòng ốc bên trong trống r ô n g trong phòng cũng dần dần phong phú phòng giữ quần áo cùng t ủ chứa đồ đều bị hắn nhét tràn đầy trên kệ rượu cũng đều nhồi vào quý báu rượu đỏ song xuôi cái này hết thể đều đã qua cơm c h ư a miệng hắn từ không gian bên trong tìm một phần cơm đĩa đơn giản đối phó một trận về sau lấy điện thoại di động ra mở ra bản đồ điện tử lưu dũng dự định nghiên cứu một chút không gian xuyên toa khi ở chỗ này vị trí thiết trí ở nơi nào tốt đầu tiên xác định phạm vi nhất định phải là để cho tiện vận chuyển tiếp theo chính là vị trí nhất định không thể quá đáng chú ý giống quảng đông thâm quyến bên kia khẳng định là không được nhiều người phức tạp không t i ệ n tương lai vạn nhất quốc gia có cái gì đại động tác tại loại địa phương kia rất khó có thể phong tỏa ngăn cản tin tức lý tưởng nhất vị trí chính là vịnh bột hải nơi này kỳ thật liền tương đương với nhà mình hồ nước tử nếu có chuyện gì bắt đầu phong tỏa phi thường thuận tiện lưu dũng thay đổi b n thân pháp bảo mở ra nhà mình cửa sổ bay ra ngoài rất nhanh đến liền đến cảng thiên tất m i ệ n hắn bắt đầu dọc theo vịnh bột hải đường ven biển tuần sát toàn bộ quấn một vòng sau cuối cùng tuyển định sơn hải quan phụ cận một chỗ lâm hải đà núi lưu đường sắt biển đô cảng không phải qua xa có thể nói là giao thông phi thường thuận tiện chỉ cần quốc gia muốn tu xây đ o á n chừng không dùng được một năm là có thể đem tất cả thông đạo đều khai thông hắn tìm một chỗ chân núi có một mảnh nhỏ g ò đất vị trí hạ xuống trước mặt ngàn mét có hơn chính là biển cả sau lưng chính là cao chừng vài chục trượng tảng đá lớn nam h thạch khổng lồ lưu dũng rút ra màu đen kiếm bản rộng tại tảng đá lớn nam h thạch khổng l ồ mặt biển mặt này bắt đầu móc đầu tiên dùng kiếm bản rộng mở một cái chỉ có thể chứa được một người ra vào lỗ hông nhỏ cắt đi đá vụn đều bị hắn trực tiếp thu vào không gian bên trong giữ lại cuối cùng cùng một chỗ xử lý theo xâm nhập trong núi động bị càng móc càng lớn khi thông đạo đào mười mấy mét về sau chính thức tiến vào lòng núi lúc lưu d u n g bắt đầu tăng lớn thao tác pha vi trải qua hơn hai giờ đ à o đũa phòng t h a i chặt quyền đấm cất đá một cái dài rộng hơn ba mươi thước cao mười mấy mét to lớn hang động bị cứng rắn móc ra vì lộ ra càng có nghi thức cảm giác tại sơn động ở giữa lưu d u n g cố ý lưu lại một cái mười m é t vông cao hơn nửa mét bệ đá sau đó hắn lại dùng kiếm b ả n rộng dựa theo xuyên qua thời không khí kích thước tại bệ đá chính giữa đào một cái lỗ khảm vừa vặn có thể đem xuyên qua khí hoàn mỹ khảm đạm đi vào bởi vì lần trước đã thiết lập tốt l cho nên lần này lại thao tác lúc chỉ cần kích hoạt liền có thể lưu dung nắm tay đặt tại xuyên qua thời không khí bên trên xôi trào mánh liệt tinh thần lực nháy mắt đem xuyên qua khí kích hoạt theo tinh thần lực đánh vào xuyên qua thời không khí bên trong một cái hiện ra màu ngả sữa ú quang gợn sóng nước màn sáng bị phát xả ra hình v ư ơ n g màn sáng mười phần to lớn bên trên x ô i theo cơ hồ đều đã đến sơn động liều đ ỉ n h lưu dung nhất bước bước vượt qua đi thẳng đến lam tinh lần này hắn cũng không phải chống rông xuất hiện mà là thật từ màn sáng bên trong đi ra đến bởi vì lam tinh bên này mục tiêu xác định neo điểm đã thiết trí tự động khởi động địa cầu bên kia khởi động x làm tinh bên này xuyên qua thời không khí cũng đồng thời đi theo liên động nhìn thấy kế hoạch của mình sau khi thành công lưu d u n g cao hứng phi thường chờ một lát sau khi trở về lại đem trên địa cầu cái kia xuyên qua khí neo điểm thiết trí thành địa cầu t o à độ như vậy về sau tại hai cái này tinh cầu bên trên vô luận như thế nào di động xuyên qua khí vị trí đều vô sự chỉ cần tùy ý khởi động một cái đối ứng cái kia liền sẽ cùng theo liên động mở ra cái này đại đại thuận tiện ngày sau vật tư vận chuyển vấn đề về phần khởi động xuyên qua thời không khí cần thiết tinh thần lực đây đều là chuyện nhỏ lưu dũng đã dùng mình khổng lỗ tinh thần lực một lần tính cho nó tràn ngập dùng tới cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề lưu dũng h cảnh bên này tại lam tinh tản bộ sau khi vượt qua màn sáng trở lại địa cầu đình chỉ xuyên qua thời không khí làm việc lưu dũng thông qua mình tính toán đem địa cầu tọa độ đưa vào tại xuyên qua khí bên trên về sau cái thời không này xuyên qua khí tham số liền không thay đổi nó liền xem như địa cầu chuyên môn neo điểm toàn cầu phạm vi bên trong tùy thời đều có thể cùng làm tinh neo điểm tiến hành liên động lưu dung thu hồi xuyên qua khí đi ra sân động bởi vì hắn vẫn như cũng là ẩn thân trạng thái cho nên cũng không sợ vệ tinh giám sát cái gì ở một bên đơn độc móc một tảng đá lớn thấm đem s â n động lối vào tạm thời phong kín sau lưu dung phi đến vùng biển quốc tế đem từ trong s â n động móc ra tảng đá đều lấp biển xử lý lưu lấp sau bay thẳng về kinh đô tam hoàn phổ thông kim m ậ phủ nhà mới của mình vẫn như c ũ là từ cửa sổ trở về vừa vào nhà l i ê n phát hiện mình lưu tại điện thoại nhà tại vang lên không ngừng cầm lên xem xét là long nhi cô nương đánh tới lưu d u n g kết nối sau theo mở loang ngoài hắn một bên thay quần áo một bên hỏi long nhi có chuyện gì long diệp phi là một cái phi thường hiểu chuyện nữ nhân nàng căn bản là không có hỏi lưu d u n g một ngày này đi đâu rồi làm gì vì cái gì không nghe loại hình nói mà là trực tiếp hỏi lưu d u n g khuya về nhà ăn cơm sao nếu là về nhà nàng xong đi mua thức ăn nấu cơm lưu d u n g nhắc nhìn đều cái điểm này liền không có để long nhi ra ngoài mua nói cho nàng ở nhà chờ lấy là được một sẽ tự mình tiện đường trực tiếp mua về long d i ệ t phi nghe xong dặn dò lưu dũng nói không nóng này hướng trở về trên đường c h ậ m một chút ra ngoài mua thức ăn kiên là không thể nào lưu dũng chính là như vậy vừa nói thu hồi pháp bảo cởi quần áo ra dự định đi trong phòng tăm trước r ộ i cái nước móc đến chưa thạch là tử là một m thân s á m nhất định phải hào hào tẩy tẩy bất quá vừa nghĩ tới ban đêm dự định mời long nhi ăn hải sản tiệc một hồi còn muốn đi bắt tôm coi như hiện tại tẩy xong một hồi về tới hay là lại muốn tẩy một lần nếu không k i ê n một thân hải sản mùi tanh không tẩy là khẳng định không được không như bây giờ trực tiếp liền có thể tẩy nói đi là đi lưu dũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể trần t r u ồ n g liền trở lại chủ tinh đi tới trước đó cái kia v ị biển dùng không đến mười phút liền bắt tràn đầy hai đại g i ò tôm hùm bào ngư con cua các loại sò hến lần này hắn không có bắt kim thương cá hai người ăn cũng không được mấy ngụm không đủ tốn sức đây này hắn chỉ là bắt một đầu mười cân tả hữu cá đỏ dạ nếu như cái này g i ớ i vực chủ tinh bên trên có người có thể thấy cảnh này nói tuyệt đối có thể ngoác mồm kinh ngạc một cái thân thể trần t r u ồ n g nam nhân phiêu phủ ở giữa không trung một cái tay mang theo một cái lớn cỏ dạ phía sau lưng còn đeo một cái lớn cỏ dỏ chật chật, chật. lâu sau liền ngắt lấy tràn đầy một lớn khung nấm trong lúc đó còn thuận tay bắt một con lớn mập thọ cùng một con núi hoang gà tìm m về, về, về đến nhà sau lưu dũng trước cho long nhi đi một điện thoại nói cho nàng phía bên mình chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hai người căn bản là ăn không được hỏi nàng có hay không tốt khuê mật cái gì có thể kêu đến cùng một chỗ ăn long diệp phi đại hỷ nàng đang nghĩ ngợi làm sao có thể đem lưu dũng giới thiệu cho đám bạn tốt kết quả cơ hội liền đến nàng hỏi lưu dũng mình thật có thể gọi đám bạn tốt tới sao lưu dũng trả lời h ố c cờ hóp uzze diệu can treo long nhi điện thoại lưu dũng lại cho tứ phương hiên l á o trịnh gọi một cú điện thoại nói cho chính hắn ban đêm phải ở nhà mời bằng hưu ăn cơm để hắn cho an bài một lượng cái đồ đệ tới giúp đỡ sống bận rộn tốt nhất có thể mang nguyên bộ đồ nướng thiết bị cùng nấu nướng công cụ cục điện thoại đem đông sơn tự vị trí phát cho lao trịnh sau hắn rốt cục có thể hào hào xông một cái tắm nước nóng hắn đã tự mình mang theo hai đồ đệ xuất phát lưu dũng mang theo hai giỏ hải sản xuống lầu đi vào nhà mình chuyên môn xe cú ly đóng kỹ cược ớn từ không gian bên trong tìm ra một đài màu trắng tô z o ta bá đạo đài này xe hắn một lần đều không có mở qua vì sao muốn tuyển đài này xe đâu bởi vì lưu dũng cảm thấy trong xe gắn xong hải sản sau khẳng định sẽ rất canh không gian của hắn bên trong có thể hợp pháp lên đường xe là thuộc nó rẻ nhất mở xong lần này về sau nếu là cảm thấy còn có mùi tanh xe liền tặng người không ớn hắn trước tiên đem hải sản thả trên xe lại từ không gian bên trong đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng rượu đều đem ra hết thể nhét vào trong xe sau mới mở ra cửa nhà để xe một đường thẳng đến đông sơn thử chương một trăm linh tám long nhi cùng các bằng hữu của nàng t r ư ơ n g một trăm linh tám long nhi cùng các bằng hữu của nàng lưu dung đến đông sơn thử thời điểm lão trịnh mang theo hai đồ đệ đã đến bất quá là tại khu biệt thự ngoài cửa lớn chờ lấy đâu gác cổng bảo an căn bản cũng không để bọn hắn đi vào lưu dung bay cửa xe xuống cùng bảo an chào hỏi một tiếng còn thuận tay cho bảo an ném một đầu trung hoa khói bảo an đúng lưu dung ấn tượng phi thường khắc sâu mặc dù cái này ca môn nhi liền gặp qua hai lần nhưng mỗi lần đều không tay không ra vào đều cho bọn hắn ném ít đồ tự động lên xuống cán bị mở ra bảo an nhiệ dẫn đạo cỗ xe lái vào cư xá lưu d u n g độc tòa biệt thự lớn cũng có nhà mình đơn độc biệt tử hơn nữa còn rất lớn chỉnh thể tạo cảnh đều là giang nam lâm viên phong cách giả sơn hồ cá cầu nhỏ nước chạy cái gì đều có bất quá lưu d u n g đúng này lại là khịt mũi coi thường những này cảnh sắc mùa hẹn h ì n xem ngược lại là cũng tạm được nếu đến mùa đông liền xong c o n bê đông lạnh cái gì cũng không phải cửa chính của nhà mình là điều khiển mở cửa sau lưu d u n g cùng lao trịnh một chiếc một sau đem xe mở đến tư nhân bãi đỗ xe lưu dũng cùng lao trịnh bọn hắn đồng thời xuống xe hắn đúng lao trịnh nói trịnh đại ca liền chút chuyện nhỏ này còn làm ph ngươi cái này khiến ta làm sao chịu nổi chính đức minh vội vàng khách khí nói lưu lão bảng ngươi coi như đừng khách khí với ta có thể phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta chính chúng ta người liền đừng khách khí ngươi nhìn bọn ta bên này an bài như thế nào ta tốt nhanh làm chuẩn bị đừng chậm trễ ngươi mời khách chuyện này này lao trịnh đại ca ngươi đây là càng ngày càng biết nói chuyện nguyên liệu nấu an toàn trên xe s ơ n chân thịt rừng g i ữ dội hải sản tất cả đều có liền thiền phức lao trịnh đại ca nhìn xem an bài đứng trong xe con kia dê là hoang dại dê vàng con thỏ cùng gà cũng đều là hoang dại ngươi cũng đừng đương ra n g ư i làm được rồi lưu tổng ngươi cứ yên tâm đi tuyệt đối để ngươi hài lòng lao trịnh vỗ b ộ ngực cam đoan xuống tới đúng lúc này trong biệt thự long diệp phi hẳn là nghe tới lưu dũng trở về thanh âm nàng mở cửa ra liên tiếp cùng theo ra còn có mấy cái đại mỹ nữ lưu dũng thấy thế chủ động nên đón đối mấy người nói hoan nghênh mỗi vị mỹ nữ tới nhà làm khách bên ngoài có chút lạnh chúng ta vào nhà nói chuyện long diệp phi đi đến lưu dũng bên người chủ động kéo lại cánh tay của hắn ôn nu đối với hắn nói ta đem tại kinh mấy cái hảo bằng hữu đều gọi tới ngươi sẽ không để tâm chứ lưu dũng nhẹ nhàng vuốt một cái long diệ phi cái mùi nói ngươi vui vẻ là được rồi bên cạnh truyền tới một trêu tức thanh â m vẫn là một thanh giọng bắc kinh hai n g ư ờ i đủ à chúng ta là đến cái này ăn hôi cũng không phải tới ăn cầu lương hai n g ư ờ i còn như vậy chúng ta coi như no bụng à lưu dũng nghiêng đầu nhìn một cái này người này mình nhận biết ta đây không phải kinh vòng táp cô nàng nhỏ tống g i a sao lưu dũng nhấc mặt mỉm cười nói tống g i a tỉ không nghĩ tới bản thân ngươi vậy mà so trên màn ảnh xinh đẹp hơn còn hiên ngang hoan n ê n ngươi về đến trong nhà làm khách mau mời tiến chật chật chật cái này miệm nhỏ cùng bôi mật giống như cũng quá ngập đi khó trách ta long nhi mội sẽ bị ngạt tới tay tống ra không hề cố kị nhạo báng hai người bọn họ lưu dũng trước tiên đem mấy nữ nhân đều để vào nhà sau chính mình mới đi vào theo trong phòng tính đến long diệp phi tổng cộng là năm nữ nhân đều không cần long diệp phi cố ý giới thiệu lưu dũng toàn nhận biết đều là đại minh tinh muốn không biết cũng khó khăn thống ra thư hát chương lượng d ĩ n h đường yên đều là trong vòng giải trí danh nhân lưu dũng lần lượt cùng các nàng chào hỏi sau long diệp phi cũng hợp thời đem lưu dũng đ ẩ y ra trịnh trọng giới thiệu cho mấy người các nàng đồng thời thẳng thắn nói đây là bạn trai của mình mặc dù đến mấy người này đều biết đại khái là chuyện như vậy nhưng nhìn đến long diệp phi cố ý cường điệu bạn trai việc này sau cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi trước đó long diệp phi diễn nghệ công ty phía sau thế lực cường đại đến mức nào các nàng trong vòng người cơ hồ là đều biết qua nhiều năm như vậy long diệp phi cho tới bây giờ cũng không có chuyển gia qua cùng ai có tình cảm liên quan không phải liền là sau lưng nàng tập đoàn lợi ích nghiêm ngặt thao t ú nàng g n để nàng thần tiên t ỷ t ỷ hình tượng một mực duy trì từ đầu đến cuối biến thành công ty kiếm tiền công cụ nhưng mà nàng hôm nay lại là chủ động mời mọi người tới cũng chủ động thừa nhận quan hệ yêu đương trong này tín hiệu không cần nói cũng biết liền là nói rõ nàng hiện tại tự do mà trước mắt cái này dáng người cường trắng bề ngoại không đẹp nam nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể tùy tiện thay long diệp phi giải quyết sau lưng nàng công ty ba toa từ thiện tiệp tối bên trên cùng vương quân vương lỗi kêu hai anh em lên xung đột người chính là ngươi đi t i n h tình tùy tiện tống gia người sảng khoái nói chuyện sảng khoái mà hỏi ân chính là hắn long diệp phi thay lưu dũng trả lời tống gia tra hỏi tống gia chật chật chật m ộ i phu vậy ngư, nhưng g ư ơ i n phải cẩn thận ta nghe nói kêu hai anh em chính khắp thế giới tìm ngươi đây nếu quả thật có cái gì không giải quyết được vấn đề nhớ kỹ cho tỷ gọi điện thoại ngươi tống tỷ ta tại kêu hai anh em trước mặt nhiều ít còn có thể nói lên điểm lời nói a kêu cảm ơn trước tống gia tỷ bất quá không có việc gì hai người bọn họ muốn thế nào náo ta tận lực buổi tiếp lưu dung không quan trọng nói sau đó hắn suy nghĩ một chút nói tiếp đi mấy người các ngươi hẳn là đều biết chuyện này đi nếu biết còn có thể lại tới nhà của ta làm khách đó chính là long nhi chân chính hảo bằng hữu đêm nay ta chuẩn bị một chút rượu ngon chúng ta không say không về trong nhà địa phương có rất nhiều uống nhiều không đi đều vô sự nhi bên ngoài giúp đỡ nấu cơm người kia là tứ phương hiên hành chính tổng chủ, đêm nay t ừ hắn tự mình tay cầm môi một hồi các ngươi liền rộng mở ăn rộng mở uống long diệp phi khách khí lôi kéo mấy người tỉ mội ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh cầm mâm đự trái cây vừa nói đều trước ăn chút trái cây. cái này cứ xá phụ cận vừa vặn có một nhà sam hội viên cửa hàng hôm nay ta đi đi dạo một chút đây đều là không trở tới đây tươi mới nhất tống gia ngồi ở trên g h ế salon nhất thời có chút phản ứng không kịp nàng còn có chút tự trách vừa rồi mình vì sao miệng nhanh như vậy nói vương quân cùng vương lỗi hai anh em muốn tìm lỗi sự tình hảo hảo liên hoan nói những này không phải cho người ta ngột ngạt sao nhưng là vì sao hai người bọn họ đều không có phản ứng đâu cái này gọi lưu dung không có phản ứng ngược lại là có thể thông cảm được số tuổi không tính lớn tăng thêm trong tay lại có hai tiền tâm cao khí nào có thể lý giải kêu long nhi nha đầu này là chuyện ra sao nàng thế nhưng là vòng tròn bên trong người a nàng là hẳn là hiểu rõ kia hai anh em nước tiểu tính kinh a đây chính là có thủ tất báo chủ vì sao nàng cũng bình tĩnh như vậy đâu chẳng lẽ là bị yêu đương làm choáng váng đầu góc quên giang hồ h i ể m ác đúng lúc này biệt thự đại môn bị đ ẩ y nửa mở lão trịnh dò xét lấy nửa người hỏi các vị nữ sĩ có hay không cái gì ăn kiếm đến có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn chúng ta bên này lập tức liền muốn bắt đầu gia công nếu có yêu cầu ta liền tranh thủ thời gian sách bên này đại khái một giờ tả hữu liền có thể ăn cơm tê cây tiểu long tôm đường yên hoạt b á t hôm ộ t câu l ã o trịnh tức sạc mặt lại nhìn xem lưu dũng vừa định nói không có nguyên liệu nấu ăn kết quả lưu dũng đi đến bên cạnh hắn hơi nhỏ vừa nói dùng tôm hùm làm đi chúng ta có như vậy lớn nổi sao l ã o trịnh cũng nhỏ giọng trả lời nói như vậy lớn nổi ngược lại là có bất quá tê cây đại long tôm ta chưa làm qua à đây không phải trả đạp nguyên liệu sao không có việc gì liền đồ cái vui thế nào đều là ăn lưu dũng nói vậy được ta liền nghĩ biện pháp cả đi lao trịnh quay người đi lưu dũng lại trở lại phóng khách đồi tiếp long nhi cùng mấy vị đại minh tinh cùng một chỗ nói chuyện h i ế m long diệ phi nói cho lưu dũng, còn có một cái hảo bằng l ư u không tới bất quá cũng hẳn là nhanh đều đang trên đường tới lưu dũng tốt thư hỏi đầy miệng ai vậy long d i ệ t phi hoạt bắt nói không nói cho ngươi một hồi đến nhìn ngươi có biết hay không lưu dũng nói vậy được ngươi trước bồi tiếp mấy vị mị nữ trò chuyện sẽ chờ một lát nàng đến ngươi đang gọi ta ta trước đi lên lầu thay quần áo khác lấy thêm điểm tiểu lễ vật bạn tốt của ngươi nhỏ c n có thể ở thời điểm này tới nhà làm khách ta cái này bị ngươi long trọng giới thiệu ra bạn trai thế nào không được biểu thị m ộ a ta cũng để cho ta long nhi cô nương căng căng mặt múi ân tạ ơn thân ái long diệp phi ngọt ngào nhìn qua lưu dũng nói đương yên ái chà chà thư hát hẹn trước lượt dĩnh hai người đủ a nhỏ tống ra ta r ử a vào cái này một thanh cầu lương cho ăn bể bụng ta nhìn xem mỗi vị mỹ nữ k hoa trương biểu lộ lưu dũng cười một tiếng sau đó trở về nơi thang lầu một bức nghệ thuật hoa trước tại một nơi nào đó cảm ứng một chút vân tay bức họa kia đột nhiên tách ra bên trong vậy mà là một bộ thang máy theo cửa thang máy quan bế thư hát nhìn không được mở miệng nói ta đi long nhi trong nhà ngươi lại còn có thang máy theo lưu dũng rời đi trên ghế salon mấy cái cô nương tất cả đều bưng ra cùng một chỗ nữ lấy long diệ phi đem nàng đặt tại trên ghế salon c h g lượng dĩnh cùng đường yên một trái một phải chống chọi long diệp phi cánh tay ép hỏi n à n g nói thành thật khai báo ngươi cái này người bạn trai là chuyện gì xảy ra nhi hai n g ư ờ i lúc nào tốt hơn đến bước nào làm chưa từng làm cái gì khác người sự t ì n h phi phi phi lời này hỏi đều ở cùng nhau còn có cái gì không thể làm bốn cái đại minh tinh hóa thân thành dài miệng bà tám vây quanh long diệp phi hỏi lung tung này kia vừa muốn đem lưu dũng nội t ì n h đều cho đào ra lên lầu lưu dũng lai đến thư phòng tiện tay đem cửa khóa ngược lại sau đó đem thần thức dọ vào đến tay phải của mình chấp nhận không gian bên trong tìm kiếm trong cái không gian này bạo bối nhưng nhiều lắm Nói là Kim Sơn Ngân Kim là hơn ả bảo i giới chi lại chi tới nhiều giá. đều đều đến không hết, đăng quá lưu không kỳ không phận, chỉ chủ chân hết, húng mình thứ h còn cướp vực có là dị rất nữa còn có giống như núi vàng bất quá cho những minh tinh này hái to mặt lớn nhóm tặng quà cũng không thể cầm vàng vậy quá tục h í n h là cho một khối gạch vàng người ta khả năng đều không hiếm có sẽ chỉ ngại nặng cấp cao đồng hồ cũng còn có một đồng lớn cái kia cũng không thể đưa nhiều người lúc không thích hợp lấy ra các loại trâu quang bảo khí dây truyền vòng thai cũng không thích hợp cái này khiến lưu dũng c à n khó đưa điện thoại càng là chuyện tiếu lâm đám này cô mãi mãi cái nào là thiếu điện thoại chủ bình thường tham gia tống nghệ hoạt động các loại đại nôn cho không điện thoại quả thực không nên quá nhiều cuối cùng lưu dũng đưa ánh mắt dừng lại tại vòng tay phỉ thúy bên trên cái đồ chơi này có thể a có giá trị không nhỏ tuyệt đối có thể lấy ra được mà lại cái đồ chơi này không gian bên trong cũng có rất nhiều chỉ là thành phẩm liền có một đồng lớn chớ nói chi là nguyên thạch chồng cùng tọa sơn giống như cũng không biết lúc trước giới vực tri chủ lão nhân r a ông ta lưu nhiều như vậy cái đồ chơi này làm gì chẳng lẽ là vì đi những tinh cầu khác của gái liền trước mắt lưu dũng không gian bên trong những tài phú này nếu là lấy ra đi cô gái một giờ đổi một cái đến chết đều không mang giống nhau chương một trăm linh chín tê dại nhỏ ma đại chương một trăm linh chín tê dại nhỏ ma đại lưu dung suy nghĩ một chút nhân số chọn sáu cái vòng tay phỉ thúy chọn đều là trung đẳng lớn nhỏ và miệng cái này đường kính trên cơ bản thích hợp đại bộ phận nữ sinh đeo lưu dung cẩn thận chọn một chút vòng tay chất lượng bởi vì hắn muốn đem cho long diệp phi cùng cái khác mấy cái phân chia ra cho long diệp phi trực tiếp cầm là được c ự c phẩm pha lên loại đế vương l ụ màu s ắ c thế nước đều là cấp cao nhất vòng tay vừa rộng lại dày đặc chỉ cần không ngủ liền có thể nhìn ra đây là phỉ thúy thượng hạng vòng tay l o ạ i này chất lượng cũng liên g tính loại à này g có cắt n lưu d u n g cảm thấy là chất lượng kém một chút băng trùng đế vương lục vòng tay nếu là xuất ra đi bên chiến đấu giáo hội ít nhất đều phải qua trăm triệu thậm chí mấy ước đều có khả năng về phần cho long diệp phi cái kia hẳn là tính là bảo vật vô giá đấu giá hội trên có ghi chép quý nhất một cái đế vương lục vòng tay đập b ả y ư ớ c nhưng cái kia vòng tay không có cho long diệp phi cái này vòng tay tốt độ rộng cùng độ dậy đều muốn kém không ít thế nước càng là phải kém một cấp nói trắng ra cũng liền cùng lưu dũng lựa đi ra không tốt mấy cái kia vòng tay không kém bao nhiêu đâu thậm chí đều không có cái kia tốt đâu bởi vì tại giới vực lão đại lưu lại không gian giới chỉ bên trong tìm đồ tốt dễ dàng tìm không tốt quá khó lưu dũng nhìn lấy trong tay mấy cái này vòng tay phỉ thúy. cảm thấy cứ như vậy đưa cho mấy người các nàng có phải là có chút quá tùy ý, lộ ra đặc biệt không chính thức đến toàn bộ cấp cao điểm hộp lắp đặt như thế mới có thể lộ ra cấp cao khí quyển cao cấp thành ý c h ầ n đầy hắn cấp tốc mặc vào pháp bảo từ cửa sổ bay ra ngoài thẳng đến phan gia viên đến mục đích p h ụ cận tìm một cái không ai địa phương hiện thân đi vào phan gia viên thị trường lân cận tìm một nhà còn không có đóng cửa hàng mỹ nghệ cửa hàng đơn giản hỏi thăm sau trực tiếp liền đem trong tiệm thừa mười cái đàn một hộp nhỏ để mua loại này hộp gỗ đàn tử là chuyên môn dùng để cất đặt vòng tay không lớn điểm cái đồ chơi chết quý chết quý một cái liền muốn ba n g h n khối tiền bất quá lưu dũng. không có mặc cả không có công phu kia hắn chẳng những cái này mười cái hộp gỗ đàn tử đều mớn lại cùng lao bản đặt hàng một ngàn cái đồng dạng hộp gỗ đàn tử trực tiếp giao tiền đặt cọc một tuần sau hóa đơn nhận hàng mặc dù lưu d ũ n g biết t ừ lệ kia liền có thể làm theo yêu cầu chất liệu càng xa hoa công nghệ hộp quà tặng nhưng là hắn không nghĩ phiền phức t ừ lệ bởi vì t ừ lệ chắc chắn sẽ không thu tiền mình vì phiền toái không cần thiết chẳng bằng trực tiếp liền không đi đánh nàng bên kia chủ ý lưu dung giao xa khoản lưu lại số điện thoại liền đi hắng mỹ nghệ cửa hàng lao bản nhìn xem online bằng sổ nhắc nhở người anh em này từ vào nhà tuyển hàng đến giao xong khoản rời đi trước sau đều không có vượt qua mười phút nếu không có cái này hơn ba trăm vạn tới sổ tin tức hắn cũng hoài nghi chuyện này chân thực tính lưu dũng trở lại biệt thự thư phòng đến lúc này một lần tổng cộng dùng không đến mười lăm phút hắn đem cho người ta năm cái vòng tay đều cất vào hộp gỗ đàn từ bên trong lúc này lại xem xét tựa như có chuyện như vậy đảng cấp lập tức liền đi lên v ò n g ánh sáng long lanh vòng tay phỉ t h ú y phối hợp cổ phát trang nhã đàn mùa h ô n nhỏ lộ ra đặc biệt cấp cao khí quyển cho long diệp phi t ự c phẩm đế vương lục vòng tay rời đi hàng mỹ nghệ cửa hàng thời điểm liền đã bỏ và hộp gỗ đ lưu dũng còn chi kỳ tại phan gia viên tìm người cho đánh một cái hoa lệ đóng gói lớn chừng bàn tay tinh phẩm hộp quà lộ ra nồng đậm tâm ý cùng mơ màng trong điện thoại di động thu được long nhi phát tới tin tức những khách nhân đã đến đông đủ lưu dũng đổi một thân rộng rãi trang phục bình thường mang theo một cái mua sắm túi liền hạ lâu khi hắn đi ra nhà mình thang máy lúc nhìn thấy một đống oanh oanh yến yến đang lựu d i ữ vây quanh long diệ phi vui lụa ở mỹ đột nhiên xuất hiện lưu dũng để tràn diện nháy mắt yên tính trở lại long diệ phi rốt cục có thể tránh thoát chúng mỹ nữ đùa g i n nàng đi đến lưu dũng bên người lôi ké chúng mỹ nữ xem xét lưu d u n g đi tới cũng đều nhao nhao đứng người lên muốn nhìn một chút lưu d u n g có thể hay không bị trò mèo lưu d u n g nhìn người tới có chút cười cười nàng đúng long diệp phi nói người biết ta nguyên lai、like、khi trạch nam thời điểm truyền thích làm nhất là cái gì sao long diệp phi đột nhiên nhớ tới lưu d u n g đã từng cùng nàng nói qua một ít chuyện không khỏi mặt đ ỏ lên sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn nói chẳng lẽ ngơi ư lối nàng cũng lưu d u n g nháy mắt dây hiểu vội vàng ngăn lại nàng nói thẳng trạch nam yêu nhất làm sự tỉnh khi lại chính là nhìn mỹ nữ có mỹ nữ tham gia tống nghệ tiết mục đều nhìn nhất là thành đống mỹ nữ cái chủng loại、kia. Thì n lưu, lưu t h dũng gặp người đến đâu đủ thế là đúng long diệp phi nói lão trịnh bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm ngươi mang các bằng hữu đi rửa tay một cái sau đó đi phòng ăn đem bộ đồ ăn đều chuẩn bị kỹ cảng ta đi ngâm cốc lấy đi vào lưu dũng đem trong tay cái túi đưa cho long diệp phi tiểu lễ vật một hồi lúc ăn cơm lại cho các nàng ngươi trước để một bên lưu d u n g tại lao trịnh chuyên nghiệp ăn uống xe công tác bên trên lật ra hai d ư ơ n g giấy lớn đem xe của mình bên trong kia mấy chục bình rượu ngon đều chứa ở thùng giấy bên trong gọi lao trịnh cùng hắn một người nâng một d ư ơ n g bỏ vào biệt thự trong phòng bếp đ à o trên này rượu tất cả đều bị hắn đặt tới trên mặt bàn thùng giấy để lao trịnh cầm ra đi hắn đ ú n g bên cạnh trong nhà ăn long diệp phi hô long nhi ngươi gọi các bằng hữu tới chọn một nhóm uống rượu nhìn xem đều thích uống cái nào sớm mở r a t ỉ n h một chút bia ta trong xe cũng có ta lại đi cầm long diệp phi mang theo một bang khuê mật đang chọn rượu đám này minh tinh cũng không phải cái gì cũng không phải cái gì cũng b ì chúng đều mỹ nữ cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lưu dung thân phận cái này chống rỗng xuất hiện phú h ả o đến cùng là lai lịch gì biết điều như vậy thần bí ngoại giới căn bản cũng không có hắn một chút tin tức các nàng vừa rồi tại long diệp phi nơi đó dùng hết thủ đoạn đều không có lừa dối ra cái gì tin tức hữu dụng theo nhập hộ cửa mở ra lưu dũng mang theo lao trịnh bọn hắn đem làm tốt mỹ vị món ngon đều đầu vào các loại hải sản chưa kể tới n h ư n bức nhất chính là hai cái tiểu đồ đệ hợp lực mang tới tới một cái đường kinh có một mét ỷ n ộ t trậu lớn bên trong đỏ bừng đỏ bừng tung bay một tầng tê dại tiêu cùng cây ớt không nhìn kỹ còn thật không biết là món ăn gì các mỹ nữ hiếu kỳ xuống tới hoảng sợ nhìn xem như thế lớn một món ăn đĩa bị đặt ở cái bàn ở giữa các nàng m ư ờ i phần không hiểu nhìn về phía lưu dũng lưu dũng thì là hai tay một đám bất đắc gì nói đường yên đại mỹ nữ muốn ăn tê dại nhỏ ta cái này cũng không, chuẩn bị tiểu long không có cách nào để sư phó làm một cái ma đại đoán trường hương vị cũng có thể không sai một hồi mọi người nếm thử liền biết nói xong hắn cầm lấy thỉa cùng đua cùng một chỗ trong nồi múc một chút mấy cái dài hơn một thước tôn hùn nổi lên chúng mỹ nữ n g á y mắt đều bị lôi đến ta dựa vào đây cũng quá ma huy ê n đi đường yên mặt mũi tràn đầy ngượng ngủng không có ý tứ nói ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy ngươi cái này chỉnh ta quá không có ý tứ nhà chúng ta lưu dũng liền yêu hồ nháo làm gì sự tỉnh đều thích tùy tâm sử dụng lại nói ta dám cam đoan tê dại nhỏ khẳng định không có ma đại ăn đã nghiền tối lưu dung đặc ị n n h h ô biệt thích tống ra cái này cởi mở phương bắc lớn cô nàng tính cách không có chút nào làm ra vẻ có cái gì nói cái gì trao hỏi chúng mỹ nữ sau khi ngồi xuống lưu dung nói các vị tỉ tỉ bọn nội muội Đều nguyên ăn từ từ. chúng ta không nóng này, trừ một bàn này hải sản bên ngoài, bên ngoài còn hoang từ từ, ta trừ một một có chỉ hải dại đương ạ tại i hoàng dê đ rừng, rừng nhiên làm bộ t h ú c t h i ế t ăn ngon nhiều lắm ăn không vô làm sao ôn la xin giúp đỡ thư phụ sướng mộng dai cùng một chỗ hô hào hỏi liệu dũng. dũng không quan trọng nói các ngươi tùy ý bất quá không phải mang theo ta ta nhưng không muốn ra ngoài liền bị người vây xem ta vẫn là quen thuộc lấy một người bình thường thân phận sinh hoạt mấy cái vui vẻ đến này nữ sinh thừa dịp trước khi ăn cơm này sẽ hết thẻ cũng đều là hoàn mỹ nhất dáng vẻ lôi kéo long diệp phi lớn đập đặc biệt đập, đập nhất là cầm mấy chục vạn một bình rượu đỏ phối thêm rộng một mét tôm h ù n g nồi vậy đơn giản đều nhất không nổi bước trên mặt bàn đĩa lớn bảo ngư cùng có giá trị không nhỏ cá đỏ dạ căn bản là không người hỏi thăm tống ra niên kỷ không nhỏ căn bản khinh thường tại đám đồ chơi này nàng cùng lưu dũng r ử a vào phòng bếp đảo hạ y đêm i lấy nhìn xem mấy nữ sinh đang quay chiếu hai người cũng câu có câu không tán gấu tống ra mỗi phu vạn nhất nếu là có việc nhất định cho tỷ gọi điện thoại đại ân không thể rút gõ cổ vũ hành động theo cảm tính tỷ không phải tại cái này nói ngồi c h â m trọng ngươi đến phải chú ý kia hai anh em thật không dễ trả lời đúng ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý lưu dũng tống tỷ t a ơn bản n i ệ m đệ tâm lĩnh tỷ ngươi là một người tốt thật chí ít ta là cảm thấy như vậy vừa rồi ngươi nói những lời kia ta tin tưởng ngươi là thật tâm ta thành ngươi một cái ân tình ta bây giờ cũng cùng ngươi tỏ thái độ tỷ vạn nhất về sau có cái gì giải quyết không được việc khó n h ì nghĩ đến cho đệ gọi điện thoại dù cho ta xử lý không được ta cũng tận lượm là một cái hoàn mỹ lắng nghe người ai mỗi phụ a ta rốt c ụ c có thể hiểu được vì cái gì long nhi như thế thích ngươi ngươi à đơn thuần là một kẻ có tiền đến nói ngươi hại người rất nặng à. đừng nói long nhi thì như thế lớn số tuổi đều có chút động tâm l ư u dũng cười nói không có việc gì tỉ ta không chê ngươi số tuổi lớn tống ra dương giận c ú t đi không có chính hình đồ chơi t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ngày cá tháng b ố cấm bay lệnh t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ngày cá tháng b ố cấm bay lệnh trừ dê nướng nguyên con còn chưa tốt cái k h á c đồ an toàn đều đã bưng lên b à n long diệp phi thu xếp lấy mọi người nâng cốc cũng đều rót các n g nữ đều nhìn về l i u dũng liền đợi đến hắn nói rằng hai câu sau liền bắt đầu h n lưu d u n g minh bạch mọi người ý tứ cũng không có giày vò khốn khổ để long diệp phi đem mua sắm túi cầm tới sau đó hắn đúng mấy người nói mấy người các ngươi đều là long nhi hảo bằng hưu có thể ở thời điểm này tới nhà làm khách thật để ta rất cao hứng ta lại một lần nữa cảm tạ mọi người quan lâm thêm lời thừa thái ta cũng liền không nói nhiều sợ chậm trễ các mỹ nữ uống rượu ta liền nói một câu hoan nghênh mọi người về sau thường tới chơi rượu ngon thức ăn ngon bao no n h ì một điểm nhỏ lễ vật không thành tình ý đưa cho mọi người lưu cái kỷ niệm lưu dũng nói xong liền từ mua sắm trong túi đem đàn một hộp trang sức đem ra một người một cái giao đến các m theo một tiếng kinh hô t ậ n lực bồi tiếp mấy cái hít vào khí lạnh thanh â m khi mấy m ị nữ đánh mở tay ra bên trong nhỏ hộp gỗ đàn nhìn thấy bóng ánh sáng long lanh lại xanh biết vòng tay phỉ t h ú y sau từng cái không dám tin nhìn xem lưu dũng lại nhìn xem trong tay vòng tay muốn nói nữ minh tinh đúng cái gì cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là quần áo và đồ trang sức mỗi một cái nữ minh tinh đúng đồ trang sức đều có thể coi là nửa cái chuyên gia cho nên khi mấy m ị nữ nhìn đưa tới tay đế vương lục phỉ thuý vòng tay đều không bình tĩnh đương n ê n thanh â m có chút run dậy hỏi lưu dũng tiểu thư phu cái này là thật sao lư dũng c ngôi o tạo. Lão báo a ra sau ta ta Tống một tụ, vật chút thể thân tình trạng, nói thu nói nhìn Dung nói, nhi ngươi này đến ngươi nói vẫn giá giá sổ câu có có Lưu quá quý quý đều đó đi, đệ đáp h lễ lấy là là à, à k n n g g thu ở một bên thư hát nhỏ giọng hỏi đường yên cái này vòng tay phỉ thúy rất đáng tiền sao cũng không trách nàng sẽ như thế hỏi các vị đang ngồi bên trong nàng là danh khí nhỏ nhất một cái kia tiếp xúc cấp cao vòng tròn cơ hội cũng không nhiều không hiểu rõ lắm loại này đỉnh cấp xa xỉ phẩm đồ trang sức giá cả đường yên liếc nàng một cái nói một câu đem người bán cũng mua không nổi cái chủng loại kia ngươi nói đáng tiền không đáng tiền lưu dũng cười đúng mọi người nói mọi người thích liền tốt các ngươi cùng long nhi hữu n g h ĩ đáng cái giá này mộng g a i nhìn xem trong tay mình vòng tay lại nhìn xem người khác sau đó yếu ớt hỏi lưu dũng nhắc câu nhà các ngươi diệp phi thế nào không có đâu có chỗ người đều cùng nhau nhìn về phía lưu dũng bao quát long diệp phi nàng cũng buồn bực đ ầ u vì sao không có mình mặc dù nàng không quan tâm một cái vòng tay lưu dũng tử quần áo trong túi xuất ra cái k i a tinh mỹ h i ệ quả đưa cho long diệp phi nói ta quên ai cũng không thể quên nhớ nhà chúng ta long nhi cô nữ a long diệp phi ở trước mặt tất cả mọi người vui vẻ giống đứa bé không kịp chờ đợi mở ra hộp quà đó xuất ra cái kia toàn thân xanh biết thanh tịnh trong suốt vòng tay phỉ thúy hoa、wow, thật xinh đẹp rất thích tạ ơn thân ái long diệp phi cao h ứ n g trước mặt mọi người hôn một cái lưu dung gương mặt lưu dung tử trong tay nàng cầm qua vòng tay kéo tay trái của nàng nhẹ nhàng giúp nàng đeo lên long diệp phi hưng phấn giơ tay trái lên khoe khoang hướng mấy cái hảo bằng hữu vây tay giống như là tại chứng minh cái gì cũng giống là tại tuyên thệ chủ quyền bộ dáng ngây thơ chân thành mười phần đáng yêu tống gia cũng trực tiếp đem vòng tay phỉ thúy đưa đến trong tay trái sau đó đúng lưu dung nói phần này đại lễ ta nhận lấy tạ ơn nội phu ta cái gì cũng không nói, đều tại trong rượu. đêm nay không say không về vài người khác cũng nao h nao h bắt t r ư ớ c tống ra đều đem vòng tay đeo lên đồng thời đúng lưu dũng biểu đạt cảm tạ chi tình thư hát vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi đ ư ờ n g y ê n cái này vòng tay đến cùng có quý giá cỡ nào đ ư ờ n g y ê n là mấy người này bên trong thích t r ư n g diện nhất một cái kia bình thường đối với mấy cái này trang sức nghiên cứu sâu nhất nàng vừa rồi đã cẩn thận nhìn qua cái này xanh biếc vòng tay phỉ t h ú y nhìn qua hậu tâm bên trong lật lên thao thiên cự lãng lễ vật này quả thực quá mức quý giá thật sự là ứng vừa rồi tống ra câu nói kia quý giá đến lấy thân báo đáp đều không quá đáng trùng hợp lúc này thư hát lại một lần nữa hỏi thăm tay, nàng vòng tay giá trị. hữu tâm cho lưu d u n g b à n cái ân tình đường yên vội và nói g n diệp phi mang cái kia ta không nhìn không rõ ràng bất quá chúng ta mấy người cái này vòng tay từ vẻ ngoài lớn nhỏ màu sắc nước trồng lên đến nói cơ hồ đều là giống nhau như lúc cá nhân ta cho rằng giá tiền cũng hẳn là là không sai bị lắm có thể ở trên thị trường đồng thời tìm tới năm cái một dạng c ự c phẩm đế vương lục vòng tay chuyện này bản thân liền hẳn là một cái kỳ tích nó ý nghĩa thậm chí lớn hơn vòng tay bản thân giá trị bất quá muốn nói vòng tay giá trị cụ thể số lượng ta cho không ra bất quá ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ so cái này long nhi nhà biệt thự này đáng tiền đường yên đối thư hát cười một tiếng tiếp tục nói ngươi bây giờ trên tay mang cái này vòng tay có thể tại bắc thượng quảng thâm tùy ý địa phương đội phòng kinh đô tứ hợp viện cũng không có vấn đề gì lại chỉ thua thiệt không kiếm mẹ nha n g h e xong đường yên nói thư hát lập tức liền đem vòng tay h á i xuống một lần nữa thả lại trong hộp sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay nói quá quý giá ta cũng không dám mang trên tay vạn nhất đụng nát đến đau lòng chết ta ngồi ở một bên mộng d a i cũng yên lặng đem vòng tay hai xuống đồng dạng bỏ và hộp gỗ đàn bên trong không còn dám mang trên tay lưu dũng hợp thời đánh vỡ mọi người thảo luận mở miệm nói ra lễ vật đã tặng cho các ngươi là mang là chân tàng các ngươi tùy ý chúng ta hiện tại bắt đầu tiến hành tiếp theo hạng hoạt động uống rượu xuất gia nhiệt tình của các ngươi đến để ta cái này lão bách tính cũng mở mắt một chút nhìn xem các minh tinh tự mình uống rượu là cái dặn gì chén rượu thứ nhất này liền để ta tới đề nghị vì các ngươi cùng long nhi hữu nghị cả ly một bữa cơm xuống tới trừ lưu dũng tất cả mọi người uống nhiều hắn nhìn xem bên trong ngược lại nghiêng l ệ c h một đống các minh tinh không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ nguyên lai quang vinh sinh đẹp phía sau cũng đều là người bình thường à uống nhiều cũng mơ hồ lưu dũng cho long diệ phi mẹ của nàng gọi một cú điện thoại hỏi nàng có thời gian hay không qua đến giúp đỡ chiếu cố một chút mấy cái này con ma men lưu a di vừa vặn cũng tại phụ cận nàng không đến mười phút liền chạy tới cùng lưu dũng nhất lên đem mấy cái này các đại tiểu thư đều nâng tiến khách phòng tốt trong nhà gian phòng nhiều không tồn tại ngủ trên mặt đất vấn đề làm xong đây hết thảy lưu dũng cùng lưu a di chào hỏi sau đến đi ra bên ngoài tìm lao trịnh làm xong cơm về sau lưu dũng không có để bọn h ắ n đi trong nhà nhiều thứ như vậy căn bản là ăn không hết tất cả đều là đồ tốt ném liền n u ồ n công nhất là t i ế dê nướng với con các mỹ nữ liền ăn vài miếng cơ hồ coi như không n ú c ních lưu dũng để trở về an bài các đồ đệ hào hào ăn một bữa rượu tính công ty giao phó xong đây hết t h ả y lưu dũng lái xe về kim mậu phủ nhà mình trong xe hải sản vị không như trong tưởng tượng như vậy lớn đoán chừng là lao trịnh giúp hắn thu thập qua lưu dũng phải về nhà mình nguyên nhân là một hồi sẽ qua nhi chính là ngày mùng ngày một tháng b ố mình thổi ra đi châu ép mình đến ô m lấy nếu không lệ gần đại nhân khối này b i ể n chữ vàng liền nên thối đến nhà lưu dũng ngay lập tức liền đem laptop đem ra đăng nhập ám vong sau lại một lần nữa tại ám vong phát bài viết tiêu để là trịnh trọng tuyên bố nội dung là ngày một tháng b ố sớm tám bắt đầu vẽ đúc đảo hải vực trên không cấm bay kết thúc thời gian chờ định lệ cần tuyên phát xong thiết mời sau lưu dũng cũng lời nhìn hồi phục trực tiếp thu hồi laptop thay đổi p h á p bảo sau bay ra khỏi nhà trực tiếp liền chạy v ề đốt đảo đi lưu dũng không biết là toàn thế giới vô số quốc gia cơ cấu giờ phút này đều đang ngó chừng máy tính nhìn hàn gái này thiết mời một khi phát ra lập tức gây nên quốc tế xã hội rộng khắp chú ý nhất là âu mỹ bên kia càng là thần hồn nát thần tính trên trời vô số chi tinh anh tiểu đội ngụy trang thâm nhập vào vê đ t đảo các nơi trên thế giới đại lượng nhân viên tình báo cũng xuất phát toàn bộ đông nam á đều trở thành tuyến đầu trận địa các lộ ký giả truyền thông còn có khác biệt quốc gia đại lượng lính đánh thuê cũng cũng bắt đầu tại phủ cận tập kết giờ phút này địa cầu một chỗ khác thủ trưởng trong phòng họp một đám các đại lao tại cai v ã kịch liệt lấy phái bảo thủ một phương nhận vì quốc gia hiện tại vấn đề nhiều hơn không nên lúc này lại đi t r e o chọc loại này bối cảnh không rõ lại thực lực cường đại phần tử khủng bố mà phái cấp tiến thì là mãnh liệt phản đối phái bảo thủ cách làm bọn hắn cho rằng đây là một cái tốt nhất thời cơ vạn nhất lệ gần tổ chức xuất thủ bọn hắn vừa vặn liền mượn cơ hội này một lần nữa tại trên quốc tế khoái động v bốn ai lại một trăm chữ không có trong nước ban ngành liên quan kể từ khi biết lệ gần tổ chức người phụ trách là người hoa sau chuyên môn tại cục an ninh bên trong thành lập một cái đặc thù bộ môn dùng để phụ trách cùng tìm hiểu cái này người hoa phần tử khủng bố tại trên quốc tế tất cả mọi chuyện cũng t h ỉ như lần này ngày cá tháng tư cấm bay sự kiện hàng không dân dụng cục tại tiếp vào thượng cấp thông chi sau ngay lập tức liền ra lệnh yêu cầu trong nước tất cả chuyến bay tại ngày mùng ngày một tháng tư một ngày này không cho phép trải qua eo b i ể n trên không gần đều không được duyên hải không quân bộ đội cũng tiếp vào thượng cấp thông chi một ngày này đình chỉ hết thể nhiệm vụ huấn luyện bất quá phải làm cho tốt tùy thời cất cánh hứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị ma vê đốt đảo cũng cảm giác được tình thế có chút không đúng cũng vội vàng hạ đạt ngày một tháng bốn g à y này cấm bay mệnh lệnh t í n h nhìn tình thế phát triển thêm một bước kết quả là eo biển hai bên bờ tại ngày một tháng bốn g à y cá tháng b ố một ngày này vậy mà an tính quỷ dị x u ố n g dưới nơi đây cắt giảm ba trăm chữ lưu d u n g tại số một dạng sáng liền đến đài bắc hắn còn lấy du khách thân phận dạo đêm đài b ắ c đầu đường về sau tìm một nhà phi thường cấp cao dân túc khách sạn dùng tiền giấy năng lực miễn đăng ký sau và o ở nên khách sạn xa hoa nhất suối nước nóng chủ đề phòng thư thư phục phục ngâm một cái suối nước nóng tắm sau ngủ một giấc đến số một buổi sáng tám điểm mới rời giường rửa mặt sau trực tiếp ra cửa tại náo nhiệt đầu đường tìm một nhà nhìn qua rất không sai tiệm bán đồ ăn sáng hãn tại ngoài tiệm tìm một cái yên tĩnh vị trí gọi tới phục vụ tiểu mụi cho nàng cầm hai trăm mỹ kim trừ mình điểm một ly cà phê bên ngoài cái khác toàn để tiểu mụi nhìn xem cho ăn bài. một ì n mực r ngồi vào đều nhanh ăn cơm trưa lưu dũng mới đem bữa sáng ăn xong cái này cho tới chưa bên ngoài ăn cái gì cũng không có làm an vị tại bên đường phơi nắng uống cà phê xem cái này fpt tin tức không biết còn tưởng rằng đây là cái nhân sĩ thành công đã bắt đầu sớm hưởng thụ về hưu sinh sống đâu kỳ thật lưu d u n g tạo đã bưng ra thần thức phương viên một ngàn cây số p h ạ m vi đều tại hắn trong khống chế hắn thông qua trên mạng tin tức đã biết cái kia lao thái thái tối hôm qua liền đã xuất phát đồng thời có quân h n g cơ toàn bộ hành trình hộ tống tính toán thời gian cũng nhanh đến lưu d u n g thu về laptop đứng dậy rời đi tiệm bán đồ ăn sáng phục vụ tiểu đội cầm tiền còn lại tại phía sau truy chạy tới nàng chưa kịp mở miệng lưu dũng liền mỉm cười nói với nàng không dùng tìm t ặ n cho người làm t i ê n tiếp trở lại dân tốc khách sạn lưu dũng đem máy tính thu vào không g lại từ bên trong đem mình kia một thân sở tìm v ũ trang phục toán cộng b ả o đều tìm được đôi tấm gương mặc tốt một bộ da áo lại mang lên tà ác bằng da mặt nạ cuối cùng mặc vào pháp b ả o sau ẩn thân sau nhảy cửa sổ bay ra thẳng đến bờ biển bay đến cơ long ngoại hải tìm một cái không người đảo nhỏ sau lưu dũng từ không gian bên trong xuất ra l ạ p t ọ p đăng nhập ám v n g sau trực tiếp mở tiếp liền viết một cái tiêu đề qua giới giết không tha mỹ các nhân viên kỹ thuật mọi tiêu đề qua giới liền viết một cái này t i ế p mợi một khi phát ra không dùng một phút liền được đưa đến tổng thống cùng hắn cố vấn trước mặt to lớn trong phòng họp lạ thường yên tĩnh tất cả mọi người đang muốn cùng một vấn đề đó chính là nếu bé heo b ẹ n thì ngồi máy bay thật bị lệ gần đánh rơi phải chăng lập tức dựa theo kế hoạch dự định tiến hành đời tới bởi vì là thời gian thực tế là quá vội vàng thêm nữa mấy cái hàng không mẫu hạm hạm đội bị hao tổn căn bản không kịp triệu tập những hạm đội khác tiến về chuyện xảy ra khu vực tại lưu dung phát ra tin tức mới nhất không lâu về sau địa cầu bên kia cuối cùng làm ra khẩn cấp dự án để đông nam á phụ cận căn cứ quân sự lập tức tiến vào tối cao cấp bậc chuẩn bị phụ cận tất cả căn cứ máy bay tùy thời chuẩn bị phụ cận tất cả căn cứ máy bay tùy bay tùy thời chờ l trên bầu trời chuyên cơ bên trong v e g h y tùy hành cố vấn đoàn c ũ n g tiếp vào bản thổ truyền đến tin tức mới nhất quốc tế số một phần tử khủng bố l ệ gần thể phải đưa nó lưu tại cảnh giới hải vực bên trong mắt nhìn thấy lại có hai mươi phút liền muốn đi vào đến đối phương hải vực phạm vi hiện tại còn có cải biến kế hoạch cơ hội máy bay có thể l ầ n cận bay hướng hàn quốc trước đó tất cả kế hoạch đều có thể đổi nhưng là một khi chính thức tiến vào đối phương hải vực như vậy hết t h ể đều chính là ẩn số chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi v e g h y nhìn khắp b ố n phía trầm giọng nói ta sống như thế lớn số tuổi hiện tại đã đến không sợ sinh thời điểm chết ta chỉ muốn làm, một chút chuyện ta muốn làm. cá nhân ta sinh tử không quan trọng gì nhưng là các ngươi liền không giống các ngươi là quốc gia đại não là quốc gia quý giá tài phú không thể bởi vì ta mà đặt trong nguy hiểm ta bây giờ nghĩ nghe một chút ý kiến của các ngươi nếu quả thật cảm thấy chuyện không làm được vậy chúng ta liền quay đầu tùy tiện tìm một quốc gia thăm v i ế n một chút tại sinh chết trước mặt mặt mùi cái gì đều không trọng yếu các ngươi còn trẻ nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đi ta liền nói những này mấy người các ngươi đi thương lượng đi còn lại sự tỉnh chính các ngươi làm chủ không cần trưng cầu ý kiến của ta để ta một người nghỉ ngơi một hồi mấy cái cố vấn đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau trong lòng đều tại nhà rãnh ngươi mẹ nó mình sợ còn không thừa nhận phải muốn đem nổi vùng trên đầu chúng ta tao h toàn cầu hứa trọng yếu bao nhiêu cơ cấu ánh mắt đều chăm chú vào vẽ gửi c h u y ề n cơ bên trên đẹp chú hàn quốc căn cứ không quân khẩn cấp cất cánh mười chiếc máy bay chiến đấu bạn bay ở vẽ gửi c h u y ề n cơ chung quanh khoảng cách tiến vào mục tiêu xác định hải vực còn sót lại hai phút thời gian giờ này k h ắ c này toàn cầu vô số quốc gia tối cao cơ cấu quyền lực đều tại nhìn tròng trọc vào vệ tinh hình tượng một cái điểm đỏ khoảng cách mục tiêu xác định khu vực đường danh giới cách chỉ một bước cục an ninh quốc gia chỉ huy phòng điều hành bên trong mấy chục cái nhân viên công tác cũng tại nhìn tròng trọc vào màn hình lớn hồi hộp không khí cảm giác đem không khí đ cục trường đồng minh kiến một thân một mình ngồi ở trong phòng làm việc trên bàn màn hình cũng đồng bộ biểu hiện ra thời gian thực số liệu mắt thấy kia cái điểm đỏ cùng mục tiêu hải vực ô vạch liền muốn trùng điệp hắn là lại hồi hộp lại hưng phấn đồng minh kiến trong nội tâm nhưng thật ra là phi thường hy vọng chuyện này làm lớn chuyện càng lớn càng tốt quốc gia mượn cơ hội này có thể tiến một bước khống chế mục tiêu eo biển vì tổ quốc ngày mai tốt đẹp phóng ra bước then chốt ngay tại đồng minh kiến hồi hộp nhìn chằm chằm kia cái điểm đỏ nhìn thời điểm phanh một tiếng cửa ban công bị thư ký đem phá ra cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đồng minh kiến bị giật này mình h vừa muốn mở miệng có trách liền nghe thư ký lo lắng nói đồng cục điện thoại điện thoại vang lệ gần tổ chức điện thoại tới một trận bối rối cái b ả n tiếng va đập tại thư ký ánh mắt khiếp sợ bên trong hơn năm mươi tuổi đồng cục còn giống như là một tia chớp vọt ra ngoài lưu cho hắn chính là một cái bóng lưng hải v ự c bên trong một cái trên hoa n g đảo lưu dũng cầm vệ tinh điện thoại bấm cục an ninh đường dây riêng điện thoại vừa vang liền được kết nối lưu dũng còn có chút một mực đây là biết mình muốn gọi điện thoại sao thế nào lại nhanh như vậy dây tiếp nữa nha đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái hưng phấn lại trẻ tuổi nam tính thanh âm, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ sao lưu dung rõ ràng s ữ n g sở hắn vô ý thức mà hỏi ngươi thế nào biết là ta đây cho chuyện viên nói ngươi tốt tiên sinh từ khi ngài lần trước thông qua bộ này điện thoại liên lạc qua chúng ta về sau trải qua lãnh đạo cấp trên phê chuẩn đầu này đường dây riêng từ nay về sau liền phân ra đến vì ngài chuyên dụng tuyến đường đồng thời lên cấp hoàn thành lập chuyên môn vì ngài phụ trách bộ môn hai mươi bốn giờ tùy thời trợ lệnh tùy thời xử lý cùng ngài có quan hệ bất cứ vấn đề gì lưu dung tâm bên trong thần khen đây thật là thần tiên đánh giám không tầm thường a đội tuyển quốc gia xuất thủ chính là không giống l đồng, đồng minh m ì n kiến cầm điện thoại lên lúc nhịp tim tuyệt đối vượt qua một trăm hai không phải là bởi vì hồi hộp mà là chạy tới tốc độ thực tế quá nhanh nhịp tim căn bản khống chế không nổi hãng tận lực dùng bình tĩnh ngữ đ i ệ u nói ngươi tốt lệ gần ta là đồng minh kiến lao động a ta nói ngắn gọn vậy thì máy bay lập tức liền muốn bay vào chỉ cần nàng dám đi vào chúng ta liền dám trừng trị nàng ta cho ngươi gọi cú điện thoại này ý tứ chính là muốn thông chi các ngươi một chút ta không phải đang hủ dõi mà là thật có thể độc t h ủ khi nhìn các ngươi nắm chặt thời gian làm tốt ứng đối đột phát sự kiện khẩn cấp chuẩn bị dự án đừng đến lúc đó oán trách ta không có sớm thông chi ngươi ngoài ra còn có một chuyện lần trước các ngươi tới đón thu hai t a u hóa luân thời điểm có một người mặc màu trắng kiểu áo tôn trung sơn mắt mang k í n h dâm hơn bốn mươi tuổi nam ta nhìn tất cả mọi người tại bảo vệ hắn nói chuyện cùng hắn đều là túi đầu không lưng chỉ sợ quan không nhỏ đi ngươi có thể nói cho ta một chút hắn là làm gì không đồng minh tiến ngươi tốt lệ gần tiên sinh phi thường thật có lôi nói cho ngươi thân phận của hắn ta không thể giống ngài thổ lộ hắn cái này thuộc về tin tức t u y ệ t mật mà lại ta cũng thật không rõ l ắ m chức vị của hắn xin ngài tha thứ lưu dũng ha ha xem ra hắn thật là có điểm đạo hạnh đi, kia liền hắn đi ngươi nghĩ biện pháp liên hệ hắn ba ngày sau cũng chính là bốn hào mười giờ sáng ta lại cho cái số này gọi điện thoại ta hy vọng hắn có thể ngồi tại đối diện nghe căn hệ trọng đại lao động ngươi cần phải cho thêm chút sức à. Đi, ta không cùng ngươi nhiều trò chuyện máy bay lập tức liền muốn bay qua giới chờ ta đi đem nàng đánh xuống đến Điếu. Điếu. Điếu. đồng minh kiến nghe tới điện thoại bị cút máy về sau vội vàng chạy ra căn này chuyên môn văn phòng xông vào chỉ huy phòng điều hành hát lớn lập tức tuyên bố sự kiện trọng đại màu đỏ dự cảnh cho ta tiếp không c h u n g vẹn gỉ trên máy bay phát thanh bên trong chuyển đến cơ trường thanh â m cách cách mục tiêu hải vực đường danh giới liền t h ừ a một phút đi thuyền thời gian mời tất cả người làm tốt ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị bên người, nghiêm túc nói trải qua chúng ta nghiêm cận phân tích phản đoán chúng ta cảm thấy trước mắt vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm cho nên chúng ta đề nghị từ bỏ lần này hải đảo chi hành thay đổi tuyến đường hàn quốc đi an ủi hỏi một chút chú hàn căn cứ q u n binh vẽ g ì không có lên tiếng chầm mặc mười giây đồng hồ sau chậm rãi nhẹ gật đầu người chung quanh nháy mắt như là được đến đại xá đồng dạng cấp tốc làm ra phản ứng bắt đầu hạ đạt quay về thay đổi tuyến đường đi hàn quốc thông chi tất cả mọi người đi thời điểm bận rộn ngồi tại r ộ n g s o f a lớn trên ghế ngồi vẽ g ì thật dài thở p h à o nhẹ nhõm trong nội tâm nàng thờ mắng đám ngu xuẩn này đều đến lúc này mới quyết định cải biến hành trình là muốn hụ chết ta sao cũng may còn kịp quay về coi như toàn thế giới đều nín thở mắt nhìn thấy màu đỏ phi hành quỹ tích liền muốn cùng mục tiêu hải vực đường trong h miệng miệng vùng biển đảo không người bên trên lưu dũng cũng bị lóe lên một cái ngay tại vừa rồi mắt thấy máy bay liền muốn đi vào mục tiêu hải vực một khắc này lưu dũng hư không cầm ra một cái nhìn bằng mắt thường không thấy năng lượng đại thủ bao trùm phương viên mấy chục cây số chỉ cần nàng máy bay vừa tiến đến hắn một tát này liền muốn vươn đi ra đến lúc đó vô hình năng lượng đại t h ủ tại không trùng trực tiếp bóp nát máy bay toàn thế giới tất cả mọi người sẽ không biết máy bay vì sao lại bạo tạc vô số vệ tinh giám thị chuyện xảy ra khu vực căn bản cũng không có biện pháp chứng minh máy bay là bị người vì phá hủy hết thể kế hoạch đều là như thế h à a mỹ kết quả chẳng ai ngờ rằng chính là nàng lâm trận lưới bước nàng thời khắc mấu chốt vậy mà thật sợ chương một trăm mười hai lệ gần là hàn quốc người đừng làm rộn chương một trăm mười hai lệ gần là hàn quốc người đừng làm rộn lưu dũng hùng hùng hổ, hổ đi đúng vậy chính là hùng hùng hổ h vừa rồi cảm giác kia thật giống như chính là ta còn đều thoát ngươi nói cho ta đến đại di mụ không khí này không trắng tô đầm sao toàn thế giới có hắn dạng này cảm giác nhưng không phải s ố í trước t đó có bao nhiêu chờ đợi chiến tranh bộc phát ánh mắt hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng chửi mắng người nhất là phía tây phương tập đoàn lợi ích làm chủ kia mấy cái quốc gia đều trong bóng tôi điên cuồng mắng b ẽ gỉ cái này hả nhát như vậy lớn số tuổi người thế nào còn như thế sợ chết đâu mà lúc này trong nước trên mạng lại là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh giống như là bọn hắn đánh thắng trận lớn một dạng không cao bình thường hưng đây chính là điển hình hai bức thanh niên sung sướng nhiều những người này cho tới bây giờ không đi cân nhắc sự t ì n h tiền căn mà là chỉ nhìn hậu quả cao hứng liền khen sinh khí liền mắng liệu dũng biết nếu việc này không có mình ngang ngược can thiệp vậy thì khẳng định sẽ đến các nàng quốc gia này thờ phụng chính là lợi ích tối đại hóa không sợ nhất chính là khiến trách kháng nghị tuyên bố loại hình lượng tháo các ngươi có thể tùy tiện b ư ớ c bước chúng ta ra mặt dày không sợ các ngươi nếu không phục liền đ ộ n g thủ không ai ngăn đón cái này không muốn mặt quốc gia ủy vào mình c ơ g thế hoành hành, hành b á đạo quen xưa nay sẽ không bận tâm quốc gia khác cảm t ụ mà xem như m ê n mông năm năm văn minh c ủ quốc quốc gia chúng ta giảng cứu chính là hàm xúc nội liễm ôn hòa Kiêm l ư ợ ngay b o dung, u tại một xử lý một chủ q ề n vấn chút đây ề bên bào bởi trên, trên chính là lôi kéo chính sách, tận lực tránh chiến tranh, dù sao người trên đảo cũng là đồng bào của mình, nếu là bởi vì đối ngoại chiến tranh tạo thành người một nhà đại lượng thương vong, một thác tạo một mực lực sách, của khai kéo sao lôi đối đại là là là đảo dù vì v bụng tức giận lưu d u n g trở lại đ ã i bắc vẫn như cũng là từ cửa sổ trở lại dân túc khách sạn bên trong cởi một thân sở tìm phủ trang phục thu vào không gian bên trong xông một tắm rửa sau thay đổi một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà ngồi tại khách phòng rộng lớn trên sân thượng xuất g a laptop đăng nhập đến ám vong diễn đàn bây giờ ám vong dựa vào lệ gần cái này nít nêm triệt để lửa đã từ dưới đất triệt để hướng đi tiếp tân vậy mà thành chủ lưu trang w e b trang đầu bên trên đã có thể nhìn thấy quảng cáo cột bụt diễn đàn bên trên chử du khách đại s ả n h làm miễn phí bên ngoài truy nã treo thưởng tuyên bố nhiệm vụ chờ bản khối đều là hội viên chế phổ thông du khách là không cách nào tiến vào lưu dũng khí bất quá lao mỹ cái này giả thoáng một thương một bụng ý nghĩ xấu hắn lại phát bài viết bắt đầu kích động hàn quốc dân chúng mới thiếp mời tiêu để là ngươi khi lớn hàn quốc là nhà vệ sinh công cộng sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi văn chương nội dung chính là rêu cận cùng chào phúng b ẹ n đi một đ o à n người lại bị mình một cái thiệp dọa cho cục đôi chạy trốn vốn cho rằng bọn chúng có thể về nước trộm đạo hiếp không trở ra mất mặt xấu hổ không nghĩ tới vậy mà đi hàn quốc là một quốc gia cao cấp đại biểu bất kỳ một cái nào viếng thăm chính thức đều cần cùng đối phương sớm thông khí trưng cầu một chút đối phương quốc gia ý kiến n g ư ờ i đầu này cục đôi chạy trốn chó là có bao nhiêu xem thường hàn quốc c a muốn tới thì tới muốn đi thì đi lớn hàn quốc thế nhưng là trên thế giới này vĩ đại nhất quốc gia ưu tú dân tộc vinh dự cảm giác tuyệt không cho phép ngoại nhân trà đạo Các n lưu i t dũng Hàn Quốc viết trí xong bản này có kích động tính tiếp h mời điểm kích gửi đi sau lần này không có thu hồi máy tính bởi vì hắn không đội hắn muốn chờ chuyện này lên men một hồi nếu quả thật có thể gây nên hàn quốc dân chúng kháng nghị mình không ngại đi qua lửa cháy thêm dầu một chút về phần có thể nháo đến loại nào ha ha. c ù n g ta có lông gà quan hệ khách sạn trên sân thượng có một cái rộng lớn thực cái bàn gỗ lưu dũng đem laptop thả ở phía trên nối liền nguồn điện tùy tiện tìm một cái phim phát ra lại từ mình không gian bên trong xuất ra một kết bia cùng một chút cây hàng q u ả vạt trong lúc rảnh rỗi tự rót tự uống thật tình không biết một thiên này văn chương tại hàn quốc gây nên sóng to gió lớn hắn phần tâm tư này thật sự là một chút cũng không có phí công mủ văn chương phát ra sau liền bị hàn quốc m ô i tạp chí lớn điên cuồng đăng lại vẫn cho rằng mình là vũ trụ thứ nhất dân tộc đám đồng tử sao có thể nhận được phần này vũ n h ụ rất nhiều người rõ ràng biết đây chính là đang khích bác ly rán nhưng là căn bản khống chế không nổi mình n h i ệ t huyết sông lên đầu tại một chút cấp tiến phần tử dẫn đầu hạ dân chúng cấp tốc tự phát tính đi ra đầu phố tiến hành đại quy mô hội nghị cùng du hành thị uy mạnh liệt phản đối vẽ ghi đến bồn u quốc v i ế n thăm mạnh liệt khiển trách hàn chính phủ loại này thấp kém thái độ mạnh liệt phản đối em mở nước chú quân tồn tại yêu cầu chính phủ mau chóng đem em mở nước chú quân khu ra b ạ n thổ m ạ n vừa xem hết một bộ phim đồng thời uống sáu chai bia lưu dung tại trên mạng nhìn thấy mình lại bị bồng tử hóa cái mũi kém chút không có tất nhiên một cái nho nhỏ hàn quốc lại còn muốn nhúng chàm ta lệ gần đại danh thật mẹ nó là thời t r ồ n thác cổ chết không muốn mà ta lưu d u n g thu thập xong mình tạo một mảnh hỗn độ sau thay đổi một thân hàn quốc người thường xuyên mặc cái t r ù n g loại kia rộng lớn âu phục lại tìm một cái đen k h u n g không phiến khung kính mắt ở trên mặt đội tấm gương xem xét thỏa thỏa hàn quốc dân đi làm hình tượng lưu d u n g về một chuyến chủ tinh cầm không ít súng đạn đặt ở không gian giới chỉ bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào đương nhiên những vật này là cho đồng tử quốc dân chúng chuẩn bị nửa giờ sau lưu d u n g đến ở vào kinh kỳ nói phản g bóng hạn p h ở dị căn cư quân sự nơi này là em mở con lớn nhất hải ngoại căn cứ diện tích cùng oashington nội thành một dạng lớn cũng là chú hàn quốc bộ tư lệnh sở tại đ bất quá tình huống của hôm nay có chút đặc thù bản thổ đến đại nhân vật chính ở căn cứ bên trong thị sát để bảo đảm vạn vô nhất nhất hôm nay cổng thủ vệ so bình thường nhiều gấp mấy lần nhưng là để bọn hắn kỳ quái chính là hôm nay đến đây thị uy nhân số hơi nhiều hơn nữa nhìn địa bộ này vẫn còn tiếp tục gia tăng đối mặt ngoài cửa cái này mấy ngàn kháng nghị dân chúng bọn thủ vệ cũng có chút khẩn trương thế là tranh thủ thời gian thông chi hàn quốc đương cục yêu cầu bọn hắn mau chóng xua tan căn cứ trước cửa những n à y thị uy người tránh tình thế tiến một bước mở rộng hàn quốc đương cục bên này cũng khẩn cấp xuất động số lớn quân cảnh đến đây duy trì trật ì t r tự đồng thời khuyên rời những n à y kháng nghị người yêu cầu bọn hắn ít nhất phải rời đi em mở quân căn cứ phạm vi một cây số trở lên tư tất hàn quốc tổng thống p h á p không thành cũng đang từ ngói xanh đại hướng cái này đuổi hắn đem cùng vẹn rì tiến hành một cái ngắn gọn gặp gỡ lưu dũng điệu thấp t ầ n g i ấ u trong đám người đi theo thị uy người cùng một chỗ hô khẩu hiệu bất quá hô chính là cái gì hắn chính mình cũng không biết chính là mù kêu to hắn đang chờ chờ một lát người nhiều nhất thời điểm chờ p h á p không thành cùng vẹn rì gặp gỡ thời điểm chính là hắn xuất thủ thời khắc ồn ào trong đám người lưu dũng xuất ra vệ tinh điện thoại hắn cho đài truyền hình bán đảo hy h xin t h i tới đài truyền hình bán đảo hôm nay toàn viên tại cương vị mật thiết chú ý thế cục tiến triển dựa theo dĩ vãng lệ gần nước ti tất nhiên sẽ có sự kiện lớn phát sinh ai biết để nhân đại ngoài dự kiến chính là trước hết nhất sợ vậy mà là em mở nước mắt nhìn thấy chuyện gì đều sẽ không phát sinh chuẩn bị sớm tan tầm các phóng viên phát hiện lệ gần lại phát bài p u s t vậy mà bắt đầu châm ngòi hàn quốc dân chúng cùng em mở quân căn cứ mâu thuẫn có nhạy cảm nghề nghiệp cứu giác bọn hắn rõ ràng cảm giác được chuyện này bên trong lộ ra q u ỷ dị cho nên bọn hắn cũng không có sớm tan tầm rời đi mà là lại đem ánh mắt đều chuyển rời đến vẹn gỉ tham hẳn chuyện này bên trên đang lúc hỉ a xin tại trên mạng chú ý tình thế tiến triển lúc đặt ở trong ngăn kéo chuyên dùng di động đột nhiên vang hắn không dùng nghị cũng biết đây là ai gọi điện thoại tới. Thì à, xin cố nén cố khi í c động đ nhận nghe tâm, tốc cấp ệ n t hạ o i quả nhiên xin đá một cái bay ra ngoài văn phòng đại môn không lo được nắm sấp ở trên bàn làm việc quần áo không chỉnh tề n ữ thư ký trực tiếp chạy đến bà tạm trước m ặ t nói đầu lệ gần đại nhân điện thoại tới hàn quốc lớn nhất cái kia em mở quân căn cứ phải có lớn chuyện phát sinh hắn để chúng ta nhanh đi bà tạm vỗ vô hễ l ạ nạ cái ô n g ra hiệu nàng ra ngoài bị làm cho lên hay không lên xuống không được ghệ l ạ nạ o á n hận trận nhìn h ì ạ xin t h ố chút vung xuống bao mưa váy lắc k é o đi ra bộ trưởng văn phòng kéo lên quần khóa kéo bà tạm vô v ô h ì ạ xin bà vai bất đắc gì nói hoặc kế c ầ u ngươi lần sau vào nhà nhất định phải nhớ kỹ gõ cửa ta lớn tuổi đứng lên một lần không dễ dàng nhưng không chịu được ngươi như thế hù dọa a khi ạ xin thật xin lỗi đầu lần sau ta nhất định chú ý ngươi nhìn ta nói chuyện này bà tạm đột nhiên giận d ữ h ế t ngươi mẹ nó là kẻ ngu sao việc này còn cần hỏi ta còn không mau đi liên hệ máy bay không chúng ta ngồi chủ tịch máy bay tư nhân đi hàn quốc ta đi liên hệ chủ tịch Người đài i người thiết mã cũng chuẩn nạ, người phút phát. sau xuất bị bị, 10 Ê lệ g điếm ế c h truyền đi đâu, đi đi đường Đài liên biển. quản lưu, cầu Quốc nhanh không thỉnh Hàn hệ lý cục t hình bán đảo bộ thông tin bắt đầu chuyển động tại chủ tịch duy trì dưới một chi nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp phóng viên đoàn đội chỉ dùng nửa giờ liền thừa cơ bay về phía seoul trước lúc này bà tạm đã điều động seoul ký giả c h ạ m toàn thể thành viên mang lên trực tiếp thiết bị hỏa tốc chạy tới mm quân căn cứ mà hàn quốc bên này trải qua hơn một giờ tập kết bên ngoài trụ sở đã tụ tập mấy vạn tên kháng nghị thị vinh lợi Hàng trận địa sẵn sàng một bên chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống một bên hướng thượng cấp báo cáo phải câu được đến trao quyền vạn nhất xuất hiện dân chúng sông thẻ va chạm nhân viên cảnh vệ tình huống làm sao lẫn trong đám người lưu dũng đột nhiên phát hiện nơi xa chuyển đến rối loạn tương mừng tất cả mọi người tại triều một cái phương hướng nhìn quá nhiều người hắn căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì chỉ có thể p h ó n g thích thần thức do xét kết quả phát hiện là hàn quốc tổng thống pháp không thành đội xe đến liệu dũng cười hắc hắc cho hay muốn bắt đầu chương một trăm mười ba đột nhiên sự kiện hai hợp một chương một trăm mười ba đột nhiên sự kiện hai hợp một pháp không thành đội xe chậm chạp tại mấy vạn thị uy người bên trong xuyên qua đội xe b ố n phía là mấy trăm tên võ trang đầy đủ hàn quốc đặc công đi theo cũng bảo vệ đội xe di chuyển về phía trước mấy khoảng trăm thước cương quyết đi hơn hai mươi phút khi tổng thống đội xe hành xử đến đường danh giới bên ngoài lúc đồng thời ngừng xe tổng thống pháp không thành củng cố vấn đoàn viên tại đặc công bảo hộ hộ h đi đến căn cứ đại môn cảnh giới khu cách ly một bước đều không có vượt qua đồng thời tiếu dung chân thành hướng thủ vệ đại môn em mở nước đại binh nhóm chào hỏi không khả nhất thế đại binh nhóm cũng thu hồi ngạo mạn thái độ dù sao đây là một quốc gia tổng thống nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi phát không thành thông qua phiên dịch biết được căn cứ thủ vệ đã đem hắn đến tin tức báo cáo đi lên thủ vệ thông chi hắn chờ một chút vẽ thì nữ sĩ cùng với c ô vấn đoàn thành viên sẽ tại mười phút sau ra cùng hắn tiến hành ngắn gọn gặp gỡ địa điểm gặp gỡ liền thiết trí tại đường danh giới cùng căn cứ đại môn ở giữa trên đất trống phát không thành nhìn xem quốc gia mình những n à y thị uy n g ư i hắn vô cùng tức giận, phân phó thủ ngay lập tức đem thị uy đám người xua đổi đi lưu tại nơi này có ngại thưởng thức lập tức số lớn quân cảnh tay cầm tay tạo thành bức tường người đẩy kháng nghị người hướng phía sau di động bất quá bởi vì kháng nghị người nhân số thực tế quá nhiều căn bản là hình thành không được có tổ chức rút lui sơ tán ngược lại là kích thích dân chúng bất mãn mãnh liệt song phương trận có xung đột bộc phát lúc này lưu dũng tảo đã rời xa trong đám người t ầ m h ắ n tại một cái không chút nào thu hút biên giới vị trí liền đợi đến vẹ t h ra thời gian trôi qua rất nhanh hơn mười phút n g một cái liền qua đang lúc hàn quốc quân cảnh cùng dân chúng rằng co thời điểm mở quân căn cứ đại môn mở mười mấy đài xe cho quân đội từ trong căn cứ nối đuôi nhau lái ra ngay sau đó mấy trăm tên võ trang đầy đủ e mở m nước đại binh cấp tốc tại khu cách ly vị trí giữa hình thành một vòng đ â y một cố vấn đoàn thành viên mang theo phiên dịch tại mười cái đại binh hộ vệ dưới đi tới hàn quốc nước tổng thống pháp không thành trước mặt đầu tiên là lễ tiết tính t r à o hỏi sau đó thông qua đơn giản thương lượng sau dẫn đầu pháp không thành cùng tương quan tùy hành nhân viên một nhóm mấy chục người đi vào cảnh giới khu hát nước nhiều nhà truyền thông cùng bán đảo đài chú hát nước ký giả trạm các phóng viên tất cả đều tại đường ranh giới bốn phía dựng lên trực tiếp thiết bị đúng trận này đột nhiên gặp gỡ tiến hành trực tiếp mà nhiều như vậy nhà tin tức truyền thông chỉ có bán đảo đài tín hiệu là t r u y ề n về toàn bộ hơn nữa là mặt hướng toàn cầu trực tiếp toàn cầu nhiều quốc gia cùng cơ cấu hôm nay đều bị cái này vẽ lý đột nhiên lâm trận lùi bước cho lõe lên một cái đều không rõ ràng nàng bước kế tiếp kế hoạch là muốn làm gì cho nên nàng cùng p h á t không thành gặp gỡ tin tức thành điểm nóng có thụ ngàn vạn c h ú m ụ p h á t không thành tại mỹ nhân viên dẫn đầu hạ đi tới gặp gỡ khu vực l ã bội kỳ đứng tại chỗ không hề động mà phát không thành thì là tại tất cả ánh nhìn thần thái cung kính chủ động đưa tay tiến lên muốn cùng lao tiền bối vẹn vì nữ sĩ nắm tay chào hỏi bên ngoài tất cả phóng viên đều chuẩn bị kỹ càng ống kính tầm xa máy ảnh liền chờ hai người lúc bắt tay chụp được cái này đặc sắc một k h ắ c lưu d u n g khỏe miệng hơi vện bé không thể nghe nói một câu ngay tại lúc này lưu d u n g tại trong điện quan g hỏa thạch phân ra một tia thần thức khống chế lại vẹn đi đây là hắn tại chủ tinh được đến c u ố n thứ hai trong sách chuyển thừa kỹ năng một trong có thể dùng thần thức khống chế người khác hành động đối phương lại còn không phát giác về phần khống chế thời gian d à n ngắn muốn nhìn thực nhìn thấy phát không thành kia không đúng thần thái ở đây tất cả em ở người trong nước đều lộ ra nụ cười hài lòng đây mới là một con chó phải có dáng vẻ thế nhưng là vì cái gì v ẻ gì nữ sĩ không có phản ứng đâu nhìn nàng động a có thể là lão bội kỳ lớn tuổi gặp chuyện phản ứng muốn chậm một chút thế nhưng là nàng lão nhân ra vì cái gì không cùng phát không thành tổng thống đi nắm tay mà là đi đến bảo tiêu bên người là ý gì a vì sao nàng muốn đem bảo tiêu thương rút ra còn kéo ra bảo hiểm phút nàng chẳng lẽ Phanh phanh phanh. súng chát chúa âm thanh để hết thẻ t r u n g quanh đều trở nên là an t ĩ n h như vậy tại tất cả mọi người anh nhìn vị này hơn tám mươi tuổi lão nhân dùng thế xét đánh không kịp bưng thai ngay cả mở chín thương trước ba thương đều đánh vào phát không thành trên đầu sau sáu thương bạo phát không thành cố vấn đoàn sáu người đầu cái này liền ngay cả phóng viên đều quên theo máy ảnh cửa chớp em ở quân căn cứ tổng tư lệnh k i ể u bất t r ị không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đây hết thảy phát sinh quá đột ngột hắn đều cảm thấy không chân thực lao tây vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người xử bắn hát nước tổng thống nàng là điên rồi sao ta nên làm cái gì ta phục ngươi mô mỗ kịp phản ứng tiều bất trị khí mắng tỏ bẹt đi lão bội kỳ một trận mờ mịt vừa rồi nàng liền cảm giác hoảng hốt một chút tiếp xuống vài giây đồng hồ thời gian bên trong sẽ ra chuyện gì mình căn bản cũng không biết chờ mình lại kịp phản ứng thời điểm phát hiện tất cả mọi người nhìn mình cằm chằm mà lại trong tay mình còn nhiều hơn một thanh thương trên mặt đất nằm nổn ngang mấy người a cái kia thiếu nửa cái đầu người làm sao cảm giác giống hát nước tổng thống pháp không thành lưu dung thu tỉnh táo lại biết gia nhập nội dận hàn quốc dân chúng bên trong khởi xướng đúng em mở quân căn cứ xung kích kỳ thật xử lý phát đến bây giờ mới trôi qua một phút không đến cảnh giới khu bên trong em mở nước đại binh nhóm cũng mở bức chuyện này bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt người trong nhà cầm súng đem người ta tổng thống mang cố vấn ngay cả ổ cho đầu một người sống không có lưu nhìn xem là rất n g ư ỡ bức bất quá mấu chốt của vấn đề là cái này mẹ nhà hắn là tại người ta hát nước quốc gia của mình bên trong a n g ư ờ i cứ như vậy trước mặt mọi người thương giết người ta rồi lao đại cái này mẹ nó đi cái kia nói đều đ ố i ly a cho nên đối mặt hát quốc dân chúng nổi giận đ ố i ly đại binh nhóm căn bản cũng không dám đúng dân chúng nổ súng nhưng mà các ngươi không dám nổ súng không sao a không chậm trễ giữa đám người có lao lục a lưu dũng ẩn nấp trong đám người Thần t h ứ chiến bao trùm toàn trùm trưởng, t ừ a dịp em mở nước đ ạ binh hiệu còn không có hình thành hữu hiệu trận hình phòng ngữ hữu có lúc, quả u q y t d ù g tranh h thức khống chế 10 cái hát ầ n nước đặc công, xông cái đặc đám g súng ư nước ờ i đối đại i cầm máy em mở n b nếu ó n liền bắt đầu bắn phá, trong chốc lát, liền đánh ngã một mảng lớn, mà cái này 10 cái hát nước đặc công cũng bị đối phương phản đánh thành cái sảng. g lát, cái cái đối cái i bắt bị một hát đầu đặc phá, chốc kích h c mà n tranh n ế phát sinh liền rốt cuộc khống chế không nổi hát nước các đặc cảnh cũng mặc kệ có hay không mệnh lệnh tổng thống đều mẹ nó bị nổ đầu còn chờ lông gà mệnh lệnh a làm đi lúc đầu tại m m quân căn cứ cửa chính phòng giữ lực lượng hẳn là so h quốc quân cảnh cao hơn một mạng lớn bất quá có lưu dung cái này treo bất tại làm sao có thể để m m quân chiếm thương vong theo song phương giao chiến bắt đầu tại lưu dung chợ giúp hạ trong thời gian ngắn m m quân liền xuất hiện đại lượng thương vong đồng thời lưu d u n g trực tiếp liền đem m m quân căn cứ mấy tên quan chỉ huy cao cấp cho tại chỗ đánh chết r ắ n mất đầu đại binh nhóm lập tức liền loạn t r ậ n cướp bạo động thị uy người xem xét b u ồ n quốc nhà quân cảnh nguyên lai n h ư bức như vậy à lập tức liền cảm thấy mình đi nguyên lai nước láng giềng ba ba nói câu kia đẹp đế chủ nghĩa chính là h ồ giấy vậy mà là thật mấy vạn tên cảm thấy mình lại đi thị uy người biến thân thành chân chính ác ôn không sợ hai chút nào xông vào cấm khu khoảng cách căn cứ đại môn vẹn vẹn cách xa một bước lưu dũng thừa dịp loạn đoạt một người thủ vệ cứ điểm nơi này hai cái đại binh sớm cũng không biết bị ai cho xử lý cái này cứ điểm mang lấy một đài súng máy hạ nặng lưu dũng người hung ác không nói nhiều trực tiếp đối căn cứ đại môn phương hướng liền bắt đầu bàn phá tại hỏa lực nặng áp chế xuống em mở quân toàn diện tắt t á c bên ngoài thủ vệ cơ hồ toàn quân bị diện lác đắc không có mấy mấy người sống s ó t còn chưa kịp chạy về đi liền bị ác ôn nhóm cho sống sờ sờ đánh chết dứt bỏ hiện trường hỗn loạn tương bừng không nói chỉ nói toàn cầu chính tại quan sát trực tiếp những quốc gia này cùng các truyền thông tất cả đều bị lôi tê dại một quốc gia tổng thống tại quốc gia của mình bị tới chơi khách nhân cho nổ đầu cái này nếu không phải trực tiếp ai dám tin tưởng đây là thật nhưng mà đón lấy trực tiếp hình tượng càng làm cho người không dám nhìn thẳng hát vương tổng thống hộ vệ đội vậy mà toàn diện em mở quân căn cứ bọn thủ vệ cái này mẹ nó đi đâu nói do lý lẽ đi chiến tranh bộc phát đây là tất cả truyền thông người nhất chi ý nghĩ b ắ t giác trong đại lâu một gian trong phòng họp vô luận là phái bảo thủ vẫn là phái c ấ p tiến giờ này khắc này toàn đều đã phát điên bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn làm điểm ma sát không thành công kết quả phe mình lại đem đáng tin tiểu đệ nhà tổng thống cho sở về phần muốn xử lý như thế nào nàng đã không trọng yếu bởi vì các nàng đã không có khả năng còn sống trở về hiện tại vấn đề cấp bách nhất chính là xử lý như thế nào chuyện này kể một ngàn nói một vạn đều là phía bên mình đối lý tại người ta trên địa đầu đem người ta lão đại chơi chết nếu là lại dùng vũ lực chấn áp thô bạo hát nước thị uy q u n chúng nói đoan chừng thật sự đến chuẩn bị khai、chiến. mấu chốt là chuyện này ảnh hưởng mười phân đắc liệt dưới tay mình nhiều như vậy tiểu đệ đâu nếu là không đem việc này xử lý tốt chỉ sợ mình cái này dẫn đầu đại ca cũng muốn làm đến cùng một đám các nghị viên l i ề u mạng kéo lấy tóc cũng nghĩ không ra một người có thể cùng mình giải quyết việc này sách lược vệ toàn quay đầu lại nhìn hát quốc dân chúng lúc đầu những năm này đúng em mở nước chú quân đoán khí lề lớn đang lo không chỗ phát tiết đâu kết quả ngay tại trực tiếp truyền hình bên trên nhìn thấy quốc gia mình tổng thống bị một cái em mở nước lao thái thái trước mặt mọi người cho sử bắn lần này lao bách tính coi như vỡ tổ ngừng sản xuất ngừng kinh doanh bãi công bãi khóa mất lý trí quốc dân toàn bộ đi hướng đầu đường nhưng phàm là cùng em mở quốc hữu một chút quan hệ tất cả đều biến thành phát t i ế t đối tượng đánh nệm đ o ạ n đốt toàn bộ xã hội lập tức tiến vào không chính phủ t r ả thái mà tại trong chính trị ủng có nhất định quyền nói chuyện hát nước tại phiên nhóm giờ này khắc này vậy mà đều tại vì đời tiếp theo hát nước tổng thống nhân tuyển bắt đầu chuẩn bị bên trong về phần dân chúng bạo động ha ha cùng bọn hắn nhưng không có một chút quan hệ em mở quân trong căn cứ mấy vạn ác ôn đã giết đỏ cả mắt ngay tại vừa rồi không biết vì cái gì trọng binh chấn giữ căn cứ đại môn đột nhiên phát sinh nổ lớn mấy tiếng nổ sau không thể phá vỡ căn cứ đại môn bị nổ ra một đạo rộng hơn mười thước người thì uy người còn giống như là thủy triều tràn vào em mở quân trong căn cứ không đợi phòng thủ đại binh bắt đầu làm ra hữu hiệu phản k ích lúc một trận như chút nước mưa đạn trực tiếp để phòng thủ căn cứ đại môn trên trăm cái đại binh v i n h viễn hai mắt nhắm n g h i ề n lưu dũng đổi một đài xe mở mùi xe cho quân đội đem vừa mới trộm đạo lấy ra gạt lỉnh cơ quan pháo gác ở trên xe đang lo bởi vì ngôn ngữ không thông không biết tìm ai đến giúp đỡ lái xe đâu ba cái hơn bốn mươi tuổi dáng người khôi ô tướng mạo phổ thông hán tử nhảy lên xe của hắn nhất làm cho lưu dũng kinh ngạc sự tình ba người này nói vậy mà là quốc ngữ ngồi ở ghế phụ cái kia lão ca liền khoa tay m ố i chân mang nói rất đúng lưu dũng nói l ã o đệ ngươi một mực nổ súng làm việc chúng ta lái xe làm việc tích tích lái xe biết hay không cái này lão ca còn dùng tay khoa tay một chút lái xe chuyển tay lái động tác sau đó lại chỉ vào đứng tại lưu dũng bên cạnh người kia nói hán giúp ngươi đưa đạn làm việc ngươi yên tâm nổ súng làm việc lưu dũng tâm bên trong im lặng mấy cái này đại ca đoán chừng là quỷ tử phiến nhìn n h i ề u đi coi là cùng người ngoại quốc nói chuyện đều như vậy đâu xe mở mùi xe cho quân đội đang chạy trước mặt đám người đằng sau đi theo hàng ngàn hàng vạn ác ôn gạt lĩnh cơ quan pháo uy lực kia là tương đương to lớn hơn nữa còn là tại lưu dung thần biết g i a trì hạ cái kia uy lực h u n g ác vô cùng mưa đạn đ o qua không còn ngọn cỏ tại lưu dung thần biết dò x é t hạng bọn hắn rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất kho quân dụng lưu dũng dùng cơ quan pháo cường hoành bá đạo uy lực quả thực là đem kho quân dụng đại môn đánh nát hắn muốn chính là loại này thị giác lực trúng kích lại càng dễ kích phát ác ôn huyết tính bất quá hắn hay là dùng tinh thần lực khống chế lại cơ quan pháo đạo uy tích hắn sợ đem kho qu theo kho quân dụng mở ra á g o n nháy mắt liền thăng cấp trở thành vũ trang á g o n lưu d u n g mang theo ba cái cửa hàng lại tạ i súng đạn cũ lì tìm mấy rất súng máy hạ nặng g n mấy người bọn hắn một người cầm mật khẩu đi ra ngoài lại tìm ba đài xe cho quân đội tùy tiện cứ gọi mấy người cho bọn hắn lái xe cứ như vậy mở đường xe cho quân đội biến thành bốn đài hỏa lực diện tích che phủ tích cũng đại đại gia tăng mắt thấy vũ trang á g o n nhóm đã chiếm cứ thơ phòng lưu d u n g biết mình có thể công thanh l u thân chỗ chống đạn bắn hết sau hắn nhảy xe vứt bọt ư ờ n g chậm rãi rời xa đám người khi biến mất tại tầm mắt m tiến vào ẩn thân trạng thái chân chính săn g i ế t thời khắc bắt đầu như là đã đúng em mở quân đại khai sát giới như vậy nỗi hoa nước này hát nước cóng định lưu dũng bên này cũng liền không cố kỵ gì ẩn thân hắn nhanh chóng qua lại căn cứ bên trong hải lượng bom khói bị hắn ném ra ngoài nguyên bản mình không gian bên trong không có bao nhiêu nhưng vừa rồi phá vỡ cái thứ nhất kho quân dụng lúc hắn khác cái gì cũng không có cầm liền cầm bom khói loại này theo đại lượng sương mù quyết tán trong cả trụ ép tầm nhìn không đủ m ư ờ mét lưu dũng không để ý tới hở mở xong phương sống mái với nhau hắn chuyện cần làm chính là phá hư cùng cướp bóc đầu tiên thông qua thần thức tìm tới căn cứ chủ hệ thống điện lực sở tại địa trong hư không năng lượng đại thủ hung hăng v ỗ một tòa năm tầng cao hệ thống điện lực khống chế cao ốc liền bị nện thành bột mịn cả cái căn cứ lập tức lâm vào tê liệt bên trong tiếp xuống liền tiến vào cướp b ó c khâu không là số không nguyên mua khâu nhưng phẳng là hữu dụng có thể lấy đi tất cả đều lấy đi bởi vì hắn cũng định để quốc gia sớm khai phát lam tinh những này không tốn tiền đồ vật đến lúc đó hết thể ném tới lam tinh đi lên cũng có thể cho quốc gia tiết kiệm một số lớn chi tiêu cái này em mở quân căn cứ thật sự là quá lớn vật tư cũng là thực tế nhiều lắm người nghèo xuất thân lưu dũng cái gì đều không bỏ từ bỏ. cứ như vậy một mực thu hơn ba giờ mới đem bên ngoài lớn kiện nhi miễn cưỡng phủi đi sạch sẽ căn cứ chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc bởi vì từ đầu đến cuối có lưu dung cái này lao lục ở sau lưng d ở trò cho nên hát nước gác ôn nhóm một mực chiếm thờ phòng chiếm hữu vũ khí trang bị ưu thế em mở quân căn bản là không phát huy ra được nhất là quyền làm chủ trên không bọn hắn máy bay căn bản là không có cách nào cất cánh bởi vì máy bay không thấy hải quân bên kia cũng không biết vì cái gì căn bản cũng không tham dự phòng thủ càng về sau ngay cả quân hạm đều mất đi liên hệ trong căn cứ em mở quân nhân càng ngày càng ít phản kháng cũng càng ngày càng yếu thẳng đến trời t song phương chỉ có cục bộ lẻ tẻ giao chiến nhiều đầu góc ác ôn nhóm đã bắt đầu ở căn cứ bên trong tranh đoạt vật tư mọi thứ liền sợ có người dẫn đầu tranh đoạt một khi bắt đầu liền rốt cuộc khống chế không nổi đám này mới vừa rồi còn đang vì nước nhà mà chiến vũ trang ác ôn nháy mắt biến thành tranh đoạt vật tư thăng đấu tiểu dân bất quá có số ít người kỳ quái phát hiện bọn hắn giống như hạ thủ mượn đồ tốt không có thừa cái gì ngoài trụ sở đã bị hát quốc quân phương triệt để tiếp quản vô số cái tinh anh tiểu đội bị phái đi em mở con bên trong căn cứ bắt đầu bắt gây sự hát nước ác ôn bởi vì nhân số đông đạo dẫn đến bắt hiện trường mười phần hỗn đoạn mở quân, quân căn cứ tổng khống chế cao ốc bên ngoài lưu dũng thông qua thần thức đã đúng đại lâu nội bộ dò xét hoàn tất phát hiện còn có không ít mở quân trốn ở chỗ này hắn nhưng không có công phu từng bước từng bước giải quyết những người này lưu dũng phóng xuất ra một đạo cường đại tinh thần sóng xung kích nháy mắt toàn bộ cao ốc liền yên tĩnh bên trong tất cả mọi người không thống khổ chút nào chết đi thừa dị bây giờ còn chưa có hát người trong nước tới lưu dũng đem nhà này trong đại lâu tất cả thiết bị tất cả đều lấy đi sở dĩ muốn lấy đi những này cũng bởi vì lưu dũng đơn phương hoài nghi nơi này liền có s g đạn đạo hệ thống phòng ngự tin tức tương quan trước đó hắn đã ở căn cứ bên trong dỡ bỏ cũng lấy đi hai bộ s g phòng ngự đạn đạo cái đồ chơi này đối với mình không có gì dùng nhưng là không trở ngại tặng nó cho quốc gia làm nghiên cứu gia tổng khống chế cao ốc sau theo một trận kịch liệt tiếng nổ chuyển đến bị lưu dũng đặt ở trong đại lâu mấy chục k h ỏ a hàng đạn đã đem nơi này san thành đất bằng tiến vào căn cứ h quân tinh anh tiểu đội tất cả đều không h i ể u thấu bị xử lý cái này khiến ngoài trụ sở h q bộ chỉ huy không còn dám hạ mệnh lệnh để các binh sĩ tiến vào trong căn cứ chỉ là đem căn cứ triệt để bao vây lại tạm thời cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào đây là lưu dũng từ trước tới nay số không nguyên mua thời gian sử dụng dài nhất một lần hắn dùng dòng g ã một đêm thời gian cơ hồ đem cái này em mở quân trong căn cứ tất cả có thể lấy đi đồ vật tất cả đều lấy đi vũ khí đạn dược máy bay xe tăng đại pháo đặc trùng thiết bị quân h ạ m thuyền loại hình một kiện không lưu bên ngoài lưu dũng là chân chính làm được người đi nhà chống bốn chữ này chân lý hắn mẹ nó ngay cả người ta trong căn cứ làm việc đồ dùng trong nhà đều không cho lưu lại mắt thấy trời liền sáng lưu dũng hiện thân thay đổi một bộ em mở nước đại binh quần áo Bắt đánh ầ u đ g ơi trụ hát quốc quân nước h phương diện một trận tổn thất nặng nề không thể không đình chỉ tiến công trên chiến trường cũng yên tĩnh trở lại trong căn cứ còn thừa hát quốc dân chúng mượn ngừng bắn lúc bắt đầu nhao nhao chạy lưu dũng tại đúng hát quốc quân đội ném mười mấy khoảng hàng đạn sau cũng lần nữa thế n là ẩn tại h n t r hai ngày sau hai đêm bên trong lưu dũng không ngủ không nghỉ dẫn đầu hát quốc dân chúng liên tiếp trừ bỏ cảnh nội hơn bốn mươi ngồi em mở quân căn cứ vô luận lớn nhỏ tất cả đều càn quét không còn cơ sở công trình toàn bộ phá hủy trong lúc này còn thuận tay tiêu diệt chú ngày em mở quân căn cứ chạy tới c h i viện mười mấy đỡ máy bay chiến đấu thẳng đến số bốn sáng sớm lưu dũng mang theo thu hoạch khổng lồ rời đi bị hắn q u ấ y long trời lỡ đất hát nước tại số một ban đêm đến đài truyền hình bán đảo một bằng người hai ngày này đi theo lưu dũng bộ pháp thế nhưng là xuất tận danh tiếng đài truyền hình bán đảo bộ thông tin nhảy lên trở thành toàn cầu được quan tâm nhất tin tức truyền thông bởi vì vì bọn họ luôn có thể ngay lập tức đổi tới nơi xảy ra đúng chuyện xảy ra hiện trường tiến hành toàn cầu trực tiếp nhưng mà trừ bạ tạm đoàn đội những người này căn bản sẽ không có người biết bọn hắn đài truyền hình b nhưng là bạ tạm cũng sẽ không ngu ngốc như vậy tin tức này cũng sớm đã bị hắn dùng kết xù tiền thưởng cho nghiêm mật phong tỏa xuống tới hắn một mực đúng thuộc hạ cường điệu một cái ưu tú tin tức người làm điểm xuất phát chính là muốn bảo trì trung lập nhất định phải làm đến tiện h ác không phân mới được Số sáng, sau, xuống buổi bảo bụng, Mậu lưu quả huyền quả quả dung Phổ Kinh Kim mỏi liền đi tinh linh quả ăn, quả người tinh thần vì đó một cái, mấy ngày liên tiếp Hoàn Thông dũng nhà ngay ăn, thần ngày Phủ, thấy chủ xích Đô đó Tam mệt tức một vừa cảm cầm mấy mấy cảm lập cả về vì hiện tại cũng không phải bạch chơi thời điểm một mực thoải mái một mực bạch chơi một mực thoải mái giai đoạn hắn hiện tại có chút chân tay luôn uống không hắn vật tư thực tế là rất rất nhiều thu nạp thời điểm căn bản là không kịp phân loại đến mức tất cả vật tư đều tập trung ở cái này phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong không chung quan sát tựa như một cái cỡ lớn phế phẩm đứng một dạng loạn thất bát tao nhìn xem đều nháo tâm hắn cũng lười đi quản đến lúc đó đem những vật này đều ném lam tinh đi lên để quốc gia phái người tự mình xử lý đi thôi lưu dung thư dễ chịu phục ngâm một cái tắm nước nóng tẩy đi một thân dơ bẩn cùng huyết tinh sau xuất ra vài ngày không dùng điện thoại. trước cho thẩm thanh thu gọi một cú điện thoại phát hiện là tắt máy biết hắn bên kia khẳng định là còn tại bận b ệ u lần này mình lại chỉnh ra hát nước cái này việc sự tình không chừng nàng còn phải bận b ệ u bao lâu đâu tiếp xuống lại cho chu đồng cùng lý phi nhi hai cái này người làm công đi điện thoại tìm hiểu một chút tình huống của các nàng dặn dò vài câu kiếm tiền không trọng yếu nhất định phải chú ý thân thể loại hình nói lên treo t ừ lệ bên kia tạm thời cũng không cần hắn nhọc lòng tiểu nương môn này gần nhất sự nghiệp tâm bạo dạng sở tiêu do để nàng làm cho hừng hực khí thế vậy mà mình lại khai phát c h ủ loại mới gia tăng một cái sở tiêu do bắt đầu bán đông bắc thủ đặc sản hát mộc nhĩ hạt thông cái gì mà lại làm cũng không tệ lắm mấu chốt nhất chính là từ lệ cũng bắt đầu bên trên kính không có việc gì cũng lộ lộ mặt bắt đầu trực tiếp mang hàng lưu dũng ngẫu nhiên nhàn liền đi nàng sở tiệu đi ô bên trong t à n bộ một vòng x o á t mấy chục cái cả n g h ỉ vạn chơi đùa kết quả dẫn đến từ lệ sở tiệu đi ô nhân khí từ từ trướng cuối cùng đem điện thoại gọi cho long diệp phi dự định cùng nàng ban đêm cùng một chỗ h ẹ n cơm s n g việc nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh không nghĩ tới long nhi cô nương đi ra cửa tham gia hoạt động trước mắt tại thâm quyến lập tức liền muốn quá quan đi tham gia đảo hồng kông một cái phim lễ trao giải cơm là hẹn không thành hai người ở trong điện thoại đơn giản trò chuyện vài câu đêm hôm đó uống nhiều tai nạn xấu hổ long diệp phi tuyên bố chờ hắn trở lại nhất định phải lại cùng lưu d u n g tách ra đầu một chút nhìn xem rốt cục ai có thể uống lưu d u n g phi thường trả lời thành thật nói ai có thể uống ta không biết nhưng là ta cam đoan có thể đến cùng nhi điểm này ngươi cũng biết không đợi long diệp phi kịp phản ứng đâu hắn liền cúp điện thoại nhìn đồng hồ đã mười điểm lưu d u n g từ không gian bên trong x u ấ t ra vệ tinh điện thoại đánh ra cái này sửa tương lai vận mạng loài người một điện thoại chương một trăm m ư ơ i bốn công bố lang tinh hai hợp một chương một trăm m ư ơ i bốn công bố lang tinh hai hợp một lưu dũng từ không gian bên trong x u ấ t ra vệ tinh điện thoại đánh ra cái này sửa tương lai vận mạng loài người một điện thoại lưu dũng nằm tại trên ban công trên ghế xích đu vệ tinh thả ở bên người trên bàn trà mở ra loang ngoài điện thoại vang hai tiếng liền được kết nối b ấ t quá lần này mở miệng nói chuyện không phải kia cái trẻ tuổi nam tính thanh âm mà là đồng minh k i ế n hắn nói người tốt lệ gần tiên sinh rất cao hứng lần nữa cùng n g à i trò chuyện lưu dũng nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt lại về ệ à h nói nguyên lai là, là lao động a ngươi bây giờ lại còn có công phu tại chỗ này đợi điện thoại ta đâu nhìn hai ngày này tin tức e m ở cùng hát hai nước đều đánh điên các ngươi cục an ninh này sẽ hẳn là bận bịu bay lên mới đúng chứ đồng minh kiến đúng là bệ bộn nhiều việc bất quá bận rộn nữa sự tình cũng phải có cái nặng nhẹ không phải ngài bên này thế nhưng là một mực không chuyện nhỏ a l ệ gần tiên sinh hát nước chuyện bên kia có sự tham dự của ngài đi lưu dũng lao động a cơn có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được a không quan hệ với ta sự tình ngươi cũng đ ừ n g hướng trên người ta lại đây cũng không phải là chuyện đội nhi lời này nếu là chuyện đi kia hai quốc gia không được tìm ta liệu mạng a đồng minh kiến ha ha đã ngươi phủ nhận vậy ta cũng không có cách nào Bất t quá ư ơ người có h chắn c chuyện trọng yếu gì có thể nói với ta ta xem tình huống hòa định lại hướng thượng cấp báo cáo n g ư ơ i điếu điếu điếu lưu dũng trực tiếp cúp điện thoại nhắm mắt lại lầm bầm ở câu thao từng ngày với ai hay đâu cục an ninh quốc gia lệ gần sự vụ chuyên môn trong văn phòng đồng minh kiến cầm bị lưu dung cúp máy điện thoại khi muốn chửi mãn ó hắn tốt xấu là một cái bộ cấp cán bộ lúc nào bị người như thế bắt qua mặt mũi nhưng là hắn còn không dám đúng lưu dũng nổi giận không hắn gia hỏa này quá t á môn thượng cấp yêu cầu chính là tuyệt đối không được cùng hắn phát sinh xung đột hơn nữa còn phải tận lực giao hảo đồng minh kiến cắn răng hàm lại đưa điện thoại cho lưu dũng phát trở về điện thoại vang nửa phút mới kết nối không phải lưu dũng tận lực phơi lấy hắn mà là bởi vì thực tế quá khốn tại hát nước vẫn bận thu hoạch vật tư tới cơ hồ ba ngày không c o i cho mắt liền vừa rồi cúc điện thoại về sau nằm tại trên g h ế xích đu hắn một h o à n g hốt liền ngủ mất đến mức vệ tinh điện thoại vang rất lâu mới tiếp lưu dũng uy đồng minh kiến h ử vừa rồi ta lời còn chưa nói hết ngươi vậy mà liền đem điện thoại treo ngươi người trẻ tuổi kia không giảng võ được à. lưu dũng nói chính sự không có việc gì treo đồng minh kiến tức nghiến r ă n g ngứa hoán hận nói điện thoại không muốn tắt máy bảo trì thông suốt một hồi lãnh đạo sẽ điện thoại cho ngươi lưu dũng hơi tinh thần một chút bất quá vẫn không có mở to mắt hỏi lãnh đạo nào là ta nói người kia sao đồng minh kiến đừng nhiều chuyện như vậy các n g ư ơ i điện thoại đi tốt tốt tốt lần thứ nhất chủ động treo lệ gần điện thoại đồng minh kiến phảng phất làm một kiện không phải đại sự gì nhi lập tức cảm thấy mở mày mở mặt mặc dù trong văn phòng liền hắn tự mình một người bất quá hắn ý nguyên lưỡn thẳng sống l ư n g nhi dương dương đắc ý lưu dũng nghe trong ống nghe truyền đến tốt tốt không khỏi cười một tiếng cái này lao động thật đúng là cái lòng dạ hẹp hòi lưu dũng không dám ở nằm hắn thật sợ mình ngủ một giấc đi qua nghe không được chung điện thoại di động hắn đứng dậy đi tới phòng bếp tại trong tủ lạnh cầm một bình lạnh địa uống vào mấy ngục sau cả tìm tới quốc tế kênh nhìn xem mở hờ hai nước sự kiện có cái gì tin tức mới nhất không có vừa nhìn không bao lâu đặt ở ban công trên b à n trà vệ tinh điện thoại liền vàng lưu dũng đem tv theo yên lặng sau đi đến ban công tiếp lên điện thoại lưu dũng uy trong điện thoại lệ gần tiên sinh đúng không nghe nói ngươi tìm ta lưu dũng ân là ta ngươi là ngày đó trên thuyền mặc tiểu á o tôn trung sơn mang kính dâm cầm điện thoại la lối om sòm kia anh em sao trong điện thoại ha ha ngươi hình dung như thế chuẩn sắt chứng minh ngươi một mực tại giám thị ta đi không sai chính là ta ngươi tìm ta có chuyện gì lưu dũng Ta t có hữu ể m ạ vũ ha một ha n đại danh đỉnh đỉnh lệ gần tiên sinh tính tình còn rất cấp bách ngươi chưa can tâm chớ vội nghe ta nói mặc dù ta không có cụ thể hành chính chức vụ nhưng là quốc gia phương diện sự tình vẫn có thể chen mồm vào được ngươi có vấn đề gì cứ nói đừng lại giả thiết ta cũng vô pháp làm chủ nói ta cam đoan có thể để vấn đề của ngươi thẳng tới thiên t í n h cảm giác không chậm trễ ngươi nhìn ta nói như vậy ngươi có hài lòng hay không lưu dũng dựa vào lời nói đều để ngươi nói ta tin hay không còn có cái gì dùng đã quyết định tìm ngươi liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi tám giờ tối nay sơn hải quan phía đông bờ biển gặp một lần vị trí cụ thể ta đến lúc đó thông chi ngươi việc quan hệ tuyệt mật đêm nay chỉ có thể chính ngươi đến thế nào lao khương có đủ hay không gan đi một chuyến khương vũ một mình ngươi trình diện lưu dũng nhất định phải khương vũ tuất không gặp không về lưu dũng chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi ngươi tuyệt đối không được đùa nghịch tiểu thông minh ý đồ bắt ta đêm nay thật việc quan hệ tuyệt mật trừ ngươi bên ngoài người nào tới người đó chết vô luận bao nhiêu người khương vũ ha ha ta hiện tại là thật có chút hiếu kỳ có thể bị lệ gần tiên sinh sưng là tuyệt mật sự t ì n h đến tột cùng là chuyện gì nhi còn thật có chút để người chờ mong a lưu dũng ban đêm thấy treo cúp máy vệ tinh điện thoại trực tiếp bị thu vào không gian bên trong tại đưa di động định bên trên t r u n g báo lưu dũng là thật sợ mình ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai đi Tắt TV Lưu bảy giờ tối nữa sơn hải quan phụ cận kia lâm h ả i thạch lạp từ trên núi người mặc áo ra, mang theo tà ác mặt nạ lưu dũng đã tới trước hắn đem phong bế cửa hàng sớm mở ra đi tới trong sân động tại ngoại nhân không tới trước đó trước tiên đem xuyên qua thời không khí kích hoạt dạng này đợi đến khương vũ một hồi đến thời điểm liền có thể mang theo hắn trực tiếp tiến vào làm tình tránh ngay trước khương vũ mặt kích hoạt đường hầm không thời gian t ậ n lực cam đoan mình sở hữu dị năng chuyện này không để người ta biết kém mười phút lúc tám giờ thả ra thần thức lưu dũng dò xét đến một chiếc máy bay trực thăng từ sơn hải quan phương hướng bay tới trên máy bay trừ hai cái người điều khiển bên ngoài còn có ba người ngồi ở hàng sau ở giữa một thân kiểu gáo tôn trùng sơn người kia hẳn là khước vũ bên người hai người kia nhìn ăn mặc hẳn là bảo tiêu lưu dũng lai đến thạch lạp từ phía dưới khối kia trên đất bằng hướng trên trời bắn một viên đạn tín hiệu lại ở trên đất bằng dâng lên một đống lửa dùng để dẫn dắt máy bay trực thăng hạ cất cánh cũng may lưu dũng chọn khối này bình diện tích cũng đủ lớn máy bay trực thăng hạ cất cánh h ẳ n không có độ khó đạn tín hiệu lên không, không lâu l hắn hỏi đạn tín hiệu là l ư u dũng phát xả sao l ư u dũng nói cho hắn dựa theo đạn tín hiệu phương hướng bay nhìn thấy một đống lửa lúc liền có thể hạ xuống nhìn thấy nơi xa máy bay trực thăng hướng phía bên mình bay qua l ư u dũng nhường ra bình vị trí đứng ở thạch lạc từ phía trên kém hai phút lúc tám giờ máy bay trực thăng đã đắp xuống trên đất trống khương vũ rất giữ uy tín mình máy bay hạ cánh về sau liền để bọn hắn trước bay đi nhìn xem đi xa máy bay trực thăng l ư u dũng lao xuống vừa kêu một câu mình bỏ lên trời tối chậm một chút không nóng này khương vũ cũng không có ra m u ộ xuất ra một cái cường quang đ è n tin đầu tiên là chiếu chiếu lưu dũng muốn nhìn một chút cái này chuyển thuyết bên trong lệ gần đại nhân ra sao hình dạng không ngờ nhìn thấy chỉ là một cái quỷ một dạng đồ vật ngược lại là dọa khương vũ nhảy một cái bất quá lập tức hắn liền tỉnh táo lại đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi khương vũ dùng mười mấy phút mới từ phía dưới đất chống leo đến thạch lạp từ cửa hang chơi tối đ ư ờ n g trượt một đoạn đường này liền đem khương vũ m ệ n thở h ư n g h ục vừa tới chỗ liền đ ặ t mông ngồi dưới đất bắt đầu thở hồn hển lưu dũng đi hương trước đưa cho hứng vì sao lệ gần tiên sinh không dám lấy chân diện mục gặp người lưu dũng cũng tìm một khối đá ngồi xuống sau đó đúng khương vũ nói không dùng xoắn suýt vấn đề này thời cơ chưa tới mà thôi ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm ta cái thân phận này không muốn bị nhận ra liền tha thứ một chút đi khương vũ thua ta cái này là quyền tự do của ngươi như vậy hiện tại nói một chút ngươi hẹn ta đến mục đích đi, đi để ta nghe một chút là cái gì tuyệt mật tin tức đáng giá lệ gần tiên sinh cẩn thận như vậy lưu dũng cái kia không đội ngươi trước tiên đem ngươi trong lỗ thay trò chuyện máy nhận tín hiệu quần áo trên nút thắt vi hình camera c ò nói c h a cái giày gót t bên xong hương t vũ liền ngồi ở chỗ đó đem trên thân lưu dũng nói những cái tia vụn mặt nhi đều đem ra giải gót bị phong bế có chút chặt chẽ hắn tìm một khối đá đem gót giày cường quyết cho đập xuống sau đó ngay trước lưu dũng mặt đem tất cả thiết bị toàn bộ đàn át lưu dũng âm thầm nhẹ gật đầu cái này khương vũ là cái nhân vật c h ắ c không được có thể thân ở cao vị đâu phần này lâm tràng bất loạn quả quyết cũng không phải là bình thường người có thể làm đến nhìn xem khương vũ xử lý xong trên thân những cái kia vụn vặt như sau lưu dũng mở miệng nói khương lãnh đạo ta có thể hỏi ngươi một chuyện không khương vũ ngươi nói lưu dũng ngươi có quyền lợi điều động quân đội sao khương vũ a tại sao phải hỏi vấn đề này lưu dũng ta đổi một cái hỏi pháp giả thiết ta muốn nói với ngươi sự tỉnh cùng nơi này có quan hệ ngươi có thể sử dụng thời gian bao lâu để người đem chúng quanh nơi này một phiến khu vực phong tỏa chính là loại kia ngay cả vệ tinh đều t h a m dò không đến trình độ k hương vũ ngươi vấn đề này rất trọng yếu sao lưu dũng ân phi thường trọng yếu k hương vũ nghĩ nghĩ hồi đáp đây không phải một chuyện đơn giản không phải nói a i đơn thuần tuyên bố một cái mệnh lệnh lập tức tất cả mọi người lập tức chấp hành nếu là đạt tới ngươi nói loại này tiêu chuẩn nhất định phải là nhiều bộ môn liên động mới có thể làm đến như lời ngươi nói cái chủng loại kia ngay cả vệ tinh đều kiểm tra không đến sự t ì n h căn bản là làm không được cho dù có vệ tinh tín hiệu ấ y nhớ xe dừng ở cái này ấ y nhớ vệ tinh tín hiệu nhưng là ngươi không cách nào ngăn cản vệ tinh chụ ảnh loại này thuần túy vật lý tính công năng vô giải trừ phi cái này tại đóng một tòa cự đại nhà kho đem vùng này toàn bộ bao ở bên trong nếu không không có cách nào l ư u dũng ân ngươi nói có đạo lý xem ra ngươi vẫn có năng lực đến thúc đẩy chuyện này đoán chừng về sau ngươi có bận điệu đúng khương ca thành ra đi ngươi nếu là tổng về nhà mượn t ẩ u tử nói hay không ngươi a khương vũ cảm ơn ngươi quan niệm điểm này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổ trí t ẩ u tử ngươi cũng tại cơ quan nhà nước làm việc so ta còn bận điệu đâu ta gặp nàng một mặt so thấy đại lãnh đạo đều tồn sức l i u dũng cười ha ha Hắn nghe ra Khương trong ra Vũ ý tứ lễ ờ thời đều có thể cùng đại lãnh đạo người i nói, đại nói nói tiếp, nguyên lai việc người hai cùng lãnh chuyện. Dũng nguyên cũng đang nước nhà chồng nhưng thật không có ta tùy thể tẩu tử thật là Lưu làm vậy đều đạo các d vì vợ d à n gần đưa đi đâu? Khương kia sao. Ai mang bé khục, khục, khục. học g Vũ, Lệ gần tiên sinh chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự đi đêm hôm khuya k h o á t ngươi gọi ta tới không có khả năng chính là vì cùng ta kéo việc nhà đi lưu dũng ha ha l à m nhảm đi t r ệ n h hương ca ngươi chớ để ý à ta người này lắm mồm lẩm bẩm đi vậy chúng ta liền nói chính sự hương tiên sinh ta muốn hỏi một chút nếu như chúng ta hiện tại đúng em mở khai chiến phần thắng bao nhiêu khương vũ suy nghĩ một lát nói một câu công không thành thủ có dư l ư u dũng ân cùng ta đoán chừng không sai bị lắm bất quá nếu là có trợ giúp của ta đâu khương vũ xứng sở lập tức nói ngươi có ý tứ gì ngươi muốn khai chiến ngươi không thể làm như vậy ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy lời này chúng ta có thể trong âm thầm nói hiện tại còn chưa đến thời điểm mặc dù nói sớm tối tất nhiên sẽ có một trận chiến này nhưng là kéo đến thời gian càng lâu chúng ta phần thắng lại càng lớn vì quốc gia vì nhân dân có chút sự tình, có tình thể nhịn nhất thời. sự lưu dũng lãnh đạo hát nước chuyện này là tổ chức chúng ta làm ba ngày phá hủy hơn bốn mươi em ở quân căn cứ số không thương vong khương vũ ách thật có l ỗ i vừa rồi những lời kia t ừ khi ta không nói các ngươi tổ chức này cụ thể là cái gì tình huống cụ thể lớn bao nhiêu thực lực cái này tại trên quốc tế đều là cái mê cho nên quốc gia đối với tương lai một chút hình thức bên trên phán đoán cùng phân tích cũng sẽ không đem các ngươi cân nhắc đi vào lưu dũng khương tiên sinh kỳ thật ta nói tới mỗi một câu đều là có mục đích tính liền so sánh vừa rồi ta hỏi ngươi hải tử đi học sao ngươi thật cho là ta hơn nửa đêm không có việc gì chạy cái này cùng ngươi kéo việc nhà đến ta kỳ thật muốn nói là hiện tại hải tử mặc dù sinh hoạt ưu việt nhưng là bọn hắn không có chút nào hạnh phúc không có loại kia vô câu vô thúc tự do vui vẻ tuổi thơ từ hai ba tuổi bên trên nhà trẻ bắt đầu mai cho đến hơn hai mươi tuổi đại học tốt nghiệp đem cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất tất cả đều lãng phí ở học tập những cái kia vô dụng sự tình đi lên thật vất vả đại học tốt nghiệp lại phát hiện mình học điểm kia đồ chơi đến trên xã hội căn bản là vô dụng có hải tử liền hướng hiện thực thấp đầu từ bỏ lý tưởng của mình bắt đầu lựa chọn trốn tránh hiện thực khắp nơi làm thuê hai mươi năm học tập kiếp sống đổi lấy cũng bất quá là điểm kia ít ỏi tiền lương khả năng ngay cả cam đoan ấm no đều tốn sức liền đừng nói thường thường bậc chung sinh sống còn có một bộ phận tâm cao khí ngạo hải tử không chịu thua tiếp tục đào tạo sâu thi nghiên cứu tiến sĩ thật vất vả nhịn đến tốt nghiệp cũng đều hơn ba mươi tuổi ngươi biết một cái tại trong tháp ngà đợi t r ư ờ n g ba mươi năm hải tử mới vào chỗ làm việc là đến cỡ nào buồn cười không mặc dù hắn có một cái rất cao trình độ có, một cái có vẻ như rất cao thu nhập nhưng là ngăn không được hắn là một cái sinh hoạt ngớ ngẩn đơn giản một chút xã giao lễ nghi đơn giản một chút chỗ làm việc quy tắc một chút cuộc sống đơn giản thưởng thức bọn hắn khả năng cũng đều không hiểu bởi vì vì bọn họ qua nhiều năm như vậy trừ học tập bên ngoài không có người dạy qua bọn hắn những vật này nhưng mà cho dù dạng này hàng năm còn có hơn ngàn vạn bọn nhỏ vòng đi vòng lại tái diễn cuộc sống như vậy khổ đ ộ c mười sáu năm tốt nghiệp tức thất nghiệp hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng người trẻ tuổi đối với xã hội đ ú n g quốc gia càng ngày càng mê man g bởi vì vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng bởi vì người trẻ tuổi không có cao thượng tinh thần tín ngưỡng chủ trương tôn thờ đồng tiền tư tưởng liền bắt đầu chiếm thơ phong một chút trung học thậm chí tiểu học đều không có tốt nghiệp lưu manh l ắ p mình biến hóa thành v o n g hồng nam r ử a vào trang b ớ c nữ r ử a vào đùa nghịch ê u mỹ nhan vừa mở tất chân cặp đùi đẹp đại phá miệng lưu lượng liền đi lên thu nhập một tháng mấy vạn khối tiền cùng chơi như đây đối với những cái tia khổ đọc mười mấy năm bọn nhỏ công bằng sao có phải là gần nhất đọc sách vô dụng luận loại lời này lại cho tàn lại cháy như vậy là cái gì tạo thành loại này loạt tượng cho nên tựa như khương ca ngươi vừa rồi nói việc này đến đóng cửa lại hai ta nói riêng một chút xã hội này bệnh bệnh rất nặng nhất định phải đến cần phải lập tức trị liệu tình trạng kỳ thật không riêng gì chúng ta xã hội này mà là toàn bộ thế giới đều cần trị liệu cái này địa cầu bị nhân loại hô hô rất không khỏe mạnh cũng cần trị liệu về phần như thế nào trị liệu đơn giản nhất một cái biện pháp chính là đẩy ngã lại đến không phá thì không xây được khương vũ c h ấ n kinh nhìn xem l ư u dũng trầm mặc rất lâu mới lên tiếng ngươi quả nhiên là một cái cực đoan chủ nghĩa n g ư i xin thứ cho ta không dám gật bừa ngươi ý nghĩ vô luận là đứng tại cái k i a trên lập trường chí ít tại đạo đức phương diện bên trên ta đều không thể đồng ý quan điểm của ngươi cho nên cũng mời ngươi về sau không còn phải có loại này n ô n luận cùng ý nghĩ để tránh sai lầm lữ dũng ha ta hiểu ngươi ý tứ Cũng đồng n ý lưu ơ i nói những này, q á đây đều là dũng m ộ ta cái đi cấp độ lên luận. Nếu đàm t đ nói g cùng một cái cao hơn đến ngươi là, là, là, là, là cấp độ không phải vị trí tính nói ngươi cũng không hiểu vẫn là dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút đi theo ta đi khương vũ đứng vậy nghi ngờ hỏi đi đâu lưu dũng theo ta đi chính là dẫn ngươi đi nhìn một cái thiên đại bí mật tiết lộ ra một chút cũng sẽ chết người cái chủng loại kia khương vũ n h ạ t tiến g nói ngươi cũng đừng làm ta sợ à trong nhà tàu tử ngươi vẫn chờ nhà ta ăn cơm đâu lưu dũng đi nhanh đi đừng dày vò k h ố n khổ muốn muốn đối phó ngươi đã sớm xuất thủ còn dùng chờ tới bây giờ khương vũ chạy đi đâu có dùng hay không ta đem máy bay gọi trở về lưu dũng không dùng liền ở trong sân động ngươi cùng ta tiến đến là được khương vũ đi theo lưu dũng tiến vào trong sân động tiến lên mấy mét tương đối hẹp thông đạo sau càng đi bên trong càng rộng rãi hơn về sau liền trở nên to lớn nơi này vậy mà là một cái cự đại s â n động khương vũ nhìn thấy đen nhánh trong s â n động phi thường đột ngột có một màn ánh sáng hắn hiếu kỳ hỏi lưu dũng nói đây là hình chiếu vẫn là ba d giả lập thành giống kỹ thuật ngươi người đại lão này xa để ta tới đây chính là vì nhìn cái này ha ha quốc gia chúng ta hiện tại đã có hạng kỹ thuật này hơn nữa còn phi thường thành thục lưu dũng đừng dày vò k h ố n khổ lập tức liền dẫn ngươi đi nhìn xem ta nói tuyệt mật trên thế giới này chứ ta ngươi là cái thứ hai sắp đăng nhập dị thế giới nhân loại ngươi hẳn là cảm thấy vạn phần vinh hạnh mới đối khương vũ mặc dù ngươi nói những chữ này ta đều biết nhưng là ngươi ngay cả cùng một chỗ nói ta liền nghe không hiểu lưu dũng nghe không hiểu không sao có câu nói được tốt chăm nghe không bằng một thấy đi thôi khương vũ tiên sinh ta đại biểu l a m tinh hoan nghê ngươi h n nói xong lưu dũng dắt lấy khương vũ không có làm do dự một bước bước vào xuyên qua thời không khí màn sáng bên trong lam tinh ánh nắng tươi sáng không khí trong lành tại một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên bên trên lẳng lặng lơ lửng một màn ánh sáng theo một đạo gợn sóng nước dập rờn lưu dũng lạp lấy khương vũ đi ra màn sáng lưu dũng bông ra khương vũ cánh tay hai tay làm ôm trời sanh trạng lớn tiếng h hoan nên khương vũ tiên sinh đến lam tinh làm khách khương vũ không dám tin nhìn trước mắt đây hết thạy là một phần tử trí thức phần tử vô thần luận là hắn cơ bản tu dưỡng thế nhưng là trước mắt đây hết thạy triệt để để hắn thủ vững nhiều năm tín niệm h sụp đổ hắn có chút không biết làm sao hỏi lưu dũng xin hỏi lệ gần tiên sinh đây là nơi nào lưu dũng ngắm nhìn một phía hào khí nói đây là một tinh cầu khác ta cho hắn đặt tên là lam tinh ta cũng là một lần tình cờ phát hiện nó tồn tại đồng thời trải qua, qua một đoạn thời gian dọ xét cuối cùng ra kết luận cái tinh cầu này so địa cầu càng thêm thích hợp nhân loại ở lại thế nào lãnh đạo không nghĩ tới tinh tế di dân thời đại đến đột nhiên như vậy đi ta lại nói cho ngươi hai cái để ngươi càng thêm chấn kinh tin tức một cái là trên cái tinh cầu này nước ngọt tài nguyên phi thường phong phú phong phú đến biển cả đều là từ nước ngọt tạo thành một cái khác là cái tinh cầu này chỉ ít là địa cầu lớn gấp ba về sau mọi nhà đều là biệt thự không phải là ngộng hương vũ tiên sinh ngươi bây giờ quay đầu n g ắ m lại xem ta vừa rồi nói những lời kia có hay không một chút mới cách nhìn đâu k hương vũ ngươi đừng nói trước cái này một hồi lượng tin tức quá lớn ngươi phải làm cho ta chầm rãi cho trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề lưu dũng ngươi hỏi hương vũ Đầu tiên, xác định đây tiên, phải ảo giác. không xác ảo lưu dũng nguyên ư Khương i ngoài, tại tiền phải giác. đi ra ra mình đến, đúng mình ảo theo, vào là là làm cảm một một thụ chút thật h có c Vũ ế tiến n hắn lần nữa Dũng nói, đơn giản n khi hỏi thể thích chút giải một vào là Lưu u g có đây y lý gì Dũng, nguyên sao? Lưu lý ta khẳng định là giải thích không rõ ràng vượt qua chúng ta người địa cầu cấp độ nhiều lắm ta chỉ có thể nói cho ngươi đây chính là khoa học kỹ thuật cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật chúng ta xuyên qua cái kêu màn sáng kỳ thật liền tương đương với một cái, cái gọi là lô s â tại không gian vũ trụ bên trong mở một cái thông đạo đem nguyên bản cách xa nhau không mấy năm ánh sáng hai cái hành tinh trở nên chỉ có cách xa một bước mà viên tinh cầu này lại vừa vặn là cùng loại địa cầu một dạng tinh cầu phi thường thích hợp nhân loại ở lại Khương không khai khai Khương như thế nào phát hiện nơi này? Lưu Dũng, không phải ta phát hiện chọn chỗ hải, thưa nhất định phát thủy thông phát tinh. ngươi Lưu người đường nơi nơi nơi nơi nào này? Dũng, này, này, này Trung nội tiện này lang giao gia Vũ, vậy với Vũ, là là lại lợi, mà trải ai, ta ta tớt, rất ta rốt Quốc qua sau, đều quốc sau cố ý ở để sẽ bất quá chết cũng không về phần nhưng là trung thân giam cầm khẳng định là chạy không được còn có ta cũng đại khái hiểu ngươi nói cái kia đầy lên lại đến không phá thì không xây được là ý gì ngươi đây là ngay cả đường lui đều chuẩn bị kỹ cảng kia còn sợ cái g i á m a chương một trăm mười lăm lam tinh đội chủ chương một trăm mười lăm lam tinh đội chủ lam tinh bên trên lưu dũng chỉ vào trên trời đúng khương vũ nói ta là cái thiên văn ngủ nơi này cụ thể là cái kia cái tinh hệ ta là thật không biết bất quá ngươi nhìn lên bầu trời có thật nhiều cái mặt trắng xa hơn chút nữa địa phương cũng có thật nhiều to lớn hành tinh nói cách khác tại lam tinh chung quanh Còn có n thật h lưu, lưu dũng lãnh đạo ngươi có phải hay không phim khoa học viễn tưởng nhìn nhiều k hương vũ vậy ngươi nói to lớn khuyết điểm là lưu dũng ai trên cái tinh cầu này không có đêm mãi mãi cũng là sáng loáng minh ngói sáng ban ngày thình lình đến bên này làm việc người chỉ sợ nghỉ ngơi không tốt k hương vũ dựa vào đây chính là ngươi nói khuyết điểm lưu dũng cái này cũng chưa tính khuyết điểm không có tối như bưng yêu đ ư ơ n g bên trong tình lữ đi đâu lén lút thần mật đi k hương vũ tốt h ta ngươi thắng lưu dũng đi lãnh đạo không đùa dợn với ngươi cái này làm tinh ta liền giao cho cúc g p g a về sau như thế nào phát triển các ngươi liền hao tâm tổn trí đi cái kia màn sáng cửa vào mấy trong vòng trăm năm cũng sẽ không biến mất chỗ lấy các ngươi có thể yên tâm an bài làm tinh bên này kiến thiết kế hoạch không cần lo lắng hai bên thông hành vấn đề còn có ta hy vọng quốc gia tận khả năng giữ lại bí mật này sau đó nắm chặt thời gian khai phát kiến thiết vạn nhất về sau toàn nhân loại đụng phải không thể dự đoán thái nạn nhất định phải toàn viên di dân đến lam tinh thời điểm ta hy vọng khi đó quốc gia chúng ta là cường đại nhất khương vũ lệ gần tiên sinh ta tâm tình vào giờ khắc này là phi thường kích động nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu phi thường cảm tạ ngươi đúng quốc gia chỗ trả giá hết thảy ở đây ta đời trước biểu quốc gia tỏ thái độ sau này vô luận ngươi gặp đến bất kỳ mình không giải quyết được vấn đề một điện thoại quốc gia giúp ngươi giải quyết quay lưu ta c máy, máy dũng hỏi đúng ta hữu dụng sao khương vũ nói tối cao cấp bậc chuyên môn văn phòng hưởng thụ quyền hạn tối cao cơ hội có thể thay ngươi giải quyết trong nước hết thể vấn đề lưu dũng à vậy thì tốt à vừa vặn ta có một nhóm cấp cao b ư ô n lậu xe gọi điện thoại tìm bọn họ có phải hay không liền có thể giúp ta bên trên bảng hiệu hương vũ lệ gần tiên sinh ngươi có thể không khôi hài sao ngươi ngay cả một cái tinh cầu đều bỏ được quên cho quốc gia người còn có thể kém kia mấy đại xe ngươi nếu là thật muốn muốn quay đầu ta từ quốc gia kinh phí bên trong cho ngươi thỉnh cầu một khoản tiền cho ngươi xứng mấy đại xe sang lái chơi quốc gia sẽ không để cho ngươi lái đi xe r i ê n g ta gánh không nổi người kia lữu dũng ngươi đây liền không hiểu cái này kêu là cưới xe đạp đi dạo ký viện nên tỉnh tỉnh nên hoa hoa trong tay của ta nhóm này xe cùng lần trước cho ngươi kia hai thuyền vật tư là một nhóm đổ tốt ta đều quên cho quốc gia mình lưu mấy đài xe chơi đùa còn không được lại nói ta còn khương vũ đi đi dừng lại ngươi đừng nói việc này ta đáp ứng còn không được sao không phải liền làm ấy lên trên bục xe riêng thủ tục vấn đề sao yên tâm đi quay đầu ngươi cấp cho ngươi công thất gọi điện thoại là được ngươi còn có yêu cầu gì không có nói ra một lượt có thể làm ta đều để bọn hắn cấp cho ngươi lưu dũng ngươi nhìn ngươi thế nào còn chọc tức bên trên nữa nha lãnh đạo nói thật cho ngươi biết ta tìm các ngươi xử lý chút chuyện này nhưng thật ra là cố ý chủ yếu chính là không nghĩ để các ngươi cảm thấy thiếu ta quá nhiều ta cũng tận l ư ợ n g phối hợp các ngươi để các ngươi chứng minh mình ở ta nơi này còn có nhất định giá trị nếu thật sự có một ngày ta bất cứ chuyện gì đều không hiếm đến tìm các ngươi kia chính các ngươi suy nghĩ đi thôi lại nói ta cũng không phải để các ngươi toi công bận rộn hai ngày nữa ta sẽ lại cho các ngươi cung cấp một nhóm vật tư trực tiếp vận đến lam tinh đi lên đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đến lúc đó đồ tốt quá nhiều cũng đừng lắc mắt bị mù đến lúc đó đừng nói cho buôn lậu trên ô tô bài sự tình ta chính là buôn lậu mấy cái nương môn tới ngươi cũng phải vui tươi hớn hở cho ta đem chứng xử lý khương vũ trận nhìn lưu dũng nhất mắt nói ta đột nhiên không nghĩ nói chuyện của ngươi ngươi ở bên này còn có việc sao không có việc gì hai ta liền trở về đi ta đến tranh thủ thời gian an bài chu quân trước tiên đem cái này một mảnh bắt đầu phong tỏa sau đó nhanh đi về báo cáo đại lãnh đạo cộng đồng thương nghị l à m tinh sự tỉnh lãnh đạo các ngươi cái này cao cấp túi k h ô n đoàn tổng cộng có bao nhiêu người a khương vũ vấn đề này theo lý mà nói ta không thể nói bất quá xét thấy ngươi đúng quốc gia có nặng cống n h n lớn ta cho ngươi biết cũng không sao chúng ta cao cấp túi k h ô n đoàn hết thể có ba người lưu dũng dựa vào nói như thế nửa ngày ngươi sắp xếp l á o mặt ta khương vũ đi đi đi mau đi ra ta không nghĩ phản ứng ngươi lưu dũng cùng khương vũ hai người một trước một sau r a l à m t ì n h trở lại trên địa cầu cảm nhận được đêm đen như mực không khí rét lạnh sau khương vũ không khỏi thở dài một tiếng nói nơi này bên ngoài hoàn cảnh tranh lệch không phải một chút điểm a lưu dung nói thương lãnh đạo ngươi nhớ về sau lam tinh phát triển tận lực muốn tranh kiến thiết nặng ô nhiễm xí nghiệp một cái gia viên mới nhất định phải hào hào bảo vệ nó lưu dũng thu khương vũ danh t i ế p sau từ thạch lạp từ nơi hẻo lánh bên trong nhưng thật ra là không gian bên trong xuất ra một cái hồ sơ túi đưa cho khương vũ nói nơi này là một ít lãnh đạo ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ là ta ngẫu nhiên đoạt được trong này dính đến một chút tỉnh bộ cấp quá lớn khi nhìn các ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý khương vũ tiếp nhận hồ sơ túi nhìn một chút bị miệng sau đó đúng lưu dũng nói yên tâm đi chỉ cần là thật một cái đều chạy không thoát vô luận bối cảnh của hắn cường đại cỡ nào lưu dũng vậy được lãnh đạo chúng ta xin từ biệt lam tinh ta liền giao cho quốc gia ta yêu cầu duy nhất chính là không cho phép đổi tên tử sau này còn gặp lại khương vũ lệ gần tiên sinh ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao lưu dũng nghĩ nghĩ nói sau này h ã y nói đi gặp lại lưu dũng mượn bóng đêm thuận thạch lạp t ử bò xuống núi phía sau truyền đến khương vũ tiếng la lệ gần tiên sinh có ngươi cho cái này làm tinh vương tâm quốc gia nhất định sẽ rất nhanh mạnh lên ngươi giấc mộng kia nhất định sẽ thực hiện đây là ta đại biểu quốc gia cho lời hứa của ngươi lưu dũng thanh â m phiêu đang ở trong trời đêm t u t ta chờ mong ngày đó sớm ngày đến làm tinh xem như thuận lợi giao tiếp lưu dũng tâm bên trong một khối đá cũng rơi xuống đất về phần lam tinh về sau phát triển liền thuận theo tự nhiên đi mình không sẽ đi can thiệp bay một khoảng cách lưu dung cảm giác có chút đói nhìn xuống mặt đất phía dưới một mảnh nhà nhà đốt đèn đây là đến một tòa thành thị trên không dứt khoát vô sự trong nhà cũng không a i tâm tình không tệ lưu d u n g dự định một mình mua say hắn đáp xuống một tòa nhà chọc trời mái nhà lách mình trở lại chủ tinh đổi rơi một bộ da áo một lần nữa đổi một thân nhẹ xa xỉ tiểu chúng trang phục bình thường sau trở lại cao ốc phía trên t h u ậ n an toàn thông đạo đi tới trong lâu đi thang máy thẳng tới lầu một nhìn một chút thời gian đã là trong đêm mười một giờ ra cao ốc sau dọc theo đường lớn đi trong chốc lát thông qua bên đường cửa hàng bảng hiệu bên trên tin tức biết được nguyên lai、like、mình đây là đến từ đô phượng ho đói bụng sôi hậu cục cũng không tâm tư hơn nửa đêm trên đường tàn bộ mắt nhìn thấy phía trước bên đường có một cái đèn đốt sáng trưng t h ệ t cơm đều không cần rời gần nhìn lưu dũng liền biết đây là cái quán đồ nướng hắn đẩy cửa đi vào mới phát hiện cái tiệm này thật đúng là lửa đều cái điểm này trong phòng cơ hồ còn đủ quân số đâu phục vụ viên thấy lưu dũng chỉ có một người liền an bài cho hắn ở đại sảnh lối đi nhỏ một cái tạm thời thêm t á n trên này lưu dũng cũng không thèm để ý những này ngồi cái kia đều giống nhau đồ vật tan ngon là được rất nhanh nhân viên phục vụ liền đem một lần tính bộ đồ ăn đặt tới bản nhỏ bên trên đem men nu đưa cho lưu dũng lưu dũng đều không nhìn trực tiếp nói cho phục vụ viên nướng một tờ mỗi dạng năm cái phục vụ viên là cái tiểu nam sinh dây hiểu bất quá vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu nói ca ngươi điểm hơi nhiều quá sức có thể ăn lưu dũng mỉm cười đúng tiểu tử nói không có việc gì ăn không được chỉ còn lại đại ca uống cái gì rượu phục vụ viên tiếp tục hỏi lưu dũng nói thanh đảo tới trước một giường không đủ lại m u ố n phục vụ viên được rồi ngài chờ một lát này sẽ khách nhân hơi nhiều mang thức ăn lên khả năng có chút chậm một hồi ta trước cho ca ngươi bên trên bản cụ lạc ngươi trước từ từ uống quán đồ nướng bên trong treo tv vừa vạn phát ra chính là quốc tế tin tức lưu dũng nhìn thấy tin tức giới thiệu nói em m nước cùng hát nước đã ngồi xuống bàn đàm phán bên trên dự định lấy hòa bình phương thức đến giải quyết lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn lưu dũng không khỏi cười lạnh đây đều là diễn cho toàn thế giới nhìn trong âm thầm hát nước không biết trả giá bao nhiêu nục nước mất chủ quyền điều kiện mới có thể để cho em m nước tâm bình khí hòa cùng hắn ngồi xuống hòa đàm đã em m nước không có ý định xuất thủ k i a p h í a bên mình cũng liền không đậu thủ trước để bọn hắn đem căn cứ một lần nữa bố trí xong cả lưu loắt về sau mình lại đi đoạt một lần trong lưu lưu dũng cũng liền không tại nhiều mớn chuyện sau này sau này hay nói việc cấp bách chính là trước nhét đầy cái bao tử hướng phục vụ viên muốn một cái bia dinh dưỡng chén một bình sửa lại rót một ly tay trái bia tay phải xuyên bên cạnh lột bên cạnh uống mình ăn quên cả trời đất t r ư ơ n g một trăm mười sáu gặp chuyện bất bình t r ư ơ n g một trăm mười sáu gặp chuyện bất bình lưu dũng mình chính cắm đầu ăn cao hứng đâu liền nghe sau lưng gần cửa sổ t ử chính bàn có người gọi mình hắn quay đầu nhìn một chút trên bàn là ba cái trạng thái hơi say rượu mỹ nữ trong đó sang bên một cái mặc áo g a nữ nhân đúng lưu dũng nói đại ca ngươi đây là có tâm sự à thế nào còn nửa đêm mình ra u lưu dũng cười trả lời nói t ẩ u tử ngươi đi công tác khó được chính ta ở nhà thừa dịp nàng không tại ra giải thèm một chút mấy người các ngươi yên tĩnh nhưng tuyệt đối đừng phát r u nầm à, vạn nhất bị nàng soát đến ta coi như thảm trên bàn ba nữ nhân bị lưu dũng chọc cho cười ha ha cái kêu mặc áo ra nữ nhân lại trêu chọc nói đại ca ngươi nhìn ngươi ngồi tại lối đi nhỏ thêm trên bàn uống rượu nhiều b ị p khuất tới chúng ta cùng uống đi còn có mỹ nữ cùng ngươi nói chuyện phiếm tốt bao nhiêu à. lưu dũng giả bộ hồi hộp chối từ nói ai u ta đi mấy vị nữ hiệp nhanh tha cho ta đi ta cũng không dám đi qua cái này vạn nhất bị các ngươi tàu tử biết vậy ta phải bị nàng tha mà Ta không chính ù n ngươi n g các i phải nắm chắc thời gian đi ề về u chuyện, uống, trò ta tốt ta chắc nhà, nhà nắm ăn xong tốt về nhà. Ta sợ nàng nửa đêm x sợ lúc lại cho cha phát video tra cương vị. ta ta cư ế u là k ô n nhà coi như g ở coi trên h thiểu phải a o đạn, tối t ừ ta tiền t nửa năm i u vặt. c h í h trên bàn ba nữ nhân nghe lưu dũng nói như thế khôi hải lập tức liền cười đến run dày cả người ngựa tới ngựa lui mà là một bước ba lắc hướng ba người nữ nhân này bàn này đi tới ba cái hơi say rượu nữ nhân cũng không biết các nàng đã như là con mồi bị sói đói để mắt tới nam tử áo đen không e rè mục đích của mình hắn tùy tiện đi đến các nữ nhân trước bản mười p h ầ n phách l ố i trực tiếp ôm vừa rồi cùng lưu dũng nói chuyện nữ nhân kia trên bờ vai miệng đầy mùi rượu nói tiểu nương môn d á n g dấp không tệ à một hồi cùng ca đi thôi để ca thử một chút chuyện của người kiểu gì mấy nữ nhân bị bất thình lình quáy dối giật này mình hồi hộp nhìn xem người tới nàng bên trong một cái gan lớn một điểm cô nương tức giận nói người mẹ nó uống nhiều đ ư n g ở chỗ này đùa nghịch ưu cút nhanh lên không phải ta liền báo、cảnh. nam tử áo đen phốc một chút đem miệng bên trong cây tăm nôn đến nói chuyện nữ tử trên mặt khinh thường nói ngươi m a u báo cảnh sát không báo cảnh ngươi chính là ta đánh cây tăm đánh vào nữ nhân trên mặt hơi có chút nói nói vốn là có chút hơi say rượu nữ nhân nháy mắt nổi giận nàng nhảy vọt một cái liền đứng lên chỉ vào nam tử áo đen q u á t lừa đến ngươi lại không lăn đi tin hay không láo nương vào ngươi nam tử áo đen nghe vậy hỏa khí cũng tới đến vung ra ôm nữ nhân kia trở tay chính là cong lên tử quất vào kêu gào hắn nữ nhân kia trên mặt nữ nhân che mặt đổ vào trên ghế dài bị đánh nữ nhân bên cạy bằng hữu thấy đồng bạn bị đánh đưa tay cơ lấy trên bàn chỉ nghe phanh một tiếng chai bia tại nam tử áo đen kia trên đầu nổ tung đây hết thể đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh trước sau cộng lại cũng bất quá mười mấy giây chờ lưu dũng nghe tới chửi rủa âm thanh lại đến hắn quay đầu thời điểm bình rượu nổ đầu động tác đều đã làm xong hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ mấy nữ nhân trong nháy mắt vậy mà cùng người khác phát sinh xung đột làm người ta bất ngờ nhất chính là cho tới bây giờ lại còn hơi chiếm thượng phong nam tử áo đen cũng bị cái này đột nhiên một chai rượu đánh ngộng bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường mang theo rượu mời nhi hắn giống như một đầu phẫn nộ trâu đực miệ b huy quyền liền đánh về phía lấy rượu bình nện hắn nữ nhân kia mà trước đó bị hắn ôm bả vai nữ nhân kia cũng đứng dậy đối nam tử áo đen liền qua tới b ấ t quá nữ nhân bình thường tại hung cũng cuối cùng vẫn là một nữ nhân các nàng ba người lược sát thương đúng nam tử áo đen căn bản không d ậ y nổi cái tác dụng gì nam tử áo đen một quyền này là nén giận v u n g ra kỳ lực nói lớn đến kinh người cái này nếu là đánh vào nữ nhân kia trên mặt sương mũi khẳng định là không gánh nổi ngay tại n ắ m đấm khoảng cách nữ nhân kia mặt còn có mấy cm thời điểm áo đen cánh tay của nam tử bị người bắt lại v u Nam g r đi n ằ đấm cũng ngạnh xinh xinh ngừng tử ạ i giữa trong háo đen cái này nén giận một quyền lại bị người cho ngăn lại hắn quay đầu nhìn làm ộ t cái so với mình thấp một nửa bề ngoài không đẹp nam nhân bắt lấy cánh tay của hắn nam tử háo đen giận dữ há mồm liền mắng ngoạ tào mẹ nó t i ể u tử ngươi có phải là chán sống lệch cũng dám quản lao tử nhàn sự nói xong cũng nâng lên một cái tay khác hướng nam tử đánh tới bắt lấy nam tử áo đen cánh tay đương nhiên là lưu dũng hắn không thể lấy mắt nhìn vừa cùng hắn tán gâu xong mấy nữ nhân chịu ư ớ c hiếp à vốn là dự định đứng dậy tới khuyên can hắn vừa vặn đuổi kịp nam tử áo đen huy quyền đánh người hắn tiện tay liền cho cả lại lúc đầu nghĩ đến nói hắn hai câu việc này thì thôi kết quả cái này ca môn nhi khả năng cảm thấy thật mất mặt như bị điên đến sông mình đến cái này hắn không làm muốn chết đó sao lưu dũng khả không phải quen h à i từ người ngay tại nam tử áo đen một cái khác quyền đánh tới thời điểm lưu dung tay đã phát sau mà đến trước to lớn một cái bàn tay ba một tiếng quất vào nam tử á o đen trên mặt ngoại nhân khả năng không cảm giác được cái gì nhìn xem chính là bị phiến một cái miệng ba tử m à t h ô i nhưng mà ai đau ai biết nam tử á o đen vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác mặt mình giống như là bị người dùng thép máng gọt qua đồng dạng kém chút không có ngất đi liền lần này liền để hắn đánh mất sức chiến đấu chỉ thấy hai tay của hắn che mặt huệ phải ngồi s ổ m trên mặt đất nước nở, quán đồ nướng bên trong quần chúng vây xem thấy cảnh này đều cảm thấy quá cho đùa một cái rất đại lao ra bị người đẩy miệng ba tử cho đánh khóc vừa rồi kia phách lối kình đi đ lưu d u n g thấy nam tử áo đen kia ngồi s ổ m trên mặt đất đùa nghịch gấu không dậy cũng liền không có lại phản ứng hắn hắn đúng kêu ba nữ nhân nói các ngươi cũng đừng uống tranh thủ thời gian tính sổ sách về nhà đi đều muộn như vậy bên ngoài không an toàn mấy nữ nhân cũng kịp phản ứng vội vàng thu dọn đồ đạc liền muốn rời khỏi các nàng ba cái bên trong liền có một người bị rút cong l ê n tử sự tình không t ì n h lớn nhìn xem lưu d u n g đã giúp các nàng thu thập người hành hung chính các nàng bị đánh sự tình liền nhận ngay tại ba người vừa thu thập xong đồ vật đứng dậy muốn rời khỏi lúc trên lầu hô phần phật xuống tới một đám người nhìn ra có thể có tám chín cái teo gào liền chạ nguyên lai bọn hắn cùng nam tử áo đen là một đám mấy người trên lầu nhã r a uống rượu xong việc nam tử áo đen ra tới trả tiền nửa đường sắc tâm nổi lên chạy tới đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng mới có mở đầu một màn kia trong gian phòng trang nhã các huynh đệ chậm chạp không thấy nam tử áo đen trở về liền để một anh em ra đến xem chuyện ra sao tia ca môn vừa từ trên lầu đi xuống liền gặp lưu dũng n h ấ t bàn tay đem nam tử áo đen rút ngược lại hình tượng hắn nguyên địa trở về chạy đến trong gian phòng trang nhã đem các đệ đều hô xuống dưới này thời gian đoạn liền kẹt tại ba nữ nhân muốn đi hay không cái điều này lưu dũng nhìn thấy xông lên nhiều người như vậy. l i ê n biết miệng pháo khẳng định là vô dụng chỉ có thể đập thủ hắn đúng sau lưng ba nữ nhân nói các ngươi khoan hãy đi núp ở phía sau mặt chú ý an toàn đang khi nói chuyện người đầu tiên đã vọt tới lưu dũng trước mặt là cả người cao siêu qua một m chín thể trọng vượt qua hai trăm sáu tên béo da đen hắn giống t ỏ a sơn một dạng bổ nhào vào lưu dũng trước mặt nồi đất lớn nắm đấm thẳng đến lưu dũng trên đầu đ tới quán đổ nướng bên trong người vây xem có thể có mấy chục người ngay một khắc này cơ h ồ tất cả mọi người chuẩn bị phải vì lưu dũng mặc n i ệ m không phải cảm thấy lần này có thể đem lưu dũng đánh chết mà mặc n i ệ m mà là bởi vì bọn hắn đã nhận ra cái tên mập mạp này là ai. người khác nghe thấy tên không nhất định có thể ghi nhớ người như thế nào thế nhưng là cái tên mập mạp này đặc điểm quá tươi sáng liền cái này hắt thiết tháp hình dạng nơi đó lao bách tính cơ hồ đều biết hắn là ai hắn nhưng là nơi đó một cái hắc gác thế lực bên trong thứ nhất tay chân ngoại hiệu chó dại cũng bởi vì hắn đánh lên không muốn sống lại thêm bản thân hắn liền n h ậ n cao mã đại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền ngay tại chỗ sông ra to lớn tên tuổi vô luận đi c h ô nào người khác đều tôn sưng hắn một tiếng chó dại ca hắn còn vì ngoại hiệu này đ ắ c trí vẫn cho rằng đây chính là vinh quang của mình chó dại từ trước đến nay không coi ai ra gì lão đại của hắn giá trị bản th hắn gây ra sự t ì n h cơ bản tất cả đều có thể dùng tiền giải quyết thực tế quá nghiêm trọng cũng không sợ hắn lao đại lao đại nghe nói là giảm đại quan qua nhiều năm như vậy một mực dùng tiền c u n g bái thời khắc mấu chốt một điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề cái này cũng trực tiếp tạo nên cho dại ngang ngược cản rỡ tính cách đêm nay mời hắn ăn cơm chính là một cái khác thế lực lao đại thủ hạ thứ nhất m á y tướng pháo vương hai người lao đại đều là sinh ý bên trên hợp tác đồng bạn quan hệ không ít điều này cũng làm cho cho dại cùng pháo vương hai người quan hệ cũng biến thành phi thường tốt hai minh đệ không có việc gì liền thường xuyên tụ cùng một chỗ uống rượu bây giờ trùng hợp ngay tại cái này quán đồ nướng ăn nhị du. sau bữa ăn hai người vốn định mang theo các tiểu đệ đi tắm rửa pháo vương đi vệ sinh xong nghĩ đến sớm đem mua một cái kết quả nhìn thấy m ị nữ sau tao lăng kình liền đi lên còn chúng vây xem chỉ nghe thấy phanh một tiếng tất cả mọi người tưởng rằng cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người bị đánh kết quả để nhân đại ngoại dự kiến chính là một cái hơn hai trăm cân tên béo d a đen bị người kia một cước liền cho đạp bay ra ngoài đến có bao nhanh trở về liền mạnh biết bao một cước này t r ọ n v ẹ n đ e m c h ớ d ạ à y trở về liền mạnh biết bao m é t c ò n đem r ở n g ạ n h b i t a o một h e o tiểu đệ đập ngã một cái. Những cái kia theo ở phía sau chuẩn bị xuất thủ tiểu đệ lập tức đều sửng minh đại ca bị người miễu sát liền một chiêu hai nhà các tiểu đệ cũng đều là trên vết đao đánh qua lang người tuyệt đối không thể bị một cước này cho chấn n hiếp nao nhao lân cận cơ lấy ra hỏa sự t ì n h chân bản chai rượu vây quanh lưu d u n g liền đánh lưu d u n g thì là không nóng nảy không nhanh không chậm từng bước từng bước đến còn lại cái này bảy tám người không đến hai phút đều bị hắn cho làm gây xương nhẹ một chút chính là đoạn mấy chiếc xương sườn thêm chân nghiêm trọng những cái kia đều làm miệt tiện vừa đánh vừa chửi cái chủng loại kia lưu dũng căn bản cũng không quen lấy bọn hắn cơ bản đều là đoạn nó tứ chi thêm một thanh răng đánh xong vẫn không quên tổn hại người ta hai câu nói ghi nhớ có thể động thủ lúc liền chớ quay dậy ở mỹ miệng pháo không dùng chương một trăm mười bảy tiền mặt vẫn là chuyển khoản chương một trăm mười bảy tiền mặt vẫn là chuyển khoản ở trong nước dưới tình huống bình thường an dưa quần chúng đồng dạng đều là bên cạnh xem náo nhiệt bên cạnh đập video song việc phát người bằng hữu vòng hoặc là giờ huu i nở loại hình đổi kịp cảnh kinh điển làm không cẩn thận còn có thể trước lôi quân cái gì hôm nay những n à y xem náo nhiệt nhưng không có một cái dám đập video sợ hai an dưa ăn vào trên người mình bởi vì trang diện quá hung tàn xương cốt đứt gãy tiếng cạch cạch liền không ngừng qua do a đến quần chúng vây xem căn bản cũng không có đập video dũng khí quán đ ồ nướng bên trong đã bị hô hô không còn hình dáng bàn ghế nồi bắt bầu b ồ n nát một chỗ ở giữa còn nằm nổn ngang một chỗ thương minh lưu dung quay đầu nhìn thấy mình cái kia thêm bàn vậy mà không có bị lan đến gần còn rất tốt còn tại đó hắn thật cao hứng lại trở lại trên bàn của mình tiếp lấy uống sau lưng kia b à nữ n nhân lướt nhau lặng lẽ nói mấy câu thế là lúc đầu muốn đi các nàng không biết vì cái gì lại ngồi xuống sau tới cái này một đám người bên trong chó dại là cái thứ nhất bị bay hắn lúc ấy liền tắt thở đi ngắn ngủi hôn mê sau chờ hắn lúc tỉnh lại quần đ ầ đều đã kết thúc hắn chưa từng nhìn thấy t r ì n h nhưng nhìn thấy cái này một c h ỗ ngổn ngang lộn xộn các tiểu đ ệ liền biết mình hôm nay gặp được kẻ khó chơi hắn cũng là ngon nhân che lấy lồng ngực của mình mạnh nuốt xuống miệng bên trong ngang ái quả thực là không có để cái này miệng máu lộ ra một tơ một hào hắn đạp một c ư ớ c bị mình ép dưới thân thể tiểu lưu manh hiện tại là thuộc hắn tổn thương nhẹ nhất chó dại để hắn đuổi mau đi ra gọi điện thoại cho nhà gọi lao đại mã người mang ra hòa tới chó dại không d á m tới gần lưu dũng hắn biết mình hiện tại khẳng định đánh không lại người này bởi vì hắn hiện tại ngay cả thợ đều tốn sức đoán chừng xương ngực làm không cẩn thận đều đã hắn trên mặt đất cơ lấy một cái ghế ngồi tại cơm cửa tiệm hắn đúng lưu d u n g nói anh em bây giờ việc này không xong ngươi đừng nghĩ đứng đi ra tiệm này lưu d u n g nhìn hắn một cái không có phản ứng hắn mà là quay đầu đúng phục vụ viên nói cái k i a tiểu tử ngươi qua đây đem xuyên giúp ta hâm lại đ ề u lạnh lại cho ta thêm một b à n đậu tương tiểu hỏa tử đi đến lưu d u n g trước người bưng lên trên bàn thay sau đó nói khẽ với lưu d u n g nói đại ca ngươi nhanh ý nghĩ chạy đi cái này gọi cho dại người ngươi sợ là không thể chơi vào bọn hắn phía sau thế lực quá cương đại lưu dũng chừng mắt liếc hắn một cái nói hoa gì gạo sống ta muốn là đậ đừng mẹ nó chậm trễ ta uống rượu tiểu hỏa tử dây hiểu người đại ca này là sợ liên lụy mình cho mình một cái hạ bậc thang thế là hắn vội và nói không có ý tứ a ca vừa rồi nghe lầm nói xong bưng khay liền về sau lò lưu dũng lúc này mới phát hiện sau lưng kia ba nữ nhân chẳng những không đi ngược lại tại kia ngồi xuống hắn tò mò hỏi mấy người các ngươi thế nào còn chưa đi sao mặc áo ra nữ nhân kia nói chúng ta không thể đi ngươi là vì bảo hộ ba người chúng ta mới cùng bọn hắn những người này phát sinh xung đột chúng ta lúc này muốn đi cũng quá không có suy nghĩ vừa rồi ta đã báo cảnh một hồi cảnh sát tới chúng ta cũng có thể giúp ngươi đánh lời chứng lưu d u n g muốn nói điểm cái gì nghĩ nghĩ lại n h ì n xuống hắn bất đắc gì đúng ba nữ nhân nói một câu chú ý an toàn đi sự thật cùng lưu d u n g nghĩ một dạng nhóm người này chiếm cứ xã hội nhiều năm cấp trên nếu là muốn diệt trừ bọn hắn đã sớm diệt trừ còn có thể để bọn hắn phách lối đến bây giờ sở dĩ bọn hắn có thể phách lối như vậy nàng phía sau tuyệt đối có cường đại ô rủ cho nên lưu d u n g nghe thấy nữ nhân kia nói nàng đã báo cảnh thời điểm rất lơ ễm nho n nhỏ đồn công an cảnh sát nhân dân căn bản thu thập không được loại này có tổ chức có bối cảnh xã hội đen phân tử cái này không đều mười mấy phút đi qua còn không có cảnh sát tới hỏi việc này ba nữ sinh cũng là gấp không được một mực tại gọi điện thoại báo cảnh sát mà để các nàng kỳ quái chính là điện thoại báo cảnh sát vậy mà bắt đầu đường dây bận đây thật là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường về đến nhà trong tiệm cùng việc này không quan hệ thực khách đều đi không sai bị lắm trừ lưu dung còn tại điểm nhiên như không có việc gì tự rót tự uống bên ngoài những người còn lại đều đang khẩn trương quan sát chủ tiệm k h ó c không ra nước mắt đứng tại đằng sau q u a y ba mặt hiện tại hắn liền muốn biết trong tiệm những tổn thất này tìm ai bồi tìm cho dại ca hắn cũng không dám tìm cái kia còn đang uống rượu ra hỏa hắn lại không dám mấy cái phục vụ viên cùng sau lò đám thợ cả. lân cận đem trên mặt đất tạp vật đều thu thập một chút nhưng là trong đó bọn hắn cũng không dám động còn nằm mấy cái đâu đúng lúc này vài tiếng gấp rút tiếng thắng xe ở ngoài cửa vang lên từng c h ù mánh đèn trói mắt từ ngoài cửa sổ bắn vào trong phòng theo một trận lộn xộn tiếng bước chân quán đồ nướng đại môn bị người thô bạo đ ẩ y ra một đám tay cầm khảm đao cóng bổng trên mặt màu đen miệng bảo vệ người xông vào dẫn đầu mấy người cấp tốc a n bài thủ hạ đem trên mặt đất mấy cái tiêng người bị thương kim đi tiếp lấy lại có một đợt người xông vào đem còn trên mặt đất vểnh lên gây sự nhi người pháo vương đỡ lên, lúc này pháo vương nửa gương tất h ủ cả a hắn n c mọi người nhìn về phía lưu dũng chỉ gặp hắn chậm rãi đứng người lên dễ chịu ở một hơi rượu nhi tiện tay vểnh lên đoạn một cây đồ nướng cái thẻ một bên sỉa răng một bên đi đến quầy ba trước đúng lao bàn nói trả tiền còn có kia một bản vừa nói vừa chỉ một chút ba nữ nhân kia một bản lão bản đều nhanh do khóc trong phòng lập tức nhiều hơn mấy chục tên côn đồ cái này nếu là đánh lên hắn tiệm này cũng đừng nghĩ mở khẳng định là bị nệ nắt n h ư lão bản nhìn xem lưu dũng mang theo tiếng khóc nước nợ nói không dùng tính cứ như vậy đi cửa hàng đều muốn không đánh nổi liền không kém ngươi điểm này coi như ta mời ngươi lưu dũng nói vậy không được ta cùng ngươi cũng không quen bằng cái gì để ngươi mời à thống k á i tính sổ sách lão bản khóc không ra nước mắt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói vậy thì cảm ơn hai bàn ngươi liền cho năm trăm khối tiền đi giấy tờ cũng không có bao nhiêu chỉ những thứ này lưu d u n g lấy điện thoại di động ra quét một chút mã cho lão bản chuyển năm trăm linh ỏ i lão bản ngươi tiệm này có thể đáng bao nhiêu tiền ta nói ý tứ là sửa chữa mang chọn mua thiết bị lại thêm nộ công phí cái gì lão bản cũng không có hướng nhiều lớn mở miệng liền nói trước đó ta trang tiệm này thời điểm dùng nửa tháng thời gian hoa hơn sáu mươi vạn lưu d u n g nói đi ta biết một hồi đều về phía sau đợi đi liền đừng tại đây nhìn xem và nháo tâm lúc này trong phòng truyền đến dối loạn tưng ơ bừng thanh âm tiệm cơm đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra hai trung niên nam nhân tại mấy cái dáng người khôi ngô tiểu đệ hộ về dưới đi đến một người trong đó bước nhanh đi đến mặt sưng ơ p h ụ giống như đầu heo pháo vương trước mặt nghiêm nghị hỏi đây là ai làm các tiểu đệ cùng nhau nhìn về phía lưu dũng lúc này cho dại gian nan mở miệng nói tề ca chính là người này đối với chúng ta ra tay nói xong hắn chỉ chỉ lưu dũng tiếp lấy hắn còn nói thêm các ngươi người cùng ta nhóm bên này người lúc đầu muốn trước cứu chữa mấy cái thụ thương huynh đệ thế nhưng là bị hắn cho ngăn lại hiện tại vừa vặn ngày tới vậy ngài liền tự mình cho pháo vương ca chủ trì công đạo、đi. chúng ó dại v ừ ta hiện m g i tại là vinh nhục cùng hưởng lợi ích thể cộng đồng không có cái gì các ngươi chúng ta ngươi nếu là không nghĩ cho huynh đệ ngươi ra khẩu khí này ngươi liền dẫn người ra ngoài đừng tại đây không cứ gậy phân còn chiếm cái hố nói xong hắn lại đối lưu dung nói tiểu tử ngươi là cái kia báo cái hảo đừng đến lúc đó nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ lưu dũng nhất bên cạnh chụp lấy răng một bên đi đến trong sân ở giữa hắn hỏi cái này họ t h ấ nói các người đám người này là hai đơn vị à. ngươi là cái này đầu heo lão đại đúng không sau đó hắn lại nhìn về phía cái kia họ t ô n g nói ngươi là cái kia tên béo da đen lão đại đi đi vừa vặn hai ngươi đều đến tránh khỏi ta đi chủ động tìm hai người các ngươi tiểu đệ tại người quán cơm gây sự đem tiệm cơm cho thai họa thành cái dạng này các ngươi hai cái này khi lão đại đến giút tiểu đệ bồi thường đi ta vừa rồi hỏi một chút lão bản sửa chữa đại khái cần hơn sáu mươi vạn lầm công hai tháng phí t ổ n hai mươi vạn tổng cộng là tám mươi vạn hai n g ư ờ i nhà một người ra bốn mươi vạn lấy tiền đi tiền mặt vẫn là chuyển khoản trong phòng tất cả mọi người nhìn đồ đần một dạng nhìn xem lưu dũng đều cảm thấy người anh em này khẳng định là hướng nhiều lao tề cùng lao t ô n g liếc mắt nhìn nhau hai người cười lên ha h a phản phất nhìn thấy một cái cự khôi hài trò cười một dạng cười cười lao tề đột nhiên vừa quay đầu hướng về phía lưu dũng lộ ra biểu tình dữ tợn hắn nói t i ể u tử ngươi rất phách lôi a ngươi có biết không ách sáu hắn lời còn chưa nói hết đã cảm thấy hết hầu x i ế t chặt ngay sau đó hắn liền cảm giác hai chân cách mặt đất thông minh trí thông minh không còn chiếm lĩnh cao địa manh liệt ngạt thở làm cho hắn có một loại lập tức liền sẽ chết mất cảm giác trong h o à n g hốt hắn chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến một thanh âm bốn mươi vạn tiền mặt vẫn là chuyển khoản nho nhỏ trong tiệm cơm chật đ í c h tay cầm khảm đao bọn côn đồ vừa mới còn tại lao nhau thảo luận kết cục của người này sẽ là như thế nào thậm chí đã có người tại trong âm thầm mở bàn khẩu chắn hắn sống hay chết không nghĩ tới vẹn vẹn một nháy mắt không thấy rõ ràng tề lao đại liền bị người bóp cổ giơ lên không có một cái có thể làm đến. lệ lão đại thế nhưng là một cái bụng phệ mập mặt à, không có hai trăm cân cũng có một trăm tám mươi cân liền dễ dàng như vậy để người b ó p cái cổ d ơ lên nhìn xem đều cảm giác khủng bố có chút nhiều đầu góc các tiểu đệ bắt đầu không tự giác về sau chuyện phu phu một tiếng lệ lão đại bị lưu dung ném tới trên mặt đất mặt của hắn n g ẹ n đỏ bên trong lộ r a tử giờ này k h ắ c này hắn nằm trên mặt đất tham lam hô hấp lấy không khí hắn cả đời này đều không có cảm giác được tự do hô hấp vậy mà là xa xỉ như vậy một chuyện chương một trăm mười tám lệ gần đại nhân lại bị bắt chương một trăm mười tám lệ gần đại nhân lại bị bắt lưu dũng nhìn khắp b ố n phía tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn lao tống không biết lúc nào chạy đến trong thủ hạ ở giữa đi đứng lưu dũng nhìn thấy hắn sau ánh mắt dừng lại mở miệng nói ra ngươi kia bốn mươi vạn tiền mặt vẫn là chuyển khoản đứng dưới tay ở giữa lao tống là triệt để bị lưu dũng chọc giận tiểu tử này quá mẹ nó phết lối thế là lao tống ra lệnh một tiếng chém chết hắn các tiểu đệ được đến hiệu lệnh từng cái hưng phấn không muốn không muốn bình thường bọn hắn thấy lao đại một mặt cũng khó khăn chớ đừng nói chi là tại lao đại trước mặt làm náo động hôm nay như thế cơ hội khó được không được biểu hiện tốt một chút một chút một đây càng là không hề cố kỵ dù sao có người cho là tẩy sợ lông gà a làm liền xong thế nhưng là lý tưởng rất đầy đạn hiện thực lại rất tàn khốc không khả nhất thế bọn côn đồ gặp lưu dũng hiện trường có chút thảm liệt hình dung như thế nào đâu tựa như là một đám phẫn nộ k i ự u non đang vây công một đầu bạo long mấy phút sau trong phòng tình huống là như thế này tất cả bảy biện cơ hồ tất cả đều rách nước liền ngay cả quầy thu ngân đều đã bị nệ nát cả cái phòng bên trong cơ hồ không có có thể xuống dưới chân địa phương trên mặt đất tất cả đều là người duy nhất đứng cũng chỉ có ba người lưu dung cùng tống lao đại hòa tề lao đại tiệm ể u l cơm gần cửa sổ từ ngồi kia ba nữ nhân giờ phút này sớm đã dọa đến hồn bay lên trời vừa rồi kia mấy phút chẳng diện để mấy người các nàng kém chút không có dọa nước tiểu đây chính là trước đó còn cùng với các nàng nói đùa sợ vợ nam nhân kia sao nếu nếu là nói lão bà hắn lương là một cái nhân vật dạng gì mới có thể hàng phục hắn lao tống cùng lao tể hai vị này tiếng t â m lừng lấy đại ca xã hội đen giờ này khắc này rắc dịu nhau mới có thể miễn cưỡng có thể đứng thẳng không ngã hai người bọn họ sợ hãi nhìn xem lưu dũng đều đã nói không ra lời hai người bọn họ ở sâu trong nội tâm thống nhất ý nghĩ chính là cái này còn là người sao quá h u n g t à n chạy theo tay bắt đầu đến kết thúc toàn bộ trong tiệm cơm tiếng xương gãy liền không đình chỉ qua loại kia răng rắc răng rắc giòn nước âm thanh trộn lẫn lấy từng tiếng kêu thảm nghe người là dùng mình liền cái này ngắn ngủi mấy phút hai người bọn họ phảng phất trải qua một lần luyện ngục tây lễ lưu dũng niết miệng cười một tiếng lộ ra một nhà bốn mươi vạn tiền mặt vẫn là chuyển khoản hai người kém chút không có một thanh láo hết u y phun ra làm ra tình cảnh lớn như vậy vẫn không quên cái này việc sự tình đâu bốn mươi vạn chút tiền này đều không đủ hai người bọn họ đi một chuyến hộp đ ê m tiêu phí sớm biết lưu dũng là như thế này cái này ngon nhân tiền này sớm mẹ nó liền cho lão tống cùng lão tề hai người nhìn qua lưu dũng lộ ra thật sâu vẻ k i ê n g rẻ n g h e xong lưu dũng tra hỏi đều không có làm do dự c ấ p đáp chuyển khoản hiện tại liền cho lưu dũng từ bị nệ nát quẩy thu ngân phía trên tìm ra tiệm cơm mở tài khoản làm được mã hai triều ném tới hai người trước mặt không nói chuyện bên h cạnh n người xem hai họ. lao tống điện thoại chuyển đến chuyển khoản thành công tin tức thanh âm nhắc nhở l mã o tống còn một mặt hưng phân nói huynh đệ chuyển qua hắn cái này mở tài khoản đi hạn mức cho cao một lần liền tất cả đều chuyển qua lao thề ở một bên giống một cái vai phụ một d ạ n g nói có đúng không kia thật là quá tốt ta cũng đi thử một chút lúc này tiệm cơm đâu cửa đột nhiên bị mở ra chó dại từ bên ngoài t h ò vào đến nửa người mang theo vui sướng r ộ n g n ẹ n ngào hô đại ca cảnh sát đến cảnh sát rốt cục đến trong phòng hai cái lao đại nghe nói như thế kích động kém chút chạy ra nước mắt đến rốt cục mẹ nó an toàn hai cái lao đại trước khi đến đã cùng cấp trên người bắt chuyển qua muốn đi làm ít chuyện hy vọng phía trên giúp đỡ cân đối một chút xuất cảnh thời gian không nghĩ tới cấp trên thật đúng là ra sức cái này đều nửa giờ nhân tài đến Bất quá hôm nay khác biệt hướng lúc à hôm nay hai người bọn họ rốt c ụ c thể nghiệm đến cái gì gọi là khoan thai tới chậm lưu dũng nhìn thấy ngoài cửa chó dại không khỏi bật b ự c tiểu tử này là lúc nào đi ra ngoài thế là hắn hô cái tên mập mạp kia ngươi cho ta t i ì n đến ai bảo ngươi ra ngoài tên béo da đen chó dại đứng tại cửa ra vào một mặt táo bón biểu lộ hướng về phía lưu dũng lẩm bẩm nói ta đây không phải n g ự c thụ thương sao trong phòng thở không được khí ta ra hít thở không khí cái này liền tiến đến cái này liền tiến đến nói xong hắn liền chậm dại hướng trong phong chuyện không đợi hắn hoàn toàn chuyển tiến đến đâu bên người đại môn bị người một thanh cho đầy ra kết quả mới vừa vào cửa nhìn thấy trong phòng nằm một chỗ người giật nảy mình một người trong đó vội vàng để lại trên đầu vai treo kêu gọi khí hô đến tổng bộ tổng bộ thu được xin trả lời thu được xin trả lời khu lộ bắc bật s ả n thành phố bờ bờ cờ phát sinh trọng đại nhân viên thương v o n g sự kiện thỉnh cầu tri viện thỉnh cầu tri viện chứ kêu gọi tổng bộ bên ngoài còn có một nữ cảnh lấy điện thoại ra gọi một trăm hai mươi cấp cứu còn lại bốn cảnh sát thì làm móc ra súng kích điện nhắm ngay trong phòng đứng ba người hô đến tất cả không được n ú c ních hai tay ô n đầu nguyên điện ngồi xuống lưu dung cũng không có phản kháng rất quan côn làm theo hắn khinh thường tại khó vì mấy cái làm việc nhỏ tuần cảnh những người này đều là chân chính người làm việc có thể cho lao tống hai người bọn họ sung làm ô dù làm sao có thể là loại này cấp bậc người đâu khẳng định đều là cao cao tại thượng nói một k h ô n g hai đại nhân vật đã mình đ ổ i kịp liền nhất định phải đem hắn bắt tới mặc dù mình không có năng lực cải biến xã hội này tất cả vấn đề nhưng là chỉ cần là đ ổ i kịp liền nhất định sẽ không bỏ qua dù là không dùng tự mình ra tay đi bình thường pháp luật con đường cũng được mình bây giờ không e ngại bất luận kẻ nào đều không nói vận dụng mình mới bối cảnh liền nói bằng vào thẩm thanh thu một nhà năng lượng chơi chết đám xúc sinh này không cùng chơi giống như lao tống cùng lão tề xem xét cảnh sát thúc thúc đến hai người bọn họ lập tức lại đi tưởng cái lập tức liền vênh váo tự đắc lao tống đ ố i cảnh sát hô cảnh sát đồng chí hai chúng ta là báo án người a là người này hành hung đả thương chúng ta người còn uy hiếp đe dọa chúng ta tám mươi vạn khối tiền lao tề nói là bốn mươi vạn ta còn chưa trả k h o ả n đâu lao tống nhìn xem lão tề nói ngoa tào con mẹ nó ngươi tâm nhãn tử thật nhiều ta nói ngươi thế nào một mực lệm mà lệm mề đây này nguyên lai、like、chờ ở tại đây đâu lưu dũng nhìn xem lão tề cười nói hiện tại cho liền bốn mươi vạn tương lai lại cho nhưng cũng không phải là số này ngươi có thể nghĩ tốt đừng đến l ú cảnh đó hối h sát ô người, người, ta, ta người, người trong phòng cứ như vậy rằng co một mực quận mình trong góc k i u ba nữ nhân bị cảnh sát cho mang đi ra ngoài để các nàng ở ngoài cửa chờ lấy làm người chứng kiến một hồi muốn cùng một chỗ bị mang về tiệm cơm lão bạn cùng các công nhân viên cũng đều bị tập trung đến cùng một chỗ từ một cảnh sát nguyên địa trông giữ hiện trong phòng chỉ còn lại đầy đất thống khổ tiếng kêu trên hiện trường trên mặt đất tất cả mọi người không có một cái có trí mạng tổn thương nhưng tất cả đều là xương cốt đứt gãy hạ tràng chủ đánh chính là một cái đau là mẹ nó thật đau bởi vì trong phòng thương binh thực tế là nhiều lắm một lượng đài xe cứu thương căn bản là cấp cứu không đến ở đây cảnh sát nhân dân lại khẩn cấp thông chi khám g ấ p cấp cứu trung tâm cáo chi một chút tình huống nơi này đ o á n sơ qua thụ thương đến có sáu mươi bảy mươi người cấp cứu trung tâm cũng là khẩn cấp phân phối mỗi toàn thành phố mỗi bệnh viện lớn khám gấp đại phu cộng đồng đến đối mặt lần này đột nhiên xuất hiện quần thể sự kiện thừa dịp trong phòng tương đối lộn xộn thời điểm lưu dung hướng về phía phục vụ viên kia tiểu h ỏ a tử nháy mắt mấy cái tiểu tử rất cơ linh biết cái này đại ca phải tìm hắn có việc nói thế là tiểu h ỏ a tử dùng làm bộ l ậ t tìm đồ lấy cớ tiếp cận lưu d u n g lưu d u n g tại hắn tới thời điểm nhỏ giọng đối với hắn nói lao đệ ngươi nhớ kỹ đem trong tiệm cơm giám sát còm ti một phần tiểu h ỏ a tử không nói chuyện chỉ là có chút nhẹ gật đầu liền đi lưu dũng u n g c không phải sợ những người này sẽ làm gì mình hắn chỉ là suy đoán sẽ có người tại trong video làm tay chân nếu thật là phát sinh loại sự tình này liền dễ làm có nguyên video so sánh đúng làm tay chân cái kia liền hết đường chối、cãi. như vậy chỉ cần tìm được là ai ra lệnh là được dạng này ngược lại càng đơn giản ước chừng mười mấy phút sau tiệm cơm bên ngoài lục tục no n g h e đến thật nhiều xe lưu dung cũng tại một bọn cảnh sát đang bao vây bị mang lên còn tay áp giải về đồn cảnh sát cũng không biết những cảnh sát này nếu là biết bọn hắn hôm nay bắt chính là thế giới tội phạm truy nã hàng đầu vang danh thiên hạ phần tử khủng bố đầu lĩnh lệ gần sẽ có cảm tưởng thế nào tống minh cùng lão t ề hai người nhìn nhau khoe miệng cũng hơi nổi lên mỉm cười tại hai người bọn họ nhận biết bên trong tiểu tử này xong khu lộ bắc cục cảnh sát hình sự đại đội phòng thẩm vấn lưu dũng ngồi tại tra tấn t r ê ế n đế hai cảnh sát trong đêm đối với hắn tiến hành đột kích thẩm vấn lưu dũng cũng không có che giấu từ đầu tới cuối đem sự tình nói một lần cũng không có thêm dầu cũng không thêm giấm thẩm vấn hoàn thành sau lại tới một cái mặc cảnh phục nữ đại p h ù giúp đỡ lưu dũng kiểm tra một chút thân thể phát hiện máu đều là người khác chính hắn chuyện gì đều không có trừ quần áo phá lưu dũng được đưa tới một cái câu lưu thất hắn biết mấy ngày sắp tới hắn khả năng đều muốn ở chỗ này vượt qua ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ hắn suy nghĩ nếu là thẩm thanh thu biết mình bị giam ở đây có thể hay không tới đem nơi này phá. bất quá mặc dù thẩm thanh thu hắn không dám hứa chắc sẽ sẽ không làm như thế nhưng là thẩm lao thái gian nếu là biết hắn cái này chuẩn cháu dễ bị người ta vu cáo sau cho giam tại cái này lao đầu kia tuyệt đối có thể l ậ trời t đoan trừng thành phố này ban lãnh đạo đều phải sớm thay nhiệm kỳ một cảnh sát lây tới một bộ áo t ù đưa cho lưu dung nói ta nhìn quần áo ngươi đều vỡ thành vải liền lấy cho ngươi tới một bộ phạm nhân quần áo ngươi có thể mặc cũng có thể không xuyên mình nhìn xem xử lý nhớ kỹ có chuyện gì hô báo cáo không có việc gì liền đừng nói mỏ nghĩ thêm đến chính mình cũng làm cái gì vậy tranh thủ có thể xử lý khoan hồng lưu dung nói ngoa tạo cảnh á các i liền ngươi nghiêm Ngươi miệng, ai hỏi ngươi ngươi này còn không có sao đâu. Thế nào liền bắt đầu xử lý khoan hồng nữa nha, các như thế không nghiêm cần sao. ngầm miệng, không ai tra hỏi người, không hỏi, sát, có cha thế thế sao sao. cho đâu, đầu bắt t lý xử r lời, c ả sát nói g h i ê m túc n Lưu lại Dũng hiện ỏ cảnh có thể sát, ta vậy gọi i đ tại h o sao? sát Cảnh nói, hiện tại không được nhìn xem ngày mai lãnh đạo an bài thế nào đi cái này đều sau nửa đêm ngươi cho ai gọi điện thoại cũng vô dụng không có chuyện gì ngươi trước hết ngủ một lát đi chuyện ngày mai còn có thật nhiều có ngươi thụ chương một trăm m ư ờ i chín giam giữ bắt giam hai hợp một chương một trăm m ư ơ i chín giam giữ bắt giam hai hợp một khi tất cả mọi người rời đi sau câu lưu trong phòng chị còn lại lưu d i n g mình nhìn xem trên thân vải rất cớm thực tế là có chút nhìn không được mắt hoàn cảnh này hắn cũng không cách nào từ không gian bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật không có chiêu chỉ có thể thay đổi áo tủ theo lý thuyết chỉ có đến trại tạm giam mới có thể cưỡng chế yêu cầu mặc áo tủ đội cảnh sát hình sự câu lưu thất bên này bình thường sẽ không có mặc quần áo yêu cầu nhiều lắm là cho x ư n g cái áo lót cũng không tệ xem ra từ tiến đến về sau liền có người bắt đầu nhắm vào mình bất quá không quan trọng bọn hắn lúc này nhảy có bao nhiêu h o n cuối cùng rơi liền có bao nhiêu thảm câu lưu trong phòng điều kiện liền không nói tốt xấu lưu cảnh á i gì c sát cả giận nói ngươi có biết hay không ta gõ bao lâu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này tại câu lưu trong phòng lại còn có thể ngủ như thế chết ngươi khi đây là nhà của một mình ngươi đâu lưu dũng mơ mơ màng màng ngồi dậy chậm chậm mới lên tiếng nói đi lại muốn làm cái gì ăn cơm cảnh sát không kiên nhẫn hô một câu sau đó đem trên cửa sắt cửa sổ nhỏ từ mở ra tiến dần lên tới một cái nhờ bàn n h ì lưu dũng đi tới cửa tiếp nhận bàn ăn nhìn thấy bên trong có một cái bánh bao một hồ cháo một quả trứng gà một hố nhỏ dương muối hắn cũng không chọn bưng đĩa ngồi vào trên giường liền bắt đầu ăn điểm này đồ chơi mấy ngụm ăn xong cầm đĩa đưa khi đi tới cửa cảnh sát đã đi lưu dũng tại cửa ra và hô to báo cáo lại qua hồi lâu mới có người tới thu chén đĩa bất quá không là trước kia người kia lưu dũng thấy người tới vội vàng hô đến báo cáo cảnh sát nói lưu dũng ta muốn đi không n í được cảnh sát, Không kìm không nhín được cũng phải kìm nén. hiện cũng nén, được chờ tại ai, một lưu á t thần mở xem song sẽ nhìn n g có ờ i lại nói. hay không l ư dũng chân ả n sát, sát sổ sát ta thật Bịt. tử Cửa cửa ngang không nhín được. Bịt. Cửa sát cửa sổ nhỏ tử bị hung hăng đóng lại. cảnh h đóng nên Dũng được. đi. Lưu c bị lại, rời không phải muốn điều trị cảnh sát hắn là thật muốn đi nhà sĩ, bất đắc dĩ người này là thật không để ý hắn mình cũng không thể bởi vì một dội phân mà bạo tẩu chạy trốn đi tối hôm qua bọn hắn đã đem thân phận của mình tin tức sợ cái nhất thanh n h ị sợ cái này nếu là bởi vì đi ra ngoài đi mà bị truy nã vậy coi như mất mặt không có cách nào kìm nén đi thật vất vả kiên trì hơn nửa giờ rốt cuộc có người tới dẫn hắn đi nhà cầu bất quá lần này đến chính là nữ cảnh sát tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm xem xét chính là vừa đi làm người mới qua không có không thực tập k ỳ đều hai mã giật nói sao lưu dũng nhất thấy nha đầu này liền biết đây cũng là một cái bà ngoại không thương cứu cứu không yêu chủ tiểu nữ cảnh để lưu dũng nắm tay từ cửa sổ bên trong vườn đi ra đem còn g tay cho hắn mang lên sau mới đem s ắ t cửa mở ra ra câu lưu thất trong hành lang còn có một đạo cửa s ắ t lớn nhà vệ sinh cùng câu lưu thất đều tại lớn trong cửa s ắ t cho nên căn bản cũng không sợ người hiểm nghi phạm tội chạy trốn bất quá phái như thế một cái tiểu nữ cảnh đến trông giữ hắn đi nhà xí là thật có chút ức hiếm người bất quá lưu dũng hiện tại nghẹn muốn chết căn bản không có giành đi quẳng cái này chuyện không quan hệ hắn hỏi tiểu nữ cảnh có hay không giấy vệ sinh tiểu nha diện mạo sắc đỏ bừng đưa cho lưu dũng n h ấ t bao mini khăn giấy chân đạp hoàng hà hai bên bờ tay cầm trọng yếu văn kiện phía trước súng may bắn phá đằng sau hỏ lực không nớt lưu d u n g nhất thân nhẹ nhóm đi ra phòng vệ sinh có chút xấu hổ đúng tiểu nữ cảnh nói thật không hào ý à chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy tiếp lấy hắn lại hỏi tiểu nữ cảnh bọn hắn đ á m kia các lao ra đều là người chết ta vì sao để ngươi một cái tiểu cô nương sang đây xem lấy ta đi nhà xí tiểu nha đầu nhu nhu giảng lãnh đạo nói người mới lúc bắt đầu cái gì đều phải muốn học tập làm công tác không thể chọn ba lấy bốn đang khi nói chuyện lưu d u n g đi trở về câu lưu thất tiểu nữ cảnh đóng lại sau cửa sắt lưu dũng đưa tay ra còn tay bị tiểu nha đầu vụng về mở ra lưu dũng thấy được nàng kia trắng non yếu đôi tay nhỏ căn lưu dũng nhất xem người ta không muốn nói vậy mình cũng liền không lại hỏi đến dù sao mỗi người đều có mình tư tẩn không phải thời gian đi tới chín giờ sáng nằm tại trên tấm phản g cứng lưu dũng đột nhiên nghe tới trong hành lang truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân xem ra lần này không ít người tới đang nghĩ ngợi đâu câu lưu tất h cửa sắt lớn bị người mở ra hô phần phật lập tức tiến đến hơn m ộ ư ơ i cảnh sát trong đó lại còn có mấy cái cảnh sát võ trang súng ống đầy đủ cái chủng loại kia tiến đến về sau liền đem miệng súng tự giác nhắm ngay mình lưu dũng có c h ú t đ ộ n g đây là thế nào ngủ một đêm cảm giác về sau thế nào liền biến thiên nữa nha lưu dũng không biết là ngay tại tối hôm qua hắn bị bắt vào đến về sau đồng dạng bị mang về đến cảnh sát hình sự đại đội tống lao đại hòa tề lao đại bắt đầu phát lực trừ đổi trắng thay đen bên ngoài còn thông qua hai người bọn họ nhiều năm như vậy để g à n h người tới mạch quan hệ vận dụng đại lượng t i tài chỉ dùng mới vừa buổi sáng thời gian liền đem vụ án này định tính vì lưu dũng trả thù xã hội ác ý tổn thương vô tội quần chúng khiến hơn mười người trọng thương đặc biệt lớn hình sự vụ án kiểm phương trong đêm xuất cụ văn thư yêu cầu lập tức đúng lưu dũng chấp hành nắm bắt giam giữ đến trại tạm giam đợi chứng cứ vô cùng sát thực sau tùy ý tuyên án lưu dũng nhắc nhìn điệu bộ này liền biết có người ở sau lưng xuất thủ hắn cũng không có phản kháng lúc này làm cái gì đều là dư thừa cùng đi theo liền xong những chuyện khác tới chỗ lại nói lần này lưu dũng không riêng gì bị mang c ò n tay ngay cả xiềng chân cũng bị mang lên xích xác thô to kết nối tại giữa hai chân đi trên đường nào, nào. thật có trong phim ảnh trọng hình phạt c cái c h ủ loại kia ký thị cảm tại cảnh sát võ trang giam giữ hạ lưu dũng đi ra đội cảnh sát hình sự đại môn tại cửa ra vào hắn nhìn thấy lao tống cùng lao tề mặt mày hớn hở tại cùng hai cái cảnh sát nắm tay mấy người ở giữa chuyện trò vui vẻ bọn hắn nhìn thấy lưu dũng bị áp ra cũng đình chỉ hàn huyên cùng nhau nhìn hướng bên này lưu dũng nhìn xem mấy người cười cười còn rất lễ phép mà hướng bọn hắn nhẹ gật đầu lao tống đáp lại không có hảo ý tiếu dung đúng lưu dũng nói tiểu hoạ tử ta không thể không bội phục ngươi tâm là thật to lớn a đều lúc này ngươi còn có thể cười ra tiếng bội phục bội ph lưu dũng d ừ n g bước nhìn về phía lao tống nói sinh hoạt đủ loại cảm giác nhân sinh cần cười đối mặt đây hết thể đối với ta mà nói đều là một trò chơi mà thôi nhưng là đối với ngươi kia liền ha ha tống lao tấm hai ngày này tốt hưởng thụ tốt một chút cuộc sống bây giờ đi nhìn xem trời xanh nhìn xem b i ể n cả nhiều hô hấp một chút tự do không khí thật hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi còn có thể cười được lao tống t h ử ngươi không dùng tại điều này cùng ta kéo c ư n g rắn tiến trại tạm giam có ngươi hảo, hảo mà chịu đựng thời điểm ngươi yên tâm đợi đến ngươi phán quyết n à y đó ta nhất định sẽ tự mình trình diện vì ngươi chúc mừng lưu dũng không có phản ứng hắn mà là nhìn về phía lao tề nói k i a bốn mươi vạn ngươi còn không có cho đâu đi lao tề lại là giả vờ như một mặt vô tội đúng bên người người cảnh sát kia nói cảnh sát ngươi ngóng nó người này có bao nhiêu càng hẳn rỡ đến bây giờ còn nghĩ đến bắt trẹn ta đây mời cảnh sát đồng chí nhất định phải cho chúng ta lão bách tính làm chủ không thể để cho loại độc này lựu lại trở lại trên xã hội đến l ư u dũng nói thu hồi ngươi bản mặt nhọn kia đi đừng tại đây d i ễ n kịch ngươi nhớ hiện tại hai ta đã không phải là bốn mươi vạn sự tình ta nghe nói ngươi là làm ăn hơn nữa còn rất lớn vậy ta liền một lần nữa nói số không có bốn tỷ ngươi không qua được cái này khảm ta nói không có việc gì liền mau về nhà chủ tiền đi thôi lưu cho ngươi thời gian không nhiều đừng đến lúc đó không đủ tiền lại đem mệnh dựa vào lưu dũng bị đằng sau chờ không kiên nhẫn cảnh sát vũ trang đẩy lên xe cảnh sát tại một trận trói hai tiếng còi cảnh sát bên trong cỗ xe lái ra đội cảnh sát hình sự đại viện ngay tại xuất viện trước một sắt na lưu dũng nhìn thấy sáng sớm cái k i a tiểu nữ cảnh chính phí sức ôm một lớn chồng báo chí từ phòng gác cửa đi ra ngoài hắn mướm m y có chút buồm bực lớn theo lý mà nói như thế một cái thanh tú đáng yêu tiểu nhá đầu vô luận đi tới chỗ nào làm việc đều sẽ bị đặc biệt chiều cố nhan giá trị tức chính nghĩa câu nói này cũng không phải nói vô ích thế nhưng là vì cái gì nàng ở đây lại nhận dạng này xa l ã n h đâu trong lúc này tuyệt đối có chuyện gì a i hệ cổ cải tiến xe áp tải ngồi bốn cái đặc công nhìn xem lưu dũng đánh chết mấy người bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình cũng đại nạn lâm đầu phạm nhân lại vào lúc này đi quan tâm một cái tiểu cảnh sát sự tình cảnh xe mở đường xe áp tải theo sát phía sau mở hơn nửa giờ xuyên qua cả thị khu sau đi tới ở vào vùng ngoại thành thứ nhất trại tạm giam trải qua một loạt thủ tục bàn giao sau lưu dũng được đưa tới trại tạm giam thẩm tuân trong phần mặt bị đặt tại một cái đặc chất sắc trên ghế ngồi xuống sau xiềng chân cùng còng tay đều bị khóa ở cái ghế sắt bên trên lưu dũng suy đoán đây là đúng trọng đại tội phạm hình sự mới sử dụng thủ đoạn đi nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy đổi thành người bình thường khẳng định là không cách nào đ à o thoát đại khái qua có nửa giờ mới có cảnh sát tiến đến tổng cộng là ba người hai nam một nữ người vừa tiến đến l i ề n có một cảnh sát từ cặp văn kiện bên trong xuất ra một trang giấy tại lưu dũng trước mặt lắc một chút liền thu lại sau đó nói một câu đây là ngươi thẩm vấn chứng minh sau đó hai người nam cảnh ngồi tại chủ vị trí bên trên mà nữ cảnh thì là ngồi tại bí thư viên vị trí bên trên song ư ơ n g đều không nói gì như vậy lẫn nhau nhìn có thể có hai phút cuối cùng vẫn là cảnh sát nhịn không được t r ư ớ c mở miệng nói chuyện người hiếm nghi phạm tội l ư u dũng giới tính nam tuổi tác ba mươi bốn tuổi tròn quê quán bốn nói một chút đi r ằ n g một chút tối hôm qua ác tính bạo lực tổn thương người sự kiện l ư u dũng không có phản ứng cảnh sát tra hỏi hắn đột nhiên cảm thấy ra đầu có chút ngưỡng ấy muốn đưa tay đi cào cào kết quả quên đi còn g tay tử cũng khóa tại trên mặt bàn bất đắc gì hắn chỉ có thể đem đầu t h ấ p hướng tay địa phương mới miễn cưỡng gãi gãi đầu sau khi đứng dậy lưu dũng hỏi cảnh sát đồng chí Phiền phức hỏi chút, khác nhất bởi vì chút chuyện này lại ảnh hưởng không liệu ngươi điều cái bởi lại tiền đồ của ngươi liền đều ràng vạn này của các có của bỏ một ta tra sót, tốt. dữ sao, gì đồ rõ vì ừ cảnh sát hư lệnh một tiếng nói liền ngươi kia ít đến thương cảm tài liệu cá nhân a bốn giấy một tờ cũng không đánh n h ấ n đầy có cái gì điều tra không rõ ràng ngươi không muốn tại cái này cố tình gây sự đúng ngươi không có chỗ tốt ngươi thống khoái thừa nhận phạm tội sự thật ta mặt này cũng tốt nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không xét giảm nhẹ một cái tội của ngươi lưu dũng ta muốn gọi điện thoại cảnh sát không được ngươi trước bàn giao vấn đề lưu dũng không để đánh liền không nói cảnh sát không nói ngươi vẫn tại cái này câu lưu đi lưu dũng nuôi cơm không chỉ cần nuôi cơm là được cảnh sát khí đem văn kiện trong tay kẹp h u n g h ă n g ném tới trên mặt bàn lớn tiếng quát lớn lưu dũng ngươi thành thật điểm tranh thủ thời gian bàn giao vấn đề của ngươi không muốn làm vô vị chống cự ngươi làm như vậy chỉ có thể hạ i chính ngươi lưu dũng không để gọi điện thoại liền không nói ngươi muốn ngại phiền ngươi liền đi không ai ngăn đón ngươi cảnh sát lưu dũng ta khuyên ngươi không muốn tại làm vô vị chống cự chúng ta đã trong đêm điều tra qua mạng lưới quan hệ của ngươi nói câu không dễ nghe nói ngươi chính là xã hội tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia ngươi phụ thân ngươi thuộc về người mất tích mẫu thân chết bệnh nuôi dưỡng ngươi lớn lên mãi mãi cũng tại nhiều năm trước qua đời ngươi bên ngoài làm thuê nhiều năm tiếp xúc đơn vị đồng sự đại đa số cũng đều là người bình thường đồng thời ngươi còn tại một năm trước cái chăn vị đ ổ i việc ngươi bây giờ có thể nói là không có gì cả không có thân nhân không có bằng hữu không có nhân mạch chúng ta bên này còn chưa kiểm tra tên của ngươi hạ tài sản đoán chừng ngươi cũng không quá giàu có nếu không tại sao lại bắt chẹt tề tổng bốn mươi vạn cho nên người giống như ngươi tiến đến về sau đường ra duy nhất chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng tranh thủ xử lý khoan hồng tuyệt đối không được làm vô vị chống cự đúng ngươi một điểm chỗ tốt đều không có lưu dũng c h ậ t c h ậ t c h ậ t nói cùng chuyện thật giống như đến cảnh sát ta cũng lời hỏi là ai sai xử ngươi muốn đối ta sẽ nghiêm trị từ nhanh xử lý nói chẳng ra ngươi cũng là một cái phá o hôi mà thôi ngươi không phải mới vừa nói chưa kịp điều tra ta tài sản sao vậy ngươi nhanh đi điều tra xong tại trở về nói chuyện với ta ta tin tưởng ngươi liền sẽ không là thái độ này ta hiện tại yêu cầu duy nhất chính là gọi điện thoại ngươi xem đó mà làm thôi cảnh sát nhìn chằm chằm lưu dũng nhìn một chút mặt lộ vẻ do dự c h i sắc cái này gọi lưu dũng quá nhạc định bằng vào mình nhiều năm phá án kinh nghiệm đến xem hắn phần này bình tĩnh kình không giống như là giả vờ lúc này cảnh sát có chút do dự sáng nay hắn tiếp vào trong cục đại lãnh đạo điện thoại yêu cầu hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem vụ án này làm thành bản sát cho rộng rãi nhân dân quần chúng một cái công đạo lúc đầu vụ án này điểm đáng ngờ liền nhiều nhưng mà liền cho bọn hắn cục thành phố hình sự trinh sát đại đ ộ i một ngày thời gian kết án cái này liền để bọn hắn có rất nhiều hẳn là điều tra sự tình cũng không kịp làm hiện tại người bị tình nghi như thế không phối hợp cái này khiến hắn cái này cục thành phố hình sự trinh sát một đội đại đội trưởng có chút đâm lao phải theo lao hắn quay đầu nhỏ giọng đúng người bên cạnh nói cho trong c ụ c gọi điện thoại hỏa tốc để người điều tra một chút lưu dũng người tài khoản tình huống một có tin tức lập tức thông chi chúng ta liền ở chỗ này chờ lưu dũng thấy phá án nhân viên đứng dậy ra ngoài một cái hẳn là gọi điện thoại đi hắn cũng không thèm để ý mà là tiếp lấy đúng cảnh sát nói ngươi cũng không để ta gọi điện thoại ngươi muốn hỏi ta cũng không nói hay ta tại cái này rằng co cũng không có ý gì nếu không hôm nay trước hết đến cái này n g ư cảnh sát a nhìn ư lưu vậy, tay một chút đồng hồ đúng là đến giữa trưa phía bên mình hiện tại ngay cả con điệu đều không có làm rõ ràng đâu khó trách người hiểm nghi không phối hợp s á p thực lại kiên trì như vậy xuống dưới cũng không có ý nghĩa thế là hắn cũng đứng dậy ra ngoài liên hệ một chút trại tạm giam đồng hành để bọn hắn trước tiên đem người hiểm nghi mang về đi chờ phía bên mình c h ừ n g cứ liên v ố t thuận rõ ràng lại tới lưu dũng bị người mang đi sau con tay xiềng chân rốt cục bị gỡ xuống người tới trước dẫn hắn đi đổi một thân trại tạm giam quần áo trước đó trên người hắn áo tù không phải trại tạm giam quần áo mà là ngục giam tiếp lấy nhận lấy một bộ cá nhân vật phẩm sau dẫn hắn đi nhà tù đoán chừng là có người bắt chuyện qua lưu dũng được a n bài đến người nhiều nhất một cái trong nhà giam trùng hợp chính vào cơm chưa thời gian trại tạm giam đưa bữa ăn nhân viên chính trong hành làng cho mỗi một cái nhà giam đưa cơm lưu d u n g cương bị giam tiến cái này nhà giam đưa cơm cũng đúng lúc đến bọn hắn gian phòng này cổng lưu d u n g cũng liền không đi trực tiếp liền đứng chờ ở cửa đầu bàn ăn không đợi hắn đem bàn ăn tiếp vào tay đâu liền nghe có người sau lưng hô mới tới có hay không điểm quy củ không t r ư ớ c tới b á i mã đầu liền dám đi ăn cơm ngươi có phải hay không chẳng sống lưu d u n g thân hình dừng lại cũng không có quay đầu chỉ bất quá thật sâu thở dài một hơi mình nói l ầ m bẩm ngươi xem một chút ngươi xem một chút lao thiên thành không l ớ n ta cái này không phải liền là trước kia mình nhìn văn học mạng lúc trên sách thường xuyên có thể xuất hiện trang bức đánh mặt kiểu đoạn sao đã từng mình còn ảo tưởng qua trở thành trong sách nhân vật chính long vương một tiếng giống mặt đất run ba run cái chủng loại kia kết quả khi có một ngày mình thật trở thành thiên tuyển c h i tử về sau mới phát hiện loại này trang bức đánh mặt giả heo ăn thịt hồ s ự t ì n h làm lần một lần hai còn có thể cảm thấy mới mẹ điểm nếu là tổng làm như vậy chính mình cũng có thể đem mình buồn nôn chết quá mẹ nó n h ả m chán người mẹ nó điếc nói, nói ngươi đâu lưu dũng sau lưng thanh em gào lên lúc này lưu dũng đã tiếp nhận bàn ăn quay người hướng phòng giam bên trong đi hắn một tay kẹp lấy một cái nhựa c h ậ u rửa mặt bên trong là khăn mặt x à bông thơm kem đánh răng bàn trải đánh răng loại hình đồ dùng hàng ngày một cái tay k h á c bưng bàn ăn lúc này hắn mới cẩn thận liếc mắt nhìn nhà tù tình huống bên trong ở giữa là lối đi nhỏ bên cạnh là hai hàng đại thông trải tận cùng bên trong nhất là một cái tiểu mở rộng nhà vệ sinh hơn hai mươi phạm nhân chính đồng loạt nhìn xem hắn có mấy người còn mắt lộ ra h ư n g quang lưu d u n g tại tay trái bên cạnh đại thông trải lên tìm một cái không ai địa phương đem trậu rửa mặt cùng bàn ăn đều thả ở bên trên sau đó nhìn về phía những người kích ỏ i vừa rồi là ai nói bái má đầu ta bên này có thể? Đối diện trải lên ngồi nàng bên trong một cái tướng mạo có chút hung ác nam nhân há mồm mắng một câu thao m ộ t n g ư ơ i mẹ nó trước quỳ tới đập mấy cái đầu nhìn xem ta đại ca hài lòng hay không rồi nói sau l ư u dũng lại hỏi cái nào là đại ca ngươi cái kia hung ác nam nhân nói ngươi là mù sao ta đại ca như thế anh minh thần võ ngồi ở chỗ này ngươi nhìn không thấy nói hướng bên cạnh một cái so hắn dáng d ấ p còn hung ác còn hắn tử khôi nô g gật đầu một cái còn định đoạn cười cười l ư u dũng nhạc đúng tên ngu xuẩn kia một dạng gia hòa nói các ngươi có phải hay không tiếp vào tin tức để các ngươi ở đây trừng trị ta dừng lại tốt nhất là ra không được cái chủng loại kia trải lên mấy người rõ ràng xứng sờ sự tình khẳng định là chuyện như vậy nhưng là ngươi nói ra đến chẳng phải không có ý nghĩa sao l ư u dũng tiếp tục nói xem ra mấy người các ngươi cũng lẫn vào không ra thế nào an bài các ngươi làm việc người là thật không có bắt các ngươi làm minh đệ à. chẳng lẽ bọn hắn liền không có nói cho ta là phạm chuyện gì tiến đến sao lúc này đối diện trải lên cái k i a lão mở rộng miệng à vậy ngươi nói một chút nhìn ngươi phạm vào chuyện gì nhi l ư u dũng nôn giản ý cai nói tối hôm qua cho dại cùng pháo vương mang theo sáu mươi bảy mươi người chơi ta một cái、Kết、quả ngươi cũng nhìn thấy hiện tại ta đứng mà bọn hắn toàn nằm xuống không tin ngươi có thể tìm cơ hội cho người bên ngoài gọi điện thoại hỏi một chút ta còn có thể bảo chứng chính là hắn có thể nửa đời sau đều là người tàn tật chỉ đơn giản như vậy để các ngươi làm việc người không có nói cho ngươi những này tia thật là quá không có suy nghĩ cái này không rõ ràng đem ngươi hướng trong hố lửa đấy sao loại này bằng h ư u không giao cũng được đối diện cái k i a lão đại m í mắt kéo ra bất quá hắn không tin lưu d u n g nói lời việc này để hắn nói quá huyền ảo huyễn trừ đi học lúc nhìn n h i ệ t hết u y trường trung học bên trong c ó thể có loại này một người đánh một đám t i ể u đoạn bên ngoài trong hiện thực căn bản là không có gặp quá thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua nghĩ đến cái này hắn hết l ư n g và thắt lưng để cho mình tận lực lộ ra càng có khí thế chút sau đó mở miệng nói ta không muốn nghe ngươi thổi nữ bức hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là tới để chúng ta đánh một trận sinh tử tư mệnh x o n g việc chuyện này ở đây liền tính quá khứ tại một cái chính là đi trong nhà vệ sinh q u ỳ ba ngày không cho phép ăn cơm có thể kiên trì nổi nói chuyện này ở đây cũng đi qua chính ngươi chọn một cái đi lưu dũng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ta là thật cho ngươi cơ hội nhưng là ngươi không trần quý a ngươi nói ngươi nếu là thông minh một chút tốt bao nhiêu có thể thấy rõ ràng hình thức như thế ta cũng không thèm để ý các ngươi tối thiểu nhất mấy người các ngươi còn có thể khỏe mạnh sống đến chết lời còn chưa dứt lưu d u n g siêu lập tức liền nhảy lên quá khứ trực tiếp liền nhảy đến đối diện trải lên một cước đạp lên cái k i a lao đại đùi sau đó dôi tay nắm lấy cổ chân của hắn tay bên trên ra sức một tách ra trên chân dùng sức g i ấ một m cái liền nghe răng rắc một tiếng xương đùi bị nạnh sinh sinh b ẻ gãy tất cả mọi người bị bất thình lình nháy mắt doãn đ ốc cái này bức cũng quá tàn bạo đi nhưng mà cái này vẫn chưa xong thời gian kế tiếp lưu d u n g lại đem tứ chi của hắn toàn bộ b ẻ gãy phút cuối cùng còn một quyền buồn bực tại trên cái miệng của hắn mắt thấy phía trước ít nhất tám khỏa răng không có lưu dũng còn như là chiến để người cảnh tượng khó tin xuất hiện hiện trường hình tượng tựa như tinh ra phim đồng dạng tất cả mọi người x o á t lập tức tất cả đều triệt thoái phía sau liền đem dẫn đầu đại ca hai cái này cho săn vận ra hai người này cũng ập bước mình còn chưa hiểu chuyện ra sao đâu thế nào liền thành hàng thứ nhất đâu một phút sau trải lên nằm ba người này tứ chi tất cả đều bị đánh gãy đau đớn kịch liệt để bọn hắn kêu rên không chỉ lưu d u n g thì là bưng bữa ăn xếp bằng ở đại thông trải lên bắt đầu ăn cơm những người khác đều sợ hai trốn ở nhà tù tận cùng bên trong nhất tụ t h a n h một đống ai cũng không dám hướng lưu d u n g bên người chịu đựng t r ư ơ n g một trăm hai mươi mục giam phong vân hai hợp một chương một trăm hai mươi mục giam phong vân hai hợp một thứ nhất trại tạm giam trong phòng ăn tiết tiểu đông chính mang theo hai cái đội viên tại cái này ăn cơm hắn chính là buổi sáng thẩm vấn lưu d u n g cái k i a cảnh sát tiết tiểu đông là cục thành phố cảnh sát hình sự đại đ ộ i m ộ t đ ộ i đội trưởng hôm nay d ạ n g sáng hắn chính ngủ ở nhà đâu điện thoại đem hắn đánh thức cầm lên xem xét vậy mà là mình đỉnh đầu đại lãnh đạo hắ nhanh chóng nhận nghe điện thoại biết được khu lộ bắc phát sinh đặc biệt lớn đả thương người vụ án sau hỏa tốc đổi tới cục thành phố đại lãnh đạo tự mình phê chỉ thị nhất định phải từ nhanh sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý chuyện này hiện tại vụ án mạch lạc rõ ràng lãnh đạo liền cho hắn một ngày thời gian vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải để người hiểm nghi phạm tội nhận tội việc này bản thân liền rõ ràng lấy kỳ quặc bất quá tiết tiểu đông căn bản cũng không có quá nhiều thời gian tới làm có điều chỉ có thể là một bên điều tra một bên đi quy trình bất quá hắn cũng đại khái hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra tất cả chứng cứ đều chỉ rõ lưu dung có bạo lực đả thương người quá trình mà lại hắn trước kia cũng đi khám g ấ p cấp cứu trung tâm thăm hỏi thương mình mặc dù hắn biết thụ thương đều là một chút bất nhập lưu lưu manh bất quá chờ hắn tự mình nhìn thấy nhân viên bị thương sau cũng không khỏi đến quá sợ hãi cái này gọi lưu dung xuất thủ quá ác hơn sáu mươi người tất cả đều tàn p h ế chỉ là nửa đời sau ngồi xe lăn đoán chừng phải có hơn hai mươi người cái này khiến tiết tiểu đông trong lòng cận tồn kia một điểm lo nghĩ không còn sót lại chút gì hắn đã chủ quan cho rằng lưu dung chính là một cái bạo lực đả thương người cuồng nhất định phải nghiêm trị suy nghĩ ở giữa điện thoại của hắn đột nhiên vang đánh gây suy nghĩ của hắn tiết tiểu đông cầm điện th tiện tay liền nhận nghe điện thoại cái gì người nói là thật đi ta biết các người tiếp tục điều tra càng cẩn thận càng tốt có biến tùy thời thông báo vậy cứ như thế ta trước treo để điện thoại xuống tiết tiểu đông sắc mặt có chút khó coi hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình có cái gì không đúng sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của hắn lại hướng lấy không thể không phương hướng phát triển hắn nhanh chóng đứng d ậ y nói một câu đi không ăn lập tức thẩm vấn lưu dũng mấy người bước nhanh rời đi nhà ăn trên đường tiết tiểu đông thủ hạ hỏi đội trưởng lưu dũng bản án là có cái gì tình huống mới sao Thiết tiểu đ ô nữ g dừng bước, muốn mười mấy giây, nhưng sau đó xoay người đúng người người người người người người đột đó đề, đi một thủ ta tỷ thậm chí trên trăm ức phú hào người sẽ đi bắt chẹt người khác 80 vạn khối tiền nhiên muốn nói, vấn nếu nhà vạn n hai hạ hỏi hai chí phú hào khác khối mười vài bước, cả ức mấy sau xoay sẽ sao. là nhân viên cảnh sát phốc phốc một tiếng cười nàng trả lời nói đội trưởng ngươi nói đùa cái gì nếu thật là có nhiều tiền như vậy mỗi ngày lợi tức đều không chỉ chừng này đỉnh cấp phú hào tám mươi vạn cùng người bình thường tám phần tiền hẳn không có khác nhau lớn bao nhiêu đi dù sao nếu là ta căn bản không có khả năng đi bắt chẹt đều không đủ mất mặt xấu hổ đây này một đội viên khác ở bên cạnh nói tiếp vậy vạn nhất tiền của hắn đều là như thế bắt chẹt ra đây này kết quả hắn phát hiện đội trưởng cùng nữ cảnh cũng giống như nhìn đồ đần như nhìn xem mình hắn nghĩ nghĩ cũng không có phát phát hiện mình cái kia nói sai à. nữ cảnh đối với hắn nói ngươi có phải hay không đốc bắt chẹt tiền tài một vạn mười vạn một trăm vạn mười triệu thậm chí một ước đều có khả năng ngươi nghe qua dựa vào bắt chẹt có thể giá trị bản thân chụp tỷ trở lên sao thật làm chúng ta cảnh sát đều là bài trí sao lưu dũng ta ta ta a tiết tiểu đông nhìn một chút hắn cái này không có đầu vóc thủ hà nói tiểu lý nói rất đúng ngươi về sau gặp phải vấn đề suy nghĩ thật kỹ lại nói tiếp lại có ngu ngốc như vậy trả lời ngươi liền đi chạy vòng chạy đến ta hài lòng mới thôi tiếp lấy hắn còn nói thêm trong cục vừa rồi điện thoại tới trải qua bọn hắn điều tra cái này lưu dụng danh nghĩa nhưng c h a tài sản đã vượt qua một trăm ư c trong đó không tính bất động sản quang tiền mặt liền có hơn một trăm ư c ta dựa vào ta đi hai tên thủ hạ cùng nhau bạo miệng tin tức này quá làm cho hai người bọn họ rung động tiết tiểu đông nói tiếp đi mấu chốt nhất chính là chúng ta bên này còn c h a không được hắn danh nghĩa có sản nghiệp chính là nói tiền của hắn nơi phát ra tạm thời là cái mê mà lại ta hiện tại cảm giác hắn loại kia không có sợ hãi căn bản cũng không phải là giả vờ có lẽ thật sự có bài tẩy gì cũng chưa hắn cũng biết đội trưởng nữ cảnh tiểu lý hô một tiếng người nói tiết tiểu đông nói nữ cảnh tiểu lý nói dứt bỏ cái này lưu d u n g có tiền như vậy không nói chúng ta là không phải xem nhẹ một vấn đề a nói một chút tiết tiểu đông nghi ngờ nói nữ cảnh tiểu lý nói chúng ta một mực tại nghị trăm phương ngàn kế để lưu d u n g nhận tội cho là hắn là trọng đại hình sự tội phạm nhưng là ta cảm thấy chúng ta một mực xem nhẹ một cái vấn đề trọng yếu hắn vì cái gì lợi hại như vậy đánh nhau tốt như vậy k i a thụ thương hơn sáu mươi người đều là trên xã hội lưu manh a không có một cái là hạng người lương thiện nghe tiệm cơn phục vụ viên nói lúc ấy bọn hắn đều là cầm khảm đao ống mặc dù sau đó hung khí cũng không thấy nhưng là cụ thể chuyện ra sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ dứt bỏ việc này không nói chỉ nói lưu dung cái này cùng một chỗ trên người hắn trừ quần áo phá bên ngoài một điểm tổn thương đều không có liền điểm này các ngươi không cảm thấy khả nghi sao tiết tiểu đông nghi ngờ hỏi người muốn nói rõ cái gì nữ cảnh tiểu lý nói ta tại trường cảnh sát thời điểm nghe huấn luyện viên nói qua trong quân đội thật có loại này lấy một trống trăm cao thủ mỗi một cái đều là quốc gia vô giới chi bảo những người này cuối cùng đều đi chỗ nào không người nào biết bất qua huấn luyện viên đã từng nói một câu ta nhớ tin tưởng hắn nói chiến hữu của bọn hắn gọi đùa những người này vì đại nội cao thủ t 6 tiết tiểu đông hít vào một ngụm khí lạnh hắn không khỏi cảm giác được một trận h o à n g hốt mà lúc này bên cạnh người nam k i a đội viên một câu lập tức để hắn như rơi vào hầm băng k i a đội viên liền nói ba chữ bao tay trắng nữ cảnh tiểu lý cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nếu như cái suy đoán này là thật như vậy đội trưởng đội trưởng hai người tề hô tiết tiểu đông tiết tiểu đông không tự rắc nhiệm tim để loạt nửa nhịp hắn cưỡng chế mình tỉnh táo lại đối hai người nói trước mắt đây chỉ là một suy đoán tuyệt đối không được đối ngoại lộ ra mặt khác từ giờ trở đi nhằm vào lưu dũng điều tra toàn bộ đình chỉ đồng thời lấy chứng cứ không đủ làm lý do kéo lấy vụ án này đại lãnh đạo nếu là qua h ỏ i tới thống nhất đường tính chính là điều tra và giải quyết bên trong hiện tại chúng ta lại đi chiếu cô cái này lưu dũng tiểu lý người đi vật chứng thất đem lưu dũng điện thoại cho mượn đến xem ra điện thoại này là nhất định phải để hắn đánh có lẽ sắp biến thiên trại tạm giam phòng thẩm vấn lưu dũng lại một lần nữa bị thẩm vấn tới bất quá lần này tại tiết tiểu đông yêu cầu hạng lưu dũng cũng không có bị mang hình cụ như trước vẫn là kia cái ghế như trước vẫn là những người này bất quá trên thái độ lại phát sinh biến hóa rất lớn lưu dung cũng cảm thấy loại biến hóa này hắn đại khái là đoán được đối phương hẳn là điều tra ra cái gì bất quá hắn cũng không có hỏi mà là liền ngồi như vậy nhìn xem tiết tiểu đông hai người bọn họ cũng không lâu lắm nữ cảnh tiểu lý cũng đi đến đi tới tiết tiểu đông trước người thì thầm vài câu thấy đội trưởng sau khi gật đầu nàng đi tới lưu d u n g trước mặt từ trong túi sách của mình móc ra lưu d u n g điện thoại đặt ở hắn bàn nhỏ trên bảng nhưng sau đó xoay người trở lại bí thư của mình viên trên chỗ ngồi tiết tiểu đông mở miệng nói ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại bất quá nhất định phải ngay trước chúng ta quá đánh. định ngay chúng phải mặt lưu dũng k h ô nghĩ quan trọng n ẹ gật đầu, hắn vẻ vẻ c hắn, hắn một hồi o sau đó ngẩng đầu hỏi tiết tiểu đông hắn nói dứt bỏ ta đánh người chuyện này trước không nói liền những cái kia hắc các thế lực tại các ngươi trong thành phố này tồn tại bao lâu các ngươi những ngày làm cảnh sát dám nói không biết c ầ m quốc gia giao phó quyền lực mang theo nhân dân tín nhiệm cùng nhắc nhở các ngươi chính là như thế vì l a o bách tính phục vụ các ngươi chính là như thế bảo hộ một phương bách tính bình an là ngươi có thể nói thân bất do kỳ có chút sự t ì n h không phải như ngươi loại này cấp bậc người có thể chi phối nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngay cả như ngươi loại này đội trưởng cảnh sát hình sự cũng không dám hướng hắc g á c thế lực đưa tay như vậy dân chúng bình thường đâu bọn họ có phải hay không liền phải nhất định phải bị người ức hiếp bị người hãm hại đương nhiên ta không phải nhằm vào ngươi ta cũng chỉ là luật sự ngươi có phải là kỳ quái hay không ta vì cái gì lại không nóng này gọi điện thoại không phải ta không đánh ta là đang nghĩ cho ai gọi cú điện thoại này có thể để các ngươi càng đau một chút bởi vì chỉ có biết đau giao hân mới sẽ cảm thấy khắc sâu tương lai phạm sai lầm cơ hội mới có thể thu nhỏ tiết tiểu đông mồ hôi lạnh đều xuống tới hắn không phải là bởi vì lưu dũng nói lời cảm thấy xấu hổ mà xuất mồ hôi mà là càng thêm nhận định lưu dũng kia bối cảnh sâu không lường được hắn không biết mình kết cục sẽ như thế nào nhưng là hắn biết lao đại của hắn hắn lao đại lao đại khẳng định đều xong những năm này tại thành phố này mấy cái này đại lao đều làm qua cái gì sự tính hắn là nhất thanh nhị sở một khi chuyện xảy ra chính là tình thế chắc chắn phải chết nữ h ì n xem s cảnh tiểu lý ngồi tại bí thư viên vị trí bên trên kỳ quái nhìn xem trong phòng thẩm vấn t h à n g cảnh vậy mà là một phạm nhân tại dần dần khuyên bảo hai cảnh sát trang diện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói ra khẳng định không ai tin lưu dũng lần nữa cầm lấy điện thoại di động tìm một điện thoại đánh ra ngoài điện thoại kết nối sau lưu dũng rất khách khi nói tam ca ngươi tốt ta là lưu dũng thanh thu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ta liên lạc không được hắn có chút việc nhi mời ngươi giúp đỡ chút điện thoại bên kia thẩm giai đóng hết sức kinh ngạc lưu dũng có thể gọi điện thoại cho hắn từ lần trước uống rượu xong về sau hắn liền đã tán thành người m ộ i phu này vốn định có cơ hội đơn độc mời m ộ i phu ra ngồi một chút đâu kết quả bây giờ m ộ i phu vậy mà chủ động liên hệ hắn cái này khiến thẩm giai đóng hết sức cao hứng xem ra chính mình người m ộ i phu này vẫn là rất tán thành mình khi hắn nghe tới lưu dũng nói phải tìm hắn hỗ trợ càng là vui vẻ không được khí quyền nói muội p h ù lời này của ngươi nói liền khách khí đều là người một nhà nói cái gì có giúp hay không chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta nói đi cái gì vậy lưu dung nói tam ca ta tại từ đô thấy việc nghĩa hăng hái làm lúc thu thập mấy cái du côn lưu manh kết quả nơi đó hắc các thế lực có ô rủ hiện tại là phản cắn ta một cái nói ta là trả thù xã hội ác ý đả thương người trước mắt ta đã bị hình câu giam giữ tại thứ nhất trại tạm giam bên trong giam ý tứ là muốn lấy ta làm điển hình sẽ nghiêm trị từ nhanh từ nặng xử lý ta liền việc này ngươi xem đó mà làm thôi tốt nhất chớ kinh động lao gia tử thầm giai đống Cái gì? ngươi gì, bị b ắ trong n ạ i u xuẩn này phòng thẩm vấn đặc biệt yết tĩnh điện thoại ống nghe thanh âm lại lớn vừa rồi hai người đối thoại bọn hắn cũng nghe cái tám mươi chín phần mười từ hai người nói chuyện ngự khí đến nói trong c u n bản phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi yết tĩnh một lát sau vẫn là lưu dũng mở miệng trước hắn nói cái tiêu cảnh sát đồng chí giữa trưa lúc ăn cơm ta lại đánh gay mây chân đoán chừng này sẽ hẳn là bị lôi đi đưa i đi ngươi nhìn ngươi có dùng hay không đem việc này cùng thượng cấp hồi báo một chút tiết tiểu đông tính việc này để trại tạm giam tự hành xử lý đi hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm hôm nay chỉ tới đây thôi chúng ta bên này còn có một chút tư liệu không có chuẩn bị kỹ cảng dự định trở về bổ sung một chút trước hết ủy khuất n g ư ờ i lại về trong nhà ra mặt đi về phần hậu sự như thế nào phát triển hẳn là cũng không phải ta một tên tiểu đội trưởng có thể chi phối cứ như vậy đi nói xong tiết tiểu đông thu thập một chút văn kiện trên bàn sau đó đứng dậy mang theo đội viên liền muốn rời khỏi ngay tại hắn sắp đi ra ngoài một khắc này lưu dũng lại gọi hắn lại lưu dũng nói cảnh sát đồng chí ta muốn làm phiền ngươi một chuyện tiết tiểu đông dừng bước quay đầu lại hỏi chuyện gì chỉ cần là không trái với kỷ luật ta tận lực giút ngươi l i u dũng nói tối hôm qua bắt ta cái kia khu lộ b ắ c đội cảnh sát hình sự có một nữ cảnh sát viên hẳn là thực tập nhân viên cảnh sát đi tiểu tử nương tuổi không lớn lắm khuôn mặt rất thanh tú văn tĩnh n g ư ờ i sau khi nghe nóng nên có thể nghe nóng ra ta cảm giác hắn bị người ác ý n h ầ m vào sáng nay bọn hắn trong đội vậy mà an bài cái này tiểu nha đầu bồi ta đi nhà cầu đây không phải ư ớ c hiếp người đ â u s a o ngươi bị liên lụy giúp ta hỏi thăm một chút nhìn xem đây là cái gì tình huống có tin tức nói cho ta một tiếng số điện thoại của ta ngươi nhớ một chút、Tiếc、tiểu đông thở dài một hơi nói nghe cỡ nào châm chọc một chuyện trong cục cảnh sát chuyện bất bình cần một cái người hiềm nghi phạm tội đến quan tâm bi ngươi yên tâm lưu tiên sinh việc này bao tại trên người ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn nói xong cũng không quay đầu lại dẫn người ra ngoài lưu dũng lại một lần nữa bị áp tải trong nhà giam t h ẩ m ra i đống sau khi cúp điện thoại hưng phấn thẳng huy quyền hắn cũng không phải là bởi vì m ộ i phu kinh ngạc mà hưng phấn hắn là bởi vì m ộ i phu có thể tìm hắn mà hưng phấn phóng nhắn lao thẩm nhà đợi thứ ba người bên trong hắn một mực chính là tồn tại cảm thấp nhất một cái kia mặc dù hắn bình thường là tiêu căng nhất một người nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng trong nhà những người này đều coi hắn làm địa chủ nhà nhi tường đốc thuộc về loại kia căn bản không coi là gì đồ chơi. thậm ừ lúc l ra ư ớ đống cầm điện thoại lên bắt đầu an bài làm việc phát một cái ra ngoài điện thoại kết nối sau hắn nói tiểu hổ chuẩn bị xe mang người đi từ đô tiếp lấy lại gọi một cú điện thoại cẩn thận từng l i từng tý nói chị bá ta là nhỏ tòa ngươi không có tại cha ta bên người đi vậy là tốt rồi ta có việc bận làm phiền ngươi ta muốn để ngươi g i ú p ta lên mấy người ngọn mượn tên người một hồi ta phát cho ngươi đúng cái này đối ta rất trọng yếu ta muốn mấy người bọn hắn toàn bộ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ nhất định phải nhanh chỗ tốn hao dùng tới không không giới hạn ta yêu cầu duy nhất chính là muốn nhanh nhớ k ỹ tuyệt đối đừng cùng cha ta nói à. thậm ra i đống tiếp tục gọi điện thoại uy hạo tử ta là ngươi tam ca ngươi dẫn người đi từ đô đem nơi đó họ tống cùng họ tề hai cố thế lực x ẻ n hai cái ra chủ đường chơi chết là được cái khác mình nắm giữ thậm u n tiện nhìn x e có thể hay h k ô n giai đem sản n g h ệ p c ủ bọn hắn t ế p nhận. Thẩm giai đống đánh xong một vòng điện thoại đổi một bộ quần áo sau đi ra ngoài liền đi hắn chuyên trách lái xe tiểu hồ đã mở ra mười bạc h tại biệt thự cổng trợ l ấ y tại mười bạc h đằng sau còn có mười mấy đài đường hồ đại các phổ những người này đều là thẩm giai đống nuôi chuyên trách bảo an nhân viên đại đa số đều là c h u y ể n nghề binh hàng năm đến s u ấ t ngũ quý thời điểm hắn đều để từ ra l á o đại từ bộ đội cho hắn tuyển một chút gia cảnh nghèo khó lại thân thủ tốt lính g i ngũ hắn để thông báo tuyển dụng đến mình công ty bảo an phụ trách giữ gìn toàn bộ tập đoàn công tác bảo an ngay tại thẩm giai đống chân t r ư ớ c vừa rời đi thời điểm một điện thoại đánh tới thẩm thanh thu mẹ của nàng tiêu lan điện thoại bên trên tiêu lan tiếp thông điện thoại bên trong truyền đến một cái giọng nữ lao thẩm ta là giai đống nàng dâu a tiêu lan rõ ràng xứng sở cái này cháu dâu cơ hồ đều không có cho mình gọi qua điện thoại đồng dạng có chuyện gì đều tại hệ c h ặ t đã nói cái này đột nhiên cứ gọi điện thoại tới là có cái gì việc gấp như sao thế là tiêu lan nói tam nhi nàng dâu ngươi điều này vội vàng hoảng gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao lao thẩm là có việc gấp bất quá chính ta không nắm chắc được chủ ý cho nên liền cứ gọi điện thoại cho ngươi nói một chút tiêu lan a vậy ngươi nói một chút nhìn giai đống nàng dâu nói lão thẩm ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe tới giai đống gọi điện thoại an bài rất nhiều chuyện mà lại cảm giác đều là chuyện rất lớn bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu nhất liền là trước kia tiếp nhận một điện thoại hắn nói một câu nói ta đại khái nghe rõ ràng cụ thể là nói như vậy m ộ i phu ngươi cứ yên tâm đi ta cam đoan để ngươi trước khi trời tối từ trại tạm giam bên trong ra ta không biết hắn nói cái này m ộ i phu là ai nhưng là vô luận là nhà ta vẫn là mẹ ta nhà cũng chỉ có thanh thu cái này một người muộn muộn mà lại nếu nếu là hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu nói hắn sẽ không động can quá lớn như vậy ta nhìn hắn đem công ty bảo a n người đều gọi đi còn mở mười mấy đài đường hổ đi cho nên ta hoài nghi là thanh thu bạn trai xảy ra chuyện tiêu lan kinh hãi l i ê n vội vàng hỏi ba nàng dâu ngươi biết bọn hắn đi đâu không giai đống nàng dâu t h ư ợ n h ư là từ đô tiêu lan đi ba nàng dâu ta biết cái này muốn thật sự là tiểu thu bạn trai sự t ì n h thẩm nhận ngươi một cái t ì n h tiêu lan cúp điện thoại mặt nháy mắt liền âm xuống dưới nàng tại thẩm ra khi nàng dâu hơn ba mươi năm chưa từng có chân chính sinh k h í qua hiện ở gia tộc ở trong nước địa vị có thể nói là số một sớm mấy năm lão gia tử còn có mấy cái chính trị đối thủ nhưng là theo thời gian trôi qua lão gia tử sớm liền đem bọn hắn tất cả đều dựa vào chết gần nhất bởi vì lưu dũng quan hệ lão gia tử thân thể lại khôi phục thật nhiều liền trước mắt cái này trạng thái lão gia tử tại sống năm bảy sáu năm không hề có một chút vấn đề đừng nhìn liền mấy năm này đầy đủ có thể để cho thẩm gia vinh đăng trong nước đệ nhất gia tộc địa vị nói đến trong này còn có lưu dũng một phần công lao nhưng hôm nay lại có người dám đúng con rể của mình hạ thủ Cái này khiến này luôn luôn ôn ta ồ chào ngươi, chào ngươi, liền t ê u l không cùng ngươi vòng quanh ta có chút việc tư tương đối gấp muốn làm phiền ngươi một chút tiêu cục lời này của ngươi nói liền khắc khí có chuyện gì ngài liền phân phó chỉ cần là ở ta nơi này một mẫu ba phần đất bên trên sự tình ta không thể đổ cho người khác vậy được triệu bộ trưởng ta cũng không khách khí với ngươi ngươi giúp ta tra một cái gọi lưu giữ người ba nghìn bốn trăm ba mươi lăm tuổi hôm qua hoặc là hôm nay bị bắt giữ đến các ngươi từ đội trại tạm giam về phần là cái nào trại tạm giam ta không rõ ràng liền phải làm phiền ngươi hao tâm tổn trí tiêu cục dài ngài nói với ta lời này liền khách khí ta trước không cùng ngài nhiều trò chuyện cho ta mười phút thời gian ta nhất định cho ngài một cái hài lòng đáp án Mà lúc này lúc thẩm ạ i i k n A cao tốc b minh vũ, điện thoại. Điện thoại là vũ làm bên thẩm gia đời thứ ba trường tôn bình thường đối với mình những ngày các đệ đệ bội bội phi thường quan tâm mặc dù hắn bình thường làm việc phi thường bận điệu nhưng là chỉ cần có chuyện gì tìm tới trên đầu của hắn hắn cho tới bây giờ đều là không nói hai lời mà lại thẩm minh vũ còn có cái đặc điểm chính đặc là b i ệ thẩm bao c e cho con. h t minh vũ l à giai, giai Đống Không A. có được ta lão tam nhà ta còn có nghiêm túc như vậy thời điểm đâu vậy ngươi nói một chút nhìn để ta cái này khi lão đại nghe một chút là đại sự gì thẩm giai đống đại ca không có đùa giỡn với ngươi lần này là nhà mình sự tình Chính là thẩm i ể u t u đều nhiêu người bạn trai kia. chúng ta cả nhà đều phi thường tán thành cái kia. nhất là lao thái gia đặc biệt thích hắn. Lần trước tụ hội ngươi không phải không trở về ngươi cũng không biết lao thái gia có bao nhiêu đắc ý hắn. Gia Gia trước trai kia, phi cái kia, Thái biệt hội phải biết Thái bao ta thích tụ trở t Lao sao, Lao cả đặc có đắc h là về ý minh vũ không dùng làm nền nói chính sự m ộ i phu sao thẩm giai đống ha ha m ộ i phu tại địa bàn của ngươi bị bắt thẩm minh vũ cái gì đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi ngươi cho ta nói cẩn thận một chút thẩm giai đống sự tính rất phức tạp bất quá ta nói ngắn gọn tối hôm qua ngội phu tại các người bên kia khu lộ bắc một nhà quán đồ nướng ăn cơm gặp phải lưu manh đùa dỡ nhà lành ngội phu xuất thủ cứu rút kết quả lưu manh tụ tập đại lượng đồng bọn muốn thu thập ngội phu kết quả ngội phu lấy một chống trăm l ạ i đem băng đảng lưu manh tất cả đều thu thập không nghĩ tới lưu manh đầu lĩnh phía trên có người bị c ắ n ngược lại một cái cơ gái phu thấy việc nghĩa hăng hái làm việc này định tính vì trả thù xã hội ác ý đả thương người vụ án hiện tại đã bị giam giữ đến trại tạm giam thầm minh vũ mẹ hắn cái ba tử tại địa bàn của lão tử vậy mà tự nhiên ức hiếp ta th việc này ngươi không cần phải để ý đến ta tự mình đi đem người tiếp ra ta xem một chút h a i dám ngăn cản t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt khói động phong vân t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt khói động phong vân t h ầ m minh vũ sinh khí hắn là thật sự tức giận làm thẩm ra đời thứ ba đại ca bảo vệ cùng trợ giúp minh đệ tỷ bội là hắn không thể đổ cho người khác trách nhiệm cùng nghĩa vụ qua nhiều năm như vậy hắn đều tận tâm tận lực làm lấy những sự tình này nhất là đối nhà mình tiểu bội m ộ i này kia càng là bảo vệ có thừa t h ầ m minh vũ là từ đô quân dự bị thứ bảy mươi hai sư sứ trưởng năm nay cũng gần năm mươi so thẩm thanh thu lớn gần hai mươi tuổi hắn đúng cái này mình tiểu bội mội này có thể nói là cũng minh dịch vụ đều khi trong mắt đối đại giống nhau trước một trận bởi vì bộ đội có nhiệm vụ lưu dũng tới cửa thấy ra trưởng lần kia hắn không có chạy trở về nhưng là sau đó cũng nghe nói lưu dũng dùng một cây cực phẩm nhân xâm lại đem ra ra mệnh cho cứu trở về r ứ t bỏ khác không nói cho dù hắn cùng thanh thu không thành đơn cái này một điểm ân cứu mạng thậm ra liền thiếu lưu dũng nhất cái nhân tình to lớn hắn vẫn muốn tìm một cơ hội gặp một lần mình cái này chuẩn bội phu kết quả người còn không thấy đâu vậy mà ở địa bàn của mình xảy ra chuyện nếu không phải lao tam nói cho hắn hắn cũng không biết cái này mẹ nó về sau về nhà không chừng thế nào bị ra da m a n g đâu thẩm minh vũ tại trong phòng làm việc của mình hung hăng vỗ bàn một cái mẹ ba tử ước hiếp đến lao tử trên đầu cảnh vệ viên đến tập hợp liên tiếp tam liên võ trang đầy đủ theo ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kinh thành tiêu lan văn phòng để điện thoại xuống không đến mười phút điện thoại liền đánh trở về tiêu lan tiếp lên là từ đô thị ủy bộ tuyên truyền triệu nghị đánh tới hắn nói trải qua cha ra đường sơn thứ nhất trại tạm giam sáng nay bắt giữ một cái tên là lưu dũng người hiểm nghi phạm tội hình dáng đặc thù cùng tội tắc đều cùng tiêu cục ngài miêu tả cơ bản nhất trí Ngài nhìn tiêu a ta bên này, ta ơn t r ệ chuyện, u bộ b trưởng, ta không có n này đúng là h i ể rõ một chút tình huống, kia lan i ề n dạng này, trước về s u có việc i ta l ê lạc lại Lan ngươi. Tiêu sau khi cúp điện thoại một mặt hung á c n h ă m hiểm xem ra bị bắt thật sự là mình sắp là con rể h ừ hừ yên lặng rất lâu là thời điểm tú một chút thẩm ra cơ bắp nếu không đám đạo trích tia hạng người luôn cho là thẩm ra là con còn không rằng ai cũng dám đi lên t r e o c h ọ c một chút tiêu lan cầm điện thoại di động lên trước cho trầm mặc đánh qua dù sao hắn là nhất gia tri chủ con rể sự tỉnh đến nói cho hắn một tiếng điện thoại kết nối không có, có dư thừa làm nền tiêu lan trực tiếp đem sự tỉnh tiện căn hậu quả cùng trầm mặc nói một lần hơn nữa còn đúng trầm mặc nói chuyện này ngươi biết là được không dùng ngươi xuất thủ ngươi bây giờ là sự nghiệp mấu chốt kỳ lập tức liền sách chính bộ tại cửa này khóa tiết điểm ngàn vạn không thể có bất cứ vấn đề gì xuất hiện trầm mặc t ố t ta biết tiêu lan sau khi cúp điện thoại thở dài một hơi nàng là thật sợ nhà mình lao công tại thời khắc mấu chốt này tức giận nhưng là việc này không nói cho hắn còn không được vạn nhất để hắn từ người khác nào biết có người ức hiếp cô ra hắn kia tính tình nếu là đi lên chưa chừng được bao nhiêu người không may đâu tiêu lan nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều hiện tại chạy tới từ đô hẳn là còn kịp bất quá nàng vẫn là trước gọi một cú điện thoại điện thoại này là cho t r ầ m mặc nhị ca thẩm quân đánh thẩm quân hiện tại là ký tỉnh người đứng đầu thỏa thỏa phong cương đại lại tiêu lan ở trong điện thoại nói rõ tình h u ố n g sau thẩm quân liền nói một câu nói ta hiện tại liền đi từ đô ba giờ dưới c h i ề u từ đô thành phố thứ nhất trại tạm giam bên ngoài đột nhiên lái tới mấy chục chiếc quân xa xuống tới mấy trăm tên võ trang đầy đủ binh sĩ đem trại tạm giam bao bọc vây quanh trại tạm giam bao bọc vây quanh trại tạm giam sở trưởng mã duy quốc lúc này ngay tại vì lưu dung sự tình đau đầu đâu cục thành phố sáng sớm ngay tại văn kiện không đầy đủ tình huống d ư ớ i cốc ép để bọn hắn bắt giữ phạm một cái người bị tình nghi hơn nữa còn có người cố ý bắt chuyện qua muốn nghiêm trị một chút cái này người hiếm nghi dựa theo dị vãng chương trình người hướng phạm người nhiều nhất trong phòng căng ra sau một ngày đều thành thành thật thật, kết quả hôm nay không nghĩ tới chính là mặt này người bị tình nghi vừa đưa vào đi bên kia liền khiêng ra đến ba cái tứ chi toàn đoạn tàn p h ế hắn cố ý đem việc này cùng cục thành phố phản ứng cục thành phố vậy mà để hắn tự mình giải quyết hắn ngay tại vì chuyện này nhi phát sâu đâu liền bị điện thoại linh đánh gây mạch suy nghĩ xem xét là nội tuyến điện thoại vang Thí tới. không đánh liền vừa ra mã duy quốc kinh hãi hắn vội vàng đi tới trước cửa sổ thuận lầu ba cửa sổ nhìn lại bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là binh sĩ còn có vô số xe cho quân đội hắn lập tức liền mắt trở tròn hắn nhưng không dám đi ra ngoài vạn nhất bị cái nào đuôi mù lại đầu binh đánh một trận đánh đều là chẳng đánh mã duy quốc cố nén trong lòng khủng hoảng Bấm cục thức ý thức ý thức ý thức ý thức gian p ý thức r o n g ý thức ý thức ý thức ý t h ô m nay đều c ý t h n c ý thức ý thức là không hiểu phiền hiểu ý thức qua mình hai h ý thức ý thức hắn ý thức không ý thức không hắn ý thức ý thức ý thức n ý thức ý thức n thức ý thức n ấ thức ý thức ý thức n hơn 60 người, lãnh đạo thành phố đã cực kỳ bất ý thức n ý thức ý thức ý thức n liền để hai ý b ự c đội bất an tào đức khanh vừa muốn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí điện thoại trên bàn làm việc liền vang hắn cũng lời tiếp thiện tay theo loan ngoài vừa kết nối liền nghe mã duy quốc lo l ắ n g nói lãnh đạo ra đại sự trại tạm giam bị bộ đội bao vây cụ thể là cái gì vậy ta còn không rõ ràng lắm đâu cái này ngay lập tức trước cùng ngài nói một tiếng ngươi xem một chút cùng có quan hệ phương diện cầu thông một chút có phải là có hiểu lầm gì đó cạch cạch cạch trong điện thoại chuyển đến kịch liệt tiếng đập cửa tiếp lấy chỉ nghe thấy cửa phòng bị phá tan thanh âm một cái khủng hoảng thanh âm chuyển đến tào đức khanh trong lỗ t a i chỉ nghe bên kia nói ngựa ch nếu không liền muốn c ư ờ n g công mã duy quốc khẩn trương hỏi bọn hắn muốn chúng ta bên này thả ai liệu dũng chính là sáng nay bên trên vừa bắt giam cái kia trọng hình phạm doanh cục thành phố tào đức khanh đại não một trận văn minh khéo leo hắn nháy mắt liền kịp phản ứng mình có thể là đá trúng tiết b ạ n hắn cố giả bộ chấn định đúng mã duy quốc nói ngươi kia trước kiên trì một chút ta bên này lập tức hỏi một chút là chuyện ra sao một hồi cho ngươi đi điện thoại tào đức khanh treo máy riêng vừa muốn cho tiết tiểu đông gọi điện thoại điện thoại di động của mình liền vang hắn cầm lấy xem xét chính là mới vừa buổi sáng vừa bị mình bình ngưng lúc này đột nhiên cứ gọi điện thoại cho mình làm mấy cái ý tứ tào đức khanh cẩn thận từng ly từng tí tiếp lên điện thoại không đợi mở miệng chỉ nghe thấy đôi phương mắng tào đức khanh ta thao đại ra n g ư ơ i n g ư ơ i muốn chết cũng đừng lôi kéo ta à ta cho ngươi biết tào đức khanh ngươi xong ngươi chết chắc bất quá ngươi trước khi chết tốt nhất đem miệng âm nghiêm nếu không hậu quả chính ngươi rõ ràng nhìn xem bị c ú t máy điện thoại tào đức khanh lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới cái gì tinh thần lập tức chấn động hắn nhanh chóng đi đến giá sách của mình bên cạnh mở ra phía dưới cùng nhất một cái hộp tối bên trong có một cái sổ sách cùng mấy cái ư u bản còn có một bản hộ chiếu cùng mấy chục sấp đô la tao đức khanh nhanh chóng đem tất cả mọi thứ đều thu vào chứa ở một cái tay cầm trong túi du lịch sau đó hắn giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ một tay mang theo túi du lịch một tay gọi điện thoại cứ như vậy công khai muốn chạy trốn kết quả hắn vừa đi ra văn phòng không có mấy bước liền bị tiết tiểu đông dẫn người cho chắn trở về tao đức k h a giận g ữ chỉ vào tiết tiểu đông nói ngươi muốn làm gì trong mắt còn có hay không ta người lãnh đạo này, ngươi tránh ra. ta có chuyện quan trọng muốn đi xử lý tiết tiểu đông thật xin lỗi tào cục ta cũng không có cách nào người của tỉnh kỳ hủy lập tức liền muốn đến thượng cấp an bài ta ở đây nhìn xem ngươi sợ ngươi đột nhiên ra ngoài giải quyết việc c ông t à o đức khanh chán nản lui về phía sau mấy bước cả người tinh khí thần lập tức liền biến mất hầu như không còn phản phất nháy mắt liền giàn mua thêm mười tuổi hắn biết mình xong c h ạ y tạm giam bên ngoài thẩm minh vũ đột nhiên tiếp vào nhị thuốc thẩm quân điện thoại để hắn đừng xúc động lập tức đem người mang về cháu rể chuyện bên này hắn tự mình xử lý thẩm minh vũ một thanh lao hết kém chút không có phun ra ngoài là ai để lộ tin tức để hắn nhị thúc biết chuyện này mẹ nhà hắn đường sơn chính là địa bàn của mình kết quả mình cái này khi đại cứu ca cái gì bận bịu i không có giúp đỡ cái này phiền muộn à nhị thúc nói hắn còn không dám không nghe thế là hắn để cho thủ hạ người mang theo bộ đội về trước đi liền lưu lại mấy tên cảnh vệ viên cùng hai chiếc xe đúng vào lúc này nơi xa một giải đội xe lại lái tới lần này tới chính là thẩm giai đống xe vừa dừng hẳn thẩm giai đống liền chạy xuống xe đi tới đại ca trước mặt nói đại ca tình h u ố n thế nào mọi phu có tin tức sao thẩm minh vũ phiền muộn nói ai đừng đề cập nhị thúc vừa đã điện thoại qua để chúng ta đừng quản hắn đã thân tự xuất thủ ta dựa vào thậm g i a i đóng sổ một câu nói tục nói người nào đi để lọt tin tức nhị thúc làm sao biết t h ầ m minh vũ nói ta cũng không biết ta bất quá đừng nói trước những n à y ngươi để ngươi người đều đi về trước đi đây là nhị thúc nói hắn không để chúng ta tiểu bối tham dự chuyện này thậm g i a i đóng nhưng không có đại ca hắn phiền m u ộ n như vậy bởi vì đại ca hắn là có chức vụ mang theo hắn nhưng cái gì đều không có chính là một cái ngang ngược cản r ỡ phú nhị đại hắn quay đầu đúng tiểu hồ nói ngươi liên hệ hạ tử cùng hắn cùng đi làm việc nhớ lấy nhất định không thể để cho ta nói hai người kia chạy lưu lại cho ta một chiếc xe các người đội i t h xe đang i tại bảo vệ chỗ cửa chính ngừng tuốt sau xuống tới một đám người hai anh em tình lính phát hiện trong đám người chẳng những có nhị thuốc thẩm quân lao thẩm tiêu lan vậy mà cũng tới tiêu lan xuống xe liền thấy thẩm giai đống nàng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sau đó liền theo đám người đi vào trại tạm giam bên trong thẩm giai đống nghi ngờ hỏi thẩm minh vũ nói đại ca l ã o thẩm vừa rồi sau khi xuống xe có phải là trường ta một chút thẩm minh vũ ha ha ta khi ngươi không nhìn ra đâu đúng ngươi từ đâu đến thẩm giai đống nhà a sao thế thẩm minh vũ ha ha l ã o tam à ngươi tự cầu phúc đi đại ca cũng giúp không được ngươi quá nhiều thẩm giai đống đại ca ý gì ta từ nhà đến sao ngoa tạo sẽ không là vợ ta nói đi song con b